chương ba mươi ba quý khách tới cửa chương ba mươi ba quý khách tới cửa chu hành tiến ra đón đi tới cửa chỉ thấy một chiếc xe ngựa trên nhảy xuống một người trẻ tuổi cùng với nói là người trẻ tuổi chẳng bằng nói là người thiếu niên cái tên này nhìn qua cũng chính là mười ba mười bốn tuổi thôi thiếu niên này người mặc một bộ thô váy vải mặt trên y phục tất cả đều là miêu vá bây giờ chính là tháng bảy thời tiết nóng bức không chịu nổi thiếu niên này bên trong đơn giản không có xuyên bất luận là đồ vật gì quần áo cổ động mơ hồ có thể nhìn thấy thiếu niên này ngực chỉ là ngực liền hành bảy kiên tắm cũng không biết có bao nhiêu vết sẹo trên mặt hắn cũng có điều vết đau hầu như do khỏe mắt mãi đến tận khoai miệng liên n à y một bộ diễn xuất nói hắn là người trong võ lâm không một chút nào giả nhà ai bình thường thiếu niên gặp có nhiều như vậy vết sẹo thiếu niên này tóc đen đầy đầu chưa từng sơ quá chỉ là tùy tùy tiện tiện địa đánh cái kết người trẻ tuổi kia nhấc nhấc quần trực tiếp đi tới chu hành cùng k ư u ma c h í hai người trước người người trẻ tuổi này đánh giá một phen k ư u ma c h í lại nhìn một chút chu hành sau đó nói ngươi chính là lâu hành các chu thần ý, ý chu hành gật đầu cười kim ba tuần hoa chi độc cũng là ngươi mở ra thiếu niên này tiếp tục hỏi chu hành lần thứ hai gật, gật đầu đinh điện bị vây giết căn bản là không phải bí mật gì trong trốn giang hồ có không ít mọi người biết đinh điện đã trúng rồi kim ba tuần hoa c h i độc nhưng hôm nay đinh điện nhưng nhảy nhót tưng bừng chạy về phía kinh môn người có t r í biết rồi nhất định sẽ điều tra một hai đã như thế cha được chu hành trên đầu căn bản là chẳng có gì lạ chu hành luyện công đã mấy tháng có ngàn năm băng tàm cùng thiên phú dòng b ộ trợ này mấy tháng khổ công đã tương đương với người bình thường mấy năm làm chu hành võ công có thể nói là tăng nhanh như gió đồng thời hơn nữa đã cùng vẽ v ờ i lão nhân nơi được rồi quan hệ chu hành đã không đem hết ý thì l u y ế p cho để ở trong lòng càng gọi nói cưu ma trí còn ở chu hành bên người bởi vậy chu hành không chút nào gặp lo lắng cho mình vì là đinh điện mở ra kim ba tuần hoa chi độc liệu sẽ có quá rêu dao chu hành ước gì huyết y lìa lâu tìm tới cửa đây đến thời điểm trực tiếp đóng cửa thả cưu ma trí cưu ma trí chu hành giúp đinh điện giải độc ngoại trừ có thể có được thần chiếu kinh cùng ô tầm y lìa chu hành đồng dạng có để đinh điện giúp hắn dương danh ý nghĩ chỉ cần chu hành tiếng tăm rất lớn đến thời điểm thiếu không được một ít nhân vật lợi hại tìm đến chu hành chữa bệnh này đều là giao thiệp hôn giang hồ không phải chỉ có vo công luyện được thật mới được còn phải học được đối nhân xử thế lão đường chết không rõ ràng hơn nữa chết ở nước s c hai u người h nếu là ề u là tâm tư khác nhau thấy hai người thất thần thiếu niên kia cao giọng nói ta cũng có người muốn chị thiếu niên này một tiếng hô to làm cho chu hành cùng cưu ma trí dồn dập hoàn hồn ngươi có thể không giống như là có bệnh dáng vẻ chu hành liếc mắt nhìn thiếu niên này cười nói không những không bệnh còn quanh năm dùng dược liệu ngâm thân thể chu hành nhẹ nhàng vừa nghe tiếp tục nói bổ sung thiếu niên này nghe vậy lúc này mới thu hồi trên mặt xem thường vẻ mặt biểu hiện nghiêm nghị ta bây giờ đúng là tin là n g ư ơ i mở ra kim ba tuần hoa chi độc hoặc tử nhân n g ư ơ i khả năng trị không chờ chu hành trả lời cưu ma trí liền đứng dậy nhìn về phía chu hành k h ẽ gật đầu xem tiểu tăng biểu diễn cưu ma trí đi lên phía trước hai tay tạo thành chữ thập hướng về phía trước mắt người trẻ tuổi không người thi lễ một cái tiểu thí chủ nghĩ đến là người trong giang hồ chứ chu thần y có quy tắc nếu là dân chúng tầm thường đến đây cầu ý, ý chu thần y chỉ lấy giá vốn giúp người trị liệu nếu là người trong giang hồ đến đây cầu y h a phải dùng một môn tuyệt kỹ đến trao đổi mới được a ưu ma trí thốt ra lời này lối ra mở miệng thiếu niên kia lúc này đổi sắc mặt làm sao còn có như vậy q u ý c ụ dân chúng tầm thường là người người trong giang hồ không cũng là người sao c ưu ma trí chậm rãi l ắ c đầu tiểu thí chủ l ờ i ấy sai rồi người trong giang hồ đánh đánh giết giết ai biết có hay không chọc tới cái gì kẻ thù nếu là chu thần y đem người chữa lành bệnh nhân này kẻ thù nhưng bởi vậy ghi hận chu thần y này thì lại làm sao là thật vàng bạc nhiều hơn nữa thì có ích lợi gì các người tổn thất chỉ là vàng bạc mà chu thần ý nhưng là bị các ngươi cho kéo vào giang hồ này mở ra trong nước đ a ca c ư u ma c h í lời nói ý vị sâu xa nói rằng chu hành n í n cười nhìn về phía một bên thiếu niên này có chút c h o n g váng hành tạm thời xem như là này phiên tăng có đạo lý nhưng hắn có cái gì kỹ hắn đúng là có không ít sư phụ có thể mỗi một cái đều không có dạy cho hắn bản lanh thật sự đại sư phụ chỉ là dạy hắn từ nhỏ cùng chó rừng hồ báo tranh đấu hắn đại sư phụ dẫn cho rằng hào thất s á t kiếm cùng hết thủ xót ruột căn bản cũng không có truyền cho hắn cho tới nhị sư phụ cũng chỉ là dạy hắn một ít thô thiện võ công cùng dạy hắn làm sao h tam sư phụ càng k ỳ hoa từ nhỏ đến lớn chỉ dạy hắn làm sao cười tứ sư phụ cũng chỉ là dạy hắn một ít giang hồ kỹ xảo nhỏ cùng đ ầ u nữ hải công phu nam sư phụ tuy rằng dạy hắn k i n h công nhưng không có dạy cho hắn ép đáy hòm cựu ưu bộ cùng âm phong siêu hồng tay thiếu niên lan g cẩn thận suy tư một phen cuối cùng mới thăm dò nói rằng ta ngược lại thật ra gặp điểm huyết tiệt mạch nếu không dùng cái môn này võ công để đổi cựu ma trí nghe thiếu niên này lời nói có chút không rõ cảm thấy lệ điểm huyết tiệt mạch nghe vào đúng là rất dọa người a cựu ma trí vừa định dò hỏi một bên chu hành nhưng người h u y ệ t đạo mãi mãi cũng ở cái k i a m ộ t cái địa phương trong tình huống bình thường là sẽ không động chu hành rất muốn nói tuyệt đối sẽ không động có thể chu hành nghĩ đến cản k h ô n đại na di thần công cùng công tôn chỉ ra truyền thần công cùng với âu dương phong nịch c ử u âm chân kinh đều có thể thay đổi h u y ệ t đạo vị trí lúc này mới đổi giọng bình thường sẽ không động chu hành dừng lại một chút tiếp tục nói h u y ệ t đạo bình thường sẽ không động khả nhân dòng máu nhưng là không ngừng chạy thông điểm hết u y tiệt mạch chính là muốn cắt đứt người dòng máu huyết dịch một không lưu thông thân thể tự nhiên không thể động cùng với nói nó là võ công chẳng bằng nói là một môn kỹ xảo nhỏ điểm hết tiệt mạch nếu muốn điểm được đối phương nhất định phải xem đúng thời cơ huyết dịch chạy tới người yếu điểm vị trí trước một khắc điểm dưới mới coi như thành công yêu cầu này tu luyện giả phải có không kém ý thuật tố dưỡng thấy cưu ma Chi có chút động lòng chu hành c ư ờ i lắc lắc đầu quốc sư bằng ngươi võ công tu vi thay đổi huyết dịch tốc độ chạy là việc khó sao chu hành một câu nói cưu ma Chi lúc này phản ứng lại bằng hắn võ công hắn hoàn toàn có thể ở điểm huyết tiệt mạch trước một khắc trong nháy mắt thúc đẩy hoặc là chỉ trệ huyết dịch lưu động đã như thế điểm huyết tiệt mạch rất khó đối với hắn có hiệu quả dùng chu hành lại nói này lại là một môn ngược gà dùng võ công đối với người yếu hữu hiệu, hiệu đối với võ công đến nhất định trình độ nhưng không có chút nào tác dụng cứu ma c h í nhìn về phía thiếu niên trước mắt nhất thời có chút mất hết cả hứng võ công không sao thế hơn nữa chu hành còn có thể hắn là an ninh mới gặp đồng ý muốn này một môn điểm huyết thiệt mạch võ công xem người này cũng không có cái gì lợi hại võ công nếu không coi như xong đi cứu ma c h í vừa định xua tay để chu hành tự mình xử lý có thể thiếu niên lang này nhưng làm ở miệng như vậy đi người trước tiên vì ta trưởng bối trị l i ệ u đ e m t a trưởng bối chữa khỏi sau khi ta tự mình theo ta trưởng bối đến đàm luật tuyệt đối để ta trưởng bối truyền cho các ngươi một môn võ công thiếu niên này trong mắt lóe ra một tia rảo h ò a vẻ khà khà ta có thể không nói chuyển cho các ngươi cái gì võ công à. cưu ma c h í nhìn về phía thiếu niên trước mắt lan g một bộ không để ý chút nào vẻ mặt ngươi trưởng bối thì là người nào thiếu niên lan g này một bộ gầm gầm gừ gừ dáng vẻ khoảng trừng trái phải liếc mắt một cái lúc này mới nhỏ r ộ n g đệ nhất thiên hạ đại hiệp t i ế n nam thiên chu hành cùng cưu ma c h í đều dừng một chút chu hành vẫn cư ở choáng váng bên trong cưu ma c h í đã nhảy lên trên mặt không để ý chút nào biểu hiện hết mức biến mất thay vào đó nhưng là một bộ nịnh loạt nụ cười t i ế n nam thiên a t i ế n nam thiên a chị nói cái gì cũng cần chữa n ắ m chặt lạc cũng không thể để tiểu t ử này chạy cưu ma c h í gắt gao nắm lấy thiếu niên lang này kích động nhìn về phía chu hành chu hành cùng cưu ma c h í đối diện một phen cưu ma c h í cái kia kích động ánh mắt đã giải thích tất cả hắn đối với hiến nam thiên võ công tương đương cảm thấy hứng thú được rồi chu hành đồng dạng cảm thấy hứng thú chu hành không ngừng đối với hiến nam thiên cảm thấy hứng thú chu hành còn đối với hiến nam tiên cái kêu thiên cái kia khủng bố thiên phú cảm thấy hứng thú võ công hắn m u ố n hiến nam tiên thiên phú hắn cũng muốn chu hành nhìn về phía thiếu niên lang này phía sau xe ngựa ánh mắt sáng khắc h ế n nam thiên phú d ỏ n nên rất hoa lệ chứ chương ba mươi b ố t i ế đại minh t h ê võ lâm đệ nhất đại hiệp i ế n nam thiên tu luyện giá y thị thần công sự tỉnh mọi người đều biết đối với này một môn được gọi là võ đạo thiện tông giá y thị thần công cưu ma trí nhưng là cảm thấy hứng thú rất ta nhưng hôm nay cái môn này võ công đang ở trước mắt chỉ cần chu hành có thể đem yến nam thiên chữa lành cưu ma trí tin tưởng cặp đôi này chu hành tới nói căn bản là không phải vấn đề khó nghe cưu ma c h í lời nói chu hành lúc này phục hồi tinh thần lại nhìn về phía giang tiểu ngư chậm rãi gật đầu cưu ma c h í lúc này mới thở phào nhẹ nhõm chu hành xác thực là thất thần cưu ma c h í đang suy nghĩ làm sao được yến nam thiên giáo y t h ầ n công thời điểm chu hành đã đem mục tiêu nhắm vào yến nam thiên thiên phú dòng một cái giáo y t h ầ n công cùng yến nam thiên thiên phú dòng so ra bên nào nặng bên nào nhẹ có vẻ như không cần nói cũng biết chứ cho tới tiểu ngư nhi thiên phú dòng cái tên này danh ma quỷ tinh bị ác nhân cốc bọn ác nhân dạy mười mấy năm chưa bao giờ dễ dàng tin tưởng h ắ n người trừ phi là chân tâm đối với hắn sau đó tiêu hao không ít thời gian bồi dưỡng cảm tình. nếu không thì chỉ sợ khó có thể thành công chu hành không có nhiều như vậy thời gian đơn giản đem mục tiêu nhắm n g a y đến nam thiên vừa mới thất thần thời điểm chu hành đã ở trong lòng bày ra một đống lớn kế hoạch đồng thời đem mệnh danh là hiến nam thiên độ thân thiện tăng lên đại tác chiến hiến nam thiên không có người thân đúng là cái k i u ngọc nương tử trương tam nương nghi ngờ cùng hiến nam thiên từng có chuyện tình một đêm đồng thời sinh ra tiểu tiên nữ trương tinh điểm này đến tuột cùng là thật hay giả chu hành cũng không biết đúng là có thể ngẫu nhiên tiết lộ một phen ngoài ra còn có hai cái đại sự đầy đủ ảnh hưởng đến hiến nam thiên đối với chu hành độ thân thiện một trong số đó chính là hiến nam thiên kết bái huynh đệ giang phong hải tử hiến nam thiên cho rằng giang phong chỉ có một đứa con trai không biết giang phong nhưng là có hai đứa con trai đại gọi hoa vô huyết tiểu nhân cứ gọi giang tiểu ngư nói thật nếu là chu hành đem hoa vô huyết tin tức nói cho hiến nam thiên hiến nam thiên độ thân thiện tất nhiên sẽ trà s á t dâng lên có thể chu hành không thể bởi vì nuôi lớn hoa vô huyết là di hoa cùng yêu nguyệt liên tinh năm đó giang phong bị thương bị yêu nguyệt cứu yêu nguyệt đối với giang phong động tình có thể giang phong nhưng là đúng yêu nguyệt không cảm mà thích di hoa cung hầu gái hoa nguyệt nô yêu nguyệt cảm giác mình chịu đến to lớn x ỉ nhục đồng thời do tham sống hận quyết định trả thù giang phong liên tinh vì bảo vệ giang phong hai đứa bé tính mạng liền cho yêu nguyệt ra tự giết lẫn nhau tàn nhẫn kế sách yêu nguyệt vui vẻ tiếp thu đồng thời vì kế sách này trả giá sở hữu chu hành nếu là thật đem hoa vô khuyết tin tức cho tuân gia đến sau đó để yêu nguyệt biết rồi tin tức này chu hành tuyệt đối sẽ đối mặt người nữ nhân đ i ê n này mãnh liệt nhất trả thù tuyệt đối đừng nói cái gì yêu nguyệt chưa chắc sẽ biết chỉ cần hai bên bảo mật liền có thể trên đời không có tường nào gió không loại qua được chỉ cần làm yêu nguyệt luôn có biết đến khả năng nguyên bên trong liên tinh muốn nói ra trần tướng của chuyện đều bị yêu nguyệt cho giết ngay cả mình em gái ruột yêu nguyệt đều giết không tha thúng chi là vốn không quen biết chu hành loại thứ nhất biện pháp trực tiếp bị chu hành ở trong đầu vẽ cái xoa cho tới loại thứ hai biện pháp liền khá là thích hợp ngoại trừ chăm sóc tốt giang phong hai đứa con trai ở ngoài yến nam thiên mơ ước lớn nhất tuyệt đối là tìm tới giang cầm giúp giang phong báo thủ bây giờ giang cầm đã đổi tên đ ổ i tính trở thành giang nam đại hiệp giang biệt hạ nếu là yến nam thiên cùng tiểu ngư như chính mình trầm g i i cha không biết muốn cha bao lâu chu hành đơn giản trực tiếp nói cho yến nam thiên yêu nguyệt chu hành là không dám trêu coi như cưu ma c h í ở bên cạnh chu hành vẫn cứ không dám trêu chọc dù sao cưu ma c h í luôn có lúc rời đi trừ phi cưu ma c h í hoặc là yến nam thiên có thể ở y ê u n g u y ệ n n t h i thể t h i ệ n là chu hành đem hoa vô khuyết sự tình nói ra trước đem yêu nguyện cho giết nhưng bọn họ hai người ai có thể đảm bảo một trăm phần trăm giết chết yêu nguyện có thể giang biệt hạc liền muốn coi là chuyện khác cái tên này võ công thực sự hiểu rõ chu hành đem giang biệt hạc may mắn chạy trốn bằng hắn võ công chu hành cũng là không sợ chút nào này giang biệt hạc đối với chu hành uy hiếp gần như là số không liền quyết định là ngươi g i a n g biệt h ạ yến đại hiệp trong này nằm chính là yến đại hiệp chu hành kinh ngạc nói phản phất biến thành người khác bình thường cưu ma c h í cùng tiểu ngư nhi thấy thế đều không khỏi sửng sốt cưu ma c h í c h o n g váng đánh giá chu hành trước nháy mắt chu hành còn bình tĩnh vô cùng gật gật đầu sau nháy mắt liền kích động lên phản phất y ế n nam thiên là cái gì đại nhân vật bình thường được rồi y ế n nam thiên xác thực xem như là đại nhân vật đệ nhất thiên hạ đại hiệp ở trên giang hồ có chút người hâm mộ cũng là chuyện bình thường có thể chu hành phản ứng quá bất hợp lý chứ tiểu ngư nhi càng là một mặt choáng hắn là lén lút kiếm ra đến ác nhân cốc mấy đại ác nhân luôn luôn ham muốn đem hắn bồi dưỡng thành đệ nhất thiên hạ đại ác nhân các loại xấu tư tưởng một mạch chuyển vào đi vào nếu như không phải vạn xuân lưu đ ô n đ ô n giáo dục tiểu ngư nhi đã sớm trường sai lệch sau đó hắn lại đăng vạn xuân lưu c h o ấy biết rồi thân thế của hắn còn có yến nam thiên thân phận thực sự vạn xuân lưu đối với yến nam thiên thương không có bất kỳ biện pháp tiểu ngư nhi không muốn từ bỏ liền dẫn yến nam thiên lén lút rời đi ác nhân cốc muốn tìm kiếm danh y đem yến nam thiên chữa lành đại phu hắn tìm cốc ít nhưng những n à y đại phu đại thể đều là ham muốn hắn lá vàng người như thế hắn đụng tới một cái đánh một cái. Hán vốn tiểu ngư nhi n đi khiến i n thành hạ cho ấ t trang đ cái tâm nhãn đều chuẩn bị giao động hai người này một phen kết quả xem đại phu này dáng vẻ có vẻ như là hàn yến bá bá người hâm mộ chu hành biểu diễn vẫn cứ đang tiếp tục Ta t năm r ư ớ chu hành lời nói này vừa ra cứu ma trí trên mặt tất cả đều là nghi hoặc vẻ mặt hai người giao tâm chu hành chính miệng nói với hắn hắn là sa đội trùng dương đến đại minh đồng thời đi đến đại minh mới thời gian ba năm làm sao ngay ở mười n ă m năm trước ở đại minh bị yến nam thiên cấp cứu cơ chứ hắn cũng không có nghe nói qua hiến nam thiên rời khỏi đại minh đi đến nước khác ưu ma trí nghiêng về chu hành ở đối với thiếu niên này làng nói dối dù sao hắn cùng chu hành giao tình ở chỗ này bày chu hành đều đồng ý vì hắn đem thông tê địa long hoàn đan phương đưa ra đi làm sao sẽ lừa hắn như vậy vấn đề đến rồi chu hành có triển vọng cái gì lừa dối tiểu ngư nhi chẳng lẽ tuần này thần ý mưu đồ rất lớn ưu ma trí nhẹ nhàng gật đầu nếu như có thể bảo đảm được hiến nam thiên bí tịch võ công cái tiết ưu ma trí cũng không ngại phối hợp chu hành một phen ưu ma trí ngậm miệng không nói chuyên tâm nhìn chu hành biểu diễn chương ba mươi lăm vô hình não bù trí mạng nhất t r ư ơ n g ba mươi lăm vô hình não bù trí mạng nhất cưu ma trí cùng chu hành mỗi người một ý tự nhiên không gạt được tiểu ngư nhi con mắt hắn tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng hắn ở bắt đầu hiểu chuyện cũng đã bị ác nhân cốc bên trong mấy đại ác nhân truyền thụ võ công cùng câu tâm đấu giác đối với nhân tính phương diện tìm tòi nghiên cứu hắn không so với những người khác kém có điều hắn cũng lười đi quản chu hành cùng cưu ma trí có hay không có ý đồ riêng chỉ cần có thể đem hắn yến b á bá chữa lành vậy thì đầy đủ tiểu ngư nhi đem yến nam thiên từ trong xe ngựa chó công đi ra mấy người tiến vào khách sạn dưới sự chỉ huy của chu hành tiểu ngư nhi đem yến nam thiên đặt ở sau tấm bình phong chuyên môn dùng để thi Tiểu như g ư n i đứng dậy đứng qua một bên, chu Hành cùng dậy qua Chu một chí ớ n Hiến Nam Thiên g bạo. vậy ó c cao, cũng cho người rộng, nhưng cũng gây cho xương. Như gây vai rất rất v hình tượng ngược lại cũng có thể lý giải này hiến nam thiên từ khi bị trồng cốc mấy đại ác nhân liên thủ ám hại sau khi liền vẫn ở và o hôn mê bên trong những năm gần đây đều là vạn xuân lưu dốc lòng chăm sóc đem đặc chế nước thuốc này hiến nam thiên ă n liên tiếp mười mấy năm cũng không từng ăn qua đường hoàng gia giáng cơm nước hiến nam thiên có thể có cường tráng vóc người đó mới là lạ h ế n nam thiên mặc trên người kiện ngắn vải xanh áo choàng trống rỗng trên mặt có không ít nếp nhăn nhưng không có một cái dâu mép cũng không có lông mày này vẫn là vạn xuân lưu cho yến nam thiên cạo sạch những năm gần đây yến nam thiên hầu như thành vạn xuân lưu cơ bản lão sư các loại phương pháp trị liệu tất cả đều dùng tới cạo đi tròm dâu cùng lông mày cũng là thuận tiện quan sát sát mặt không có đem yến nam thiên tóc cho cạo sạch đã là vạn xuân lưu to lớn nhất nội bộ tiểu ngư nhi nhìn nằm ở trên giường yến nam thiên trong mắt lộ ra một tia bi thương v ẻ dựa theo vạn xuân lưu từng nói này đã là hắn cuối cùng người thân tiểu ngư nhi cũng đã quyết định dù cho là chết hắn cũng phải đem yến bá bá cấp cứu tỉnh tiểu ngư nhi phục hồi tinh thần lại nhìn đã tiến lên vì là yến nam thiên bắt mạch chu hành lo lắng nói làm sao chu hành bắt mạch không nói một lời thấy chu hành n h ư mày tiểu ngư nhi cũng không khỏi trong lòng nhảy một cái đối với chu hành có ý đồ riêng cảnh giác cũng thuận theo quên hết đi vội và nói g n ngươi cũng không có biện pháp lại lượng tiểu ngư nhi một lúc chu hành mới tầng tầng thở dài chờ chu hành lúc trở lại lần nữa trong tay đã cầm một cái bình xứ chu hành vừa định nói khoác một phen này bình xứ bên trong đồ vật có bao nhiêu quý giá cứu ma c h í nhưng là trước tiên kinh ngạc thốt lên chu thần ý ý i ý ý đây chính là ngươi không ngủ không ngừng mấy tháng mới l u y ệ n chế thành a chu hành trong lòng kìm nén xấu cứu ma c h í nhưng là thành tâm thành ý kinh ngạc thốt lên chu hành không chỉ một lần đã nói với hắn hậu viện đồ vật trọng yếu bao nhiêu hậu viện gửi dược liệu hầu như là hội tụ chu hành toàn bộ tâm huyết trong đó liền bao quát chu hành bình xứ trong tay đ â y đủ hàng ngàn con ngũ độc đập vật chu hành đem đập nát sau đó lấy ra tinh hoa nhất nọc độc lúc này mới hội tụ như thế một bình nhỏ ngũ độc tinh túy nói chu hành không ngủ không ngừng là có chút k h u ế c đại có thể tuyệt đối tiêu hao chu hành không ít tinh lực chu hành bây giờ đem loại bảo bối này cho lấy ra quả thực nằm ngoài dự đoán của cưu ma c h í vì cứu yến nam thiên mà thôi cho tới tiêu tốn lớn như vậy sao cưu ma c h í nhìn chu hành trong mắt tất cả đều là vẻ cảm kích đúng rồi khẳng định lại là vì hắn chu hành mới vừa nói yến nam thiên đối với hắn có đại ân chỉ là cố ý nói như vậy thôi chu hành tất nhiên là nhìn ra hắn cưu ma c h í đối với yến nam thiên giá y t h ầ n công cảm thấy rất hứng thú bởi vậy mới muốn không tiếc bất cứ giá nào đến giút hắn cưu ma trí đặt thành này một nguyện vọng hắn nói y ế n nam thiên đối với hắn có ân cứu mạng chỉ là hy vọng đem bảo bối này lấy ra thời điểm càng thêm danh chính ngôn thuận sau đó để hắn c ứ u ma trí không như thế hổ thẹn thôi nhưng là hắn c ứ u ma trí là cỡ nào anh minh thần võ chu hành dự định bị hắn trong nháy mắt h i ể u thấu đáo hổ thẹn tình trong nháy mắt tràn vào đến c ứ u ma trí trong lòng t h u a thiệt vẫn là t h u a thiệt c ứ u ma trí v i ề n mắt đều có chút hưng hảo chu thần y a tiểu tăng nợ ngươi lấy cái gì đến trả a xem chu hành làm đến mức độ như thế cưu ma trí thậm chí muốn cùng chu hành nói một tiếng này giá y đ thần công hắn không muốn có thể lợi này đến bên mép nhưng là không nói ra、được. ưu ma c h í ánh mắt cũng biến thành xoắn suýt lên mà khi ưu ma c h í cùng chu hành đối diện cùng nhau thời điểm thấy chu hành trong mắt tràn đầy vẻ nghĩ hoặc ưu ma c h í lại trong nháy mắt hiểu rõ chu thần y đều đang suy tư tiểu tăng vì sao như vậy xoắn suýt ta đúng đấy chu thần y đều giúp tiểu tăng làm được mức độ như vậy tiểu tăng liền như vậy bỏ dở lựa r ư ờ n g chẳng phải là phụ lòng chu thần y một phen lòng tốt ưu ma c h í ánh mắt từ từ kiên định hướng về phía trước người chu hành gật gật đầu làm huynh đệ ở trong lòng từ nay về sau hắn ưu ma trí đồng ý vì chu hành phó thang đạo hỏa không chối tử ưu ma trí trong lòng hoạt động tương đương phong phú, chu hành nhưng là hắn cầm bình xứ đến yến nam thiên trước người ngăn ngắn vài bước cựu ma trí phảng phất ảnh đế p h ụ thể bình thường đầu tiên là khiếp sợ sau đó là nhìn thấu tất cả tầm nhìn sau đó là x o a n suýt cuối cùng mới là thoải mái kiên định làm sao t r ì n h loại này hoa việc muốn tiến quân giới truyền hình sao có điều không thể không nói vừa mới cựu ma trí vai diễn vụ tương đương ra sức chính là đến đột xuất này ngũ độc tinh hoa quý giá như vậy c h ư a khỏi yến nam thiên thời điểm mới có thể làm cho yến nam thiên biết mình đến tội cùng thua thiệt chu hành bao nhiêu đến thời điểm chu hành nói thêm câu nữa bất đồ báo lại đến thời điểm còn chưa đem yến nam thiên cho cảm động đến nào, nào. nay độ thân thiện không phải trà sát tăng lên trên sao chờ đến thời cơ thích hợp chu hành trực tiếp đem giang cầm tăng tích báo cho liên tiếp liên hoàn quyền đánh tới hắn liền không tin yến nam tiên có thể chống đỡ được hắn chu hành ở trên giang hồ hốn liền dựa vào hai loại đồ vật chân thành vẫn là cái quái gì vậy chân thành chu hành cười lắc lắc đầu hắn muốn trước tiên ở tiểu ngư nhi trước mặt diễn một diễn kịch có điều là hàng ngàn con ngũ độc độc vật cô động mà thành tinh hoa tôi h cùng yến đại hiệp ân cứu mạng lẫn nhau so sánh thực sự là không đáng nhắc tới yến đại hiệp trọng thương tại người mười hai kinh chính cùng ngoại trừ hai mạch nhâm đốc ở ngoài sáu cái kỳ kinh chúng tồn tám cái chu hành nói đơn giản nói hiến nam thiên giờ khắc này thương thế tiểu ngư nhi nghe liền vội vàng gật đầu chu hành nói tới cùng bạn xuân lưu nói tới cơ bản không hai có điều mặc dù trọng thương tại người có thể cặp đôi này hiến đại hiệp nhưng cũng là cái thời cơ tiểu ngư nhi nghe vậy trong mắt l ó e ra một tia vẻ nghĩ hoặc cứu ma c h í nhưng là nghĩ tới điều gì sau đó mở miệng nói chẳng lẽ là giá y hệ thần công chu hành gật đầu hiến nam thiên tu luyện giá y hệ thần công ở trên giang hồ căn bản là không phải bí mật gì giá y hệ thần công tuy rằng mạnh mẽ vô cùng có thể bởi vì hắn mạnh mẽ vô cùng đặc tính cũng làm cho giá y thì thần t h công nội lực trở nên như ngọn lửa mãnh liệt chính mình không những không thể vận dụng trái lại muốn cả ngày lẫn đêm được nó dày v ò như muốn luyện thành giá y thì thần t h công có hai loại biện pháp một loại là tiền nhân tu luyện sau đó tiếp thu tiền nhân tu luyện giá y thì thần t h công nội lực cũng chính là chuyển chú bản giá y thì thần t h công bị truyền thụ giá y thì thần t h công nội lực người tuy rằng được lợi vô cùng có thể tiền nhân nhưng gặp đèn cạn dầu m à chết nhân vật đại biểu thiết trung đường giá y thì thần công là có thể cùng minh ngọc công đánh đồng với nhau võ công thậm chí ở minh ngọc công bên trên nhưng nếu là chuyển chú bản giá y thần công liền không đủ để cùng minh ngọc công đánh đồng với nhau ngoại trừ này một loại biện pháp có thể luyện thành giá y thần t h công ở ngoài còn có một loại biện pháp chính là ở giá y thần t h công luyện đến sáu bảy phần một ư ơ i thời điểm đem hủy diệt lại tu luyện từ đầu cái này kêu là muốn dùng nó lợi trước tiên tỏa nó phong t i ế n nam thiên tính tình bướng mình hai loại biện pháp đều không muốn chọn dùng hắn vẫn cứ chịu được này giá y thần t h công g i à n vặt muốn dựa vào chính mình nghị lực đem giá y thần t h công luyện đến đại thành bây giờ ngược lại cũng không cần xoắn suýt loại nào phương pháp k i ế n nam thiên kinh mạch tuy rằng bị hủy có thể bởi vì giá y thần công đặc tính những này có điều là tạm thời thôi chu hành muốn làm chỉ cần kết nối thật t i ế n nam thiên kinh mạch sau đó dùng một ít ngoại tại kích thích làm cho y ế n nam thiên khôi phục ý thức chỉ cần y ế n nam thiên khôi phục ý thức giá g h thần công thì sẽ tự mình vận chuyển đến lúc đó y ế n nam thiên thương cũng là được rồi thất thất bát bát nay ngũ độc tinh hoa chính là chu hành tỉ mỉ chọn kích thích y ế n nam thiên khôi phục ý thức bà bối hắn đúng là cũng muốn dùng đường hoàng gia giáng dược có thể vừa mới vừa nghĩ làm sao để y ế n nam thiên khôi phục ý thức nghĩ đến đều là lấy độc công độc biện pháp chu hành cũng rất bất đắc dĩ con đường của hắn vẫn là quá dã một chút vẫn phải là nắm chặt nghiên cứu một chút đường hoàng gia g i á y thuật thủ đoạn a chu hành bảo là muốn kết nối kinh mạch kỳ thực cần kết nối kinh mạch cũng không coi là nhiều ở kết nối trước trước tiên dùng nội lực sắp xếp một lần thực sự không cách nào khôi phục lại đi kết nối một hai kết nối kinh mạch chu hành cũng không phải là nguyên sang ở nguyên bên trong thì có hai cái mạnh nhân có thể làm được kết nối kinh mạch loại này tinh tế việc ở nguyên bên trong đào cốc lục tiên bên trong đào thực tiên bị đao kiếm quán thể bình nhất chỉ xuất thủ cứu rút đem đào thực tiên mổ bụng phá phúc đem cứ gãy vỡ kinh mạch từng cái nối liền thủ đoạn như thế ở trong môi trường này đủ để xem như là kinh thiên động địa nếu như nói chỉ có bình nhất chỉ một ví dụ như vậy cái k i a chu hành vẫn đúng là không dám dễ dàng thử nghiệm dù sao kết nối kinh mạch loại việc này nhi chu hành chưa bao giờ từng làm bây giờ chính là lần thứ nhất độc thủ có thể có một cái ví dụ sống sờ sờ liền từng xuất hiện này cho chu hành lớn lao dũng khí này một tươi sống ví dụ chính là hư trúc đổi mắt loại này thao tác coi như là đặt ở hiện đại chu ũ n hành động ư ợ c với là đ tắc càng ngày càng cấp tốc một bên tiểu ngư nhi cùng cưu ma trí hai người đã sớm xem hóa mắt chu hành một lúc ở hiến nam thiên trên người điểm hai lần một lúc dùng nội lực vì là hiến nam thiên chữa thương một lúc lại dùng ngân châm ở hiến nam thiên trên người chát hai lần điều này cũng làm cho q u ê n đi chu hành còn không quên rút ra không đến ở một tâm trống không mặt trên tờ giấy viết xuống liên tiếp dược liệu dặn dò tiểu ngư nhi đi nấu thuốc Kyu ma c h í tự nhiên không muốn nhìn chu hành một người biểu diễn chu hành đã trở thành toàn trường duy nhất hiện nhắm bao hắn Kyu ma c h í cũng khát vọng ánh mắt của người khác Kyu ma c h í đoạt lấy tiểu ngư nhi trong tay phương thuốc đón lấy chính là hắn Kyu ma c h í tú thao tác thời điểm chu hành đã nói để hắn dễ dàng không muốn ra tay điều này giải thích cái gì giải thích hắn vẫn có thể ra tay sử dụng võ công q ma trí một cái diều hâu vươn mình lập tức sử dụng thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ một trong nhất vi độ giang một bước liền đến tủ thuốc phía trước mấy cái lên、xuống. tiểu ngư nhi chỉ nghe được cọn kẹt tủ thuốc cái dương đánh đưa âm thanh ưu ma trí cũng đã đem dược liệu đặt ở một bên bình thuốc bên trong ưu ma trí tay phải lần thứ hai vung một cái bách dùng không nghề khống hạ công lại bị hắn cho dùng được có điều lần này ưu ma trí chảo nhưng là nước thùng nước bên trong nước bị ưu ma trí như thế một chảo một đạo hỗn lượn dòng nước dĩ nhiên là từ bên trong thùng nước phóng lên trời thậm chí là quanh quẩn trên không chung một vòng chậm rãi rơi vào bình thuốc bên trong tiểu ngư nhi cũng là hết sức phối hợp phát sinh và tiếng kinh hô âm hắn không phải là cố ý phối hợp hắn từ nhỏ ở ác nhân cốc lớn lên hắn cũng là từng trải qua mấy cái sư phụ võ công thôi có thể cái k i a mấy cái sư phụ võ công cùng trước mắt đại hòa thượng lẫn nhau so sánh nhưng là một cái trên trời một c h ỗ t r ê n tiểu ngư nhi kinh ngạc ánh mắt để cưu ma trí tương đương hưởng thụ từng có lúc hắn cũng là giấu trong lòng loại ánh mắt này ngước nhìn cao thù khác bây giờ nhưng là đổi thành người khác đến ngước nhìn hắn một chữ thoải mái cưu ma trí hưng khởi bên dưới trực tiếp đem bình thuốc cho nắm ở trong tay bình thuốc vào tay bắt đầu trong n h y mắt cưu ma trí tay phải trở nên đỏ chót một mảnh trong chốc lát công phu bình thuốc bên trong lại là chuyển đến đù ngủ cùng ngủ câm thanh hỏa diễm đao nấu thuốc liền hỏi còn có ai một mặt khác ở đem kinh mạch trên thương thế xử lý thất thất bắt bắt sau khi chu hành cầm trong tay l ư ỡ i d a o sắc hắn muốn chuẩn bị kết nối kinh mạch thiếu ngư nhi có chút mắt không kịp nhìn lời nói thực sự hắn càng muốn nhìn c ê u ma chi dùng hỏa diễm đao nấu thuốc loại kia có thể thả ra nóng rực sóng khí võ công thực sự thần kỳ có thể vừa mới chu hành nhỏ giọng thầm thì một câu nói nhưng là đem sự chú ý của hắn lại hấp dẫn trở về mặc cho cưu ma chi ở nơi đó chơi các loại hoa việc hắn cũng là bỏ mặc kiểu n h ngư nhi có chút buồn bực nắng ẩm tiểu ngư nhi cái này khán giả đều không có hắn cũng không có khoe khoang ý nghĩ trực tiếp đem bình thuốc đặt ở lò lửa mặt trên sau đó liền đến chu hành bên người giờ khác này chu hành chính làm phần kết công tác sẽ ra địa phương muốn dùng châm tuyến câu lại theo chu hành thu trâm tiểu ngư nhi liền muốn tiến tới góp mặt xem xét tỉ mỉ lại bị chu hành cho đề ra chỉ thấy chu hành đem trang bị ngũ độc tinh hoa bình xứ cho cầm tới đem nhét khẩu mở ra chu hành lấy ra mấy chi ngân châm đem ngân châm kim tiêm ở bình xứ ngũ độc nọc độc bên trong n g â m một lúc bảo đảm ngân châm mặt trên đều có chứa ngũ độc nọc độc sau khi chu hành liền lấy ra ngân châm liên tiếp đâm vào yến nam thiên quanh thân đại h u y ệ t mặt trên chu hành dùng nội lực thuốc một chút yến nam thiên trên người nhất thời xuất hiện mấy đạo hát tuyến đồng thời những n à y hát tuyến còn ở hướng về yến nam thiên đỉnh đầu huyện bách hội nơi hội tụ mà đi tiểu ngư nhi cùng cưu ma trí hai người đều ở tập trung tinh thần nhịn sau m ộ t khắc y ế n nam thiên thân thể đ ố n g nhiên rung động sợ đến hai người lùi về sau mấy bước tiểu ngư nhi trước tiên phản ứng lại vội vã áp sát tới có thể y ế n nam thiên thân thể rung động nhưng là càng ngày càng kịch liệt chu hành thay thế lúc này ở y ế n nam thiên đỉnh đầu h u y ệ t bách hội tầng tầng đặt xuống một trường nguyên bản đã ở y ế n nam thiên đỉnh đầu h u y ệ t bách hội hội tụ hát tuyến lần thứ hai đi t h t á n sau m ộ t khắc vẫn nhắm chặt hai mắt y ế n nam thiên cũng là đ ố n g nhiên mở hai mắt ra tiểu ngư nhi thấy h ế n nam thiên tình vậy thần tình kích động vô cùng vội vã mở miệng nói h ế n ba bá n g u y ê cảm giác thế nào h ế n nam thiên trong ánh mắt tất cả đều là vẻ nghĩ hoặc tiểu ngư nhi hai mắt trong nháy mắt hường hào mang theo tiếng khóc nước nở nói tiến ba bá là ta à ngọc lang rằng phong nhi tử là người mang ta tiến vào ác nhân gốc tiểu ngư nhi tên là bọn ác nhân lên hắn cũng không biết tiến ba bá có hay không cho hắn đặt tên đơn giản trực tiếp nhắc lên ngày đó hiến nam thiên dẫn hắn tiến vào ác nhân gốc sự tỉnh tiểu ngư nhi vừa nói như thế mãi đến Nam nghe, nghe tận h i tiểu ngư nhi nói đến hắn lén lút mang theo hiến nam thiên rời đi ác nhân cốc t h u n g quanh cầu y ỉa đồng thời đem đề tài dẫn tới chu hành trên người ưu ma trí làm muốn mở miệng yêu cầu bí tịch võ công có thể không chờ hắn mở miệng chu hành nhưng là trước tiên hắn một bước mở miệng tiến đại hiệp ngài có thể nhớ tới tại hạ sao chu hành một câu nói này ẩn chứa ba điểm kích động ba điểm thấp t h ỏ g ba điểm cảm kích hơn nữa một phần hài lòng có thể nói là cảm tình r ồ i r à o đến cực điểm trực tiếp đem Kiêu ma trí cùng yến nam thiên hai người đều cho làm c h o n váng yến nam thiên ngươi hay u ma trí chu thần y Đi huynh đệ đ ừ n g diễn tiểu tăng sợ s ê ta chương ba mươi bảy đến từ Kiêu ma trí đạo đức bắt g ó c chương ba mươi bảy đến từ Kiêu ma trí đạo đức bắt g ó c nếu như nói yến nam thiên được khen là đại minh đệ nhất kiếm khách đại minh đệ nhất thần kiếm nhưng ấ nếu là nói yến nam g i n thiên chính là đại minh đệ nhất đại hiệp điểm này tuyệt đối không ai phản đối này yến nam thiên là người tâm địa thiện lương chính nghĩa cương trực trọng tình trọng nghĩa yêu thích đánh mạnh rút yếu chính là trong trốn giang hồ tối có nam nhân khí khai nam từ hắn hắn một đời đánh mạnh rút yếu không biết đã cứu bao nhiêu người làm sao có khả năng hội phí tận tâm tư đi nhớ ký mỗi người t i ế n nam thiên là đệ nhất đại hiệp không giả không phải là mỗi cái đại hiệp cũng như cùng lục tiểu vượng như vậy nhí nha nhí nhảnh cũng không phải mỗi cái đại hiệp cũng như cùng quách tính bình thường trầm ổ n t i ế n nam thiên không có nhiều như vậy còn có nhiễu không muốn đem người hướng về chỗ hỏng suy nghĩ dưới cái nhìn của hắn chu hành biên soạn một cái cố sự thực sự là không có bất kỳ ý nghĩa gì vậy hắn nói đã cứu cái t i ê u đại khái chính là đã cứu đi nhìn mặt trước thao thao bất tuyệt giảng giải hai người duyên phận chu hành t i ế n nam thiên cũng là có chút thay đổi sắc mặt trời cao vẫn là chiếu cố hắn làm t ế n nam thiên hồi tưởng lại hắn trọng thương chuyện trước khi hôn mê sau hắn bị ác nhân cốc bên trong kẻ ác cho ám hại trọng thương dựa theo những người kẻ ác tính khí hắn ôm nghĩa đệ giang phong hải tử chẳng phải là chắc chắn phải chết có thể hiện tại cái này hải tử không những không chết còn bị nuôi n g n g lớn lên đồng thời đứa nhỏ này còn mang theo hắn đi ra cầu y ỉa vừa vặn bị hắn năm đó đã cứu một người thiếu niên lang chữa lành thương Này chính là thiếu lâm hòa thượng thường nói nhân quả tuần hoàn、sau. Tiến Nam Thiên đang tự ta cảm khái, Chu Hành không có tiến lên dối. hắn chuẩn bị làm một lần cứu ma công là làm cảm Chu có chi tác, thiếu hòa khái, lâm tự ta một dối, quả sau. quả kêu kêu ma để bị dù sao một cái không cầu báo lại hình tượng đối với yến nam thiên bao nhiêu cũng là cái thêm phân h ạ n g chứ giá y thần t h công nếu như cùng thiên phú dòng không cách nào cùng tồn tại cái kia chu hành tình nguyện lựa chọn thiên phú dòng vẫn là câu nói kia trừ phi nói chiến thần đổ lục hoặc là t r ư ờ n g sinh quyết đặt tại chu hành trước mặt bằng không chu hành là không chuẩn bị tu luyện cái khác nội công giá y thần t h công đối với hắn giờ phút này tới nói có điều là vô bổ thôi lại nói nếu như cưu ma c h í thật sự muốn giá y t để thần công chờ độ thân thiện tăng lên, lên chu hành đưa ra dùng thần chiếu kinh trao đổi là được rồi giá y thần công đối với bây giờ chu hành tới nói dường như vô bổ hắn chính là muốn mượn giám cũng không có chỗ xuống tay có thể thần chiếu kinh đối với giờ k h ắ c này thậm chí là công lực khôi phục sau yến nam thiên là khá quan trọng hắn loại cảnh giới này người nhất định có thể từ thần chiếu kinh bên trong có thu hoạch có độ thân thiện ăn ngồi tin tưởng yến nam thiên sẽ đồng ý chu hành trao đổi võ công t h ỉ n h cầu trước tiên đem độ thân thiện làm lên tất cả vì càng vĩ đại lợi ích g i ấ u trong lòng loại ý nghĩ này chu hành tiến đến cưu ma trí bên người hạ thấp giọng quốc sư ta đã đem nói tới phần này như trên dĩ nhiên không tốt hướng về yến đại hiệp yêu cầu bí tịch võ công không bằng không chờ chu hành nói xong cưu ma trí vươn tay ra t r ự chu, chu tiếp lại ngăn、so、c hành. hành không nói rằng, thần tăng ràng. Hành tiểu Chu Chu há rõ muốn n hắn rất chủ động hướng về yến nam thiên yêu cầu bí tịch võ công là bởi vì hắn là đại phu có vẻ như chu hành này chữa bệnh thu người bí tịch võ công quy củ hay là bởi vì hắn mà lâm thời biến động đây chu hành trước q u ý củ là cái gì d ư ơ n g liệu theo ấn gia vốn tiền lời xem bệnh giá cả cũng là thấp thái quá điều này giải thích cái gì điều này giải thích chu hành là một cái y đức cao thượng người a chu thần y đã vì hắn c ứ u mà chi phá chính mình q u ý củ bây giờ hắn chỉ là không muốn mở miệng làm người x ấ u này thôi còn có chu hành tại sao trước đây chỉ cùng tiểu ngư nhi nói hắn cùng yến nam tiên h quan hệ cũng k h ẩ u không đề cập tới không cần yến nam tiên h giao ra b í tịch võ công sự tình chu hành đây là để cho hắn nói sao chu thần y muốn mặt mũi vậy hắn liền cho chu thần y mặt mũi thế gian các loại t h ư n g khổ vẫn để chẳng lẽ là q ma trí cảm nhận được chu hành ý nghĩ có thể q ma trí vừa mới còn sung hắn kiên định gật đầu đây chu hành trong lòng nghi hoặc nhưng vẫn là nói rằng tiến đại hiệp đối với ta có ân cứu mạng Ta tự nhiên kiến h thù ô n g tốt yêu cầu thủ lao.、Yến、nam thiên cùng tiểu ngư nhi tự nhiên cũng bị hai người tiếng cãi vã âm hấp dẫn sự chú ý dồn dập hướng về hai người xem ra nghe hai người phản phất cãi vã nội dung hiến nam thiên cũng là phản ứng lại chu hành nguyên bản là muốn yêu cầu chữa bệnh báo thủ chỉ là bởi vì chính mình là đối phương ân nhân cứu mạng vì lẽ đó chu hành quyết định không thu lấy hắn y tư k i u ma Chi thấy hiến nam thiên sự chú ý bị hấp dẫn lại đây lúc này xoay người trực diện hiến nam thiên k i u ma trí khẽ mỉm cười hai tay tạo thành chữ thập hướng về phía hiến nam thiên không người thi lễ một cái hiến đại hiệp tự ý quán thành lập này lên liền đem dược liệu lấy g i vốn bán ra xem bệnh chỉ thu m ư ờ i văn lớn như vậy p h ù có tính hay không là thế gian lương y h a nghe tiêu ma trí lời nói yến nam thiên cũng là phản ứng lại hòa thượng này trong miệng đại p h ù nên chính là trước mặt chu đại p h ù hắn yến nam thiên trong cuộc đời kính nể nhất chính là tâm địa thiện lương chính nghĩa cương trực người ngày đó hắn cùng giang phong kết giao cũng là bởi vì giang phong trên người tốt đẹp phẩm chất với hắn giang gia chính là giang nam cự phú không có một đồng tiền quan hệ nghĩ đến đây yến nam thiên nhìn về phía chu hành trong ánh mắt vẻ tán thưởng càng ngày càng đầm nặc ân nhìn yến nam thiên ánh mắt chu hành có thể cảm nhận được yến nam thiên độ thân thiện ở tăng, tăng dâng lên tiến đại hiệp nếu là có đại phu không tiếc đem một việc vô giá bảo vật chắp tay dâng cho người chỉ là vì gom góp làm mối họa người chữa bệnh dược liệu lớn như vậy phu có tính hay không là thế gian lương y y ỉ c ư u m a r trí động tình nói rằng cái này hắn có quyền lên tiếng nhất mỗi lần nói tới cái này hắn đã nghĩ khóc tiến nam tiên trùng thanh thắng thở được toán tự nhiên xem như là thế gian lương y ỉa tiến nam tiên nhìn về phía chu hành ánh mắt vẻ tán thưởng càng ngày càng nồng nặc được làm thiếu niên anh kiệt như vậy lương y ỉa tiến đại hiệp nhận tâm thua thiệt nói y tư sao kumar t í lộ ra kế hoạch hắn ở thổ phiên thời điểm không ít bị như vậy làm quá đối phương tới liền thổi p h ư n g hắn thổi đến mức hắn sung sướng đê mê kết quả một giây sau liền đến một câu quốc sư nhân vật như vậy tất nhiên không đành lòng thấy chúng ta tiểu dân bị khổ k í n h x i n quốc sư ban t h ư ở n g một hai nói đều nói đến phần này trên ưu ma c h í cũng không có cách nào chỉ có thể để t h ủ hạ sa di lấy một ít bạc đưa cho đối phương ưu ma c h í bây giờ có điều là xem mẹo vẽ hồ thôi chỉ là yến nam thiên không phải hắn hắn yêu thích nghe người khác định hót nói như vậy yến nam thiên không hẳn yêu thích này yến nam thiên không phải yêu thích hành hiệp trượng nghĩa sao cái kia với hắn bình thường hành hiệp trượng nghĩa thích làm vui người khác chu hành hắn tất nhiên cũng là thưởng thức vô cùng nhân phẩm như vậy tốt đẹp h ậ u bối một mình ngươi làm tiền bối không ngại ngùng thua thiệt người ta y tư sao cưu ma c h í cùng chu hành nói chuyện phiếm thời điểm đã từng nhắc tới nhắc lên q u á chuyện này chu hành nói cái này gọi là đạo đức bắt cóc cưu ma c h í cảm thấy đến tương đương hình tượng hôm nay cái hắn liền bắt cóc bắt cóc k i ế n nam thiên người ta chu thần y đã vì hắn phá quy củ hắn lưng một ít bêu danh lại làm sao ngược lại hắn một cái phiên tăng ở đại minh cũng không bị tiếp đ ạ i con giận quá nhiều rồi không sợ nữa liên đề báo tắp đến càng mãnh liệt chút đi tiến nam thiên nghe cưu ma trí lời nói sửng sốt một chút sau đó gật đầu cười nhân vật như vậy ta xác thực không đành lòng thua thiệt nó y tư yến đại hiệp quả thật là anh minh thần võ ưu ma c h í nho nhỏ thổi phồng yến nam thiên một phen trong lòng đồng thời văn thẩm gần như chỉ ở tiểu tăng bên dưới trước đây yến đại hiệp cháu trai đã thay thế yến đại hiệp đáp ứng chúng ta nếu là chu thần y có thể c h ư a khỏi yến đại hiệp liền để yến đại hiệp lưu lại một môn bí tịch võ công ưu ma c h í r ứ t lời một bên tiểu ngư nhi vội và nói g n có thể chu thần y nghĩa không chờ tiểu ngư nhi phản bác một b ê n yến nam thiên liền mở miệng đánh gây tiểu ngư nhi tiểu ngư nhi người sống trên đời muốn ngưỡng không thẹn với thiên phụ phải biết người không tin không lập cưu ma c h í không cần tiền định nọt vội vàng đuổi theo tiến đại hiệp quả nhiên không hổ là đệ nhất thiên hạ đại hiệp tiến nam thiên liếc mắt một cái cưu ma c h í sau đó liền nhìn về phía chu hành ta trước đây cứu ngươi chính là ra ngoài b ả n tâm nếu là ta hôm nay chịu ngươi báo lại này không chỉ có d ố i loạn ta hiến nam thiên b ả n tâm ngày sau truyền ra ngoài người ta đều muốn cười ta hiến nam thiên hành hiệp trưởng nghĩa chỉ vì đ ầ u ngày sau báo đáp thôi tiến nam thiên cuối cùng mấy câu nói rõ ràng là nói đùa có thể h ế n nam thiên nhưng là răng ba câu đem muốn không thu y tư chu hành cho nói á khẩu không trả lời được người ta lên một lượt lên tới bản tâm độ cao lên chu hành còn có thể nói cái gì lúc này thật đúng là chu hành không muốn bí tịch võ công có thể hiến nam thiên cần phải đổi u tới cho a chu hành liếc mắt một cái một bên cưu ma c h í cưu ma c h í cảm nhận được chu hành ánh mắt hướng về phía chu hành khẽ gật đầu một bộ tranh công gian dấp liền hỏi ngươi phối hợp mặc không h i ể u n g ầ m tiểu tăng có thể t r â u b ò h ỏ n g rồi ta có giá y thì thần công một môn thần kiếm quyết một môn còn có nam thiên thần quyền một môn ngươi muốn cái nào một môn h ế n nam thiên nói rằng mỗi từ h ế n nam thiên trong miệng nói ra một môn bí tịch cưu ma trí nắm chặt một phen nằm đấm cắn chặt một phen h ẳ n răng cuối cùng càng làm ặ t đỏ tới mang thai nổi gân、xanh. toàn nghe nói qua toàn nghe nói qua cái gì muốn cái nào một môn hắn cưu ma c h í tất cả đều muốn có thể sau một khắc cưu ma c h í liền giống như nhộn c h í túi r a bỏ bình thường bọn họ nói tốt một môn võ công trên thế giới chuyện thống khổ nhất không phải sinh ly từ biệt mà là tam môn tuyệt thế võ công đều đặt tại trước mặt hắn hắn chỉ có thể lựa chọn trong đó một môn chờ chút thật giống là chu hành tới chọn được thôi hắn liền quyền lựa chọn đều không có càng thống khổ chương 38, m sáu hôm nay phú thập đại ác nhân chương 38, m sáu hôm nay phú thập đại ác nhân chu hành ý nghĩ giống như cưu ma trí hắn cũng muốn nói ta tất cả đều lớn có thể chuyện như vậy ngẫm lại là được nếu như thật sự nói ra làm cho người ta cảm giác thực sự là quá mức lòng tham không đ ấ y chọn một môn là được có điều vì càng dễ tăng cường giữa hai người độ thân thiện chu hành không chỉ quyết định phải đem chọn bí tịch võ công quyền lợi giao cho hiến nam thiên hắn còn quyết định chơi một tay tao chỉ thấy chu hành nói hiến đại hiệp cứu ta tính mạng ta nếu là không báo đáp ngày sau t r u y ề n ra ngoài ta chu hành còn thu ân nhân cứu mạng y tư chẳng phải là sẽ bị người chê cười ta không thu y tư gặp xấu hiến đại hiệp bàn tâm ta thu y tư lại sẽ bị người chê cười vong ân phụ nghĩa không bằng chúng ta đều thối lui một bước làm sao nghe chu hành lời nói yến nam thiên không khỏi chân mày cao lại làm sao cái đều thối lui một bước chu hành chậm rãi hướng đi quầy hàng phương hướng đem thu nạp ở quầy hàng nơi bí tịch võ công đều lấy ra chu hành cùng cưu ma c h í hai người ngay ở đại s ả n h thu dọn bí tịch võ công nếu là có người lại đây liền đem bí tịch võ công cho nhét vào bên dưới quầy hàng diện cho tới đặt ở quầy hàng nơi có hay không an toàn chu hành biểu thị mình co cưu ma trí án có hắn hạ độc ai có thể động quầy hàng bí tịch một hồi coi như hắn thua chu hành đem thần chiếu kinh bí tịch lấy ra đi tới yến nam thiên trước người cầm hai người tay t chúng i ta đều thối lui một bước một i ế n đại hiệp bí tịch võ công ta đồng ý nhận lấy có điều chúng ta phải trao đổi mới được lời nói thực sự chu hành cũng không nghĩ như thế công danh lợi lộc mọi cử động vì kéo cao hai người độ thân thiện nhưng là thời gian không chờ ta a vẽ vời lao nhân còn có khách sạn mọi người đúng là có thể dựa vào chân thành đánh động đó là bởi vì bọn họ liền ở tại thất hiệp c h ấ n ngày sau còn đón giải chu hành từ từ đi là được rồi thế nhưng yến nam thiên không giống nếu là chu hành không chơi điểm tao thao tác yến nam thiên tỉnh táo sau khi không bao lâu nữa liền sẽ chủ động rời đi chờ yến nam thiên vừa đi hai người lần thứ hai gặp lại thật là không biết là năm nào tháng nào biện pháp tốt nhất vẫn là chơi một ít tao thao tác trước tiên ở trong thời gian ngắn nhất đem độ thân thiện cho kéo đến còn chân thành người ngoài chờ chu hành đạt đến mục đích sau khi một cách tự nhiên gặp chân thành đối lại hắn chu hành tâm tư bay tán loạn yến nam thiên cũng là nhìn chu hành trong tay thần chiếu kinh suy nghĩ xuất thần hiển nhiên yến nam thiên cũng vô cùng xoắn suýt thần chiếu kinh tên tuổi hắn tự nhiên cũng đã từng nghe nói năm xưa thiết cốt mặc ngạc mai niệm xanh chính là dựa vào này công tung hoành giang hồ này thần chiếu kinh ở chữa thương phương diện riêng một mặt cờ nếu là hắn có thể có được đồng thời có thu hoạch hắn khôi phục công lực tốc độ tất nhiên sẽ tăng nhanh không ít nhưng nếu là thật sự dựa theo chu hành nói tới tới làm lời nói cái k i ế chẳng phải là lại thành hắn chiếm tiến nghi sau một khắc yến nam thiên phản phất nghĩ thông suất cái gì bình thường cười nói thứ không dám g i dếm ta xác thực đối với này thần chiếu kinh cảm thấy hứng thú có điều lấy vật đ ổ i vật vẫn là chu thần y thiệt thòi một ít như vậy đi ta đơn giản dụng thần kiếm quyết giá y khi thần công còn có nam thiên thần quyền này tam môn võ công cùng chu thần y ngươi thay đổi thần chiếu kinh như vậy mới lộ công bằng nghe yến nam thiên lời nói phía sau k ê u ma trí trong lòng đã sớm dường như lôi chấn bình thường thật sự học được đầu tiên là giải thích thần chiếu kinh đối với yến nam thiên tầm quan trọng sau đó sẽ nói võ công đ ổ i võ công dựa theo yến nam thiên tình khí làm sao có khả năng sẽ chiếm tiện nghi lớn như vậy có thể thần chiếu kinh yến nam thiên tuyệt đối sẽ không từ bỏ đã như thế t a ma môn võ công không liền đến võ t y sao. ma Cưu c h í nhìn về phía chu hành đến cùng là chu thần ý a cao thực sự là cao xem ra hắn cưu ma c h í còn rất dài một đoạn đường phải đi a cho tới chu hành đem thần chiếu kinh giao ra có thể hay không không tốt lắm cưu ma c h í biểu thị thần chiếu kinh nội dung hắn đều xem qua dùng một môn xem qua võ công đội tam môn chưa từng xem võ công nghĩ như thế nào đều là bọn họ kiếm lời vẫn là câu nói kia người trong thiên hạ thì không nên có thiên kiến b ẹ phái mọi người cùng nhau cộng hưởng bí tịch võ công thật tốt ta nếu như thật sự cộng hưởng hắn làm sao tất xem hiện tại như thế động suy nghĩ kêu ma c h í xem chu hành dường như xem thiên nhân bình thường có thể chính thiên nhân nhưng lại c h o n váng hắn từ đầu tới cuối nghĩ tới đều là dùng thần chiếu kinh đ ổ i giá y để thần công làm sao để yến nam thiên một thao tác liền thành dùng thần chiếu kinh đ ổ i tam môn bí tịch võ công có điều không quan trọng đây là chuyện tốt yến nam thiên đã đánh nhiệm chu hành đương nhiên sẽ không cùng yến nam thiên cưỡng yến nam thiên thấy chu hành đồng ý liền nhận lấy thần chiếu kinh đồng thời bắt chuyện tiểu ngư nhi tìm đến giấy bút hắn phải đương trường vì là chu hành viết chính tả giá y y thần công chờ tam môn võ công có thể không chờ tiểu ngư nhi động tác chu hành liền đem tiểu ngư nhi cho ngăn lại yến đại hiệp chấm đã chờ ta nói xong một việc đại sự lại viết cũng không mượn chu hành có thể thấy t i ế n nam thiên trong mắt vẻ tán thưởng đã càng ngày càng nồng nặc hắn có thể rõ ràng cảm nhận được t i ế n nam thiên đối với chu hành độ thân thiện đã tăng lên tới một ngưỡng cửa chỉ thiếu chút nữa liền có thể đến tám năm cửa hải lớn tám năm độ thân thiện là cái ngưỡng cửa đây là chi kỷ bạn tốt phạm chủ, lên chín mươi nhưng là giúp bạn không tiếp cả mạng sống h u n h đệ quan hệ ưu ma c h í bây giờ ngay ở phạm vi này chu hành cũng không biết cái tên này độ thân thiện tại sao dâng lên nhanh như vậy chu hành chuẩn bị phóng đại chiêu nếu như có thể thành công một ngày đem độ thân thiện cho kéo đến tám năm cũng coi như là phá kỷ lục tiến nam thiên nghe chu hành lời nói lúc này kêu dừng tiểu ngư nhi hắn muốn nghe một chút là cái gì đại sự đáng giá chu hành lộ ra ngưng trọng như thế vẻ mặt chu hành biểu hiện nghiêm nghị nói rằng tại hạ nghe nói y ế n đại hiệp kết bái huynh đệ ngọc lang giang phong bị sách của mình đồng phản bội mà bị mất mạng y ế n đại hiệp càng là không chối từ gian lao thẳng đến ác nhân cốc muốn truy tìm giang cầm tam tích tại hạ võ công thấp kém không dám đi đến ác nhân cốc điều tra y ế n đại hiệp tin tức đơn giản du tích. Chu hành thốt ra lời này lối ra mở miệm tiến nam thiên lúc này kích động nói chu thần ý nghĩa ngươi tìm tới giang cầm Tiến Thiên thân thể tiến người Nam đang run、dậy. ngày đó hắn bị người lừa đều đó dậy, vào bị á chu n â n giang cốc cầm, tìm kết kiếm q ả bản giang căn cầm là k hành ô n trong hắn còn bị trong cốc kẻ ác cho mưu hại. tính toán thời gian, hắn đã mê man thời gian 14 năm, lại để cho giang sống năm, g ở thời thời tặc cho cho cốc, cốc ác cầm cầu hại, thêm bị kẻ kia mưu mê lại đã để đây l h ắ k ô n gật thể chịu đựng sự tình. chịu Chu hành đựng sự đầu nói không sai ta đã tra được cái kia giang cầm tam tích cái kia giang cầm đem ngọc lang giang phong hại sau khi n h ư u đoạt gia sản của hắn ở giang nam dùng tên giả giang b i ệ t hạc được gọi là giang nam đại hiệp Vẫn tiến r ầ m mặt ể u ngư nhi bỗng nhiên mở miệng nói rằng, trên không nào chính kinh chút phất phơ i mở mặt một mặt, có t kỳ. cả cực lơ vẻ nam thiên nói ba ba quyền hết mức chuyển thụ cho người. Cho tới nội công. Tiến nam tiên n hết thụ cho Cho tới mức nhìn về phía một bên chu hành chu thần ý ỉ này thần chiếu kinh ta có thể hay không đem truyền thụ cho ta chất nhi ta hiến mô bảo đảm ta này cháu trai tuyệt đối sẽ không lợi dụng thần chiếu kinh làm sàng làm b ậ y chu hành lúc này gật đầu đồng ý đùa dỡn không sung những cái khác liền x u n g yến nam thiên đỉnh đầu kim quang c kia loại loại độ thân thiện trị số biểu hiện vì là tám năm hắn cũng phải đồng ý à. chu hành thành công chu hành cùng c ê u ma trí phối hợp cũng tạm được mặc dù nhiều thứ đánh bậy đánh bạn nhưng tổng thể cũng coi như là hiểu ngầm ở hai người liên tiếp tổ hợp quyền thế tiến công bên d ư ớ i rốt cuộc đem yến nam thiên độ thân thiện trò kéo đến tám năm chu hành tương đương thỏa mãn đinh điện đã từng nói chỉ cần chu hành không đem thần chiếu kinh truyền cho làm sằng làm bậy người liền có thể tiểu ngư nhi tâm địa cũng không tính xấu thúng chi còn có yến nam thiên ở bên giáo d ụ thấy chu hành đồng ý Yến tiếp Nam Thiên liền t ụ chu nói, đến t ờ i điểm ngươi liền giáo i y y thần công cùng thần ở y h c ế k i n hành trong lúc đó tuyển một môn tu luyện đi. Tu luyện giá y y thần công thực môn luyện luyện công giáo lúc lý đó đi. y sự g i vặt, à n người từng、trải. Yến Nam Thiên cũng h tựu trải, không m u ố nhìn c í n h m h h đại c ấ tiểu tử được l o ạ này khổ. Chu hành không nhìn khổ. Chu t i ngư nhi cùng yến nam thiên hai người giao lưu hắn muốn nghiệm hẳn rồi chu hành đem yến nam thiên bảng điều khiển mở ra s a hoa bảng điều khiển xuất hiện ở chu hành trước mắt độ thân thiện tám mươi năm có thể từ nó thiên phú dòng bên trong tùy ý chọn một cái kim lộ tính siêu quần hơn ba mươi tuổi liền sáng chế thần kiếm quyết cùng nam thiên thần quyền hai môn tuyệt thế võ công t i ế n nam thiên ngộ tính siêu quẩn ngạo nghệ hậu thế lựa chọn này một dòng ngộ tính của ngươi đem ở vốn có cơ sở trên gia tăng gấp đôi kim trời sinh võ thần trong thiên hạ bất kỳ võ công t i ế n nam thiên đều là vừa học liền biết vừa học liền tinh lựa chọn này một dòng ngươi đang tu luyện võ công tốc độ đem ở vốn có cơ sở nâng lên thăng hai lần kim thần kiếm t i ế n nam thiên bị mấy người tôn xưng là đệ nhất thiên hạ thần kiếm dựa dâm sáng chế thần kiếm quyết thiên quân ních dịch tung hoành g i a hồ một cái kiếm gỉ ở hiến nam thiên trong tay vẫn cứ có v lựa chọn này một dòng người đang tu luyện kiếm pháp loại võ công thời điểm tốc độ tu luyện đem ở vốn có cơ sở nâng lên tăng gấp ba triển khai kiếm pháp thời điểm kiếm pháp y lực tăng lên hai phần m ộ ư ơ i kim thần quyền vô địch t i ế n nam thiên sáng chế nam thiên thần quyền cương mạnh bá đạo chính là trong thiên hạ nhất là cương mạnh bá đạo quyền pháp một trong lựa chọn này một dòng người ở quyền pháp võ công tốc độ tu luyện đem ở vốn có cơ sở nâng lên tăng gấp ba kim đại nghị lực tu luyện giá y thần công người dường như lửa cháy bừng bừng đốt người bình thường không phải đại nghị lực người không thể kiên trì có thể hiến nam thiên dựa vào dũng khí nghị lực tiếp tục kiên trì đồng thời đem giá y thần công luy lựa chọn này một dòng ngươi ở ngày sau con đường tu luyện đem tự động nắm giữ yến nam thiên tu luyện nghị lực kim rút giao tương trợ yến nam thiên bị tôn xưng là đệ nhất thiên hạ đại hiệp tự nhiên là bởi vì yến nam thiên lấy giúp người làm niềm vui đánh mạnh rút yếu lựa chọn này một dòng ngươi nếu là bởi vì đánh mạnh rút yếu mà cùng người khác giao thủ nội lực cùng võ công uy lực của chiêu thức đều sẽ lâm thời tăng lên năm phần mười chu hành vốn cho là vẽ vợi lão nhân cùng cưu ma trí ngũ kim đã đầy đủ thay quá không nghĩ đến lại đang yến nam thiên trên người nhìn thấy sáu kim mấu chốt nhất chính là nay sáu cái màu vàng thiên phú dòng đều là có quan hệ luyễn đối với này chu hành chỉ có thể nói một câu người tốt có báo đáp tơ ta nếu là vẽ vởi lão nhân hoặc là cưu ma c h í cũng có thể nhiều đánh mạnh rút yếu chu hành tin tưởng bọn hắn cũng sẽ có như là rút dao tương trợ như vậy màu vàng thiên phú ròng chu hành c ẩ n thận c h ọ n một phen dựa theo chu hành quen thuộc khẳng định là muốn không nao xếp lộ tính hắn trước đây đã tuyển quá vẽ vởi lão nhân còn có cưu ma c h í ngộ tính thiên phú ròng đến yến nam thiên nơi này lộ tính r ò n g bổ trợ lại biến thành gấp đôi chu hành tương đương hoài nghi món đồ này có phải là gặp cùng liệu nhiều như thế cuối cùng xuất hiện không phẩy không một lần loại hình chữ cũng mặc kệ làm sao món đồ này đối với ngộ tính bổ nhưng hôm nay chu hành nhưng là rơi vào xoắn suýt bên trong nhìn đến nam thiên cái tia kiếm này một màu vàng r ò n g chu hành vẫn là lần đầu tiên thấy có hai loại tăng cường năng lực thiên phú r ò n g đầu tiên là tăng nhanh kiếm pháp loại võ công tốc độ tu luyện sau đó còn có thể tăng cường triển khai kiếm pháp y lực này có chút thơm chu hành đối luyện kiếm vẫn là luyện đao cũng không có quá nhiều yêu cầu hắn tìm tới võ công là tịch tà kiếm pháp bởi vậy chuẩn bị một cái bảo kiếm vẽ vởi lao nhân cũng biết hắn có kiếm mới cho hắn độc cô cựu kiếm bí tịch sau đó càng là đưa hắn một cái thủy hạt kiếm mặc kệ là bí tịch võ công vẫn là thân binh lợi khí chu hành đã chuẩn bị đầy đủ. chu hành đã quyết định sau này liền chuyên tâm luyện kiếm đã như thế n à y có quan hệ kiếm đạo thiên phú cũng coi như là tương đối trọng yếu chu hành suy tư một phen vẫn là lựa chọn có hai loại tăng cường năng lực màu vàng thiên phú dòng tần h kiếm theo chu hành chọn lựa một ngày này phú dòng đ ộ c cô cựu kiếm nội dung lần thứ hai tràn vào trong đầu một ít vẫn cứ trúc chắc địa phương chu hành nhưng là có hoàn toàn mới lĩnh hội phảng phất lần thứ hai triển khai một lần liền có thể luyện được càng ngày càng thông thạo bình thường chu hành cố nén không có đi thử nghiệm một phen theo k u ma chi quăng động ống tay áo của hắn hắn tâm tư cũng là bị lôi kéo trở về yến nam thiên đã kết thúc cùng tiểu ngư nhi trò chuyện hắn chuẩn bị đem tam môn thần công nói cho chu hành cưu ma c h í trong mắt tất cả đều là chờ đợi vẻ nhưng đồng thời trong lòng của hắn cũng tất cả đều là thấp phần vẻ nói thật cưu ma c h í rất hồi hộp trước đây là bởi vì hắn chỉ điểm địch vân mang đinh điện đến lâu hành các đến chữa bệnh vì lẽ đó cái k i a thần chiếu kinh mới có hắn một phần có thể hiện tại nhưng là tiểu ngư nhi chính mình mang theo yến nam thiên đến chu hành nơi này đến khám bệnh nếu là yến nam thiên đem bí tịch võ công giao cho chu hành sau khi lại đặc biệt căn dặn một phen để chu hành không muốn đem bí tịch truyền thụ cho h ắ n cưu ma trí vậy hắn cưu ma tr ngay ở cưu ma trí thấp thỏm bên trong chu hành ở một bên tìm kỹ l i ê u không giấy trắng trường sau đó đem đưa cho hiến nam thiên hiến nam thiên nội tình thật sự quá tốt rồi mặc dù là mới vừa t h ứ c tỉnh có thể quá khứ như thế một lúc đã có sức lực cấm mút hiến nam thiên bắt chuyện tiểu ngư nhi ngồi ở bên cạnh hắn sau đó liền chuẩn bị viết lên hiến nam thiên mới vừa viết không trung liền vang lên một trận quái dị tiếng vang nếu là cẩn thận nghe một chút liền có thể phân biệt ra được đây là có người đang cười là tam sư phụ tiểu ngư nhi nghe ra người đến là ai kha kha kha h ế n nam thiên người tỉnh chưa a thanh âm kia quái dị cực kỳ n à y một thanh âm hạ xuống lại có một đạo giống như ưu linh bình thường âm thanh vang lên nếu không có chúng ta phát hiện sớm giờ khác này còn không đổi kịp các ngươi thanh âm này hạ xuống tiểu ngư nhi lại mở miệng đây là ta năm sư phụ âm k i ể u ưu âm thanh tiểu ngư nhi ngoan n g o ă n đem yến nam thiên giao ra đây một đạo thô lô âm thanh vang lên có thể sau một khắc thanh âm này chuyển đề tài dĩ nhiên là thiên tiểu bá mỹ lên bằng không đừng trách cô cô không hoài k i ự u tình tiểu ngư nhi lần thứ hai kinh ngạc thốt lên là đồ cô cô bọn họ đều xuất cốc hay sao lúc trước đem cái kia yến nam thiên đầu cắt đi cho ta nhắm rượu bây giờ chuyện gì đều sẽ không có ừ đều do các ngươi lại có một thanh â m vang lên lúc này không cần tiểu ngư nhi nói rồi chu hành đều biết đây là lý đại trùy âm thanh vạn xuân lưu không chỉ hết người có thể tại đây thị trấn nhỏ bị c h ư a khỏi sao cuối cùng một thanh â m bên trong hiện lộ hết khí tức sơ sát cũng chỉ có thập đại ác nhân đứng đầu hết u y thủ đỗ sát mới có như thế vì thế chương ba mươi chín nổ c ỏ phải nổ t ậ n gốc chương ba mươi chín nổ c ỏ phải nổ t ậ n gốc thập đại ác nhân tìm tới cửa chu hành đã có dự liệu chỉ là chu hành không nghĩ tới bọn họ sẽ đến nhanh như vậy yến nam thiên thương đến từ chính thập đại ác nhân bọn họ lo lắng tiểu ngư nhi thật sự tìm người đem yến nam thiên chữa lành sau đó yến nam thiên lại tìm bọn họ tính sổ bởi vậy ở phát hiện tiểu ngư nhi đem yến nam thiên mang đi sau khi bọn họ liền dọc theo đường lần theo chăm chú đi theo tiểu ngư nhi mặt sau không chút nào dám thả lỏng lúc này mới đuổi theo cưu ma Chi có câu nói nói rất đúng chỗ chu hành vì là người trong giang hồ trị liệu s ắ c thực gặp có rất nhiều nguy hiểm nếu là chu hành trị liệu người có không ít kẻ thù những này kẻ thù khẳng định nóng trong bệnh nhân này nắm chắc chết nhưng chu hành nhưng đem người này cứu sống nếu là gặp phải người điên nói không chắc sẽ tìm chu hành đến tính sổ. chu hành này hai lần chữa bệnh mặc kệ là g i ú p đinh điện trị liệu cũng được vẫn là giúp y ế n nam thiên trị liệu cũng được hắn đều là đắn đo suy nghĩ sau khi mới sẽ xuất thủ trị liệu đinh điện trêu chọc có điều là lăng thối tư còn có huyết đao môn hàng ngũ thôi cho tới y ế n nam thiên kẻ thù càng là không ít nhưng chân chính e ngại y ế n nam thiên khôi phục cũng chính là ác nhân cốc những người kẻ ác thôi chu hành cũng cẩn thận phân tích quá nếu là chu hành cứu y ế n nam thiên sau khi yêu nguyện liệu sẽ có phát r ổ có thể tưởng tượng đến yêu nguyện kế hoạch chu hành liền tự mình phủ nhận loại ý nghĩ này cái kia yêu nguyện mới bắt đầu để h ế n nam thiên đem tiểu ngư nhi ô n đi chính là muốn cho y ế n nam thiên truyền thụ tiểu ngư nhi võ công đến thời điểm tiểu ngư nhi cùng hoa vô khuyết hai người sinh tử tranh đấu mới gặp càng thêm kịch liệt nếu là hoàn toàn nghiêng về một phía đó mới không có gì hay bởi vậy nguyên bên trong yêu n g u y ệ t khi biết tiểu ngư nhi võ công tương đương kéo hông sau khi lại hóa thân đồng tiền sinh truyền thụ tiểu ngư nhi võ công nếu là yêu n g u y ệ t biết chu hành đem y ế n nam thiên cứu tỉnh không ngừng sẽ không sinh khí ngược lại sẽ cảm kích hắn đã như thế chu hành trị liệu hai người này căn bản thì sẽ không đắc tội cái gì nhân vật lợi hại những người không nhân vật lợi hại hắn cũng không sợ đóng cửa thả cưu ma trí là được rồi kêu ma c h í đã dùng ánh mắt xin chỉ thị hắn có thể không ra tay rồi theo chu hành khẽ gật đầu kêu ma c h í trong nháy mắt trở nên phấn khởi vô cùng cao giọng q u á t lên yêu nhiệt g phương nào cho mèo dám mua dịu q u á mắt t ợ vừa mới mở miệng năm người đều dùng cao thâm nội lực bảo đảm âm thanh có thể chuyển vào y quán kêu ma c h í biểu thị mấy người này nội lực thực sự là không đáng chú ý cuối cùng nói chuyện một người miễn cưỡng có chút ý tứ nhưng cũng là như vậy tổng kết còn chưa đủ hắn kêu ma c h í một cái tay đánh có thể coi là như vậy cái kêu bên ngoài năm cái kẻ ác cũng không phải hiện tại yến nam thiên có thể ương đối c ưu ma c h í vốn là đang suy nghĩ làm sao có thể làm cho y ế n nam thiên đừng nói ra không thể đem võ công để cho người khác quan sát câu nói như thế này đây hiện tại cơ hội không liền đến sao chỉ cần hắn ra tay đem này nằm cái kẻ ác cho đổi rồi vậy hắn thì tương đương với cứu y ế n nam thiên mệnh hắn liền không tin y ế n nam thiên là tri ân không báo người c ưu ma c h í hai tay tạo thành chữ thập vung tay phải lên y quán cửa phòng trực tiếp bị hắn mở ra tiểu ngư nhi lại hết sức phối hợp phát sinh đ o a một tiếng ân càng ngày càng có động lực c ưu ma c h í một bước, bước ra dưới hô hấp một cái cũng đã xuất hiện ở y quán bên ngoài t i nam n tiên cùng tiểu ngư nhi hai người theo sát phía sau bước nhanh ra ngoài còn chu hành nhưng là đi lên lầu hắn muốn lấy thủy hàng kiếm mặc dù nói có cưu ma trí ở có thể chu hành cũng chuẩn bị kiểm nghiệm một hồi chính mình những ngày thời gian đến thành quả vẫn r ù a r ụ t cổ không ra tay cũng không phải một chuyện chu hành khoảng thời gian này vẫn là mình luyện công rất ít cùng người khác giao thủ chính mình một người luyện luyện được lại t h u c ũ n g chỉ là trò mèo theo người động thủ có thể thắng đó mới là vương đạo này năm cái cây ác ngoại trừ huyết thủ đỗ sắt ở ngoài cái khác đều không sao thế đem ra làm đá mài dao vừa vặn mãi mãi lần tới phải đem kiếm đặt ở đại sành chu hành từ trên lầu đi xuống nhỏ giọng t h ầ m thì hắn trước đây một thân một mình không dám đem thủy hàn kiếm lấy ra chỉ lo gây nên người khác quan tâm có thể hiện tại có cựu ma Chi ở bên cạnh đồng thời này cựu ma Chi ít nói cũng phải ở y quán chờ bốn tháng n à y trong bốn tháng chu hành đầy đủ an toàn coi như có người dám mơ ước thủy hàn kiếm cũng tuyệt đối quá không được cựu ma Chi cái k i a quan đồng thời bốn tháng sau khi chu hành sớm đã dùng t i ể u vô tướng công đem ngàn năm băng tạm dược lực cho tiêu hóa du thản chi có thể dựa vào băng tạm cùng thần túc kinh ở khoảng nửa năm thời gian trở thành nội lực không kém gì kiểu phong huyền từ cao thủ cái t i ế chu hành dựa vào tiệ vô tướng công cùng băng tạm hơn nữa dòng thiên phú trở thành tăng mạnh bản du thản chi không có bất kỳ vấn đề gì đến lúc đó chu hành sớm đã có lực lượng tự bảo vệ nói cách khác phát dục quy phát dục thế nhưng không có cần thiết hết sức c ẩn g i ấ u chu hành mới vừa đi ra liền thấy cưu ma trí bị năm cái hình thù kỳ quái người bao quanh vây n ố t năm người này không phải người bên ngoài chính là ác nhân cốc năm đại ác nhân ngay ở chu hành lên lầu lấy kiếm công phu tiểu ngư nhi đã sớm theo năm người tán g ố u qua hắn đảm bảo yến nam thiên sẽ không tìm bọn họ phiền phức để bọn họ năm người liền như vậy t h i lui có thể thập đại ác nhân là cái gì nhân vật làm sao có khả năng tin tưởng tiểu ngư nhi lời nói đối với bọn họ tới nói chỉ có người chết mới không có uy hiếp kết quả là năm người kiên trì muốn giết cứu ma chi trong lòng cũng là hồi hộp nói thật hắn vẫn đúng là sợ tiểu ngư nhi cái kia tiểu khả ái cho năm người này nói đi rồi hiện tại được rồi tiến nam tin ê mệnh hắn cứu định tiến đại hiệp ngươi mới vừa thức tỉnh chỉ sợ là một cái xú xin cơm đều có thể đưa người cho giết giống như quỷ quái bình thường âm thanh v a n g lên cái kia mặt người sắc trắng bệnh toàn thân áo trắng nhìn qua tựa như cùng lệ quỷ trên không trúng trôi nổi bình thường người này chính là nửa người nửa quỷ âm cự hiến nam thiên muốn giết chữa bệnh cho hắn đại phu cũng đến giết cũng còn tốt đến đúng lúc nếu để cho hiến nam thiên đi rồi chúng ta đợi này cũng phải lo lắng đề phòng kha khà hai người này đầu người lão tử bao t r ọ n đệ nhất thiên hạ đại hiệp đầu người ta ngược lại muốn nếm thử tư vị gì một thân r ộ n g thể mập cầm trong tay dao mổ lợn khôi ngô hán tử cười ha ha đối diện khách sạn một đám người tụ lại cùng nhau lão bạch càng là sắc mặt nghiêm nghị không ăn đầu người lý đại truy gọi ta làm gì trốn ở mọi người phía sâu đại truy bỗng nhiên nhìn về phía lão bạch lão bạch một mặt không nói gì mới vừa nói ăn thịt người đầu cái kia là thập đại ác nhân bên trong không ăn đầu người lý đại trùy người ta là thật gọi lý đại trùy ngươi này lý đại trùy chỉ là biệt hiệu ngươi không phải gọi lý tú liên sao đại trùy nghe vậy sắc mặt thay đổi lão bạch ngươi lại gọi ta lý tú liên ta cùng ngươi gấp ngươi tin không đông tương ngọc bấm một cái hai người hành nết người kia muốn giết chu hành lão bạch dựa vào người nết đông tương ngọc biểu hiện nghiêm nghị nàng tuy rằng không biết lão bạch thân phận nhưng khi đó đụng tới lão bạch thời điểm đối phương là cùng đạo thần cơ vô mệnh cùng nhau thân phận nghĩ đến không đơn giản đi lão bạch mí miệm biểu hiện một trận xoắn suýt có thể tưởng tượng đến mấy ngày này cùng chu hành ở chung lão bạch vẫn là gật đầu nói yên tâm tình huống không đúng ta sẽ ra tay ngoài cửa chu hành cầm kiếm đứng ở bên ngoài vẻ rất là háo hức quốc sư năm người này ta có thể ứng phó cái nào cưu ma trí thấy chu hành tiến tới góp mặt liền biết chu hành chuẩn bị mượn dùng thực chiến đến mài r i ũ a bản thân đối với loại ý nghĩ này cưu ma trí tự nhiên là hai tay tán thành ngày đó hắn võ công có chút thành tựu i sau khi liền theo sư phụ hắn thảo p h ạ t h ắ t giáo cũng là mượn dùng thực chiến đến mài g i ũ chính mình kinh nghiệm thực chiến phong phú chỗ tốt này có thể quá nhiều rồi những cái khác hắn cũng không đề cập tới liền tỷ như huyết đao lão tổ cái kia lao đáng yêu cái tên này kinh nghiệm thực chiến tương đương phong phú với hắn võ công bình thường cao thủ hắn thậm chí có thể đối phó ba bốn cưu ma c h í vừa định nói chuyện liền thấy trong năm người một cái mặt trắng như tuyết vóc người gầy gò một tay mang mũi nhọn gầm tay một tay cổ tay trang bị đoạt mệnh câu nam tử lạnh l ù n g nói quốc sư cái gì quốc sư người này không phải người bên ngoài chính là huyết thủ đô sát năm người này từ ác nhân cốc sau khi đi ra chỉ lo lần theo tiểu n g nhi dù cho là đến quảng dương phủ sau khi cũng không từng quan tâm tiểu ừ n ngư nhi lời này vừa ra năm người lẫn nhau đối diện có bốn người đều từ lẫn nhau trong ánh mắt nhìn ra một kia vẻ bối rối chỉ có huyết thủ đỗ sắt vẫn tính chấn định chu thần y kìa lấy ngươi bây giờ v õ công năm người này đều có thể ứng đối c ưu ma c h í chậm rãi mở miệng nói nghe c ưu ma c h í lời nói chu hành trực tiếp đưa mắt khóa chặt ở huyết thủ đỗ sát trên người c ưu ma c h í đều như vậy nói rồi vậy khẳng định đến tìm cái mạnh nhất mài giữa một phen chu hành bên này nhi chuẩn bị làm một vô lớn có thể ngoại trừ huyết thủ đỗ sát còn lại bốn người cũng đã chuẩn bị chạy trốn bọn họ ác nhân c ố c bên trong cũng không phải là chỉ có bọn họ năm người mỗi một quãng thời gian liền sẽ có t ầ n kẻ ác vào ở đi bọn họ từ những ngày kẻ ác trong miệng biết được chuyện bên ngoài ưu ma trí tên tuổi bọn họ tự nhiên là nghe nói qua người này là thổ phiên quốc đệ nhất cao thủ một tay hỏa diễm đao tung hoành thổ phiên quốc không người có thể địch bốn người bọn họ cũng không cho là chính mình là cựu ma trí đối thủ bởi vậy muốn xoay người bỏ chạy trong năm người chỉ có huyết thủ đ ỗ sắt có chút ngạo khí tại người dù cho không địch lại cũng không muốn liền như vậy ảo nao đào tẩu như vậy thực sự mất mặt quốc sư một cái đều đừng để cho chạy chu hành cười nói hắn cùng lao đường hai người hành tẩu giang hồ thời gian ba năm lao đường nói với hắn nhiều nhất một câu nói chính là n ổ cỏ phải n ổ tật gốc trong lòng nguyên muốn bưng tha người kia thời điểm muốn trước hết nghĩ muốn đối phương liệu sẽ có thu được kỳ nộ võ công một bước lên trời sau đó sẽ trở về tìm ngươi báo thủ coi như hắn không phải là đối thủ của ngươi ngươi suy nghĩ thêm đối phương liệu sẽ có đối với ngươi t ử tôn độc thủ chu hành lúc đó liền g ậ t đầu lão đ ư ờ n g nói xác thực thực có đạo lý bởi vậy hoặc là không giết hoặc là liền làm t u y ệ t không muốn bởi vì đối phương số tuổi tiểu liền nhẹ dạ cũng không muốn bởi vì đối phương tuổi tác lớn mà bung tha n ổ cọ phải n ổ tận gốc chu hành trị liệu được rồi h i ế n nam thiên đã cùng năm người kết toán bọn họ r ờ khắp này bởi vì cưu ma trí duyên cơ tạm thời rời đi có thể đây là tổng võ thế giới ai biết mấy người này sẽ có hay không có cái khác cơ duyên để bảo hiểm chu hành chỉ có thể mượn bọn họ đầu dùng một lát chu hành trong tay thủy hàn kiếm trực tiếp ra khỏi vỏ thẳng đến trong năm người huyết thủ đỗ sát mà đi năm người này đặc sắc rõ ràng thực sự quá dễ nhận biết huyết thủ đỗ sát tay trái mang găng tay cái bao tay này trải rộng núi nhọn chính là lấy bách độc máu tôi kim luyện mà thành chỉ cần tại trên người người khác sẽ qua người kia tuyệt đối không sống hơn nửa cái canh giờ đỗ sát cũng bởi vậy được rồi cái huyết thủ danh hiệu đỗ sát tay phải nguyên bản cũng là mang ngâm độc găng tay mà khi nhận tiến nam thiên sông vào ác nhân cốc thời điểm tay phải của hắn bị yến nam tiên t ề cổ tay chặt đứt sau đó đỗ s á t liền nơi cổ tay nơi xếp vào cái ly biệt câu chu hành xuất kiếm tốc độ thực sự là cực nhanh huyết thủ đỗ s á t cái chán chạy ra một tia mồ hôi lạnh lập tức ngựa ra sau trong tay ly biệt câu nâng lên muốn ngăn trở chu hành cái tia tạo hình kỳ lạ bảo kiếm có thể chu hành phản phất chưa biết tiên tri phản phất có thể nhìn thấu chiêu thức của hắn bình thường trường kiếm trong tay cũng là dường như linh xà thổ tín trực tiếp vòng qua hắn ly biệt câu lần thứ hai hướng về cổ họng của hắn đâm tới đỗ sắt vội vã thân thể xoay một cái trong tay ly biệt câu vội vàng biến hóa vị Dưới chân bước người được tiến biến đổi, cái, lại chân cổ hắn này bị tay một cái, hắn lại bị người này tìm xoay không phu, pháp hắn liền bị người trước mắt này làm cho không chút chân liền người này ngừng người lại. Kiếm pháp này có chút lạ, 40, kiếm kinh toàn làm lại. Kiếm quái kiếm trường, trường. trước mắt có kiếm kinh lạ, 40, 40, được đến ngẫm lại biện pháp chu hành thế tiến công thực sự hưng mãnh có điều mười mấy chiêu công phu đỗ sắt đã hiểm mà lại hiểm tránh thoát người trước mắt này mấy chiêu tấn công cánh tay của hắn mặt trên cũng treo thải vết thương xương lạnh nằm dày đặc đau nhức cảm giác từ vết thương chuyển đến cho đỗ sắt cảm giác hắn p h ả n phất cũng không phải là bị hoa thương mà là bỏng lạnh bình thường người này nội lực cũng là kỳ lạ lại hàn lạnh như tư đỗ s á t bị đánh không có tính khí trong lòng đâm chiêu ứng đối chi pháp một bên Kiêu ma c h í cùng yến nam thiên mấy người cũng xem nhập thần đỗ s á t bị chu hành c u ố n lấy trong n g a y mắt m t khác bốn cái kẻ ác liền muốn muốn chạy trốn có thể Kiêu ma c h í ở chỗ này làm sao có khả năng sẽ làm những người này vào tàu ngay sau đó liền dùng cầm long thủ một tay một cái đem hai người cho bắt được trở về lại là hai đòn lăng không hỏa d i ễ m đao đem nhảy lên đến giữa không trung đầu kiểu kiểu cùng âm kiểu h ữ hai người cho bổ xuống đương nhiên toàn bộ hành trình chưa từng rết qua một người chu hành từng theo q ma trí đã nói hắn trước đây chỉ là cùng người khác luật bàn chưa từng chân chính cùng người đập thủ cưu ma c h í lo lắng chu hành an toàn lấy xét đánh không kịp bưng thai trộm linh tư thế giải quyết bốn người liền chuyên tâm xem ra chu hành cùng đỗ sát tỷ thí cưu ma c h í vẫn là hồi thứ nhất thấy chu hành sử dụng kiếm càng là quan sát càng là than thở kiếm pháp này chi tinh diệu vượt qua hắn trước đây nhìn thấy sở hữu kiếm pháp chu thần y sư thừa tất h nhiên không đơn giản a tiến nam thiên đồng dạng k i ế p sợ hắn thực tại không nghĩ tới hắn trước đây lại đã cứu như vậy thiếu niên anh kiệt tiến ba bá đây là cái gì kiếm pháp tiểu ngư nhi đồng dạng xem cho váng chu hành cũng là đại hắn vài tuổi lại có thể đệ lên thập đại ác nhân đứng đầu hết u y thủ đ ỗ sắt đánh này khó tránh khỏi có chút không thể tưởng tượng nổi t i ế n nam thiên lắc đầu ta cũng không nhận thức kiếm pháp này chiêu thức thực sự là tinh diệu ta thần kiếm quyết chiêu thức đồng dạng có chỗ không bằng chu hành sử dụng kiếm pháp ở kỹ xảo trên đã đăng phong tạo cực sáng chế cái môn này kiếm pháp người tất nhiên không đơn giản thập đại ác nhân đứng đầu vẫn còn có chút năng lực t i ế n nam thiên thấy len ken con c o n âm thanh chuyên gia lập tức thở d à i nói đây là chu hành thủy hàn kiếm cùng hết thủ đô sắt ngâm độc găng tay cùng với ly biệt câu đụng vào nhau phát sinh tiếng vang âm thanh càng ngày càng gấp áp giống như tật tiểu ngư nhi xem không hiểu đ à o r i ệ u trong đó nhìn về phía yến nam thiên muốn nghe một chút h ắ n đại sư phụ làm sao cái bất phạm pháp có thể chờ đến cũng không phải là yến nam thiên âm thanh mà là Kiêu ma trí âm thanh loại này khoe khoang trường hợp Kiêu ma trí có thể không muốn nhìn chính yến nam thiên một người chỉ điểm giang sơn lập tức nói rằng chu thần y kiếm pháp thần kỳ có thể nắm lấy đối thủ kẽ hở sau đó vừa đánh t a n chi nhưng dù cho như thế nhưng cũng, cũng không phải là không cách nào ứng đối một người lấy lực phá xảo n à y huyết thủ đỗ sắt vừa mới thử nghiệm đem nội lực thôi thúc đến mức tận cùng chính là muốn, muốn bằng nội lực trí thắng chỉ là chu thần y nội lực so với đỗ sắt đến không hề yếu thậm chí hơi có thắng được này một cái biện pháp là không thể thực hiện được liền huyết thủ đỗ s á t liền dùng loại thứ hai biện pháp lấy nhanh đánh nhanh chiêu thức bên trong kẽ hở không cách nào che lấp cái kia liền dùng ra tốc độ tay độ để che giấu chiêu thức bên trong kẽ hở chỉ cần đỗ s á t tốc độ xuất thủ rất nhanh chu thần ý xuất kiếm ứng đối là trên một chiêu kẽ hở có thể đỗ s á t đã dùng đến lại một chiêu ưu ma c h í nói đi n ạ o t i ê u liếc mắt một cái y ế n nam thiên sao thế liền ngươi gặp a y ế n nam thiên nhìn ưu ma c h í một ánh mắt thổ phiên quốc đệ nhất cao thủ vẫn còn có chút bản lĩnh này huyết thủ đỗ sắt có thể nghĩ ra ứng đối biện pháp xác thực là danh bất hư truyền thân thủ của hắn theo không kịp hắn nghĩ ra biện pháp hai người mặc dù là lấy nhanh đánh nhanh có thể huyết thủ đỗ sắt võ công chiêu thức thực sự là bình thường căn bản là không đủ để chống đỡ hắn ứng đối chu hành kiếm chiêu hai người càng đánh càng nhanh đỗ sắt vết thương trên người cũng là càng ngày càng nhiều trong khách sạn mọi người t r ọ n to hai mắt phản phất lần thứ nhất nhận thức chu hành bình thường cuối cùng vẫn là mạc tiểu b ố i âm thanh đánh vơ trong khách sạn yên tĩnh bạch đại ca người còn đi hỗ trợ sao lão bạch sững sờ lắc lắp đầu còn đông tương ngọc càng là kinh ngạc thốt lên ngạch tích thần a chu hành võ công như thế cao lão bạch â m thanh mặt sau văng lên ta đã sớm nên h dù, chiêu chiêu dù cho chu phiên c n hành thủ n võ công chiêu thức cùng nội lực chất lượng đều muốn so với đỗ sắt thật ra không ít nhưng vẫn cứ chỉ là cùng đỗ sắt đánh cái cân sức nang tài có thể theo chu hành quen thuộc thích ứng sau khi đỗ sắt liền dần dần rơi vào rồi hạ phong đến cuối cùng nay đỗ s á t đơn giản muốn lấy thương đ ổ i thương chu hành thế tiến công chỉ cần không phải đặc biệt trí mạng hắn thẳng thắn liều mạng chỉ cần dùng hắn ngâm độc găng tay hoa thương chu hành chu hành chắc chắn phải chết chu hành lại không phải người ngu đương nhiên sẽ không cùng đỗ s á t chơi lấy thương đ ổ i thương siếc đối mặt đỗ s á t vô lại đ ấ u pháp lại để cho đỗ s á t d â y rủa hồi lâu theo đỗ s á t vết thương trên người càng ngày càng nhiều đỗ s á t mất máu càng ngày càng nhiều động tác cũng là chậm chạp hạ xuống chu hành trẻ trung khỏe mạnh tiểu vô tướng công sức chịu đựng cũng là không sai trong tay thế tiến công không ngừng chút nào trệ đỗ s á t đối địch sách lược cũng dần dần phát sinh ra biến hóa một ít thực sự không cách nào phòng ngừa thế tiến công nếu là không kịp dụng binh nhận chống đối liền dùng thân thể đi đón chỉ cần không phải muốn hại trổ hiểm địa phương là được đỗ s á t triệt để liều mạng thương thế trên người càng ngày càng nghiêm trọng bị chu hành đâm đối với xuyên miệng vết thương tất cả đều là sưng lạnh môi đều bị rót vào thân thể hàn khí đông đến phát tím nhưng dù cho như thế đỗ s á t vẫn cứ không có dừng lại hắn liền một cái mục tiêu tìm cơ hội h ò a thương chu hành cho dù chết hắn cũng đến mang theo trước mắt tiểu tử này tiến vào địa ngục theo một tiếng vang lanh lảnh truyền đến chỉ thấy đỗ sắt trong tay ly biệt câu gậy vỡ ra. trên tay trái huyền sắt chế tạo n g ầ m độc găng tay dĩ nhiên cũng là thêm ra rất nhiều vết nước mặc kệ là ly biệt câu vẫn là n g ầ m độc mũi nhọn găng tay đều là huyền sắt chế tạo m à thành cứng rắn vô cùng hắn dựa vào hai loại vũ khí đã tung hoành giang hồ hơn m ộ ư ơ i năm bây giờ lại hủy ở người trẻ tuổi này trong tay đỗ sắt nhìn hai tay binh khí một á n h mắt đông nhiên cả người tóc gáy dựng lên hắn lại thất thần đỗ sắt vội vã hoàn hồn đối mặt chu hành đâm tới một kiếm đỗ sắt vội vã nâng lên hai tay muốn chống đối chỉ là hắn vẫn cứ bắt h ụ mũi kiếm xuyên qua đỗ sắt tay trái trực tiếp đi vào cổ họng của sau đó trên không trung hóa thành từng cái từng cái đỏ tươi băng hạt ào ào ào ném ở trên đất theo máu tươi rơi ra đỗ sắt cũng tầng tầng ngã xuống thập đại ác nhân đứng đầu liền như vậy để tội chu hành cầm trong tay thủy hàn kiếm lui trở về y cửa quán khẩu hít sâu một hơi bình phục một phen trong cơ thể quần quận khí huyết nay một chiếc đánh thực sự kích thích lần trước tiêu diệt hát phong trại cũng không bằng này một chiếc đến thoải mái chu hành chỉ cảm thấy cảm thấy trái tim muốn nhảy ra lồng ngực bình thường đường phố một bên khác đứng ở tứ đại ác nhân bên cựu ma trí thấy chu hành đem hết thủ đỗ sắt cho giết đầu tiên là nhẹ giọng tụng n i ệ m một tiếng phật hiệu sau đó mới cười nói chu thần y kiếm pháp thông thần tiểu tăng xem như là đã được kiến thức chu hành cười lắc lắc đầu quốc sư cười chê rồi chu hành dứt lời thấy cưu ma trí bên chân n ằ m út s ắ p bốn người tiếp tục nói quốc sư đúng là lòng dạ từ bi chỉ hại người không giết người cưu ma trí cảm thấy đến thế nhân đối với hắn có thành kiến dù sao mật tông làm việc không kiêng d ẽ gì các loại tông môn quy củ càng làm cho thế nhân nhìn đô đầu ra thế dại không ít người đều cảm thấy đến mật tông bên trong người hẳn là sát phạt vô số cưu ma trí cảm thấy đến tất yếu làm sáng tỏ một hai liền nhìn chung quanh một chút đầu tiên là liếp mắt nhìn đến nam thiên cùng tiểu ngư nhi hai người cưu u ố i mọi cùng khách nhìn sạn n g phía về ờ i giọng nói, cao t ể tăng tăng chính là chính kinh là ma ậ t tông làm s o làm việc cùng t i tiểu giết người. ể u quan qua Cưu tăng tăng từ từng một không nhỏ đến lớn, hệ, chưa từng giết qua một người. Cưu ma c h í vừa dứt lời trước đây bị hắn dùng cầm long thủ lôi trở lại lý đại t r ụ y cùng chuyện cười hai người muốn thừa dịp cưu ma c h í mọi người thất thần ý đồ đào tẩu hai người mới vừa thả người nhảy lên cưu ma c h í lần thứ hai tú một tay chỉ thấy hắn tay trái đầu tiên là đánh ra một t r ư ờ n g trường lực lăng không sau đó tay trái thu hồi tay phải vung ra bổ ra một cái thủ đao ban n trưởng nhân mục đao pháp tiến nam thiên t o mày nhẹ giọng nói rằng Kiu ma c h í nghe được y ế n nam thiên đồng thanh khỏe miệng nhẹ nhàng v u ơ n lên vậy thì trấn kinh rồi sao hắn hồi lâu chưa từng ra tay liền công đều không có luyện bây giờ chu hành đồng ý hắn ra tay hắn đã sớm nhịn gần chết Kiu ma c h í quyết định cho y ế n nam thiên một chút chấn động thấy lý đại t r u y cùng chuyện cười hai người sắp rơi xuống đất Kiu ma c h í thả người nhảy qua tay trái một trận nóng rực chỉ lực trong nháy mắt đánh ra theo sát phía sau tay phải lại làm nhặt hoa hình lần thứ hai đánh ra một đạo chỉ lực nguyên bản sắp rơi xuống đất hai người lần thứ hai bước lên ma ha chỉ n i ê m hoa chỉ h ế n nam thiên lại nhận ra q ma trí sử dụng hai loại võ công cư ma c h í khỏe miệng vung lên tay phải lần thứ hai nâng lên đừng hiểu lầm hắn không có ra chiêu hai người kia đã miệng phun máu tươi nếu là trở lại hai loại võ công chỉ sợ hai người này phải đ ư ờ n g trường chết đi hai người trên không trung hạ xuống rơi xuống vị trí vừa vặn là chu hành vị trí thậm chí ngay cả chu hành cũng không từng phản ứng lại chỉ nghe được p h ố c thử một tiếng trên không trung rơi xuống chuyện cười chuẩn sắc không có sai sót bị chu hành trong tay thủy hàn kiếm cắt ra hết hầu cư ma c h í ha to m i ệ n g trong mắt tất cả đều là kinh ngạc vẻ chuyện cười miệng mũi bên trong tất cả đều là máu tươi chỉ thấy hắn một tay che cái cổ cái tay còn lại nhưng là run run dậy dậy chỉ về cưu ma trí mỗi nói một chữ trong miệng đều là ạ cạch h tâm thanh trong miệng càng là không ngừng có máu tươi chảy ra nhưng nếu là nhìn k ỹ chuyện cười miệng hình liền có thể phán đoán ra chuyện cười nói chính là đi mẹ ngươi không giết người cưu ma trí thấy chuyện cười tắt thở trong n g á y mắt có chút tay chân luôn cuống nhìn hai bên một chút hắn rất muốn ngụy biện hai tiếng quốc sư không cần như vậy là ta thấy chuyện cười rơi xuống không kìm lòng được điều chỉnh một hồi trong tay bảo kiếm phương hướng đem giết nghiêm chỉnh mà nói này chuyện cười là chết ở trong tay ta chu hành an ủi cưu ma trí gật đầu liên tục à cũng nghe được à chu hành thừa nhận à hắn cưu ma trí vẫn có đức cao tăng cưu ma trí nhìn trên đất ngội lạnh c h u y ệ n cười tính chất tượng trưng hai tay tạo thành chữ thập n i ệ m c ứ u a di đà phật sau đó liền lui trở về yến nam thiên bên người này năm đại ác nhân quá muốn ăn đòn chu hành liếc mắt nhìn trên đất nằm ba người khác từ chối tiểu ngư nhi khẩn cầu biểu hiện chu hành trực tiếp đi lên phía trước mỗi người bù đắp hai kiếm một kiếm trong lòng một kiếm h ậ u chu hành đã k h ô n g chế lại nếu như không phải cân nhắc đến quá mức máu thành chu hành thậm chí phải đem mấy người đầu cho chặt bỏ đến dù vậy đối diện khách sạn mọi người vẫn cứ là một bộ khiếp người vẻ mặt mỗi người đều là một bộ không đành lòng nhìn thẳng dáng vẻ ân ngoại trừ mạc tiểu bối nha đầu này xem tương đương lên hưng chương bốn mươi mốt tiểu được mùa chương bốn mươi mốt tiểu được mùa người đã vì bọn họ cầu xin tiến đại hiệp cũng đáp ứng rồi chuyện cũ sẽ bỏ qua nhưng bọn họ vẫn là muốn đem chúng ta tất cả mọi người cho giết người như thế không đáng chết sao chu hành thu kiếm vào vỏ quay đầu lại liếc mắt nhìn tiểu ngư nhi tiểu ngư nhi hơi đỏ mặt không nói thêm gì tiến nam thiên nghe thấy chu hành lời nói gật, gật đầu s á c thực đáng chết hắn vốn là cũng chưa hề nghĩ tới muốn thả những người này vừa mới hắn cũng là nói chỉ cần năm người này ngày sau không còn làm sàng làm bậy xem ở bọn họ đem tiểu ngư nhi nuôi lớn phân nhi trên ngày sau tuyệt không gây sự với bọn họ nhưng dù cho như thế những người này vẫn cứ muốn đưa bọn họ vào chỗ chết cũng chính là hắn võ công không có khôi phục bằng không hắn đã sớm chính mình lên tiến nam tiên phục hồi tinh thần lại nhìn về phía chu hành chỉ thấy hắn đi lên phía trước ở năm đại ác nhân trên người tìm tòi lên chu thần y vỉa người đây là tiến nam tiên mở miệng hỏi chu hành cũng không quay đầu lại vẫn cứ không lưng tìm tòi cười ha ha nói nghèo những người này trên người nói không người Giết chắc có chút thứ sợ, tốt. có mũi sát, sát luật đây Độ câu là lệ. ly biệt còn có m nhọn găng tay ân, thu rồi. m ặ cũng dù dùng cách câu cứ đúc chu học hồi lâu đường môn ám khí chế tạo pháp, chi thức ám thế nhưng huyền thép thành, hành theo hồi khí phương pháp, phong phú, bây giờ chỉ là thiếu hụt đường đã đường đường đã đương tương giờ vẫn môn luận gây lâu bây liệu lão vỡ, vật tạo tạo thôi. là lý là mà m i h ọ n ă n giống tay cũng g như vậy đạo lý món đồ này cũng là huyền thép đúc tạo m à thành tuy rằng mặt trên thêm ra rất nhiều vết n ứ c thế nhưng đúc lại sau khi vẫn cứ có thể dùng đến chế tạo ám khí ngoài ra này mũi nhọn găng tay mặt trên có chứa kịch độc chính là độc rết dùng bách độc máu rèn luyện m à thành này bách độc máu xem như là đồ tốt chu h à n h có biện pháp đem mặt trên bách độc máu cho lấy r a huyết thủ sốt ruột thất s á t kiếm pháp đỗ s á t bí tịch võ công đỗ s á t t r ư ớ c là sử dụng kiếm chỉ là từ khi tay phải của hắn cổ tay bị yến nam thiên chặt đứt sau khi hắn liền dùng không được kiếm này hai môn bí tịch võ công là chu hành ở đỗ s á t trong lòng lấy r a đến đỗ s á t chuyện cười âm cựu ư u đồ kiểu kiểu cùng với lý đại truy mọi người tuy rằng cùng sinh hoạt nhưng vẫn cứ đề phòng lẫn nhau bọn họ chưa bao giờ đem chính mình bí tịch võ công chính là lo lắng cho mình bí tịch võ công bị người cho chống đi do đó từ bên trong nghiên cứu ra khắc chế bọn họ võ công biện pháp đã như thế đúng là tiện nghi chu hành chu hành lại đang còn lại bốn người trên người tìm tìm đúng như dự đoán đám người kê lẫn nhau nghi kỵ chỉ có thể là đem bí tịch võ công bên người mang theo cứu ma trí nguyên bản là đứng tại sau l ư n g yến n ă m tiền nhìn chu hành ở năm người trên người liên tiếp tìm đ ò i hắn căn bản không hề bị lay động mà khi hắn nhìn thấy chu hành từ đỗ sắt trong lòng lấy ra hai môn bí tịch võ công thời điểm hắn mới có phản ứng ân rất muốn áp sát tới nhìn là cái gì bí tịch võ công có thể nghĩ lại vừa nghĩ hắn nhưng là thổ phiên quốc sư Kiu ma Chi a làm sao có thể làm loại này mất thân phận sự tình lại nói năm người này chưa chắc có cái gì lợi hại bí tịch võ công nghĩ đến đây Kiu ma c h í liền yên tĩnh lại mãi đến tận chu hành đi lên phía trước Kiu ma c h í mới hiếu kỳ liếc mắt một cái chu hành trong tay mấy b ả n bí tịch còn có năm cái túi tiền chu hành cầm trong tay bí tịch đưa cho Kiu ma c h í đồ vật quá nhiều còn có năm cái túi tiền đỗ sát l y bê câu h c mũi nhọn găng tay chuyện c ư ờ i phi đ a o ly đại truy xương vỡ đao chu hành thực sự là nằm có đến đây lao hình thi thể có muốn hay không không muốn ta nhưng là toàn thu thập chu hành n â n g v ú i tiền quay đầu lại hô năm đại ác nhân vừa mới dùng nội lực gọi hàng gần phân nửa thất h i ệ p chấn đều nghe thấy lão hình nghe được động tính sau khi liền chạy tới mà khi lão hình nhìn thấy năm người này tướng mạo thời điểm liền nút ở góc tường yên lặng xem biến đổi đại minh thái tổ hoàng đế năm đó cùng giang hồ đồng minh ký kết không can thiệp chuyện của nhau điều ước chỉ cần người trong giang hồ không làm thương hại dân chúng tầm thường triều đình liền không can thiệp trong trốn giang hồ sự nếu là có người trong giang hồ thương tổn tầm thường đại minh bách tính vậy thì gặp có lục phiến môn còn có hộ long sơn trang đông xưởng cùng với tây hán chờ triều đình cơ cấu vì là bách tính ra mặt thập đại ác nhân đều là tội ác tài trời người không ít dân chúng tầm thường đều chết ở trong tay bọn họ mười người này tự nhiên là lên lục phiến môn chờ triều đ ỉ n h cơ cấu truy nã bảng danh sách lão hình thành t i ể u cựu phẩm truy y bộ đầu ở lục phiến môn truy nã trên bảng danh sách gặp mặt quá năm người chân dung hắn cũng là dựa vào những này nhận ra năm người này chính là trên giang hồ tiếng xấu vang xa thập đại ác nhân chi năm lão hình thấy đám người kia đem ý quán cho bao quanh vây nốt ngay bọn họ tư thế kia còn giống như muốn giết chu thần ý, ý này nhưng làm lão hình cho gấp hỏng rồi hắn còn đang xoắn suýt có muốn hay không nhảy ra ngoài hy vọng lục chỉ là không chờ hắn xoắn suýt xuống chu hành liền chính mình nhảy ra ngoài lão hình thiên toán vạn toán cũng không nghĩ tới bọn họ c h ấ n trên chu thần ý lại còn là cái cao thủ võ lâm nhìn chu hành lôi lệ phong hành giết năm người lão hình còn ở choáng váng bên trong nếu không có chu hành mở miệng gọi hắn lão hình chỉ sợ là còn muốn lại choáng váng một lúc chu hành âm thanh để lão hình phản ứng lại cao giọng la lên muốn muốn nghe lão hình âm thanh chu hành hiểu ý n ở nụ cười lão hình một đường chạy chậm đến chu hành trước người đùa dỡn thập đại ác nhân nhưng là lên hình bộ truy nã bảng danh sách bây giờ năm người này ở địa bàn của hắn nhi đ ế tội chuyện lớn như vậy khẳng định là muốn biết tin đưa tới kinh thành chỉ cần hắn ở trong thư hơi hơi nói một chút hắn hình dục xâm tên mẹ ruột nhé phát đạt lão hình năm người này thi thể liền giao cho ngươi đến xử lý chu hành nhìn trước mắt biểu hiện định n u ậ t lão hình cười nói lão hình nghe vậy không ngừng gật đầu chu thần ý n g h ĩ ngài yên tâm ta trong đêm đem năm người này thi thể đưa tới kinh thành nhiều nhất không vượt quá năm ngày đến thời điểm ngài sẽ trở t h ù b ạ c đi chu hành sớm đã có chuẩn bị tâm lý cái tiêu nho nhỏ hát p h o n g trại đều có thể có thường bạc húng chi là thập đại ác nhân đơn giản chính là bao nhiêu vấn đề thôi chu hành để lão hình đi ra nhạc s á t tương tự án chừng để lão hình đem việc này đăng báo sau đó dành tiền thưởng ý nghĩ chu hành bây giờ có ngũ độc giáo người cung cấp dược liệu tự nhiên là không thiếu dược liệu chu hành bây giờ thiếu hụt chỉ có chế tạo ám khí kim loại hiếm những n à y kim loại hiếm đồng dạng tiêu hao khá lớn coi như cưu ma trí cho chu hành một cái lá vàng còn chưa đủ tiên tai món đồ này vẫn cứ là càng nhiều càng tốt năm người này có thể có bao nhiêu bạc lão hình suy nghĩ một chút sau đó nói rằng thật đại ác nhân bên trong huyết thủ đỗ sắt giá cả cao nhất chỉ năm trăm lạng mặt d ò n còn lại kẻ ác trên lệnh không phải rất lớn mỗi cái c ân g lạng đều đến lạng chu hành láo hình chu h nói, lời không khỏi trước i ề u khu, đình đủ còn không bằng n thật là ờ i ta t sơn đây cướp sạch hắc phong trại ngoại trừ căn cứ con rồi ít hơn nữa cũng là cục thị t nguyên tắc chu hành đem bất mãn trong lòng ép xuống đem l á o hình đưa đi sau khi lúc này mới trở về y quán bên trong tiến nam tiên bắt chuyện tiểu ngư nhi ngồi ở bên cạnh hắn nhìn hắn sáng tác tam môn bí tịch võ công cho tới chu hành nhưng là cùng cưu ma trí ngồi ở một bên nghiên cứu nổi lên vừa mới thu hoạch huyết thủ s ó t ruột thất sát kiếm chu hành đem bí tịch đưa cho cưu ma trí cưu ma trí đưa tay tiếp nhận lật xem một phen sau khi liền đem phóng tới một bên đồng thời không quên lời bình chiêu thức bình thường đúng là cái kia thất sát kiếm có chút ý tứ nhưng cũng không sánh được thiếu lâm đạt ma kiếm pháp ấm ph chu hành lại sẽ hai bản bí tịch đưa tới đây là từ trên thân âm cửu h u siêu tập đến cưu ma c h í lại lật xem một phen sau đó đem âm phong siêu hồn tay phóng tới một bên chỉ có lưu lại cửu h u bộ này âm phong siêu hồn tay cũng rất bình thường có thể này cửu h u bộ nhưng là có chút ý tứ âm cửu h u khinh công cực cao này cửu h u bộ muốn chiếm tám phần mười công lao tiểu tăng nghiên cứu một chút cưu ma c h í đem cửu h u bộ phóng tới trong tay hắn thu b í tịch võ công thu tương đương yên tâm thoải mái nếu không có hắn ra tay đem chuyện cười lý đại t r u mọi người cho đả thương trong đất chu hành làm sao có khả năng phải nhận được những này bí tịch võ công. Bởi vậy, những n à y bí tịch võ công cũng có hắn cựu ma trí một phần công lao chu hành không có để ý hắn đã có đạm tuyết vông ân cứu bộ cái môn này võ công hắn cũng không tính tu luyện tương lai có cơ hội đúng là có thể nghiên cứu một hai lý đại truy r ó c xương đao chuyện c ư ờ i phạm tùy tẩy não đ ồ kiều kiều tiêu hồn mỹ nhân công toàn bộ đều bị cựu ma trí cho ném đến một bên những n à y nhị tam lưu mặt hàng hắn thực sự không l ợ i mắt đúng là từ trên thân đ ồ kiều kiều tìm đến ghi chép hắn dịch dung thủ pháp tinh yếu dịch dung thuật hấp dẫn nhất cựu ma trí sự chú ý trong thiên hạ bí tịch võ công biết bao、nhiêu. nếu là đụng tới không muốn trao đổi võ công vì không cho những n à y thần công bị long đong hắn nói không chắc vẫn phải là đi những người này trong nhà mượn đọc một phen nếu là hắn gặp dịch dung thuật trực tiếp dịch dung thành người khác dáng vẻ còn cần lo lắng bị người nhận ra sao thần kỹ tuyệt đối thần kỹ ngược lại chu hành đều nói tận lực không muốn luyện công hoặc là đọc thủ hắn mỗi ngày đều có chút không có việc gì cảm giác đã như vậy chẳng bằng đằng ra thời gian đến học này dịch dung thuật chu hành nhìn trên bàn bí tịch võ công cùng với nhiều loại binh khí không khỏi thở dài bày hàng đều muốn không bỏ xuống được a cứ ma trí cái này chi kỷ tiểu áo đông nhìn ra chu hành thở dài vì chuyện gì lập tức đề nghị chu thần y y một ít trong môn phái đều thiết có tàng kinh c ắ t các bên trong thả có các loại thư tịch cùng với bí tịch võ công ta xem chu thần y không ngại noi theo một hai hậu viện này vẫn còn có phòng chống chẳng bằng ở hậu viện lưu ra một cái phòng đến đem bí tịch võ công còn có những n à y binh khí đều bày ra ở trong đó tương lai nếu là bí tịch cùng thần binh lợi khí chất đầy cả phòng chỉ sợ là nổi tiếng thiên hạ thiếu lâm tàng kinh c ắ t cũng không sánh nổi chu thần y này y q u á n tàng kinh các cứ ma trí hai mắt tỏa ánh sáng nay không phải là không có khả năng chu hành y thuật ở chỗ này bày chỉ cần tới cửa cầu y người càng ngày càng nhiều chương ò n sầu k bốn í tịch c võ mươi hai khắp nơi quan tâm chương bốn mươi hai khắp nơi quan tâm c ưu ma c h í lật xem dịch dung thuật bí tịch tiến nam thiên nhưng là mang theo tiểu ngư nhi sáng tác giá y hề thần công thần kiếm quyết còn có nam thiên thần quyền t a m môn võ công chu hành đem còn lại bí tịch tạm thời phóng tới bên trong quầy lại sẽ thu nạp đến binh khí tạm thời phóng tới trong kho liền ra ý quán ưu ma trí nói có đạo lý là nên đ ằ n ra một gian phòng chuyên môn gửi bí tịch võ công chu hành đầu tiên là đi tới trên c h ấ n thợ một nơi đặt làm mấy cái giá sách sau khi trở về liền trực tiếp đi tới đối diện khách sạn đồng thời sinh hoạt mấy tháng chu hành bỗng nhiên lộ ra như thế một tay đông tương ngọc bọn người có chút khó có thể tin tưởng chu hành đi vào không chờ hắn mở miệng liền thấy một đống người vây quanh mọi người mồm năm miệng mười nói gì đó chu hành nghe được tùm la tùm l u g cũng là mạc tiểu bối âm thanh to lớn nhất ồn ào để chu hành d ậ y nàng hai tay chỉ là bị đông tương ngọc cho trấn chỗ này đến rồi lão bạch độ thân thiện chưa từng hạ thấp nhưng hắn vẫn là không nhịn được hỏi ra hắn tò mò nhất vấn đề ở chu hành từng tuổi này có chu hành loại này võ công thực tại không nhiều nếu là chu hành đi sông sáo giang hồ không ra hai năm tuyệt đối sẽ s ô n g ra một phen thành cựu làm sao liền đến thất hiệp chấn như thế cái địa phương lão bạch lời nói đồng dạng là bọn họ tiếng lòng của tất cả mọi người chu hành thở dài đem lão đường sự tình nói cho mọi người nghe cuối cùng lại dùng một câu nói tổng kết cái k i a chính là tránh né báo thủ chỉ là bây giờ chu hành võ công đầy đủ tự vệ hơn nữa k ư u ma chi ở một bên bảo vệ chu hành liền không đem báo thủ để ở trong lòng dĩ nhiên là không có ẩn dấu chính mình biết võ công chuyện này cần phải chu hành giải thích tương đương hoàn mỹ mọi người không hỏi thêm nữa lại tiếp tục hàn huyên một lúc mãi đến tận cưu ma trí cao r ộ n g đều to tên của hắn chu hành mới đứng dậy trở về y quán Tiến、nam、Thiên đã đem tam môn bí tịch đều viết tốt. Nam môn đem đã đều bí y quán bên trong t i ế n nam thiên đem bí tịch đưa tới chu hành trong tay mở miệng nói chu thần y ỉa này giá y đi thần công chính là ta ngẫu nhiên đoạt được thần kiếm quyết cùng nam thiên thần quyền c à n g là ta một đời tâm huyết mong rằng chu thần y cẩn thận bảo quản không nên để cho này tam môn võ công truyền lưu đến tâm tư tà ác nhân thủ bên trong nghe yến nam thiên căn dặn một bên cưu ma trí ở ngực thổ phiên quốc sư liền sung bốn chữ này có thể cùng tâm tư tà ác dính d á n g như sau căn bản không dính dáng t i ế n nam thiên nói khẳng định không phải hắn t i ế n nam thiên thấy chu hành gật đầu lại sẽ ánh mắt nhìn về phía Kiêu ma trí trên giới đánh giá đối phương một phen sau đó nói chu thần ý cùng người này quan hệ vô cùng tốt sao chu hành gật gật đầu chu hành từ Kiêu ma trí nơi này được tiểu vô tương công còn có rất nhiều thiếu lâm t u y ệ t kỹ càng là dựa vào Kiêu ma trí tên tuổi cùng ngũ độc giáo đạt thành rồi hợp tác thu được quần quận không ngừng d ư liệu trước đây không lâu có thể có được thần chiếu kinh q ma trí càng là chiếm tám phần mười công lao tình cảm của hai người xác thực càng ngày càng được rồi hiến nam thiên nghe vậy đầu tiên là hướng về phía một bên q ma trí chắp tay quốc sư mới vừa ra tay giúp đỡ tại hạ vô cùng cảm kích nhưng ta hiến mộ từ trước đến giờ là nhanh mồm nhanh miệng vì lẽ đó tại hạ thì có nói nói thẳng chu thần y yêu cầu võ công cũng được truyền thụ võ công cũng được hiến m ộ đều không có tư cách nói thêm cái gì chỉ là tại hạ nghe nói mật t ô n g bên trong người làm việc tàn nhẫn c ư ớ c đoạt ra người chế pháp khí nếu là rất nhiều thần công truyền vào thổ phiên chỉ sợ sẽ làm hại mất n dân hiến nam thiên r ứ t lời liền không còn nhiều lời cưu ma trí sắc mặt đã đỏ chót vô cùng đây là tức giận hắn liều lĩnh thương thế tăng thêm nguy hiểm giút h ế n nam thiên ra mặt kết quả h ế n nam thiên cái này vương tiểu khả ái lại còn nói hắn nói xấu trong bóng tối không cho chu hành đem võ công truyền thụ cho hắn thực sự là tức chết cá nhân a di con mẹ nó đà phật c ưu ma c h í cắn răng một cái trực tiếp đứng d ậ y mật tông bởi vì bổn giáo ảnh hưởng nguyên nhân xác thực là tàn nhẫn một chút có thể tiểu tăng nhưng là thành tâm lễ phật ăn chay niệm kinh tiểu tăng từ nhỏ đến lớn chưa từng giết qua một người tiến thí chủ vì sao bởi vì mật tông như vậy làm việc liền chắc chắc tiểu tăng như vậy làm việc đây có mang thành kiến đối xử người khác thực sự là có sai lầm một đời đại hiệp khí độ tiểu tăng bình sinh sở cầu một là phật pháp hai là võ đạo đình cao bởi vì chu thần y y thuật thông thần duyên cớ tiểu tăng xác thực là bởi vậy chiếm không ít tiện nghi thần chiếu kinh chính là trước đây không lâu từ trong tay người khác được được thần chiếu kinh sau khi tiểu tăng trong lòng chỉ có vui mừng tâm ý không ngờ quá đem chuyển về thổ phiên vừa vặn yến đại hiệp n g a y mặt cái k i a tiểu tăng liền lập cái lời thề nếu là tiểu tăng đem từ chu thần y nơi chiếm được võ công chuyển về thổ phiên tiểu tăng chết rồi nhất định tiến vào mười tám tầng địa ngục vĩnh viễn không được siêu sinh c ư u ma c h í lời nói này nói ra dù cho là yến nam thiên đều bị làm t r ầ mặc không thể giải thích được có chút xấu hổ xảy ra chuyện gì chu hành phía sau cựu ma trí ngay Phật vậy dường như như là gà con mổ thóc liên tục gật đầu tiểu tăng mặc dù tuổi già ở thổ phiên truyền thụ đô lệ cũng chỉ có thể truyền thụ hỏa diễm đao chờ mật tông tuyệt học tiến nam thiên thấy thế liền không nói thêm gì h ã y nay quy hay nấy nhưng hắn cũng không hối hận chu hành cùng cưu ma c h í quan hệ của hai người ở chỗ này bày nếu là cưu ma c h í đưa ra muốn quan sát b í tịch chu hành nói không chắc thật sẽ không từ chối đến thời điểm nếu là hắn võ công chuyển về thổ phiên thổ phiên người dựa vào hắn võ công ở đại minh tạo dưới xác nghiệp vậy coi như là hắn yến nam thiên tội lỗi bây giờ cưu ma c h í đã lập xuống lời thề chỉ có thể hy vọng hắn giữ lời hứa dù sao nếu không có cưu ma c h í ra tay chỉ dựa vào chu hành một người vẫn đúng là không hẳn có thể bảo vệ hắn cùng tiểu ngư nhi hai người cưu ma trí đối với hắn xác thực là có ân cứu mạng nghĩ đến đây y ế n nam thiên liền chắp tay nói y ế n m ỗ tin tưởng hai vị y ế n nam thiên đi rồi đi rất gấp c ưu ma c h í được rồi b í tịch tương đương cao hứng thậm chí đem chu hành từ ngũ độc giáo thuận trở về xe ngựa đưa cho y ế n nam thiên để hắn chạy đi dùng y ế n nam thiên t h ứ c tỉnh tái hiện giang hồ tất nhiên có thật nhiều người không hy vọng nhìn thấy chuyện này phát sinh nếu là hắn ở lại chu hành y quán cố nhiên có chu hành cùng c ưu ma c h í hai người che chở cũng có thể bảo vệ hắn không đ i ệ c gì nhưng hắn mặc dù đối với chu hành quan cảm vô cùng tốt thế nhưng hai người tóm lại là mới vừa quen chính mình gây phiền t h i để cho người khác đến mình này không phải hắn h ế n nam thiên phong cách xuất phát từ loại này cân nhắc yến nam thiên liền ngay cả đêm rời đi thất hiệp trấn còn đi nơi nào yến nam thiên không có nói chu hành cũng không có hỏi đem yến nam thiên đưa đi sau khi buổi tối hôm đó chu hành đặt làm tốt giá sách cùng án thư cũng bị đưa tới cựu ma c h í cùng chu hành hai người cùng đem hậu viện một gian nhà cho thu thập đi ra chín cái giá sách dòng giã ba hàng bị xếp đặt ở trong phòng chu hành cùng cựu ma c h í hai người đem thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt k í c ò n có từ huyết thủ đỗ sát nơi chiếm được võ công đều cho b à y ra ở bên trên cho tới thần k i quyết nam thiên thần quyền tiểu vô tướng công còn có thần chiếu kinh giá y y thần công các võ công nhưng là bị đặt ở chu hành gian phòng ám cách bên trong chu hành đánh giá một ánh mắt trước người phong ố t nhẹ giọng nói rằng đường m ô n cơ quan thuật đúng là có thể phát huy được tác dụng chu hành chuẩn bị tại đây một cái lâm thời trong tàng kinh các thiết chí ư ớ c điểm điểm cơ quan đường m ô n cơ quan thuật phối hợp ám khí độc dược đủ để bảo đảm trong tàng kinh các bí tịch võ công không bị trộm đi rồi chu hành chuẩn bị đem từ huyết thủ đỗ sát mọi người nơi đó chiếm được binh khí toàn bộ đúc nóng đã như thế liền có thể được đủ số lượng hiền thiết chế tác mấy cái bạo vũ lê hoa trâm đem thu xếp tại tàng kinh các bên trong g i a thứ phong thích lại phối hợp xuyên tim nỏ kh diêm vương tiếp từ ngọn đoạn hồn đình chờ đường môn ám khí tuyệt đối là ai tới ai chết ân liền như vậy ngày mai liền bắt đầu chế tạo ám khí cải tiến cơ quan chu hành nhìn vắng vẻ mấy cái cái giá cảm giác thấy hơi dị dạng nguyên bản chu hành nghĩ võ công đủ luyện thành được rồi thật là khi ở trong tay bí tịch võ công sắp xếp bày ra ra chu hành lại muốn đem những người không vị trí cho l ấ p kín n à y chết tiệt ép buộc chứng cùng thu thập lớn Kiêu ma trí cũng không có gấp đến xem mới chiếm được bí tịch võ công mà là tăng nhanh tốc độ đem hắn đã từng tu luyện bí tịch võ công bên trong dính đến kinh mạch huyện đạo cho viết đi ra dù ma trí lại nói thần công ở tay nhưng không thể tu luyện điều này làm cho hắn tương đương khó chịu hắn hiện tại chỉ muốn nắm chặt đem thương chữa khỏi sau đó sẽ đi lật xem những người b í tịch v õ c ô n g trước đây quan sát thần chiếu kinh thời điểm ưu ma c h í trợt có luật được muốn vận công thử nghiệm đem hòa vào t i ể u vô tướng công bên trong có thể nghĩ lại vừa nghĩ chính mình còn người bị nội thương liền từ bỏ ý nghĩ này hắn đã chịu đủ lắm rồi cảm giác này mau chóng chữa khỏi nội thương của chính mình thành ưu ma c h í việc cấp bách chu hành cũng có chuyện làm hắn cái kêu minh ngông quần quận cơ quan cùng ám khí chế tạo cũng phải bắt đầu rồi chu hành ban ngày như thường lệ khám bệnh chỉ là đem bình thường luyện công thời gian rút ngắn một chút thôi đồng thời thống kê bí tịch võ công sự tỉnh cũng giao cho cưu ma trí tới làm lấy thuận tiện chu hành đẳng ra nhiều thời gian hơn chu hành bên này cơ quan phòng ốc chế tạo thuận b u ồ n xôi gió một mặt khác mang theo năm thi thể chạy đi lão hình cũng rốt cục đến kinh thành năm đại ác nhân chết ở thất hiệp trấn tin tức tuy nhiên đã bắt đầu chạy ra ngoài truyền tuy nhiên mới trôi qua hai ngày thời gian chưa chuyển đến kinh thành đến phía trước giả thiết quảng dương phủ nương tử kinh thành bởi vậy làm lão hình mang theo năm đại ác nhân thi thể đến lục phiến môn thời điểm gây nên không nhỏ não động Lục p kinh môn ê thành một cái ữ q u bên hộ long sơn trang đại điện bên trong một thân tài t h n g à y ngoài miệng có lưu lại tròm dâu người đàn ông trung niên trong tay đồng dạng cầm một phong tờ báo mặt trên ghi chép nội dung thình lình cũng là lao hình viết thư tín nội dung trung niên nam tử này không phải người bên ngoài chính là hộ long sơn trang chu vô thị Có kẻ tò mò gọi chu Vô Thị chính là đại Chu điện bên dưới đại cao một thân mặc áo trắng cầm trong tay có giấy phong độ phiên phiên nam tử mở miệng nói rằng ở cái kia bạch y nam tử bên tay phải một mặt sắt lạnh lùng cầm trong tay trường đao nam tử cũng mở miệng nói người này cùng huyết y y ở lâu có khích trước đây không lâu huyết y y ở lâu người từng ở kinh thành lục soát một người tên là chu hành người nên chính là người này nhìn trên đài chu vô thị một bộ đăm chiêu dáng vẻ đại điện bên trong cái cuối cùng biểu hiện u đồn nam tử nhắc nhở nghĩa phụ không tra n g một chút này chu hành lai liệt sao chu vô thị nghe vậy dừng một chút sau đó mới gật đầu nói được liền tra n g một chút người này chu vô thị dứt lời lúc này ở lấy giấy bút trên giấy viết xuống chu hành tên sau đó đem tờ giấy cuốn lên đem chỗ ngồi mãn thủ nâng lên một cái lôi thủng lộ ra chu vô thị đem cuốn lên tờ giấy thả vào bốn người lại đợi một lúc đại điện ở ngoài liền có một người chạy chờ vào trong tay còn nâng một cái quần t r ụ mặt trên ghi chép chính là chu hành c u ộ đời chu vô thị nói hải đường người đến n i ệ m chương bốn mươi ba đông s ư ở n g liền cần nhân tài như vậy chương bốn mươi ba đông s ư ở n g liền cần nhân tài như vậy chu hành một ư ơ i tám tuổi nam ba năm trước bị huyết easy hello xung quanh sát thủ đường cựu ở trên núi lượng trở về lúc đó chu hành trọng bệnh tại người dòng giã hôn mê ba ngày ba đêm đường cựu cảm thấy cho bọn họ hai người rất có duyên phận liền thu rồi chu hành làm đồ đệ hai người ở bên ngoài du lịch ba năm mới trở về kinh thành sau khi trở về không đến bao lâu đường cựu liền chết rồi huyết easy hello kinh thành phân đà người phụ trách dẫn dắt hai tên thủ hạ đi tới đường cựu cùng chu hành hai người mở quán rượu trước đây không lâu giải định điện trên người kim ba tuần hoa tri độc ý thức cao không thể tưởng tượng nổi thượng quan hải đường đem trên giấy nội dung chậm rãi nói ra này sự ưu tập đến tình báo vẫn chưa nhắc tới chu hành biết võ công nghĩa vụ này chu hành là ta đại minh người sao thượng quan hải đường đem thư tín lật xem đến lại một tấm mặt trên rõ ràng ghi chép chu hành đăng ký hộ tịch thời gian là ba năm trước nếu là chu hành là đại minh người nên tự sinh ra được liền đăng nhập hộ tịch mới đúng thời gian này thực sự quá muộn chu vô thị chậm rãi lắc đầu hộ long sơn trang tình báo chỉ tra được ba năm trước đi lên trước nữa liền không có này chu hành giống như đột nhiên xuất hiện bình thường thượng quan hải đường nghe vậy không khỏi một trận nghe nghĩa phụ ý tứ hắn đã điều tra chu hành tình báo thượng quan hải đường trong mắt vẻ nghi hoặc chậm rãi biến mất kinh thành huyết y lì ở lâu người phụ trách bỏ mình nàng nghĩa phụ tự nhiên là muốn cha một chút ngược lại cũng bình thường nghĩa phụ ngoài ra còn có tình báo cáo minh thổ phiên quốc sư cựu ma c h í giờ khắc này ngay ở chú hoàng hai người quan hệ không ít chẳng lẽ này chu hành đến từ thổ phiên ưu một n a m đoạn thiên nhai mở miệng nói rằng trải qua chu vô thị giáo dục đoạn thiên nhai mọi người được kêu là một cái trung quân ái quốc thổ phiên quốc đệ nhất cao thủ xuất hiện ở đại minh bọn họ theo bản năng cảm thấy đến trong này có hay không có cái gì nhằm vào bọn họ đại minh âm mưu chu vô thị lại lắc đầu cái này b ả n vương giá không biết các người ba người hướng về thất hiệp c h ấ n đi một chuyến điều tra một chút đi bất kể nói thế nào thổ phiên quốc sư đến đại minh tóm lại là có chút không bình thường có điều, điều tra thời điểm ghi nhớ kỹ không thể không lễ thổ phiên quốc tuy rằng cùng đại tống có chút ma sát có thể theo ta đại minh nhưng là nước bạn thổ phiên quốc sư đến rồi ta đại minh vậy cũng là một quốc gia quý khách nhất định phải lấy lễ để tiếp đón thượng quan hải đường mọi người n g h e vậy lập tức chắp tay xưng là cùng nhau rời đi nếu để cho chu hành biết mấy người trò chuyện nội dung đã sớm cười ra tiếng đến, đến rồi ai có thể nghĩ tới đường đường thổ phiên quốc sư đến đại minh đến dĩ nhiên chỉ là vì dương danh với đại minh giang hồ nói cách khác chính là lại đây khiêu chiến các đường c a o thủ có điều cưu ma trí ngoại trừ ba mươi năm trước đã từng rời đi thổ phiên đến đại tống đồng thời nhìn thấy mộ dung bắc ở ngoài thời điểm khác đều ở thổ phiên chu vô thị không biết cựu ma trí là m người ngược lại cũng bình thường hộ long sơn trang đối lập một bên hoàng cung góc đông bắc lạc tương tự có một mảnh phóng ốc sắp xếp trình tề để lộ ra một luồng khí tức sơ sát nơi này chính là đại minh quan viên cùng bách tính ai gặp cũng ghét đông s ư ở n g t a đông s ư ở n g liền cần nhân tài như vậy đông s ư ở n g trong đại s ả n h một người mặc thái giám trang phục mặt trắng không cần tóc hoa dâm lao thái giám cười ha hả nói người này vừa nhìn liền lên số tuổi có thể trên mặt nhưng là không gặp chút nào nếp nhăn đây là nội công tu luyện đến nơi đến trôn chú nhan có thuật tiêu chí người này không phải người bên ngoài chính là đông xưởng hán công tào chính thuần tao chính thuần tâm r o n n g tay rất mệt hắn cũng không hy vọng đám người kia có thể lập tức nói ra chu hành cuộc đời có thể ngươi không biết đúng là đi thăm dò a chuyện gì cũng phải hắn tào chính thuần nộp h lòng rất mệt có được hay không hắn hiện tại hay là rõ ràng tại sao mình ở cùng chu vô thị tranh đấu bên trong lũ chiếm hạ phong trên quầy như thế một đám thủ hạ hắn làm sao cùng chu vô thị đấu đốc chủ đây là chu hành tư liệu cuộc đời tại hạ đã chuẩn bị tốt rồi tào chính thuần chân trước mới vừa t ả hoán xong chân sau liền đi vào một người một thân quần áo bó đem đầu đều bao trùm hai tay t h i ế t c h à o sắc bén vô cùng một bộ không phải chủ lưu trang p h ụ người này chính là tào chính thuần đắc lực t ư ớ n g tài phi ư n g nghe phi ư n g lời nói tào chính thuần trên mặt hồng hào lúc này mới khôi phục một chút hạ nhiệt độ vẫn là phi ư n g ngơi tri kỷ nếu không có, có người chúng ta sớm muộn để đám rác rưởi này cho tất chết t à o chính thuần trên mặt tất cả đều là vui mừng mẹ chính là bởi vì có phi ưng tồn tại mới sẽ làm t à o chính thuần cảm giác mình đông s ư ở n g cùng hộ long sơn trang vẫn là đứng ngang hàng hộ long sơn trang có tam đại hộ vệ hãn đông s ư ở n g cũng có bị khiếu thiên còn có phi ưng chờ rất nhiều cao thủ hơn nữa hắc ý tiến đội ân ưu thế ở ta t à o chính thuần hư lạnh một tiếng trực tiếp tiếp nhận phi ưng đưa tới quần t r ụ đem mở ra nhìn kỹ lên h ả đường cựu tao chính thuần mặt mày ý cởi càng rõ ràng hợp vẫn là người mình tao chính thuần lời này nói ra đại sành mọi người không khỏi sửng sốt một chút cuối cùng vẫn là phi ương đứng d ậ y đốc chủ sao lại nói lời ấy t à o chính thuần c ư ờ i đại ý nay đường cựu cùng chúng ta chính là bạn cũ luận bối phận này chu hành còn phải gọi chúng ta một tiếng tào t h u ố c đốc chủ muốn mời chào người này phi ương phản phất cũng không n g o ạ i ý muốn đường cựu cùng tào chính thuần quan hệ bình thường lần thứ hai đem đề tài dẫn tới chu hành trên người t à o chính thuần kiên định gật đầu hộ long sơn trang giới t r ư ớ n g tam đại mật thám đều là người có tài hơn nữa bọn họ sau l ư n g thiên hạ đệ nhất trang người có tài dị sĩ thực sự quá nhiều t à o chính thuần dứt lời phi ương không cần tiền định nọt liền theo tới đốc chủ anh minh thần võ dưới trướng người có tài dị sĩ không so với hắn hộ long sơn chăng ít như là sơn tây mũ độc lạc cúc sinh vợ chồng phía trước lan quân đều nhân đốc chủ phong thái vô song còn đối với đốc chủ bái phục húng chi đông sửa ngoại trừ đốc chủ ở ngoài còn có phó hán công lưu hỷ lưu công công lưu công công dưới trướng cũng không có thiếu cao thủ nếu là đốc chủ cùng lưu công công liên hợp cái kia chỉ là chu vô thị lại có gì sợ thai phi ương lời nói này nghe được tào chính thuần mở cờ trong bụng này phi ương thực sự là càng xem càng h ợ mắt đánh t é p còn phải tự thân m ạ n chúng ta cùng cái kia lưu hỷ liên hợp chu vô thị không muốn nhìn thấy b ậ hạ cũng không muốn nhìn thấy à tây à o Chính Thuần không phải người ngu, Đông Sưởng b giờ p hắn á cái n thành nhọn, cùng hộ Long Sơn trang cùng với lục phiến môn nang nhau một cái đao nhọn. Có thể như này đao nhọn n phất hộ thể chỉ một một lục cái Có với đao địa đao đao vị m tại Tào c h í h Thuần trong tay cũng ủ a chia một muốn mới đảm nhiệm thấy, thế. Tây người, chuyện không liền Hán công quyền Hán lưu lại là bệ hạ không muốn thấy, liền mới có lưu hỷ đảm nhiệm phó có c giống như vậy đạo lý vũ hóa điển cùng ông thực hai người cộng đồng chấp trường tây h á n chính là vì phòng ngừa một người trong đó quyền thế q u á đ ạ i tào chính thuần thở dài sau đó nói đoạn thời gian gần đây đều là lưu hỷ ở trong cung hộ vệ bệ hạ chúng ta vừa vặn vô sự liền hướng về thất h i ệ p trấn đi một lần chúng ta này đại chất tử ý thuật dĩ nhiên cao siêu như vậy hơn nữa hắn đường cựu đệ tử thân phận dùng độc thuật tất nhiên chẳng yếu đi đâu s ơ n tây ngũ độc trung quy chỉ là dùng độc cao thủ nếu là đông xưởng có thể thêm ra một cái thần ý ý ý ý ý tất nhiên có thể hấp dẫn không ít cao thủ gia nhập đông xưởng chu vô thị cái kia l á o heo dựa vào thi đấu biển thước sư huynh đệ không biết mời chào bao nhiêu h o thủ ừ chờ chúng ta đem đại chất tử cho mời chào lại đây cần phải với hắn chu vô thị so với so sánh nhìn là dưới chướng hắn thi đấu biển thước sư huynh đệ ý thuật cao siêu vẫn là chúng ta đại chất tử lợi、hại. nghe tào chính thuần nếu là cái kia chu hành từ chối mời chào đây tao chính thuần trận to hai mắt chúng ta cùng đường cựu nhưng là tình đồng thủ t ú c hai mươi năm trước chúng ta thần công chưa thành chúng ta ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ ngẫu nhiên gặp đường cựu hai người chúng ta mục tiêu chính là một người liền hợp tác đem người kia cho giết sau đó càng là vì tránh né truy sát cùng thoát đi vậy cũng là quá mệnh giao tình cái khác thì thôi không nhìn t ă n g diện cũng đến xem phật diện đi có sư phụ hắn tầng này quan hệ ở hắn không cùng chúng ta thân cận với ai thân cận tao chính thuần bỗng nhiên đứng dậy trực tiếp đi ra ngoài đi ngủ ngày mai cái hắn liền đi thất hiệp chấn phi ưng rất muốn nói này đều là hai mươi năm trước lao hoàng lịch hai mươi năm qua tào chính thuần cùng đường cựu cũng chưa từng gặp mặt chu hành sẽ vì này hai mươi năm trước giao tình sau đó hiệu lực tào chính thuần sao phi ưng cảm thấy đến sẽ không có điều câu nói như thế này ngẫm lại là được rồi nếu là chu hành thật sự đứng vững đông s ư ở n g tiền tài thế tiến công đồng thời từ chối vì là đông s ư ở n g hiệu lực dựa theo tào chính thuần tinh khí không chiếm được nhất định phải hủy diệt đến thời điểm nói không chắc có thể đem chu hành cùng tào chính thuần biến thành phía đối lợi chỉ có thể y thuật cùng chơi độc chu hành cũng không phải đủ vì là lự có thể chu hành bên người còn có cựu ma trí loại cao thủ này vậy thì coi là chuyện khác phi ưng thở dài tao chính thuần đối với ta xác thực không tệ thế nhưng xin lỗi ta là hộ long sơn trang mật thảm a lại là hai ngày trôi qua chu hành bên ngông quần quận cơ quan phòng thiết kế công tác rốt cục bước ra bước then chốt trải qua chu hành thiết kế cùng đẩy nhanh tiến độ rốt cục ở hậu viện bên trong gian phòng thu xếp đủ số lượng cơ quan ở chu hành ý tưởng bên trong hẳn là ở bên trong phòng thu xếp có sáu cái bạo vũ lê hoa trâm bảo đảm đem gian phòng toàn bộ bao trùm bây giờ chu hành trong tay chỉ có một cái còn lại chờ chu hành dọn trống ra chậm rãi chế tạo khoảng thời gian này vẫn bận chế tác cơ quan ngoại trừ cơ quan cảm bẫy ở ngoài c độc độc ngoài n h ra chu n một hành t đem trí còn từ hậu viện còn lại ba cái trong phòng lấy ra một cái lần thứ hai cải tiến một phen tiến vào chu hành cải trang nguyên bản gian phòng liền như vậy bị chu hành lắp đặt đánh thép dùng lò lửa chu hành còn chi kỷ cho căn phòng này đặt tên gọi là luyện binh phòng đánh thép cần thiết dụng cụ chu hành cũng đã chuẩn bị đầy đủ hết chỉ chờ đằng ra thời gian đến tiện tay chế tác bạo vũ lê hoa trâm như thế nào đi nữa nói cũng phải làm đủ bảy cái mới được năm cái bổ sung tiến vào tảng kinh c ắ t hai cái ở lại trong tay đồ dự bị lần tới nếu là lại cần đ ộ n g thủ đi tới hai cái bạo vũ lê hoa trâm thử xem đối phương sâu cạn chu thần y có ở đó không chu hành chính đang luyện binh trong phòng chuẩn bị vật liệu đông nhiên ngoài cửa vang lên lão hình âm thanh ân thường bạc đến rồi chương bốn mươi b ố xin ngươi hãy nói đơn giản một chút chương bốn mươi b ố xin ngươi hãy nói đơn giản một chút chu hành để đồ trong tay xuống đi ra đại sảnh chỉ thấy lao hình chính thử răng hàm sùng chu hành ha ha c ư ờ i không ngừng phía sau còn theo ba người ba người kia trên người chưa từng ăn mặc quân phục trong tay mang theo có binh khí chu hành thậm chí cho rằng ba người này là người trong giang hồ có thể nhìn thấy lao hình cùng ba người này khoảng cách khá gần phảng phất vì đó dẫn đường bình thường chẳng lẽ ba người này là trong triều đình người thấy chu hành đi lên phía trước lão hình vội vã c h ắ p tay chu thần y ỉ ta đi tới lục p h i môn đem chu thần y đánh chết năm đại ác nhân sự tỉnh bẩm báo cho quách cự hiệp quách cự hiệp đang báo triều đình triều đình phái ba vị đại nhân tới cho chu thần y ngài đưa tiền thưởng đến, đến rồi lão hình dứt lời vội vã tránh ra đường đưa tay vì là mặt sau ba người giới thiệu ba vị đại nhân vị này chính là ta thất h i ệ p chấn lâu hành các chu thần y huyết thủ đ ỗ sát mọi người chính là chết ở chu thần y trong tay tất cả những thứ này đều là ta tận mắt nhìn thấy lão hình dứt lời lại muốn vì là chu hành giới thiệu một chút trước mắt ba người ai ngờ trung gian một người mặc áo trắng cầm trong tay quạt giấy vị kia đi lên phía trước cười ha hả nói chu thần y y y thuật cao cường bây giờ ở trong võ lâm đã hơi có tiếng vọng đối xử cỡ này cao nhân tự nhiên là chúng ta tự giới thiệu mình càng có thành ý một ít chu hành mở ra kim ba tuần hoa c h i độc đã qua hồi lâu lấy bây giờ tin tức truyền bá tốc độ hơn một nửa cái giang hồ cũng đã biết rồi quảng dương phủ thất hiệp chấn có người có thể mở ra kim ba tuần hoa c h i độc chu hành có thể nói là danh tiếng vang xa mấy ngày trước đệ nhất thiên hạ đại hiệp t i ế n nam thiên tái hiện giang hồ chu hành đánh chết năm đại ác nhân tin tức cũng đang lấy tốc độ khủng khiếp hướng ra phía ngoài truyền lưu chờ tin tức lần thứ hai truyền khắp toàn bộ giang hồ chu hành tiếng tăng còn có thể ở tăng vọt một cấp độ tại hạ h ậ long sơn trang huyền tự đệ nhất hào mật thám thượng quan hải đường này trên người mặc bạch l người mở miệm nói rằng chu hành nhưng trong lòng lại đúng rồi nhưng mà nữ giả nam trang thượng quan hải đường chứ chu hành vừa nhìn về phía thượng quan hải đường mặt sau hai người một người lạnh như băng cầm trong tay trường đao người này nên chính là tam đại mật thắm một trong địa tự đệ nhất hào quy hải nhất đao một cái khác biểu hiện đũ b ồ n nghĩ đến là kháng uy tiên phong đoạn thiên nai ân hai người này một cái so với một cái tàn nhẫn một cái luyện công luyện được chặt cánh tay của chính mình một cái khác trước tiên cùng liêu sinh nhà em vợ sau khi lại rót tiểu di tử cuối cùng giết cha vợ ân so với ngoan nhân còn tàn nhẫn một điểm nghĩ đến chu thần y đã đoán ra thân phận của bọn họ thượng quan hải đường cười nói trái phải đánh giá một phen sau đó quay đầu nhìn về phía quy hải nhất đao quy hải nhất đao thấy thế lập tức đem phía sau c o n lấy bao khỏa cho cầm hạ xuống đem mở ra một cái h ộ p gỗ xuất hiện ở trong tay quy hải nhất đao đi lên phía trước mặt không hề cảm xúc đem h ộ p gỗ đưa lên đi vào chu thần y k ề ngài giết năm đại ác nhân vì ta đại minh bách tính giải quyết một đại mầm họa thần hầu nghe nói việc này sau khi liền làm chủ từ hộ long sơn trang trong kho cáo lấy ra một chút mất lượng đủ năm nghìn lạng số lượng đồng thời phái ta chờ vì là chu thần y đưa tới thượng quan hải đường đạo nàng ở bên ngoài đều là xưng hâu nghĩa phụ vì là thần hầu chu hành nghe vậy chân mày cao lại lập tức đem hộp gỗ tiếp nhận tặng không ngân lượng không cần thị phí có số tiền kia ở tay hắn cũng có thể nhiều mua một ít hy hữu kim loại vật liệu thấy chu hành nhận lấy ngân lượng thượng quan hải đường cười ha hả nói nghe nói thổ phiên quốc sư Kiu ma chi ở chu thần y nơi này không biết quốc sư ở nơi nào thượng quan hải đường đống nhiên đặt câu hỏi chu hành tự nhiên là có tâm lý chuẩn bị Kiu ma chi như thế nào đi nữa nói vậy cũng là một quốc gia quốc sư một quốc gia quốc sư không có dấu hiệu nào xuất hiện ở nước khác dù là ai cũng phải ngẫm lại trong đó có hay không có cái gì không thể cho ai biết bí mật thượng quan hải đường vừa dứt lời liền thấy kêu ma trí t ử hậu viện đi vào đại s ả n h hắn ngày hôm trước cũng đã đem rất nhiều võ công liên quan đến đến kinh mạch h u y ệ t đạo cho viết xong hắn tại tàng kinh các bên trong cũng là đang nghiên cứu những kinh mạch này cùng h u y ệ t đạo đến tột cùng có gì xung đột địa phương này đã xem như là chu hành suy nghĩ đến trị liệu phương án bước thứ hai chỉ là hắn chính đang cân nhắc liền nghe được đại sành truyền đến một trận động tĩnh còn nhắc tới hắn q ma trí lòng sinh hữu kỳ lúc này mới đi ra nhìn qua Kiu ma c h í t r ợ t phát hiện thân thượng quan hải đường mọi người mặc dù lại có thêm chuẩn bị tâm lý vẫn cứ là sửng sốt một chút sau đó liền vội vàng tiến lên ba người cùng nhau chắp tay tỏ vẻ tôn kính tại hạ là hộ long sơn trang huyền tự đệ nhất hảo mật thám thượng quan hải đường thượng quan hải đường lần thứ hai tự giới thiệu mình đồng thời đem phía sau đoạn thiên nhai cùng quý hải nhất đao hai người cho giới thiệu một phen đồng thời đem chính mình ý đồ đến nói cho Kiu ma c h í thái độ cung kính đến cực điểm để Kiu ma c h í tương đương được lợi ta đã sớm nghe nói hộ long sơn trang thiên địa huyền tam đại mật thám chính là đại minh trẻ tuổi bên trong tuấn tú tài năng bây giờ vừa thấy quả thực danh bất hư cười u ma chí c ư ha hả nói mở ra thương mại cùng thổi quốc sư quá khen rồi thần hậu nghe nói quốc sư hiện thân thất hiệp c h ấ n e sợ cho thất hiệp c h ấ n quan chức thất lễ quốc sư vừa vặn triều đình muốn phái người cho chu thần y kính đưa thường bạc thần hậu liền phái chúng ta đến đây vừa đến hướng về quốc sư vân an thứ hai tiện đường vì là chu thần y đưa tới thường bạc nghe thượng quan hải đường lời nói cưu ma c h í con mắt đều cười h í p lại thậm chí còn quay đầu liếc mắt nhìn bên cạnh chu hành cái kia trong mắt kiêu ngạo tâm ý lại rõ ràng có điều cái gì gọi là thân phận cái gì gọi là địa vị liền đại minh triều người biết hắn đến rồi đại minh đều muốn ngay l cái này kêu là địa vị chu hành đối với k c u ma trí ngạo kiểu biểu hiện coi như không gặp quốc sư người này đầu góc có chút vấn đề một quốc gia chi sư lén lút đến nước khác là cá nhân đều muốn suy tính một hồi này k c u ma trí có hay không có cái gì không thể cho ai biết bí mật nói cách khác này thượng quan hải đường nói thật dễ nghe nhưng trên thực tế nhưng là muốn tìm hiểu k c u ma trí mục đích thật sự quốc sư là cái người đảng hoàng a xem ai cũng giống như là người tốt có điều đ i ề u này cũng chẳng trách đối với k c u ma trí tới nói ai nói khoan hắn đó chính là hắn tay chân huynh đệ thổ phiên cùng đại minh chính là nước bạn quốc sư đến đại minh vì sao không thông báo một tiếng làm cho ta chờ tận một tận tình địa chủ a thượng quan hải đường cười ha h à nói nói khoác xong xuôi cũng nên làm chính sự nhi bọn họ mục đích của chuyến này nhưng là phải tìm kiếm cưu ma c h í đến đây đại minh mục đích thật sự a cưu ma c h í nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu lại có thể trở thành là một quốc gia quốc sư cưu ma c h í tự nhiên không phải người ngu hắn chỉ là bị thượng quan hải đường viên đạn bọc đường cho ăn một thôi bây giờ phục hồi tinh thần lại tự nhiên đoán được thượng quan hải đường mọi người mục đích thực sự hắn lần này đến đây mục đích thực sự cũng không có cái gì không thể nói nhưng hắn vì sao ở lại chu hành nơi này nhưng là đến nghĩ một biện pháp che lấp một hồi Về p h ầ nói t tới h ổ p cái này hắn liền tức giận đến hoảng nếu là hắn mật giáo kim cương tông năm đó không nương nhờ vào mâm nguyên bây giờ kim luân pháp vương chính là bọn họ thổ phiên cao thủ không được sau này đến tìm cơ hội cùng kim luân pháp vương làm một trượng kêu ma trí thở phào một ngụm trọc khí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 tay phải lần thứ hai chuyển động một hai lần phật châu thân ái phật tổ a lại tha thứ tiểu tăng một lần đi ưu ma Chi đem lời nói như thế này ở trong lòng đọc tầm h hai ba lần sau đó liền đem mới vừa nói hoang sự tỉnh quên hết đi phật tổ nhân vật cỡ nào làm sao sẽ với hắn tính toán n h ữ này g n có điều có chuyện đến làm rõ hắn nói nói dối ẩn giấu xem bệnh sự tỉnh hắn nói mình muốn bảo vệ chu h à n h một hay không phải là nói dối ân hắn không hiếu chiến duy yêu giải đấu lời nói này cũng không phải nói dối đây là hắn k ư u ma Chi lời gian nghe k u ma trí lời nói chu hình cũng đứng dậy thế cưu ma trí biên hai câu nói dối lời của hai người bên trong thật giả trộn lẫn giữa thượng quan hải đường tự nhiên phân biệt không được chỉ có thể nói quốc sư chính là thổ phiên quốc sư địa vị cao quý ta chở nếu là không biết ngược lại cũng liền thôi nhưng chúng ta đã biết được quốc sư đến đây lại để quốc sư ở lại này chấn nhỏ bên trên nếu là chuyến ra ngoài không biết còn tưởng rằng ta đại minh t r i ề u không nhìn được lễ nghi không bằng quốc sư cùng chu thần y liền theo chúng ta cùng đi đến kinh thành vừa đến có người chăm sóc áo cơm chi phí đều theo chiếu ở ngoài khiến quý khách quy cách đến đường đối thứ hai chu thần y cùng huyết y ở lâu ân o á n do ta hộ long sơn trang cùng nhau đỡ lấy quốc sư cũng không cần vì là chu thần y sự tình h u phiển nay ba đến chính là chu thần y liền như thế mơ mơ hồ hồ vào các ngươi hộ lòng sơn trang các ngươi hộ lòng sơn trang có thêm một vị thần y hiệu lực hải đường a hải đường ngươi như vậy lừa gạt ta đại chất tử có thể không thích hợp a thượng quan hải đường r ấ t lời ngoài cửa một đạo sắc bén âm thanh v a n g lên t h a n h â m này hạ xuống thượng quan hải đường cùng đoạn thiên nhai đã quy hải nhất đao mọi người không khỏi cùng nhau như mày cho tới chu hành cùng i ê u ma trí nhưng là vẻ mặt nghi hoặc vẻ chu hành cùng i ê u ma trí hai người hướng về cửa nhìn lại chỉ thấy một người mặc hoa phục tóc trở nên trắng mặt trắng không cần ước chừng sáu mươi tuổi trên dưới nam tử chậm rãi đi vào người này phía sau còn theo hai người một người trong đó đồng dạng mặt trắng không cần hiện lộ hết â m nhũ vẻ một người khác nhưng là không phải chủ lưu trang phục trong tay một đôi thiết trào không biết còn tưởng rằng là họ v ợ a dìn các hạ là chu hành mở miệng hỏi thượng quan hải đường thấy thế không khỏi chân mày c a o lại vừa mới thanh âm kia vang lên nàng liền biết là tạo ê m chó tới rồi nghe thấy tạo ê m chó sủa chu hành đại chất tử nàng theo bản năng lợi dụng vì là hai người nhận thức nhưng hôm nay chu hành nhưng là nói như vậy này không khỏi để thượng quan hải đường đưa khẩu khí chỉ thấy thượng quan hải đường cười ha hả nói đông xưởng bên trong bách tính ghét nhất vị kia chính là người này đông xưởng hắn công tào chính t h u ầ n cưu ma trí trước tiên mở miệng nói thượng quan hải đường khỏe miệng vung lên chu hành tình báo nàng đã sớm tìm hiểu quá người này y thuật tinh xảo có thể thu lấy tiền thuốc thang nhưng thấp thái quá dược liệu định giá cũng chỉ là nó giá vô thôi giống như cưu ma trí thượng quan hải đường cũng cho rằng chu hành người này là tâm hệ bách tính đại h i ề n người người như thế khẳng định đối với tào chính t h u ầ n người như vậy tương đương căm ghét bởi vậy thượng quan hải đường giới thiệu tào chính t h u ầ n thời điểm liền nói hắn là bách tính ghét nhất người thượng quan hải đường kế vật chu hành tự nhiên có thể thấy thông minh là thông minh có thể chu hành không thích xin ngươi hãy nói đơn giản một chút chân thành một điểm không được chứ lại không nói chu hành sẽ không nương nhờ vào bất luận một a y coi như chu hành sẽ chọn một người nương nhờ vào liền s u n g thượng quan hải đường những ngày kế v ậ t chu hành liền sẽ đầu tiên bài trừ hộ long sơn trang cảm thấy cho hắn chu hành đối với bách tính được hay dùng bách tính tới kéo thấp hắn đối với tào chính thuần hào cảm vậy này thượng quan hải đường thuần túy là h i ể u lầm chu hành dược liệu cùng xem bệnh định giá cực thấp đó là chu hành muốn từ tiết thần ý trong tay được ngũ độc giáo phương thức liên lạc đồng thời chu hành cũng không hy vọng từ những người nghẹo khổ bách tính trên người kiếm tiền định giá thấp liền định giá thấp chu hành cũng không để ý á chu hành. Chu hành công công, chương bốn mươi lăm nho nhã lễ độ tào chính thuần chương bốn mươi lăm nho nhã lễ độ tào chính thuần nhìn thấy chu hành tào chính thuần là rất vui vẻ có thể vừa mới thượng quan hải đường câu nói kia cùng cưu ma t h í trong nháy mắt phản ứng để tào chính thuần rất không cao hứng thượng quan hải đường ngược lại cũng thì thôi nay tiểu khả ái bởi vì chu vô thị duyên c ơ tất nhiên sẽ trăm phương ngàn kế phỉ bằng hắn dù sao ưu tú người đều là sẽ gặp mắt người hồng cái này hắn đã quen có thể cưu ma trí nghe được thượng quan hải đường câu nói kia sau khi lập tức nghĩ đến hắn tào chính thuần tên điều này làm cho tào chính thuần rất khó chịu h ắ n tào chính thuần tên tuổi có như thế kém sao tào chính thuần rất muốn cùng cưu ma trí nói một chút nay thổ phiên quốc nói là đại minh nước bạn kỳ thực cũng là như vậy thôi đại minh không phải là đại tống nếu là thổ phiên g á m động binh đao đại minh trăm vạn mang giáp chi sĩ sớm đã đem thổ phiên xăng cho h không cho hắn mặt mũi hắn tào chính thuần dám để cho cưu ma trí xuống m ổ Ngậy, xem cái tên này với hắn đại chất tử quan hệ cũng không sai vậy thì trừng phạt nho nhỏ một phen cũng coi như là cho hắn đại chất tử mặt mũi tào chính thuần ở chỗ này đầu góc bao táp hoàn toàn không có chú ý tới y quán bên trong ánh mắt của mọi người cũng đã đặt ở trên người hắn nay tào chính thuần trước mặt mọi người thất thần còn hành cái kia không phải chủ lưu trang phục nam tử nhẹ giọng ho khan một tiếng tào chính thuần lúc này mới hoàn hồn cười ha ha tiến ra đón hóa ra là tào công công ngay mặt chỉ là không biết vừa mới tào công, công câu nói kê xưng hô là có ý gì chu hành trước tiên mở miệ hỏ tào chính thuần không chút hoang mang đem hai người ngọn nguồn nói ra ta cùng sư phụ ngươi đường cựu tương giao rất sâu ở tào chính thuần miêu tả dưới năm đó hai người bị người đổi u r ế t tình cảnh phản g phất rõ ràng trước mắt bình thường thượng quan hải đường mọi người nghe được sắc mặt tái xanh chu hành nhưng là nghe được chao mày bây giờ đường tiền bối đã qua đời tào công công nói là thật hay giả nhưng là không thể nào phân rõ thượng quan hải đường h ơ i hợt nói chu hành cũng không quen biết tào chính thuần đủ để chứng minh đường cựu chưa từng cùng chu hành nhắc qua hắn cùng tào chính thuần chính là sinh tử chi giao sự tỉnh đã như vậy nàng liền cắn chết tào chính thuần chính là vô căn cứ ai ngờ một bên chu hành nhưng là mở miệm nói ta ngược lại thật ra nghe ta sư phụ nhắc qua năm đó hắn đã từng tiếp nhận một việc cực kỳ hung hiểm nhiệm vụ nếu không có có người cứu rút đã sớm mất mạng t à o chính t h u ầ n gật đầu liên tục vươn ngón tay chỉ về chính mình người kia chính là chúng ta chỉ là ta sư phụ vì sao không nói thẳng là tào công công cứu chu hành có chút không rõ một bên c ê u ma trí vô cùng c h i kỷ nói một câu lời nói thật khả năng là tào công công thanh danh bất hảo sư phụ ngươi không muốn nhắc tới lên đi r ứ t tiếng chu hành phản phất nghe được có món đồ gì bị dao chọc thủng bình thường tao chính phần biểu hiện lúng túng nhìn về phía cưu ma trí hùng quang càng rõ ràng nay thổ phiên quốc sư thực sự q u á đáng hắn tào chính thuần tiếp nhận quá giáo dục tốt không ủng hộ hắn mắng người nhưng nếu là cưu ma trí còn như vậy vậy thì đừng trách hắn trực tiếp gọi cưu ma trí lao ngốc lư cái gì gọi là hắn danh tiếng không tốt lắm hắn tào chính thuần nhằm vào người đều là triều đình c o a n chức ngoại trừ người cá biệt là hắn có tư t â m muốn nhằm vào một phen ở ngoài cái khác tất cả mọi người đều là ở hoàng đế ám chỉ dưới đối phó ngoài ra hắn còn đối phó ai thế nhân nếu biết hắn tào chính thuần yêu dân như con chúng ta nhằm vào đều là vi phạm pháp luật mọn chưa bao giờ nhằm vào dân chúng tầm thường tạo chính thuần vì chính mình cãi lại một phen lại bộ thị lang lý quần lý đại nhân ở dân gian thường có hiền l i n h danh lại bị tào công công như hại nó ăn hối lộ trái pháp luật làm sao nhân vật như vậy cũng là một sao thượng quan hải đường nói thẳng tao chính thuần liếp mắt một cái thượng quan hải đường khỏe miệng cong lên trong mắt tất cả đều là vẻ khinh thường ngươi biết cái gì lại bộ chính là lục bộ đứng đầu quyền cao chức trọng này lại bộ thị lang tuy rằng hiền minh nhưng cùng trong t r i ề u vương g i a tương giao rất sâu không làm hắn làm ai trong đó chi tiết chính hắn biết được liền thôi không có hoàng đế mệnh lệnh hắn là không dám ra bên ngoài nói tao chính thuần chẳng muốn cùng thượng quan hải đường tranh luận trực tiếp nhìn về phía chu hành hiền chất nghĩ như thế nào chúng ta cùng đường cứu quan hệ ngươi có tin hay không chu hành gật đầu lão đường năm đó làm cái kia một việc nhiệm vụ tương đương bí ẩn mặc dù là huyết y hỉ ở lâu cũng không biết là chính hắn lén lúc tiếp trong thiên hạ biết chuyện này ngoại trừ ta sư phụ cùng ta ở ngoài liền chỉ có ngày đó với hắn đồng thời thoát thân người kia nghe chu hành lời nói tao chính thuần trên mặt mới vừa lộ ra nụ cười nhưng là chậm rãi tiêu tan nhẹ nhàng t ă n g háng một cái nói bổ sung hiền t h i ế t cái k i a không cứ gọi lưu vong được kêu là ngạch chiến lược tính lưu lại mục đích đã t h à n h tự nhiên không có với bọn hắn ứng phó cần phải chu hành cười cận hướng về phía tào chính thuần dơ ngón tay cái lên tào công công cao kiến tào chính thuần c ư ờ n g nợ nụ cười hai tiếng này chu hành sao liền không gọi hắn tào thúc nhi g t u ổ i tắc hắn đặt tại nơi này để chu hành kêu một tiếng thúc không đ ố i lý chứ làm sao chẳng lẽ để hắn tào chính thuần gọi chu hành thúc sao n à y không dối loạn bối phận có điều cũng không sao chu hành không gọi liền không gọi đi theo hắn đi chúng ta nghe nói hiền chất giết á c nhân cốc nam đại ác nhân vì thế trước chết oan ở tại bọn hắn trong tay đại minh bách tính đòi lại công đạo chúng ta là cảm xúc rất nhiều a vừa vặn năm người này cũng ở đông xưởng truy nã bản trên chúng ta lần này đến đây cũng là cho c hiển là h ấ Tao đ ư thường b chính thuần dứt lời k h o á t tay háo một cái phía sau trong nháy mắt đi vào mười hai người mỗi bốn người xách một cái cái dương trong chốc lát ba thanh cái dương liền chỉnh t ề bày ra ở chu hành trước người tao chính thuần tay phải vung một cái ba thanh cái dương cùng nhau mở ra cái thứ nhất bên trong dương trang tràn đầy bạc chiếc thứ hai cái dương cũng tương tự là xếp vào bạc còn cái thứ ba cái dương nhưng là chứa một chuỗi xuyến tiền đồng một chuỗi chính là nhất quán xem cái dương này bên trong số lượng cũng có bách quá nhiều này hai cái cái dương trang bị bạc và lạng chính là hiền chất giết năm đại ác nhân thường bạc h i ề n chất sinh hoạt tóm lại hữu dụng đến tiền lẻ thời điểm này một trăm năm mươi quán liền cho hiền chất đảm nhiệm tiền lẻ t à o chính thuần cười ha h à nói một bộ g i à u nước đố đổ vách dáng vẻ chu hành cũng không khỏi trận to hai mắt n à y hộ long sơn trang đã cho không ít đủ năm nghìn lạng bạc hắn đã cảm thấy đến đây là một khoản tiền lớn có thể trong nháy mắt t à o chính thuần sẽ đưa đến rồi một vạn lạng hoa tuyết bạc đối với này chu hành chỉ có thể than thở một câu không thẹn là đông sửa kiếm tiền thái giám s á t thực là chuyên nghiệp chỉ là chu hành có chút không rõ vì sao là ngân lượng mà không phải ngân phiếu đối với này tàu chính thuần thì có lời nói vạch hoa hoa ngân lượng đặt tại nơi này nhiều chấn động a muốn chính là cái mị này nhi chu hành kinh ngạc lão hình cũng là nhìn mà trợn tròn mắt còn thượng quan hải đường mọi người nhưng là cho mày chỉ có cưu ma trí một bộ khịt mũi con thường dán g vẻ nay tao chính thuần cũng thành hiện n h ă n bao cưu ma trí rất không vui thuộc về ánh mắt của hắn đều bị tao chính thuần cho c ấ p đi tao công công tốt như vậy ý vậy tại hạ liền từ chối thì bất kính n a m đại ác nhân thưởng bạc là không có nhiều như vậy tao chính thuần động tác này khả năng c o sư phụ hắn đường cựu nguyên nhân thế nhưng chu hành luôn cảm thấy đối phương cũng muốn mời chào hắn cũng mặc kệ nguyên nhân gì mời chào là muốn cự tuyệt bạc là muốn lưu lại được nhận lấy là được rồi vừa mới hải đường nhắc lên huyết y gì hello cái này chúng ta cũng không phải biết dù sao chúng ta cũng không có điều tra mình h i ề n chất quen thuộc ca h i ề n chất ngươi cùng huyết y gì hello thật sự có chút t h ù hận sao tao chính thuần cười ha h à nói đến mà không hướng về bất lịch sự vậy này thượng quan hải đường vừa mới trực tiếp nhắc lên chu hành cùng huyết y gì hello quan hệ rõ ràng đã lén lút đã điều tra chu hành phạm l a là một người thông minh đ ỗ n g nhiên bị người điều tra trong lòng đều sẽ khó chịu này thượng quan hải đường thông minh quá sẽ bị thông minh hải rồi không thể không nói tao chính thuần lời nói xác thực có tác dụng tào chính thuần cùng thượng quan hải đường tuy rằng đều là cho đối phương đào hố có thể tào chính thuần thủ đoạn nhưng là cao minh hơn không ít chu hành vốn là bởi vì vừa mới một loạt biến cố còn đối với hộ long sơn trang độ thiện cảm v ẫ n ở hàng bây giờ lại nghĩ đến hộ long sơn trang đã từng trong bóng tối đã điều tra chính mình trong lòng hắn càng khó chịu trên giang hồ đ ố n g nhiên thoát ra chính mình nhân vật số một như vậy đối phương điều tra cũng là bình thường nhưng là chu hành có thể lý giải nhưng cũng không ủng hộ chu hành đem chính mình cùng huyết y gì hello quan hệ nói đơn giản nói tào chính thuần nghe vậy lạnh giọng hứ nói hiền chất không cần lo lắng chúng ta lần này về kinh sau khi liền đi huyết y g l l o đi một chuyến ta tào chính thuần trao trai còn chưa là cái gì mọi người có thể bắt nạt tào chính thuần ngậm miệng không đề cập tới để chu hành với hắn về kinh sau đó đông s ư ở n g che chở sự tình chu hành tính khi hắn đã có hiểu biết nếu là hắn nói như vậy tất nhiên sẽ cho chu hành một loại áp chế cảm giác vừa mới thượng quan hải đường chính là câu nói như thế này thuật chu hành phản ứng làm sao hắn cũng là nhìn ở trong mắt nếu muốn mời chào chu hành vậy thì phải dùng chân tâm để đả động đối phương mới được hắn cùng chu hành quan hệ ở chỗ này bày hai người bởi vì đường cựu quan hệ đã thiên nhiên so với những người khác thân cận nếu là hắn lại chân tâm đối lập còn cần lo lắng chu hành không với h ắ n hôn sao nóng ruột nhưng là ăn không được đậu hủ nóng hừ hắn t à o chính thuần không phải là đương ốc chu thần y bên người có tiểu tăng ở liền không làm phiền t à o công công nọc lòng cưu ma trí lạnh nhà tâm thanh văng lên nay t à o chính thuần còn muốn thu mua lòng người t à o chính thuần hiếp mắt lại thật sự coi hắn sẽ không mắng người a lao tạc ốc nơi nào mát mẹ nơi nào ở t à o chính thuần lấy ánh mắt ra hiệu cưu ma trí không lùi một phần trực tiếp chừng trở lại làm sao liền ngươi có mắt ta so với đại lỗ mũi hắn cưu ma trí là muốn mặc cảm công bằng nhưng nếu là so với con mắt to nhỏ hai cái tạo chính thuần quấn lấy nhau đều không đúng thân hình giữa hai người càng ngày càng dương c u n g bạc kiếm thượng quan h ả i đường mọi người im lặng không lên tiếng lùi về sau hai bước trong lòng càng là cuồng hô đánh tới đến đánh tới đến tào công công lòng tốt tại hạ chân thành ghi nhớ coi như huyết y đi ở lâu muốn cùng giải ta cũng sẽ không đồng ý ta sư phụ chết không rõ ràng ta sớm muộn muốn lên huyết y đi ở lâu tìm hiểu một hai coi như không phải bọn họ làm việc với bọn hắn cũng không thể tách rời quan hệ chu hành tiến lên một bước đứng ở cưu ma trí cùng tào chính thuần giữa hai người tào chính thuần trong nháy mắt trở mặt cười ha hả nói xác thực đường cựu lão đệ chết không rõ ràng là nên hảo hảo điều tra một phen sau khi trở về chúng ta liền điều động nhân thủ điều tra một hai nếu là có tin tức chúng ta liền phái người cố gắng càng nhanh càng tốt đến thất hiệp c h ấ n cho hiền chất báo tin tào chính thuần đã quyết định tế thủy trường lưu đón lấy chỉ khẩu không đề cập tới mời chào chu hành sự tỉnh mà là nhìn về phía một bên cười ha hả nói hải đường u y hải đại hiệp đoàn đại hiệp thượng bạc nếu đã đưa đến các ngươi ba người có được hay không rời đi dù sao chúng ta muốn cùng chu hiền cháu cùng nhau ăn cơm tâm sự đường cựu lão đệ chuyện của trước đây các ngươi ba người không biết chuyện nghĩ đến cũng không thể nói gì được thượng quan hải đường hít sâu một hơi quay đầu nhìn về phía u đồn nam đoạn thiên、ngai. đoàn thiên ngai liếc mắt một cái tào chính thuần sau đó liền đi tiến lên mở miệng nói chu thần ý n mới vừa rồi là chúng ta quá nóng ruột có thể ngài muốn tin tưởng chúng ta cũng không h c ý mặc dù ngài không muốn tiếp thu hộ long sơn trang mời chào chúng ta cũng sẽ không có bất kỳ bất mãn chỉ là tào tặc chính là trong c h i ề u cự gian không biết bao nhiêu năng thần tướng tài chết ở hắn trong tay k í n h xin chu thần ý cẩn thận suy tính đến tột cùng có muốn hay không tiếp thu tào tặc mười ờ i thiên ngai trực tiếp kỳ, trực tiếp Chào. trực cực trực Đoạn kỳ, n g hô t hộ long sơn trang cùng đồng xưởng đấu pháp không phải là hắn một cái nho nhỏ bộ đầu có thể tham dự tiến bảo đoàn tiên ngai tào tặc hai chữ vừa ra tào chính thuần phía sau hai người liền muốn động thủ ai ngờ tào chính thuần nhưng là cười ngăn cản hai người đoàn đại hiệp lo xa rồi chúng ta chỉ là tới xem một chút ta đại chất từ thôi khi nào đưa ra so chiêu ô m đ nồm hai chữ chu hành nhìn hai người một hỏi một đáp miệng hơi cười nay tào chính thuần thực sự là quá có lễ phép hay có điều bây giờ trở về nghĩ một hồi nguyên kịch bên trong tào chính thuần xác thực là đem lễ phép xuyên qua đi cùng nói tới ác độc nhất lời nói cũng có điều là người đánh g á m nhìn lại một chút người khác xưng hô như thế nào hắn mà tào chính thuần lại là đáp lại người khác đoàn thiên ngai tào tặc tào chính thuần đoàn đại hiệp quy hải nhất đào tào cầu tào chính thuần quy hải đại hiệp thượng quan hải đường tào y ê m cầu tào chính thuần hải đường bây giờ suy nghĩ một chút nguyên kịch bên trong tào chính thuần trả lời chu hành quả thực muốn khóc chết chương bốn mươi sáu thiếu đạo đức đạo nhân hiện h i ể n chất biến chu thúc chương bốn mươi sáu thiếu đạo đức đạo nhân hiện hiện chất biến chu thúc. thúc đoàn thiên ngai thấy tào chính thuần dứt lời liền không cần phải nhiều lời nữa đoàn người chờ dồn dập liếc mắt nhìn chu hành còn có cự ma trí liền chuẩn bị rời đi đương nhiên nên có câu khách sáo hay là muốn có thượng quan hải đường chắp tay nói thượng bạc đã đưa đến quốc sư chu thần ý đ g a chúng ta liền rời đi trước cư ma c h í hai tay tạo thành chữ thập hơi con g người đ o ạ n tiên h n g a i mọi người đi rồi vung vung lên ống tay á o không mang đi một t á n g mây đoàn đại hiệp lên đường bình an tào chính thuần khoắt tay cao g i ọ c hô đ o ạ n tiên h n g a i mọi người p h ả n phất không nghe thấy bình thường tốc độ càng ngày càng nhanh hơn mấy hơi t h ở liền biến mất ở trong nó hẻm tào chính thuần nhìn về phía chu hành cười ha ha hiền chất chúng ta từ kinh thành mang đến hoàng cung n g ự diệu không bằng cùng thưởng thức một phen a đối mặt tào chính thuần lấy lỏng chu hành còn chưa mở lời một bên cưu ma c h í nhưng là trước tiên ngồi không yên tào công công hộ long sơn trăng người đã rời đi tào công công không bằng một đường đồng hành t à o chính thuần liếp mắt một cái cưu ma c h í h ư lệnh một tiếng chu hành h i ể n chất chưa nói cái gì lúc nào đến phiên quốc sư phát hiệu lệnh không biết còn tưởng rằng này lâu hành các là quốc sư đây phải biết chúng ta nhưng là đường cựu sinh tử chi giao cựu ma c h í không lùi một p h ầ n hướng về trước bước ra một bước tiểu tăng vẫn là chu thần y sinh tử chi g i a o đây ai còn không chút ít lai lịch chu hành nhẹ giọng nói cưu ma trí thấy thế h ư lệnh một tiếng không nói thêm gì nữa chu hành nhìn về phía tàu chính thuần tàu công công đã có như vậy nhà hứng ta tự nhiên phục hồi vẫn là câu nói kia lão đường nguyên nhân cái chết kỳ lạ đồng thời chết ở kinh thành chu hành nếu là muốn điều tra nhất định phải đến mượn ngoại lực nguyên bản chu hành suy nghĩ có muốn hay không đi kinh thành cứu một ít quan to quý nhân sau đó để bọn họ hỗ trợ điều tra có thể không chờ chu hành thực thi này một kế hoạch tàu chính thuần lại tiến tới gần cái gì gọi là duyên phận a đây chính là duyên phận tàu chính thuần dưới trướng đông xưởng ở kinh thành thậm chí đại minh quyền thế đều rất lớn đông xưởng hệ thống tình báo xác thực không bằng hộ long sơn trang có, chí、so có so、tào chính, chính thuần thấy chu hành đồng ý quay đầu liếc mắt một cái cưu ma trí quốc sư hai người chúng ta muốn uống rượu quốc sư chính là người xuất gia xin mời tự tiện đi tào chính thuần ý tứ tương đương rõ ràng hắn không mang theo cưu ma trí chơi đùa cưu ma trí hử lạnh một tiếng phản phát không nghe thấy bình thường trong tay phật châu liên tục chuyển động a di con mẹ nó đà phật nếu không là hắn nội thương chưa thanh trừ hắn cần phải cùng tào chính thuần đánh một trận không thể hai người dương cung bạc kiếm cuối cùng vẫn là chu hành đứng ra điều đỉnh mọi người cùng nhau đi nghe chu hành lời nói này tào chính thuần cùng cưu ma trí cùng nhau h ừ lạnh một tiếng áo bảo vung một cái liền ngồi xuống chu hành ngồi ở trong hai người hương theo tào chính thuần vỗ tay một cái phía sau lại đi vào mấy người trong tay bưng đệm lót đệm lót mặt trên thả có tinh mỹ bầu rượu cùng c ú t vàng tào chính thuần cười ha ha tay phải vung một cái hai cái c ú t vàng trực tiếp chạy cưu ma trí cùng chu hành nhi đi sau đó đem rượu ấm đặt ở trên bản lại sẽ chính mình mấy tên thủ hạ cho phái đi tới cửa bảo vệ tiểu tăng uống nước liền có thể cưu ma trí mở miệm nói có thể tào chính thuần phảng phất không nghe thấy bình thường chỉ thấy hắn tiếp tục tú thao tác hai tay đánh ra rượu kia ấm cái nắp trong nháy mắt mở ra hai cổ rượu từ trong bầu rượu diện bốc lên dĩ nhiên là hình thành dòng nước nhỏ dốc rách xoay quanh hướng về cúp vàng trung lưu đi chu hành vẫn chưa ngăn cản cứu ma c h í nhưng là vươn tay ra cái k i a một luồng dòng chảy nhỏ phảng phất bị một con bàn tay vô hình nâng bình thường tiểu tăng uống trà liền có thể rượu này vẫn là hai vị uống đi cứu ma trí lần thứ hai lặp lại một lần chính mình trước đây lời nói dứt lời tay phải vung một cái cái kêu một luồng dòng nước nhỏ dốc rách dĩ nhiên là thẳng đến tạo hắn tuy rằng trước mắt không cách nào cùng tào chính thuần giáo thủ có thể vận dụng nội lực lộ trên một tay vẫn là có thể nếu là hắn một điểm phản ứng đều không có không biết còn tưởng rằng hắn cựu ma chi không bằng tào chính thuần đây cái này mặt mũi đến tranh tào chính thuần con mắt hơi nhau lại cựu ma chi chỉ là muốn cùng tào chính thuần tú một tay thao tác có thể tào chính thuần nhưng là muốn cùng cựu ma chi tỉ thí một chút tào chính thuần tay phải lần thứ hai vung lên cái kia một luồng dòng chạy nhỏ dĩ nhiên là đường cũ trở về đây chính là ta hướng ngự rượu quốc sư đến từ thiên viễn trí đ i ệ chỉ sợ là chưa từng thưởng thức qua như vậy rượu ngon vẫn làm ế m thử đi cưu ma c h í c á i c h á n né qua một tia hát tuyến nay tào chính thuần không nói v õ đức cưu ma c h í liếc mắt nhìn chu hành hắn cũng không muốn vận dụng nội lực có thể tào chính thuần hùng hổ dọa người à. hắn chỉ là muốn dùng cúp vàng uống chút ít nước ai biết tào chính thuần vô cùng nhiệt tình cần phải để hắn uống rượu hai người ngươi một trưởng ta chỉ tay nay một đoàn rượu trên không trung liền chưa từng rơi xuống quá cưu ma c h í bởi vì nội thương tại người duyên cớ không dám vận dụng toàn lực tào chính thuần nhưng là không gì kiếm kỵ ngay ở cưu ma trí hơi cảm thấy làm khó dễ thời gian mọi người bên thai chuyển đến một thanh âm lãng phí không nữa uống một chút nhi mùi rượu đều không rồi. Dứt tiếng. cưu ma chi cùng tào chính thuần hai người cùng nhau đứng dậy lảo đảo lùi về sau một bước chờ bọn hắn đứng vững thân hình liền thấy cái kia một đoàn rượu dĩ nhiên là hóa thành dòng nước nhỏ dốc rách trôi về hậu viện phương hướng chỉ thấy cửa hậu viện khẩu một ông già cầm trong tay gậy đứng ở chỗ ấy há hốc mồm cái kia một luồng dòng nước nhỏ dốc rách liền trực tiếp tiến vào trong n h n g hắn cưu ma chi cùng tào chính thuần hai người đều mắt t r ò n váng vừa mới ông lão kia dứt tiếng trong nháy mắt phản phất có một cái tắt ở tại bọn hắn trên đầu từ người nệ la một hồi bình thường sau đó cái kia một luồng rượu liền không bị bọn họ đã khống chế không nghi ng người này võ công có chút thái quá lao gia tử người làm sao đ n g nhiên đến rồi chu hành đứng dậy cười nói người đến hắn tự nhiên là nhận thức chính là vẽ vời lão nhân trước đây chu hành luyện thành t i ể u vô tướng công sau khi vốn là muốn đi tìm vẽ vời lão nhân khoe khoang một phen ai có thể thừa muốn vẽ vời lão nhân không ở rừng trúc lao giả mới vừa trở về suy nghĩ lại đây nhìn một cái chẳng lẽ những người này chính là huyết ý thì lâu d i ệ u này cũng không có độc ca vẽ vời lão nhân cười đặc ý đưa mắt đặt ở tàu chính thuần trên người tàu chính thuần có chút cho váng cũng không phải vẽ vời lời của lão nhân để hắn cho váng mà là người này đến gần sau khi cho hắn cảm giác thực sự là quá quen thuộc p h ả n phất ở nơi nào nhìn thấy bình thường chu hành vừa định cho vẽ vời lão nhân giải thích một chút tào chính thuần mọi người thân phận thực sự lại bị tào chính thuần đ ỗ n g nhiên đánh gãy chỉ nghe được tào chính thuần âm thanh đều có chút run r u dày tiền bối tiền bối chẳng lẽ là thiếu đạo đức đạo nhân vẽ vời lão nhân chân mày cao lại ngươi là cái nào thời đại này có thể nhận ra hắn cũng không nhiều thấy vẽ vời lão nhân thừa nhận tào chính thuần mặt trong nháy mắt liền đỏ kích động vô cùng tiền bối ngại lại còn sống sót vẽ vời trên mặt lão nhân nụ cười trong nháy mắt biến mất thang chó ngươi nếu như không nói ra được vóc dáng b u ổ i chưa dần x u đến lao già hôm nay cái liền để ngươi biết biết cái gì gọi là kính g i à yêu trẻ nghe một chút vừa n ã y đó là nói cái gì cái gì gọi là hắn còn sống sót đây là tiếng người sao vốn là là nghe nói năm đại ác nhân tìm đến chu hành phiền phức bị chu hành giết ngược lại hắn liền muốn tới xem một chút ai thừa muốn lại nghe được câu nói như thế này tiền bối ta là tào a man nghĩa tự a tào chính thuần kích động nói năm mươi năm trước chúng ta phi ta còn tuổi nhỏ từng theo ta ông ngôi tào có đức nhìn thấy lao nhân ra ngài một mặt ngài còn nhớ sao tào chính thuần chính là đại thái giám tào a man nghĩa tử mà tào a man đồng dạng là đại thái giám tào có đức nghĩa tử vẽ vời lao nhân cẩn thận suy tư một phen sau đó gật đầu cười ha có chút t h ấ n tượng thường thường đi theo tiểu đức tử bên cạnh cái kia tiểu thái giám chứ n g ư y i luyện tiểu đức tử thiên cương đồng tử công tào chính thuần gật đầu liên tục vị này ra nhưng là chân truyền kỳ a năm mươi năm trước trong hoàng cung đệ nhất cao thủ chính là tào chính thuần ông nuôi tào có đức võ công càng là cao cường liền càng là muốn tiến thêm một bước hắn ông nuôi chính là như vậy chỉ là hắn ông nuôi xuất thân hoàng cung thiên nhiên thuộc về người của triều đình lúc đó vào lúc ấy người của triều đình võ công đều không sao nhỏ hắn ông nuôi muốn cùng người giao lưu võ học tâm đắc chỉ có thể đưa mắt khóa chặt ở trên giang hồ hắn ông nuôi mặt dậy lấy lòng thiếu đạo đức đạo nhân hơn nữa hoàng cung ngự diệu lúc này mới thu được mấy lần cùng thiếu đạo đức đạo nhân luận đạo cơ hội hắn thở nhỏ tiên h tư vẫn còn có thể bị hắn ông nuôi mang theo bên người nghe mấy trận chỉ là hắn ông nuôi vẫn không thể nào tiến thêm một bước hơn mười năm sau liền đi thế hắn vốn là cho rằng thiếu đạo đức đạo nhân tuổi so với hắn ông nuôi còn muốn lớn hơn nói không chắc cũng không ở như thế nhưng hôm nay gặp lại thực tại dọa tào chính t u ầ n nhảy một cái n à y thiếu đạo đức đạo nhân hình dạng lại không có biến hóa quá lớn chuyện này quả thật không thể tưởng tượng nổi chẳng lẽ hắn đã trường sinh tiểu tử ngươi tới chỗ này làm cái gì vẽ vời lao nhân trực tiếp ngồi xuống mang tới trên bàn ngự rượu uống từng ngụm lớn lên tao chính thuần vội và nói về tiền bối ta cùng chu hiền cháu sư phụ đường cựu tương giao tâm đầu ý hợp bây giờ là tới thăm chu hiền cháu chỉ là không có nghĩ đến chu hiền cháu lại cùng tiền bối ngài cũng nhận thức này không phải hồng thủy sông tới long vương nếu sao nghe tao chính thuần lời nói vẽ vời trên mặt lao nhân nụ cười lại chậm rãi biến mất ngươi gọi hắn cái gì tao chính thuần há miệm nuất ngụm nước và nói chu c hiền u h cháu a vẽ v ờ i lao nhân chậm rãi lắc đầu hắn võ công có thể nói là tà giáo ngươi gọi hắn hiền chất là muốn cùng lao phu một cái bối phận sao lao phu lại cho ngươi một cơ hội cẩn thận ngẫm lại phải gọi cái gì tao chính thuần cẩn thận tính toán một chút sau đó không xác định nói rằng chu chu thúc vẽ v ờ i lao nhân ôm ngự diệu c ư ờ i ha ha vô vô tào chính thuần mai đủ thời thượng lao giả vốn là muốn cho ngươi biết b i ế ta t vì cái gì bị kêu là thiếu đạo đức đạo nhân có thể bây giờ nhìn ngươi như thế thời thượng coi như rồi nay ngự d i u không sai ta lấy đi vẽ vởi lao nhân đứng gậy quay đầu nhìn về phía chu hành đây là ngươi đại chất tử năm đó ta còn chỉ điểm h ắ n luyện qua thiên cương đồng tử công cũng coi như là người trong nhà tiểu tử ngươi có cái gì muốn cho ngươi đại chất tử hỗ trợ cứ việc nói chính là cho tới ngươi thấy vẽ vời lao nhân nhìn mình t à o chính thuần vội và nói g n tiền bối ngài yên tâm chu hiền cháu chu thúc có bất kỳ yêu cầu gì ta tuyệt đối nghe theo không lầm trước mắt vị này sống bao lâu tới hơn một trăm tuổi chứ nếu như có thể từ vị tiền bối này trên người được trường sinh bí mật coi như gọi chu hành chu thúc lại tính là gì chương bốn mươi bảy q ma trí giá vọng chương bốn mươi bảy q ma trí giá vọng vẽ vởi đi rồi. lao nhân mọi người có thể nói là tâm tư khác nhau chu hành nhìn theo vẽ vợi lão nhân rời đi nhưng trong lòng là suy nghĩ để t ạ o chính thuần giúp làm gì đó cứu ma Chi đồng dạng nhìn vẽ vợi lão nhân bóng lưng suy nghĩ xuất thần thiếu đạo đức đạo nhân danh hiệu hắn tự nhiên nghe nói qua nếu là hắn nhớ không lầm nay thiếu đạo đức đạo nhân thành danh niên đại so với hắn sư phụ còn muốn nhanh hơn bốn mươi năm tính ba tuổi n à y thiếu đạo đức đạo nhân ít nói cũng đến một trăm hai mươi tuổi hướng về lên có thể bây giờ đối phương vẫn cứ sinh long hoa hổ tuy rằng hiện lộ hết vẻ dán u a có thể nhìn qua nhiều lắm ngoài sáu mươi tuổi thôi chẳng lẽ con đường võ đạo đi tới p h ầ n cối u thật sự có vọng trường sinh trong truyền thuyết phá toái hư không thật sự tồn tại cư u ma chi đầu bên trong một mảnh hỗn độn tao chính t h u ầ n đồng dạng t r ò n váng hắn tới đây sau một chuyến ngựa rượu một cái không uống người cũng không có mời chào ngược lại có thêm cái tiểu thuốc hắn trên chỗ nào nói lý đi đương nhiên hắn cũng không phải không hề thu hoạch năm mươi năm trước nhìn thấy thiếu đạo đức đạo nhân vẫn cứ tồn tại hậu thế tin tức này chính là thu hoạch lớn nhất vừa mới thiếu đạo đức đạo nhân ra tay hắn cùng cư ma trí hai người đều không còn sức đánh trả chút nào này võ công thực sự thái quá hắn cùng thiếu đạo đức đạo nhân cùng đường cựu đều xem như là có gia o tình cùng thiếu đạo đức đạo nhân nơi thật quan hệ tương lai nói không chắc có thể trở thành là hắn trợ lực đồng thời hắn vô cùng muốn biết thiếu đạo đức đạo nhân tại sao lại vẫn cứ tồn tại trên đời này đúng là tu luyện võ công tu luyện sao nếu như là tu luyện võ công tu luyện vậy hẳn là tu luyện như thế nào mới có thể có thành tựu như thế này mấy người ngồi xuống tiên t ĩ n h cực kỳ mọi người vẫn cứ nằm ở chấn động bên trong cuối cùng vẫn là chu hành mở miệng vừa mới lao ra từ nhấc lên ta còn thực sự có một số việc muốn làm p i ề n tàu công công một hai tàu chính thuần nghe vậy vội và nói hiền chu thần y có gì cứ nói chúng ta tự nhận còn có chút năng lực nếu là chúng ta có thể giúp tuyệt không chối tử tao chính thuần cười ha h a trong lúc nhất thời không biết xưng hô chu hành cái gì đây gọi hiền chất đi dối loạn bối phận gọi chu thúc đi hắn là thật sự mở không được cái này khẩu vẫn là chết chung một hồi xưng hô chu hành vì là chu thần y đi một trong số đó là ta sư phụ đường cựu nguyên nhân cái chết tao công công đông s ư ở n g tình báo đứng đầu thiên hạ ta nghĩ để tao công công giúp ta điều tra một hồi ta sư phụ đường cựu nguyên nhân cái chết chu hành định nọt nói đến là đến tao chính thuần nguyên bản hết sức nghiêm túc nghe mà khi chu hành nói rằng hắn đông s ư ở n g tình báo đứng đầu thiên hạ thời điểm tào chính thuần khỏe miệng liền không bị khống chế dâng lên tào chính thuần vừa định tự mình nói khoác hai câu lại nghe được một bên cưu ma c h í dội nổi lên nước lạnh chu thần ý n g ở đại minh hộ long sơn trang tình báo năng lực mới là đệ nhất thiên hạ ngươi nếu là muốn điều tra lệnh sư nguyên nhân cái chết còn không bằng cùng hộ long sơn trang người giữ quan hệ tốt để bọn họ hỗ trợ điều tra n g ư ơ i đánh giám tào chính thuần không nhị được trừ ấm lên tầm thương tình huống mặc kệ là nói hắn cái gì hắn đều có thể nhị được nhưng nếu là nói hắn tào chính thuần không bằng chu vô thị vậy thì xin lỗi nhẫn không được Kiêu ma c h í cũng bị tào chính thuần câu này người đánh d á m cho chỉnh sẽ không nét mặt g i á n u a sợ hồng hào lên chỉ thấy kiêu ma c h í tay phải nắm chặt thành quyền một lần lại một lần thấp giọng nhắc tới tiểu tăng nội thương tại người tiểu tăng nội thương tại người chúng ta chỉ là chẳng muốn tích cực thôi nếu là thật tích cực hộ long sơn trang làm sao cùng đồng s ư ở n g lẫn nhau so sánh liền xung cưu ma c h í câu nói kia hắn sau khi trở về liền tăng phái nhân thủ điều tra đường cựu cái chết chân tướng hắn cần phải để kiêu ma c h í này lao ngốc lư còn có hắn chu thúc nhìn một cái đến tột cùng ai tình báo năng lực mới là đệ nhất thiên h ạ ngạch sao lại gọi chu thúc tao chính thuần chậm rãi lắc đầu biết lễ phép cũng là một cái kiếm hai lời à, hắn hiện tại đầy đầu đều là chu thúc hai chữ chu thúc a không a đúng chu thần y thìa người mới vừa nói một trong số đó chẳng lẽ còn có những chuyện khác cần ta hỗ trợ tao chính thuần không muốn ở sưng hô trên xoan suýt vội vã rời đi sự chú ý ta cần một ít kỳ chân dị thiết như là huyền thiết xích diễm thiết vàng cắt loại hình kim loại hiếm càng nhiều càng tốt chu hành cười nói chu hành chế tác độc dược đã giải quyết dược liệu khởi nguồn vấn đề bây giờ hắn mỗi tháng đều có dược liệu và kho bây giờ thiếu hụt liền chỉ có chế t á cám khí vật liệu như là chế tạo dâu dòng châm bản tinh phát kim chế tạo ra cắt nỏ thiết tinh rèn đúc bạo vũ lê hoa c h â m huyền thiết đều là quý giá vô cùng kim loại ngoài ra đường môn ám khí bên trong còn có khổng tức linh loại này đại sắc khí cần thiết kim loại hiếm càng là lượng lớn đồng thời vô cùng khó tìm nếu là không nhờ và đông xưởng sức mạnh chu hành cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể đem vật liệu tập hợp đủ tao chính thuần khoát tay háo một cái một bộ không để ý chút nào d á n g vẻ chúng ta còn tưởng rằng chuyện gì công bộ bên trong có chúng ta người chờ trở về kinh thành ta ở công bộ giút ngươi tìm một ít chu hành lắc đầu ta cần lượng có chút hơn nhiều tạo công, công nếu là thuận tiện lời nói có thể mang cái kia quạng sắt nhà cung cấp giới thiệu cho ta biết ta sẽ tự bỏ ra tiền đến mua t à o chính thuần sách một tiếng này không phải đang mắng hắn sao cái gì gọi là chính chu hành ra tiền đến mua nếu để cho thiếu đạo đức đạo nhân tiền bối biết rồi còn tưởng rằng hắn tào chính thuần không hiểu được tôn kính trưởng bối đây giúp người giúp đến cùng đưa phật đưa đến đây tiền này hắn ra t à o chính thuần vung tay lên hào khí mười phần chu thần ý không ngại liệt một cái danh sách đem cần thiết vật liệu viết ở phía trên chúng ta nhất định giúp ngươi tìm tới chu hành vừa nghe cũng không khắc khí lúc này đứng dậy đem ra trang giấy ở phía trên viết lên Tào c từ từ hướng í n h h t chậm về thiết bên trong lẫn lộn một ít huyền thiết cũng đã có thể đánh thành một cái thần binh lợi khí tu hành danh sách mặt trên huyền thiết số lượng đừng nói lẫn lộn chế tạo binh khí toàn thân dùng huyền sắt chế tạo binh khí đều có thể chế tạo một mươi mấy thanh Tuy tiện một loại lấy đầy loại đi, liền giang nên một ra đủ gây nên giang hồ chu ấ n động. hành như thế, cũng là hiểu nghe lời đón ý tao chính thuần trở mắt toàn quá trình hắn xem rõ rõ ràng ràng xác thực là có thêm chút ít tào chính thuần nghe chu hành lời nói sửng sốt một chút không tự chủ được nhìn về phía chu hành phía sau cưu ma trí thấy đối phương khỏe miệng hơi dâng lên treo lên một vệ nụ cười khinh thường tào chính thuần trong nháy mắt kích động không sao cả những thứ đồ này hoa không được chúng ta vài đồng tiền nhi giao cho chúng ta tào chính thuần vung tay lên trực tiếp ôm đ ồ m hạ xuống cưu ma trí đồng dạng mở miệng nói chu thần y yên tâm ta thổ phiên quốc cùng nhiều nước tiếp giáp nói không chắc có thể dò thăm những tài liệu này tăm tích tiểu tăng sau đó liền thư tín một phong đưa đến thổ phiên để ta quốc quốc quân hỗ trợ tìm kiếm một phen cưu ma trí hừ lạnh một tiếng hắn hôm nay cái xem như là cùng tào chính thuần đối đầu tào chính thuần h í p mắt lại thông tuệ như hắn tự nhiên nhìn ra cứu ma c h í ý đồ có điều không quan trọng so với tìm đồ vận ngoại trừ hộ long sơn trang hắn đ ông s ư ở n g vẫn đúng là không có sợ có ai tào chính thuần đem chu hành viết tốt danh sách cẩn thận cất đi hướng về phía chu hành chắp tay nói chu thần ý ỉa đã như vậy cái kia chúng ta liền trước về kinh thành nếu là có tin tức chúng ta sẽ phái người cho chu thần Y đưa tin chu thần Y tính hậu g i a âm ba chu hành gật đầu liên tục tào công công không cần các loại tài liệu tập hợp đủ lại đưa tới theo tìm theo đưa tào chính thuần chậm rãi gật đầu chứng một ánh mắt c ứ u ma trí xoay người liền đi đem y quán cửa lớn mở ra phi ưng cùng bị khiếu thiên hai người đồng loạt nhìn lại tào chính thuần không nói một lời nhẹ nhàng nâng vung tay lên khi chất bắt bí gắt gao đoàn người xoay người lên ngựa thẳng đến kinh thành mà đi đốc chủ ngài không có mời chào thành công tào chính thuần phía sau bị khiếu thiên hiếu kỳ nói vừa mới mấy người ở trong phòng trò chuyện xuất phát từ đối với tào chính thuần sợ hãi bọn họ cũng không dám nghe trộm bởi vậy cũng không biết trong phòng chuyện đã xảy ra tào chính thuần cũng không quay đầu lại người biết cái gì hắn hiện tại tâm tình có chút không tốt cố nhiên giúp chu hành là hắn cam tâm tình nguyện có thể đến thất hiệp c h ấ n một chuyến đầu tiên là có thêm cái so với hắn tiểu mấy chục tuổi thúc thúc sau đó có ném vào rồi ít nói mấy trăm ngàn lạ bạc tao chính thuần tâm đều đang nhỏ máu người trong nhà người trong nhà tao chính thuần một lần lần an ủi chính mình phía sau phi ưng trong mắt lóe ra một đạo tinh quang thử nghiệm tính nói rằng đốc chủ nếu là muốn thu phục chu hành không hẳn sẽ không có biện pháp tao chính thuần vừa định chửi mãn ó có thể thấy được nói chuyện chính là hắn đắc lực tướng tại phi ứng chỉ có thể kiên nhẫn tính tình nghe phi ưng nói đốc chủ vừa mới hộ lòng sơn chăng người cũng muốn mời chào chu hành chu hành từ chối mời chào tâm ý thực sự rõ ràng chúng ta không ngại tìm người già trang hộ long sơn trang người ám sát cái k i a chu hành đã như thế cái k i a chu hành tất nhiên sẽ cho rằng là chính mình từ chối hộ long sơn trang người chào cho nên dẫn đến hộ long sơn trang lòng sinh không vui trong thiên hạ có thể ứng đối hộ long sơn trang cũng không có mấy cái hơn nữa cái k i a chu hành sư phụ cùng đốc chủ ngại quan hệ chu hành tất nhiên sẽ đến đây nương nhờ vào đốc chủ để cầu đốc chủ che chở tao chính t h u ầ n như là xem đại kẻ ngu si bình thường nhìn phi ứng hồi lâu mới nói phi ư n g à nếu không có ngươi cùng ta hồi lâu ta đều muốn h o i nghi ngươi có phải hay không chu thiết đ ả n người con giả trang hộ long sơn trang người đi ám sát chu thần y gì để, nếu là việc này bại lộ chẳng phải là đem chu thần y bước cho đến đông s ư ở n g phía đối lập thiết c h à o phi ưng nghe vậy vội vã cúi đầu đốc chủ nói thật là là thuộc hạ thiếu cân nhắc tào chính thuần khoát tay náo một cái không sao ngươi chỉ là khiếm khuyết m à i ruột h ô i tương lai nên phải nỗ lực chờ ngươi sẽ giúp chúng ta làm vài món đại sự chúng ta liền sắp xếp ngươi t ị n h thân vào cùng đông s ư ở n g quyền thế không hẳn sẽ không chia l ạ i ngươi một ít phi ưng không cần phải y quán bên trong đưa đi tào chính thuần sau khi kêu ma chỉ ánh mắt sáng q ắ c mà nhìn chu hành phản phất muốn đem chu hành cho hỏa tan bình thường quốc sư, người Này đây là. một a kìa, ta c được cái gì kích thích? Chu thần y để, chúng ta có h thần thể không tăng nhanh i gì tăng y m ít tiến độ. cái h i muốn đ n nhau, h mục t ê tiên u thuần đối tượng tạm thời có hai cái.、Một、cái tượng tạm Một tạo chính thuần khôn kia. Lần đầu tiên có là khác ô n lần tiên người sung hắn nói người kiếp kia, đầu đ có n này h giám tạo h h thuần í n l à mục sao sao hoa cho dám. đánh cái khác một Một m Phải hắn hắn như biết biết tại cùng trận, đông đỏ vậy. tiêu đối tượng là thiếu đạo đức đạo nhân ân ưu ma chi cũng không cảm thấy chính mình không bằng đối phương võ công nội lực chiêu thức thực chiến thiếu đạo đức đạo nhân nội lực là mạnh cái này ưu ma chi bái phục t r i u thua có thể như thế nào đi nữa nói thiếu đạo đức đạo nhân cũng đã hơn một trăm tuổi mà hắn cưu ma trí nhưng là trẻ trung khỏe mạnh quyền sợ trẻ trung bởi vậy tính ra thực chiến phương diện hắn hẳn là lớn hơn thiếu đạo đức đạo nhân cho tới võ công chiêu thức hắn tinh thông mật tông tuyệt học đồng thời chờ hắn nội thương khôi phục sau khi còn có thể sử dụng tiểu vô tướng công điều động thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ nhiều như vậy võ công thiếu đạo đức đạo nhân làm sao với hắn so với chiêu thức bởi vậy tính ra hắn ở chiêu thức mặt trên nên cũng sẽ hơi chiếm thờ phong đã như thế nội lực chiêu thức thực chiến hắn hai hạng chiếm thờ phong cưu ma trí nhiều lần quên đi vài lần cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu ưu thế ở hắn không tận xấu loại này truyền kỳ cao thủ nói cái gì cũng đến khoa tay hai chiêu đương nhiên điểm đến mới thôi như thế nào đi nữa nói cũng đến cho chu hành một chút mặt m ũ i chương bốn mươi tám danh tiếng đại trấn độc thủ y tiên chương bốn mươi tám danh tiếng đại trấn độc thủ y tiên cựu ma trí tiểu cựu cựu chu hành cũng không biết chu hành tạm thời coi như cựu ma trí không thể luyện công đã có chút nóng này chu hành tại chỗ chấn an cựu ma trí để hắn bình tĩnh đ ừ n g nóng Kyu m chu nghe i được chu hành nói như vậy cưu ma trí biểu hiện mới khá hơn một chút được chu hành hứa hẹn sau khi cưu ma trí lại tiến vào trong tàng kinh cắc còn chu hành nhưng là tiếp tục tiến vào luyện binh trong phòng tiếp tục đúc nóng từ năm đại ác nhân nơi tìm đến binh khí những binh khí này bên trong có lẫn lộn huyệt thiết đem lấy ra phối hợp tiết tinh có thể làm đến mấy cái bạo vũ lê hoa trâm lại là ba ngày thời gian trôi qua Chu h à ngũ h h k o ả n thời rốt gian g này nỗ đền n lực rốt cục được áp. độc giáo dược liệu đưa tới cửa một tháng trước chu hành đi đến quảng dương phủ ngũ tiên h phượng chu hành cùng ngũ độc giáo đặt thành nhận thức chung hắn đem thông tê điệu long hoàn g đan phương cho ngũ độc giáo ngũ độc giáo vì hắn cung cấp dược liệu hai bên cộng thắng đến đưa tài vẫn cứ là ngân trưởng lão chu hành thật vui vẻ nhận lấy dược liệu đồng thời đem tháng sau cần thiết dược liệu danh sách cho ngân trưởng lão ngân trưởng lao thái độ cung kính cực kỳ trước khi đi trả lại chu hành lưu lại một cái tin tháng sau dược liệu sẽ là bọn họ giáo chủ lam phượng hoàng tự mình hộ tống vốn là lam phượng hoàng muốn lần này đến có thể tưởng tượng đến đi bãi phòng người k h á c trung quy phải mang một ít nhìn được lễ vật liền đem bãi phòng chu hành thắng ngày chậm lại đến lại thắng ngân trưởng lão lời nói này là thật là để chu hành mạnh mẽ chờ mở o n g cho tới lam phượng hoàng tìm chu hành có hay không có chuyện quan trọng muốn nhờ chu hành biểu thị trước tiên không nghĩ nữa những thứ này có người tặng lễ chu hành liền không thể đem cự tuyệt ở ngoài cửa ngoại trừ ngũ độc giáo dược liệu tào chính thuần cũng p h ả i người đưa tới huyền thiết cùng tiết h tinh tào chính thuần tuy rằng hôm nay mới vừa trở lại kinh thành nhưng hắn ngày đó rời đi thất hiệp c h ấ n thời điểm cũng đã dùng bồ câu đưa tin để ở kinh thành thủ hạ đi đến công bộ yêu cầu một ít huyền thiết cùng thiết tinh trước tiên cho chu hành đưa tới còn cái khắc kim loại hiếm hắn còn cần thời gian tìm kiếm giữa người và người bi hoan ly hợp cũng không tương thông được dược liệu cùng kim loại hiếm chu hành mừng rỡ dị thường thượng quan hải đường mọi người nhưng là vô cùng khó chịu hộ long sơn trang đại điện bên trong thượng quan hải đường mọi người đang cùng chu vô thị báo cáo ngày đó tình huống cuối cùng mới tổng kết nói nghĩa phụ chu hành ý thuật cao siêu hắn đã trước sau đã cứu tinh điện cùng yến nam tiên hơn nữa hắn cùng thổ phiên quốc sư q ma trí tương giao rất sâu nếu để cho hắn bị tào chính thuần mời chào tào cầu thực lực chỉ sợ sẽ tăng cường không ít nghĩa p h ụ nếu không ngài tự mình đi một chuyến xem có thể không đem chu hành mời chào thượng quan hải đường vẫn cứ kiên định trong lòng mình ý nghĩ chu hành làm nghề y quy c ụ khắp nơi vì là bách tính suy nghĩ nhân vật như vậy tất nhiên sẽ không bị tào chính thuần dễ dàng chi ê u mộ được tay có điều để ổ n thỏa nàng vẫn là kiến nghị chu vô thị đi một chuyến thất hiệp chấn xem có thể không đem chu hành chi ê u mộ được tay dù sao đông xưởng là tào chính thuần tự thân xuất mã nếu là chu vô thị không tự thân xuất mã căn bản không thể hiện được đối với chu hành coi trọng đến chu vô thị hít mắt lại không biết đang suy nghĩ gì sau đó nói hình bộ buôn bán t r ư ớ c quan vụ án đã điều tra nghi ngờ cùng tào tặc có quan hệ giờ khác này chính là đối phó hắn lúc mấu chốt bản vương còn không đi được ít hôm nữa sau thời cơ thành t h ủ bản vương tự nhiên sẽ hướng về thất hiệp c h ấ n đi một chuyến thời gian ngày lại ngày trôi qua chính như chu hành đáp ứng như vậy hắn đem chính mình sau cái canh giờ luyện công thời gian áp suất đến bốn cái canh giờ mỗi ngày nhiều lấy ra hai cái canh giờ đến nghiên cứu cưu ma trí bệnh tình chính cưu ma trí nghiên cứu tiến độ vô cùng c h ậ m chậm có thể từ khi chu hành gia nhập vào sau khi các loại kinh mạch trong lúc đó quan hệ bị chu hành cho bản do rõ, rõ rằng, rằng chỉ cần cùng với chu hành Kiêu ma c h í chỉ có thể gật đầu chu hành nói tới đồ vật thực sự là quá mức cao thâm hai người tiến độ nghiên cứu tăng nhanh không ít đang nghiên cứu sau khi cũng không có thiếu người trong giang hồ tìm đến chu hành chữa bệnh chính như Kiêu ma c h í từng nói chu hành nổi danh đầu tiên là mở ra đinh điện kim ba tuần hoa chi độc đinh điện chính là kinh môn đinh gia gia chủ đinh gia ở kinh môn cũng coi như là danh môn vọng tộc đinh điện trở về tự nhiên miễn không được đại bại hiến hội trong bữa tiệc khó tránh khỏi có người hỏi đinh điện trước trải qua trải qua đinh điện này một tuyên truyền chu hành tiếng tâm liền ở đại minh phía nam truyền lưu lên kim ba tuần hoa độc tính trí mạnh Tất cả mọi nếu g nghe ư ờ i thấy, h t nhân đ ề cho r ằ như g kim ba tuần o nào a chữa không thuốc có đ ợ c có chu thể h à nói h nhưng là c thể đem k m ba tuần hoa tuần chi đinh ộ c mở ra, nó ý thuật mạnh làm ra, nó n ý thuật g ư ờ liễu lưới. ế u n ư nói điện n h đ i tiếng tăm hơn nữa chu hành có thể mở ra kim ba tuần hoa chi độc vì là chu hành mở ra tiếng tăm cái kia yến nam thiên tái hiện giang hồ liền coi như là để hắn tiếng tăm nâng cao một bước yến nam thiên tái hiện giang hồ ở trên giang hồ đi lại tự nhiên sẽ đụng tới có thể nhận ra yến nam thiên người chỉ cần hơi hơi tìm hiểu liền có thể biết chu hành vì là yến nam thiên chữa bệnh đồng thời đem ác nhân cốc năm đại ác nhân đánh chết sự tình liên tiếp sự t ì n h để chu hành trong nháy mắt trở thành đại minh nóng bỏng tay một đời mới thần y dỉa không ít người trong giang hồ mộ danh đến đây trước đây chu hành y quán bởi vì mặt hướng quảng dương phủ quanh thân thành trấn d u y ê n cớ mỗi ngày bệnh nhân nhiều nhất thời điểm cũng là mười mấy người thiếu thời điểm thậm chí không có bất kỳ a i dù sao đại đa số người trừ phi là vô cùng khó chịu và không sẽ không đi y quán xem bệnh đầu tiên là quảng dương phủ người trong giang hồ đến chu hành nơi này để hắn hỗ trợ t r ị t h ư ơ n g sau đó mới có không xa ngàn dặm tìm đến chu hành cầu y người chu hành bận điệu không thể tách rời ra ưu ma trí cũng là đau cũng vui sướng mỗi khi có người trong giang hồ tìm đến chu hành xem bệnh cưu ma c h í thì sẽ chủ động tiến lên tiếp đón theo đến người trong giang hồ càng ngày càng nhiều cưu ma c h í cũng chính mình tổng kết một bộ ứng đối phương án đi lên trước nói một tiếng a di đà phật sau đó sẽ nói chu hành không giúp người trong giang hồ xem bệnh dù sao vì là người trong giang hồ xem bệnh có dẫn l ử a thiêu thân khả năng bình thường dưới tình huống này đối phương có hai loại phản ứng một loại là cảm giác mình biết võ công sau đó nhảy ra ép buộc chu hành vì bọn họ chữa bệnh một loại là khổ sở cầu xin cưu ma trí vốn là đều chuẩn bị sẵn sàng nếu là đám người kia ép buộc chu hành hắn liền mẹ ra anh hùng cứu anh hùng Ai có thể t h ừ a m u ố huống n tình như thế, hắn một lần thế một đó ề u không c gặp phải, hắn cưu h h ỉ cần nói n vậy, không hề ngoại người ề mọi lệ, tất cả đ sẽ khổ sở Sau cầu khổ cầu chu hành lòng từ bi giúp bọn họ chữa bệnh. cầu cầu cứu xin, bi giúp lòng bọn từ đó、Kiu、ma trí cẩn thận suy tư một phen liền rõ ràng trong đó then chốt địa phương thập đại ác nhân chi năm toàn bộ đều chết ở chu hành trong tay huyết thủ đỗ sắt càng là chu hành chính diện đánh chết chu hành võ công ở chỗ này bày hơn nữa đinh điện cùng yến nam thiên hai người này được chu hành nhân huệ người ai ăn no d ừ n g m ơ đối với cưỡng bức chu hành vì bọn họ trị liệu đương nhiên còn có hắn vị này thổ phiên quốc đệ nhất cao thủ ở ai dám lỗ mãng Yuma nhưng cảm thấy đ đây là n u y đối với chứng bệnh nghiêm trọng người bí tịch võ công ty rằng quý giá thế nhưng cùng tính mạng lẫn nhau so sánh vẫn là kém xa lắm dấu trong lòng loại ý nghĩ này không ít người đều lựa chọn đem bí tịch giao ra theo chu hành trị liệu người càng ngày càng nhiều chu hành tiếng tăm cũng là càng lúc càng lớn bởi vì chu hành vì là những người người trong giang hồ chữa thương đại thể là chọn dùng lấy độc công độc con đường khẩu khẩu tương truyền bên dưới dĩ nhiên thành chu hành dùng độc cứu người điều này cũng làm cho chu hành ở ngăn ngắn trong vòng một tháng xông ra một cái độc thủ y tiên tết tuổi có thể người trong nhà biết chuyện nhà mình chu hành cũng không phải là vì m ạ n h lưới hắn đúng là cũng muốn dùng đường đường chính chính biện pháp làm người chữa bệnh có thể chu hành sở học cũng không cho phép có điều chu hành sở học cũng không cho phép có điều chu hành đều sẽ cầm trong tay một bản tiêu dao y kinh này tiêu dao y kinh là vẽ vợi lão nhân đưa cho chu hành chu hành cùng thường ngày đi vẽ vợi lão nhân c h â ấy luyện công có một lần chu hành trong lúc vô tình hướng về phía vẽ vợi lão nhân chính p h ỉ nổ ý thuật chỉ có thể lấy độc công độc vẽ vợi lão nhân sau khi nghe liền tiến vào nhà trúc tay áo bào vung một cái liền thấy một bản b ả n thư tịch từ trong nhà trúc bay ra trực tiếp rơi vào chu hành trước người t r ồ n g chất vào có tới cao bằng nửa người những này sách thuốc chính là tiêu g i a o ý kinh dùng hết ra tử lại nói bọn họ nhóm người này võ công đến đỉnh đã từng tụ tập cùng một c h â u nghiên cứu thân thể huyền bí muốn tiến thêm một bước nữa tiêu dao tử ý thuật nhất là xuất chúng hắn liền đem hắn sách thuốc cống hiến đi ra mọi người cùng nhau nghiên cứu. nếu không có chu hành nhắc lên hắn còn không nhớ ra được trong tay mình còn có những ngày thứ tốt phản phất là lo lắng chu hành tiếp tục phát huy chính mình ra mặt dạy bản lĩnh bình thường vẽ vời lão nhân lúc này tỏ thái độ để chu hành trước đem q u ỳ hoa thiên liệt thủ độc cô cựu kiếm còn có đạp tuyết vô ngân rèn luyện lo lắng nữa tu luyện cái khác võ công h a m nhiều tức k h ô n g nát đối với vẽ vời lão nhân loại này nhân vật huyền thoại kiến nghị chu hành tự nhiên là nói gì ngay lấy trước đây chiếm được thần chiếu kinh cũng được giá y đi thần công còn có thần kiếm quyết nam thiên thần quyền cũng được chu hành một bản đều không có xem qua điều này cũng chính hợp cựu ma trí tâm tư trước đây chu hành luyện công tốc độ thực tại kinh sợ Kiêu ma c h í có thể Kiêu ma c h í chưa bao giờ dễ dàng chịu thua đang luyện công này cùng nơi hắn vẫn không có sợ c ủ ai a bởi vậy Kiêu ma c h í không chỉ một lần nhắc lên phải đợi hắn khỏi hẳn sau khi cùng chu hành tỉ thí một phen hay dùng nam tiên thần quyền hoặc là thần kiếm quyết tỉ thí xem ai tốc độ tu luyện càng nhanh hơn chu hành có thể nhịn không luyện Kiêu ma c h í cảm thấy đến tương đương có thể như vậy mới coi như công bằng hai người hết sức chuyên chú nghiên cứu Kiêu ma c h í bệnh tình đầy đủ nghiên cứu thời gian một tháng ở tiêu giao y kinh dưới sự giúp đỡ nguyên bản cần hai tháng mới có thể hoàn thành lượng công trình vẫn cứ bị giảm b chương í bốn mươi chín cựu vĩ linh hồ lam phượng hoàng tình cầu chương bốn mươi chín cựu vĩ linh hồ lam phượng hoàng tình cầu sau một cách giờ cựu ma trí từ bên trong phòng đi ra vừa đi vừa chát đai lưng một bộ tinh thần thoải mái dáng vẻ chỉ thấy cựu ma trí đứng ở dưới ánh mặt trời đưa tay ra rối người khỏe miệng nứt ra đ ỗ n g nhiên quát lên thoải mái chu hành đã sớm đã nói với hắn hắn cũng là lần đầu tiên trị liệu hắn loại bệnh này người cưu ma c h í còn tưởng rằng chu hành trị liệu quá trình gặp tương đương thống khổ hắn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng vừa mới chu hành vì hắn c h ă m cứu trong kinh mạch tất cả đều là tê tê dại dại cảm giác thoải mái cực kỳ toàn bộ hành trình không có một chút nào không khỏe cảm giác cưu ma c h í hận không thể để chu hành tại trên người chính mình trở lại hai lần thực sự là quá thoải mái rồi chỉ là đáng tiếc chu hành nói mỗi lần thi chân uống thuốc đều muốn dựa theo kế hoạch tiến hành. q u ố chu sư, c ú n ngày g ta mỗi 7 ngày châm c ứ một t lần, hành u ố c n y g ngày đều uống, ư ơ i mỗi đến đều nếu là t u ậ n l ợ i t h á n g sau, quốc sư quốc Chu có liền lỏng khỏi hạn.、Chu、hành thể ra cổ tay Cưu ma trí thương thế dính đến kinh mạch việt đạo thực sự là quá nhiều rồi chu hành vì là cưu ma trí thi trâm phải đem những kinh mạch này việt đạo toàn bộ đâm tới đồng thời dùng nội lực thôi thúc điều này làm cho chu hành hao tổn không ít nghe chu hành lời nói cưu ma trí theo nhau gật đầu hai tháng mà thôi hắn vẫn là có thể chờ đợi mấy chục năm thương thế có điều hai tháng liền có thể khỏi hẳn này đã là kỳ tích q ma trí nhìn suy yếu chu hành lập tức quyết định chú ý đi ra ngoài hắn chuẩn bị cho chu hành bổ sung chút ít dinh dưỡng giết gà sự tình hắn là làm không đến định đi đối diện gọi khách sạn lý thí chủ giúp chu hành đôn một bát canh gà chu thần y có ở đó không c ử a chuyên đến một đạo âm thanh lanh lảnh chủ nhân của thanh âm này là cái nữ tử trong thanh âm mang theo một chút nhảy nhót tâm ý mềm mại huyền c h u y ể n chỉ nghe nàng âm thanh liền biết người này chính là cái thiên kiểu bá mị nữ tử c u ma c h í nhìn một chút bên ngoài lại nhìn một chút chu hành trong mắt tất cả đều là c h á n vắng vẻ hắn có thể không có nghe chu hành đã nói chính mình cùng cái gì nữ tử quen biết hai người cùng đi ra đại sảnh chỉ thấy nơi cửa đứng một nữ tử. cô gái này trên người mặc vải xanh ấ n bỏ phí s a n g quần vi một cái thêu hoa tạp dề t h a i trên rủ xuống một đôi rất lớn hoàng kim vòng t hai nghiễm nhiên một bộ miêu cương nữ tử trang phục cô gái này d a thịt hơi vàng hai mắt rất lớn h ắ t như điểm nước sơn bây giờ càng ngày càng áp sát liên quan có thể cô gái này nhưng vẫn cứ hai chân trần trụi phảng phất cũng không để ý này thấp lạnh hoàn cảnh bình thường nhìn người này hóa trang nhìn lại một chút đối phương phía sau theo từng chiếc từng chiếc xe ngựa cuối cùng kết hợp ngân trưởng lão lần trước lúc rời đi mang cho chu hành lời nói chu hành dễ như ăn cháo liền đoán được người này chính là ngũ độc giáo giáo chủ lam v ư ợ hoàng vị công tử này chính là độc thủ ý tiên chu hành chu thần y chứ lam phượng hoàng đi lên phía trước trực tiếp hướng về phía chu hành chắp tay nói chu hành biểu hiện lúng túng nay độc thủ ý tiên xưng hô thực sự quá giới ngân trưởng lao nói không giả chu thần y quả thật là là một nhân tài lam phượng hoàng trên giới đánh giá chu hành lớn mật cực kỳ căn bản không có tầm thường đại minh nữ tử nên có dù dẻ. lam giáo chủ quá khen lần trước chúng ta đã nghĩ đến bái phòng chu thần y gì、hết. chỉ là ta giáo bên trong dược liệu đều quá tầm thường một chút nếu là đem ra làm lễ ra mắt thực sự là không lấy ra được liền chậm lại đến hiện tại mới đến bái phòng chu thần y mong rằng chu thần y thứa nếu là lam vượng hoàng dùng những dược liệu này cho rằng là lễ ra mắt chu hành tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ý kiến gì có thể lam vượng hoàng vẫn cứ chậm lại một tháng mới đến bái phòng hắn điều này giải thích cái gì điều này giải thích lam phượng hoàng v ì là chu hành chuẩn bị lễ ra mắt tuyệt đối so với những n à y quý hiếm dược liệu còn muốn quý giá a chu hành không thích giả vờ r ụ t rẻ hắn có thể đứng ở chỗ này mà không phải lập tức đi đến tìm kiếm đã xem như là tận lực khắc chế lam giáo chủ có một số việc vẫn là sớm nói tốt tuyệt vời chúng ta đã một tay giao phương pháp phối chế một tay giao hàng ngươi coi như cho gặp mặt ta lễ cũng đừng nghĩ để ta giúp ngươi làm những chuyện khác chu hành cảm thấy đến có một số việc vẫn phải là sớm nói tốt lam phượng hoàng chuẩn bị đồ vật nếu như đúng là lễ ra mắt vậy hắn liền sẽ rất vui vẻ nhưng nếu là những n à y lễ ra mắt sau lưng còn có các loại phụ ra điều kiện vậy hắn liền muốn không cao hứng lam phượng hoàng có thể rời đi đồ vật nhưng là đến lưu lại cho tới làm sao lưu lại để cưu ma Chi giúp đỡ ngẫm lại c h i ề u đi mạnh mẽ chiếm đoạt sự tình kiểu này cưu ma Chi khá là có kinh nghiệm lam phượng hoàng thấy thế một trận nàng đã mang theo lễ vật tới cửa người bình thường không nên gặp nhận lấy lễ vật sau đó khách khí hỏi một câu có hay không có chuyện cần hắn hỗ trợ nếu như có thể giút liền nhất định giút sa chu hành không theo quy củ ra bài thực tại làm cho nàng chưa kịp phản ứng lan phượng hoàng tự mình điều tiết năng lực cũng khá chỉ nghe nàng cười nói chu thần y k h á c h khí chu thần y cho chúng ta thông tê đ ị a long hoàn phương pháp phối chế quý giá vô cùng chúng ta siêu tầm vật liệu đã làm ra sau viên đem leo ở trên người xác thực có tránh độc công hiệu quả chu thần y cũng biết chúng ta ngũ tiên giáo am hiểu bố trí độc dược thời gian lâu dài khó tránh khỏi chính mình cũng sẽ trúng độc bao năm qua ta ngũ tiên giáo người không biết có bao nhiêu người chết ở bố trí độc dược trong quá trình nhưng hôm nay có thông tê đ i ệ long hoàn ở tay ta ngũ tiên giáo tất nhiên có không ít mọi người có thể bởi vậy mạng sống vẹn vẹn là mỗi tháng đưa một ít dược liệu căn bản không đủ để biểu đạt ta ngũ tiên giáo đối với chu thần ý cảm kích tỉnh ta ở miêu cương khu vực nghe nói có cựu vĩ linh hồ hiện t h ầ n liền muốn phải đem nó bắt được đưa cho chu thần ý đ i ể chỉ là cái kia cựu vĩ linh hồ nhanh như tiết chớp dù cho là thừa dịp nó sinh sản chúng ta cũng chỉ là nắm lấy một con cựu vĩ linh hồ con non thôi con k i a thành niên cựu vĩ linh hồ mang đi mặt khác một con con non bây giờ không biết tung tích lam p ư ợ n g hoàng dứt lời một bên cưu ma trí vội vã mở miệng nói cựu vĩ linh hồ này không phải trong truyền thuyết thần thoại vật chủ sao hiện nay trên đời thật sự tồ sơn hải kinh bên trong có ghi chép âm như trẻ con thực người không sâu độc ý tứ chính là nói cựu vĩ hồ tiếng k ê u xem trẻ con bình thường thì có giải độc công hiệu nay cựu vĩ linh hồ không phải đối phương cựu vĩ linh hồ hiện nay trên đời có linh hồ nó huyết ở trị liệu nội thương phương diện có hiệu quả chính là hiếm có linh dược cũng bởi vì linh hồ tiếng k ê u nói với truyền bên trong cựu vĩ linh hồ bình thường dường như trẻ con bởi vậy không ít người liền đem này linh hồ cũng gọi là cựu vĩ linh hồ chu hành nhìn lam v ư n hoàng lại lần nữa cảm thái thật là bạo tay a nay cựu vĩ linh hồ không bằng chu tinh băng kiểm dù sao chu tinh băng thiềm n g o ạ i trừ có thể hấp thụ độc tố ở ngoài đem dùng sau khi tương tự có thể trị liệu vết đau nội thương dù cho tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc như thường có thể cứu trở về cựu vĩ linh hồ cũng chỉ có một cái trị liệu nội thương công hiệu thôi có thể ở ở một phương diện khác cựu vĩ linh hồ cũng có chu tinh băng thiềm không có ưu thế nếu là chăn nuôi thỏa đáng có thể trị liệu nội thương linh hồ máu tươi là có thể tái sinh ở nguyên bên trong cựu vĩ linh hồ tồn tại với anh cô trong tay cư ma trí nghe chu hành lời nói trong lòng không khỏi hơi động này linh hồ máu tươi có thể trị liệu nội thương cư ma trí suy nghĩ hết hầu không khỏi hơi động có thể t ù y cơ cựu m à trí liền ngay cả liền lắc đầu trong tay phật c h â u chuyển động bay lên hắn lại động dùng để uống linh hồ máu tươi ý nghĩ phật tổ a ở tha thứ tiểu tăng ước thứ đi chu thần ý hào kiến thức lam phượng hoàng cười nói nhẹ nhàng vỗ tay cửa ngũ độc giáo giáo chúng liền dẫn một cái khéo léo lồng sắt đi vào người kia đem lồng sắt để dưới đất sau đó liền lùi ra lam phượng hoàng đem gắn vào lồng sắt trên miếng vải đen xốc lên một con toàn thân trắng như tuyết tiểu hồ ly xuất hiện ở mọi người trong mắt cái kia tiểu hồ ly bỗng nhiên nhìn thấy ánh sáng trong nháy mắt sủ đông ở trong lồng không ngừng bắt đầu nhảy lên chu hành thấy、thế. đi tới ngoài cửa xe ngựa nơi tìm tới một gốc cây sạch sẽ dược liệu đem nhét vào bên trong lồng tre cựu vĩ linh hồ thấy thế sợ hãi nhìn chu hành một ánh mắt thấy chu hành trong mắt cũng không ác ý lúc này mới há mồm cắn vào dược liệu miệng lớn bắt đầu ăn cựu vĩ linh hồ cùng tầm thường hồ ly không giống tầm thường hồ ly là ăn thịt cựu vĩ linh hồ nhưng là lấy dược liệu ăn uống dược liệu dược lực tồn tại với chúng nó máu tươi bên trong cũng sẽ không bị thân thể hấp thu hầu như không còn cái này cũng là cựu vĩ linh hồ máu tươi có thể trị liệu nội thương bí mật vị trí nếu là dựa theo cố định phương thuốc đến cho ăn cựu vĩ linh hồ n hắn cứu ma trí l i coi như là rời đi y quán từ thúy vi sơn trên mẹ xuống hắn cũng tuyệt đối không ăn một cái chu hành luyện chế đan dược chữa trị vết thương cứu ma trí biểu hiện biến hóa tự nhiên bị chu hành nhìn ở trong mắt chỉ nghe được chu hành cười nói quốc sư thiếu lâm chữa thương thần dược tiểu hoàn đan bên trong đồng dạng có ngọc thiệm thư huyết uống thuốc mà thôi ta lại không sát sinh đùa dỡn nay cựu vĩ linh hồ máu tươi đối với trị liệu cựu ma trí nội thương nhưng là rất nhiều ít lợi nếu là thêm vào cựu vĩ linh hồ cựu ma trí nội thương nhiều lắm nửa tháng liền có thể triệt để khỏi hẳn b à y đặt dùng tốt như vậy dược liệu không cần chẳng phải là đáng tiếc sao cựu ma trí ngay vậy trong mắt lóe ra một đạo tinh quang thiếu lâm tiểu hoàn đan bên trong cũng có cấp huyết nếu là như thế ngược lại cũng không phải không đ ư ợ ca vạn nhất sự tình bại lộ hắn quá mức đến một câu thiếu lâm người cũng làm hơn nữa chu hành nói cũng có đạo lý bọn họ vừa không có sát sinh c ử u vĩ linh hồ sống cho thật tốt đây thấy cựu ma trí nghĩ thông suốt chu hành cười nhìn về phía lam vượng hoàng lam giáo chủ ngươi lễ vật này ta rất yêu thích lam vượng hoàng khỏe miệng vung lên chỉ chỉ phía sau xe ngựa chu thần y ỉa chúng ta trước đem dược liệu thả xuống chu hành gật đầu dẫn dắt mọi người đem xe ngựa mặt trên dược liệu phóng tới hậu viện trong phòng luyện đan đ ê m t h á n g sau cần thiết dược liệu danh sách cho lam vượng hoàng sau khi chu hành liền chuẩn bị tiến khách ai có thể t h ư ờ muốn lam vượng hoàng nhưng là đem ngũ độc giáo người đều cho đổi đi chính mình nhưng là lưu lại chu thần y bây giờ tiểu nữ tử cũng không phải là ngũ độc giáo giáo chủ chính là bệnh nhân không biết chu thần y có thể hay không giúp tiểu nữ tử nhìn một cái lam phượng hoàng cười nói chu thần y yên tâm chu thần y quy củ tiểu nữ tử đã có nghe thấy vừa mới cựu vĩ linh hồ chỉ là lễ ra mắt cùng tiểu nữ tử y tư cũng không xung đột lam phượng hoàng đều đem nói tới cái này p h ầ n trên chu hành còn có thể nói cái gì lam giáo chủ thân thể không thoải mái sao lam phượng hoàng nghe vậy trên mặt nụ cười chậm rãi biến mất liếc mắt một cái cự ma trí sau khi lúc này mới nói chu thần y có thể giải tam thi nao thần đan sao chương năm mươi thất tâm hải đường tin tức truyền lưu chương năm mươi thất tâm h ả i đường tin tức truyền lưu nghe lam phượng hoàng lời nói chu hành nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất nếu không có nghĩ đến lam phượng hoàng mang đến cho hắn cựu vĩ linh hồ hắn đều phải đem lam phượng hoàng cho đổi ra ngoài tam thi não thần đan loại đồ chơi này nhi chu hành tự nhiên là biết đến n à y tam thi não thần đan chính là nhật nguyệt thần giáo một loại cực kỳ nham hiểm độc dược bị các đời nhật nguyệt thần giáo giáo chủ biết đương nhiên tiên sưng lại như thế tiên sưng còn là câu nói kia đường môn truyền thừa cựu viễn vô cùng đến nay đã ba bốn ngàn năm theo lão đường từng nói từ khi thần nông thị thử bách thảo bị đoạn trường thảo độc chết sau khi đường môn tổ tiên cũng đã bắt đầu nghiên cứu dùng độc nói đường môn là thiên hạ độc dược khởi nguyên đều không quá đáng nay tam thi não thần đan c h i độc tự nhiên cũng bị ghi lại ở đường môn vạn độc thu bên trong tam thi não thần đan bên trong có ba loại côn trùng chết ăn sau khi vừa bắt đầu sẽ không sao có thể đến hàng năm đoan dương tiết nửa đêm thời điểm tam thi não thần đan bên trong côn trùng chết liền sẽ thoát sát mà ra tự dạ dày duyên kinh mạch một đường hướng về đại não leo lên nếu là côn trùng chết vào não chúng độc người hành động liền sẽ như quỷ tự yêu bình thường nhìn thấy vật còn sống liền sẽ căn xé căn bản không phân địch ta dù cho là vợ con cha mẹ cũng sẽ trong áo độc người xé sẽ... nắt cho tới chu hành có thể hay không giải đ ừ n g đua coi như chu hành gặp giải cũng không thể giải chu hành chữa bệnh xưa nay đều là thừa hành một cái nguyên tắc nếu là làm người chữa bệnh gặp t r e o chọc chính mình không t r e o chọc nổi người cái k i a chu hành chỉ có thể nói một câu xin lỗi trước lúc này chu hành trị liệu người trong lai lịch to lớn nhất cũng có điều là kinh môn đinh gia đ ì n h điện còn có đệ nhất thiên hạ đại hiệp đến nam thiên giúp người trước chữa bệnh chu hành chỉ có thể đắc tội lăng tối tư giúp người sau chữa bệnh chu hành đồng dạng phân tích quá chỉ có ác nhân cốc kẻ ác nhất là ghi hận chu hành yêu n g u y ệ t biết việc này thậm chí sẽ vì chu hành vỗ tay bảo hay giúp hai người chữa bệnh chu hành đều là đắn đo suy nghĩ quá giúp những người khác chữa bệnh đồng dạng lại như vậy cân nhắc có thể trước mắt lam phượng hoàng không giống nhau này tam thi nao thần đan chính là đông phương bất bại dùng để khống chế chính mình thuộc hạ đồ vật cũng là dựa vào này tam thi nao thần đan đông phương bất bại đem nhật n g u y ệ t thần giáo quyền thế vững vàng n ắ m ở trong tay dù cho có người đối với đông phương bất bại đem nhật nguyện thần giáo quyền g thế vững vàng nằm ở trong tay h dựa theo lam vượng hoàng thông minh trình độ nhất định sẽ vẫn cứ giả trang c h ú n g độc có thể chỉ cần là giả trang luôn có bại lộ khả năng vạn nhất để đ ô n g phương bất bại biết chu hành có thể mở ra tam thi nao thần đan c h i độc vậy hắn nhất định sẽ trên đông phương bất bại phải r ế t danh sách coi như có cựu ma trí cùng vẽ vời lao nhân ở coi như linh điện cùng yến nam thiên chịu chu hành cứu mạng đại ân nhưng những ngày người cùng chu hành lại không phải nối liền cùng nhau bọn họ luôn có cùng chu hành tách ra thời điểm đến lúc đó chu hành một thân một mình trực diện đông phương bất bại chu hành là có rất nhiều thiên phú dòng có thể đông phương bất bại cũng không phải bùn năm a chu hành đang không ngừng tiến bộ đông phương bất bại cũng sẽ không tại chỗ đã bước càng k h ỏ i nói đông phương bất bại còn có hơn bạn nhật nguyện thần giáo giáo chúng nghĩ đến đây chu hành lắc lắc đầu hắn vẫn chưa nói ra tự mình biết làm sao phân rõ côn trùng chết chủ loại l a m phượng hoàng nghe vậy nhìn chu hành thở dài cười nói như vậy cũng chỉ có thể nói là mệnh số chu hành vừa mới do dự tuy rằng chỉ có nháy mắt có thể vẫn cứ bị l a m phượng hoàng xem ở trong mắt đối phương nói không chắc có biện pháp chỉ là bị vướng bởi n h ậ t nguyện thần giáo uy thế không dám làm cứu viện thôi l a m phượng hoàng ngược lại cũng có thể lý giải dù sao n h ậ t nguyện thần giáo cùng đ ô n g phương bất bại uy danh thực sự quá thịnh nàng cùng chu hành có điều là chuyện làm ăn trên sân đồng bọn đối phương không có cần thiết vì mình cái này người không liên quan liều lĩnh đắc tội n h ậ t nguyện thần giáo cùng đồng phương bất bại nguy hiểm vì nàng giải độc có điều không quan trọng cảm tình không đúng chỗ vậy thì bồi dưỡng cảm tình là được rồi chân thành đến kiên định chu hành không phải yêu thích dược liệu sao lam phượng hoàng không thèm đến sửa nàng tin tưởng nàng cảm giác không có sai chu hành do dự cũng là bởi vì đông phương bất bại cùng nhật nguyện thần giáo duyên cớ chu hành là có thể mở ra tam thi nao thần đan c h i độc chỉ là bọn hắn cảm tình không có đúng chỗ thôi chu huynh đệ viết dược liệu tuy rằng quý hiếm có thể ở tam i ê u cương khu vực cũng không coi là cái gì quý báo dược liệu loại dược liệu này làm sao có thể xứng với chu huynh đệ lam phượng hoàng cười nói rút ngắn quan hệ bước thứ nhất từ thay đổi sưng hô bắt đầu chu hành nhìn trên mặt tất cả đều là ý cười lam p ư ợ n g hoàng biểu hiện hơi biên h không phải nam nữ tình loại kia kỳ quái lam phượng hoàng trạng thái như thế này cực kỳ giống hắn cùng người khác kéo cao độ thân thiện g á n g vẻ đầu tiên là thay đổi sưng hô rút ngắn quan hệ đón lấy có phải là muốn lấy lợi dụng đúng như dự đoán lam phượng hoàng tiếp tục mở miệng chu huynh đệ người thủ hạ quanh thời gian trước phát hiện vài cây thất tâm hải đường tỷ tỷ nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có loại dược liệu này mới có thể xứng với huynh đệ ngươi nếu là huynh đệ không chê chờ tỷ tỷ sau khi trở về liền đem này thất tâm hải đường cho huynh đệ đưa tới làm sao lam p ư ợ n g hoàng mở miệm thời điểm chu hành đã ở trong lòng tự nói với mình muốn kéo được có thể thất tâm hải đường bốn ch hắn nhưng là làm sao đều không k ì m được tác phẩm lớn như vậy sao chu thần y t h a này thất tâm hải đường lại là vật gì hiếu kỳ bảo bảo kêu ma trí lại mở miệng hỏi hắn vốn là cảm giác mình đã xem như là bác nghe nhiều thức có thể đứng ở chu hành bên cạnh có vẻ hắn thật vô tri a có điều không quan trọng không ngại học hỏi kẻ dưới đây là tốt đẹp phẩm chất một loại tương đương lợi hại đ ộ n vật nhân lá cây trên có bảy tâm đồ án mà được gọi tên thất tâm hải đường thất tâm hải đường hết sức đặc thù cái khác dược liệu muốn dùng nước đến t ớ i có thể thất tâm hải đường nhưng là muốn dùng rượu mạnh đến t ớ i mới có thể sống chu hành chậm rãi nói rằng món đồ này nhưng là phi hồ xia di bên trong độc nhất đ ộ n vật cụ thể có bao nhiêu độc nói như thế kim ba tuần hoa cũng không sánh nổi thất tâm hải đường kim ba tuần hoa có độc nhưng cũng có mùi vị lấy kim ba tuần hoa chi độc vì là nguyên liệu lấy ra độc nếu là muốn duy trì kim ba tuần hoa độc tính liền che lấp không s o n g nó mùi vị thất tâm hải đường cũng không phải như vậy thất tâm hải đường bản thân đồng dạng kịch độc vô cùng có thể thất tâm hải đường lấy ra độc d ư ợ c nhưng là vô sắc vô vị kịch độc vô cùng khó lòng phong bị giết người trong vô hình chu hành cùng ngũ độc giáo yêu cầu không ít dược liệu khả năng đủ luyện chế độc rực ở đường môn vạn độc thu bên trong thậm chí đều không có ch có thể có thất tâm hải đường liền không giống nhau thất tâm hải đường đủ để trở thành rất nhiều độc dược then chốt vật liệu thay thế phẩm lấy thất tâm hải đường làm chủ lại phối hợp một ít vỡ vụ độc dược độc trùng đủ để bố trí xuất hiện ở vạn độc thu bên trong đều có tên tuổi độc dược chu hành s á c thực đ ộ n g l ò n g còn đem chính mình động tâm đều cho viết ở trên mặt lam phượng hoàng thấy thế khỏe miệng chậm rãi vung lên nàng sợ nhất chính là chu hành không động tâm tỉ tỉ làm chủ liền tại đây trên danh sách thêm vào thất tâm hải đường ta sau khi trở về tiện tay chuẩn bị điều động nhân thủ cho huỳnh đệ ngươi đưa tới đối mặt lam p ư ợ n g hoàng này một phen sắp xếp chu hành cũng chỉ có thể nói đã như vậy vậy làm phiền lam giáo chủ lam phượng hoàng nở nụ cười xinh đẹp trực tiếp ra ngoài thả người nhảy một cái liền nhảy lên ngựa lam phượng hoàng ngồi ở trên lưng ngựa hướng về phía chu hành lung lay sổ tay đảo mắt công phu liền biến mất ở đầu đường cuối ngõ chu thần y thể ngươi có thể mở ra tam thi nao thần đ à n độc chứ cưu ma trí bỗng nhiên mở miệng lam phượng hoàng đều có thể nhìn ra chu hành do dự cưu ma trí cũng có thể có thể thấy chu hành thấy bốn b ề vắng lặng đơn giản trực tiếp gật đầu nay tam thi nao thần đan chính là nhật nguyện thần giáo đông phương bất bại lại lấy khống chế giáo trúng vũ khí bí mật ta nếu là mở ra tam thi nao thần đan chỉ cưu ma c h í nghe vậy một bộ đ â m chiêu g á n g vẻ hóa ra là bởi vì đông phương bất bại a không quan trọng chờ hắn công lực khôi phục ngoại trừ tìm tạo chính t h u ầ n cái kia tiểu khả á i cùng vẽ vời lão nhân tỉ t h í ở ngoài còn muốn tìm đông phương bất bại cũng qua một qua chiêu chỉ cần hắn có thể đem đông phương bất bại đánh bại sau đó làm cho đối phương biết chu thần y là hắn cưu ma c h í cháo tin tưởng sẽ làm đông phương bất bại sợ ném chuột vỡ đồ sau đó chu thần y lại vì là lam phượng hoàng trị liệu nói không chắc là có thể cưu ma trí chậm rãi gật đầu không tật xấu hắn ngược lại muốn xem xem nay đông nếu là người mọi người có thể tự xưng bất bại vậy sau này cũng xin mời gọi hắn cứu bất bại chu hành rất mau trở lại thần thấy không có bệnh nhân tới cửa liền lần thứ hai tiến vào trong phòng luyện đan Cưu ma c h í sốt ruột khôi phục nghĩ đến là muốn nắm chặt chữa thương sau đó rời đi đi chu hành tự nhiên không tốt kéo vừa vận lam phượng hoàng đưa tới cựu vĩ linh hồ hắn liền lấy một ít máu tươi phối hợp dược liệu luyện chế thành một ít đăng dược phụ trợ chữa thương cũng chính là cưu ma c h í nội thương tích góp mấy chục năm nếu không thì có linh hồ máu trợ lực đỉnh thiên một tháng liền có thể khôi phục bây giờ cần nửa tháng miễn cưỡng có thể tiếp thu đem thời gian nói cho cưu ma chí sau khi chu hành a trên giang hồ nghe đồn ngươi có nghe nói hay không tin tức là lão bạch nói cho chu hành một cái sáng sớm chu hành mới vừa mở cửa phòng lão bạch liền sao gào to hô chạy vào khiến cho hắn đầu vóc mơ hồ hiện tại trên giang hồ có một loại âm thanh nói n g ư ơ i giúp người trong giang hồ chữa bệnh liền sẽ thu bọn họ bí tịch võ công vậy ngươi trước đây cho đinh điện cùng yến nam thiên chữa bệnh nói không chắc cũng thu bọn họ bí tịch võ công lão bạch thấy chu hành một mặt v ẻ không hiểu sốt u rồi nói quảng dương phủ quanh thân có không ít bang phái người đều đang bàn luận chuyện này bọn họ càng chuyển càng mơ hồ nói đinh điện thần chiếu kinh còn có yến nam thiên giá y thần công đều ở ngơi ư tay lão bạch thấy chu hành không lên tiếng cũng là từ từ ngừng lại kinh ngạc nói sẽ không là thật sao chu hành mí mí miệng hắn rất muốn nói không ngừng thần chiếu kinh cùng giá y thần công nam thiên thần quyền cùng thần kiếm quyết cũng ở hắn trong tay chỉ là hắn chưa cầm trong tay rất nhiều võ công luyện đến lô hỏa thuần thanh mức độ bởi vậy vẫn không có đi luyện cái khác võ công chu hành phỏng đoán cẩn thận trong cơ thể băng tạm dược lực tiêu hóa song tháng này g chính là hắn đem rất nhiều tuyệt học luyện đến lô hỏa thuần thanh tháng này g đi đ ạ p tuyết vô ngân cùng quý hoa thiên liệt thủ đến còn nói được khó nhất còn phải là đ ộ c cô cựu kiếm ai như vậy tính toán chu hành đem tam môn võ công luyện đến lô hỏa thuần thanh cảnh giới dĩ nhiên dùng bốn năm tháng nếu là chu hành loại ý nghĩ này để cho người khác biết rồi đã sớm một cái tắt vỗ lại đây quý hoa thiên liệt thủ chính là cùng nhất dương chỉ cùng niêm hoa chỉ các võ công bình thường cao thâm võ công chu hành chỉ dùng l ắ c đ ắ c mấy tháng liền đem nó luyện đến lô hỏa thuần thanh mức độ vậy tu luyện nhất dương chỉ cùng niêm hoa chỉ các võ công mấy chục năm giang hồ cao nhân làm sao tự xử đ ộ c cô cựu kiếm càng không cần phải nói trải p h ẳ n g hạ xuống chu hành một môn võ công dùng cũng là một cái tháng sau thời gian đồng thời chu hành mỗi ngày chỉ luyện công mấy cái canh giờ n à y đã tương đương c ù n g bố lão bạch hiện tại là nói võ công sự t ì nhà thấy chu hành thất thần lão bạch sốt ruột âm thanh đều phải biến đổi điều đại ca a đây là muốn mệnh sự từ nga cứu ma trí san san đến muộn vừa định hư l ệ n h một tiếng có thể ngoài cửa nhưng là vang lên một đạo hắn cả đời này đều không muốn nghe đến âm thanh ai dám muốn chu chu thần y mệnh chúng ta lộ sống ra hắn chương năm mươi mốt ba cái tin tức bất ngờ khách tới chương năm mươi mốt ba cái tin tức bất ngờ khách tới c ư u ma chí nét mặt g i à n mua một đồ hắn khoảng thời gian này vẫn tâm tâm niệm cùng tào chính thuần vẽ vời lao nhân còn có đông phương bất bại ba người giao thủ thậm chí đem tên của bọn họ cho viết ở tăng b à o dưới đáy chủ nhân của thanh n m n à y vừa nghe chính là tào chính thuần cái kia tiệu khả ái vẫn là lần trước trang phục tào chính thuần dường như một cái phú gia ông bình thường cưỡi n g a chậm dãi cùng lam vượng hoàng bình thường tàu chính thuần phía sau cũng theo một chiếc xe ngựa chu hành thậm chí có thể nghe thấy được xe ngựa mặt trên kim loại mùi vị hắn đại chất tử đến cho hắn đưa bà bối tàu chính thuần tung người xuống ngựa cười ha ha đi tới cứu ma c h í ngay ở chu hành trước người hai người đối diện tàu chính thuần nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất hai người đồng thời đem đầu thiên hướng một bên chu thần y thì kể đã lâu không gặp a tàu chính thuần cười ha ha chắp tay nói rằng từ lần trước tàu chính thuần rời đi đến hiện tại đã có hơn một tháng thời gian chu hành còn hy vọng tàu chính thuần giút hắn gom góp chế tạo ám khí cần thiết vật liệu đây bởi vậy hắn thái độ có vẻ đặc biệt nhiệt tình. tào công công nói thật là một ngày không gặp như là ba năm chu hành nói nhưng là đưa mắt đặt ở tào chính thuần phía sau xe ngựa mặt trên tào chính thuần tự đ ắ c nợ nụ cười đưa tay bắt chuyện hộ tống xe ngựa mấy tên thủ hạ đem xe ngựa trên cái dương cho chuyển xuống đến những người kia thấy thế liền vội vàng đem trên xe ngựa cái dương cho chuyển hạ xuống có tới ba cái dương lớn rơi xuống đất thời điểm chu hành thậm chí có thể nghe rõ bên trong dương chuyển đến tiếng vang đây là khoáng thạch va chạm âm thanh không chờ tào chính thuần nói chuyện lão bạch trực tiếp như một làn khói nhi chạy về khách sạn lão bạch quái dị cử động làm cho tào chính thuần một mặt choáng vắng vẻ người này làm sao nh hay cùng chuột thấy mèo tự chúng ta cũng sẽ không ăn hắn nghe tào chính thuần lời nói ưu ma c h í rốt cuộc tìm được cơ hội âm dương quái khí đạo tào công công tên tuổi tiểu tăng ở thổ phiên đều từng nghe nghe chỉ cần là người đứng đắn chỉ sợ là đều sẽ không cùng tào công công có quá nhiều liên lụy ưu ma c h í lời này tào chính thuần tương đương không thích nghe theo q u ố c sư ý tứ chu thần ý cũng không đứng đắn sao ưu ma c h í trong nháy mắt trận to hai mắt hai người ánh mắt tụ hợp phản phất có đốn l ử a từ bên trong bắn ra bình thường hai người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cho chu hành một ít mặt mũi nên không đánh được chu hành đơn giản không có đi quản hai người trực tiếp đem trên mặt đất ba thành cái dương cho mở ra chỉ thấy từng khối từng khối màu sắc khác nhau kỳ chân dị thiết xuất hiện ở chu hành trước mắt cái dương này bên trong vừa có đã giã luyện hoàn thành kim loại cũng có chưa xử lý quan sát trong đó lấy quạng sắt chiếm đa số xích d i ễ m thạch dựa theo thư trên nói tới thành phẩm không sai đem r a nhập phích lịch đạn bên trong có thể tăng cường phích lịch đạn uy lực biển sâu trì mạc chế tạo tử mẫu truy hồn đoạn mệnh đạm chuẩn bị bản tinh phát kim ân dâu dòng chân có chỗ dựa rồi chu hành không ngừng lặn xem k h e miệng không ngừng được dâng lên tuy rằng khoảng cách đem trên danh sách vật liệu toàn bộ tìm đủ đường phải đi còn rất dài có thể trước mắt những tài liệu này đã đầy đủ chu hành bận việc một quãng thời gian chu hành mang theo tàu chính thuần thủ hạ đem đồ vật vận chuyển đến luyện binh trong phòng chờ chu hành đi ra hai người tiếng cãi vã âm cũng là càng lúc càng lớn ưu ma c h í thật sự cho rằng chúng ta sợ ngươi sao tàu chính thuần cầm lên âm thanh v a n g lên chu hành rất tò mò ưu ma c h í đến tột cùng nói cái gì lại có thể để hắn mất phong độ ưu ma c h í cũng không cam lòng yếu thế cao giọng nói ngươi đừng không cho rằng tiểu tăng sợ ngươi sao chờ tiểu tăng khôi phục tất nhiên phải thử một chút các hạ có bao nhiều chất kêu ma chi dứt lời hai người đều sửng sốt tào chính thuần trận to hai mắt trên giới quan sát kêu ma chi sau đó liền bắt đầu cười hắc hắc ta nói quốc sư làm sao sẽ xuất hiện ở thất hiệp c h ấ n hóa ra là có thương tích tại người a kêu ma chi mím í m -mí i ệ n g a di con mẹ nó đà phật hắn liền biết đụng với tào chính thuần cái này tên khốn kiếp tuyệt đối không có chuyện tốt lành gì phát sinh hắn lại đem chính mình bị thương sự tỉnh cho nói rồi đi ra ngoài tuy rằng thổ phiên cùng đại minh là nước bạn coi như tào chính thuần biết rồi cũng không có cái gì quá đáng lo nhưng hắn đường đường thổ phiên quốc sư bị nội thương chuyện này chuyện đi thực sự quá mất mặt một chút cho ta cái mặt mũi trước tiên đường là mỹ chu hành tâm tình thật tốt trực tiếp đi tới giữa hai người tào chính thuần cùng cưu ma c h í thấy thế lúc này mới hơi hơi b ấ t phóng túng đi một chút quốc sư tào công công theo ta sư phụ còn có lao ra từ quan hệ ở chỗ này bày cũng coi như là người mình hắn sẽ không đưa ngươi bị thương tin tức truyền đi chu hành đầu tiên là an ủi một hồi cưu ma c h í cưu ma c h í nghe vậy liếc mắt nhìn khỏe miệng đã ép không được tào chính thuần trong mắt lóe ra một tia ghét bỏ ý vị cưu ma c h í khỏe miệng đã so với a cờ đều muốn khó để ép từ chu hành trong miệng nghe thấy người mình ba chữ này tâm tình của hắn đột nhiên trở nên càng tốt hơn đây khắc h ắ c chu thân yên tâm chúng ta không phải lưỡi dài đầu ở trong cung nhiều năm cái gì khác đều không có học được chính là học được bảo thủ bí mật nghe tào chính thuần lời nói chu hành quay đầu nhìn về phía ngoài cửa chỉ thấy vừa mới nhắc đồ vật mấy người đã lái xe đi tới bên ngoài ngõ nhỏ h i ệ n nhiên là tào chính thuần đặc biệt dặn dò không cho bọn họ nghe trộm mấy người nói chuyện ngươi có thể bảo thủ bí mật tiểu tăng rất là vui mừng có thể luận bản tỉ thí hay làm lớn chờ tiểu tăng khôi phục sau khi ngươi ta tỉ thí một phen hắn đã đem cùng tào chính thuần giao thủ xếp vào kế hoạch danh sách bên trong dễ dàng không thể thay đổi lại nói hắn đến đại minh mục đích chính là muốn chọn chiến thiên hạ các đường cao thủ từ đại minh đánh tới đại tùy hoàn thành trong lòng hắn tâm nguyện nay t à o chính thuần tuy rằng người không ra sao có thể võ công s á c thực không đến hắc hoàng cung đệ nhất cao thủ s á c thực là danh xứng với thực t à o chính thuần hư lạnh một tiếng chúng ta còn sợ ngươi hay sao đến thời điểm đừng khóc tìm chu thần ý thay ngươi cầu xin là được rồi c ư u ma trí nghe vậy tính khí lại đi lên vừa định lại náo hai câu nhưng là bị chu hành c á t nước tao công lần trước ngươi đều là phái thủ hạ đến đưa làm sao lần này tự mình đến, đến rồi cứu ma trí bị chu hành đánh gây cũng không tốt phát hỏa ba người dồn dập ngồi xuống cứu ma trí nghiêm mặt nói ta lần này đến đây chính là ba chuyện một trong số đó chính là vừa mới các ngươi nói tới sự tình chu thần y vừa mới tiểu tử kia nói không sai bây giờ trên giang hồ đều ở truyền lưu đinh điện thần chiếu kinh còn có y ế n nam thiên giá y y thần công đều ở trong tay ngươi tin tức này là thật cũng được là giả cũng được những người người trong giang hồ đều sẽ đem cho rằng là thật sự bởi vì y ế n nam thiên đinh điện còn có c ư u ma trí duy ê n cớ bọn họ có thể sẽ không quá mức trực tiếp lưu đoạt bí tịch võ công có thể minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng chu thần y còn nên cẩn thận mới đúng vậy tao chính phần cũng không muốn biết bí tịch võ công đến cùng có ở hay không chu hành trong tay hắn chỉ là muốn cho chu hành nhắc nhở một chút thôi chuyện thứ hai chính là đường huynh sự tình chu hành nghe vậy vội vã ngồi thẳng người sát hại ta sư phụ người tìm tới sao có phải là huyết y gì hết lâu người làm việc tao chính thuần cao mày lắc đầu sát hại đường huynh người cũng không tìm được có điều nhưng là bị chúng ta phát hiện một cái manh mối tao chính thuần không có t h ử a nước đục thả câu tiếp tục nói đường huynh hai năm trước có từng đi qua thiên sơn chu hành nghe vậy không khỏi sửng sốt một chút sau đó chậm rãi gật đầu s á t thực đi qua chúng ta t r a được hai năm trước đi qua thiên sơn người chứ ngư gia sư phụ ở ngoài còn có ba người ba người này bên trong có hai người tinh thông ý thuật sư phụ ngươi cùng một người khác nhưng là t ì n h thông độc thuật có thể không hề ngoại lệ ba người kia từ thiên sơn sau khi trở về không đến bao lâu liền bị người cho giết sư phụ ngươi đường cựu đã xem như là bị giết chế nhất người nghe tào chính t h ầ n lời nói chu hành không khỏi những mày tâm tư bay tán loạn phản phất lại trở về hai năm năm trước đêm ấy bình thường chu hành cùng lao đường xác thực đi qua thiên sơn chỉ là đến thiên sơn dưới chân núi sau khi lao đường đem chu hành ở lại bên dưới ngọn núi trong thành trấn lao đường chính mình một người lên thiên sơn chu hành vẫn cứ nhớ tới lao đường từ trên núi hạ xuống sau khi liền vẫn mất tập trung qua hồi lâu mới khôi phục như cũ chúng ta chỉ tra được những n à y sư phụ ngươi đường cựu ở kinh thành bị hại lại hoàn toàn không có dấu vết này không phải là người bình thường có thể làm được hộ long sơn trang tây hán lục phiên môn kinh thành nhàn tạng các vương g i a đều có cái này năng lực làm được cụ thể là ai làm chúng ta hiện tại xác thực không có tra được lại cho chúng ta một ít thời gian tất nhiên có thể tra cái cháy nhà ra mặt c h u ộ t tao chính thuần vỗ ngược đối với chu hành bảo đảm nói chu hành tao mày gật đầu giết lao đường người lai lịch lớn như vậy sao có thể coi là người kia là hoàng đế chu hành cũng tuyệt đối sẽ không giảng hòa xuyên việt tới giết một cái hoàng đế ngay một chút ngược lại cũng rất kích thích này chuyện thứ ba đúng là một tin tức tốt tao chính thuần trên mặt rốt cục lộ ra một vệ t nụ cười tao chính thuần hết sức bán cái cái nút thấy chu hành xem ra hắn mới mở miệng nói không biết chu thần y có từng nghe nói qua vô tranh sơn trang chẳng lẽ là nguyên nhà vô tranh sơn trang chu hành chưa mở miệng một bên cưu ma trí cũng trước tiên kích động lên tao chính thuần gật đầu cười không sai vô tranh sơn trang đương đại trang chủ nguyên đông viên tuy rằng xuất thân võ lâm có thể cùng triều đỉnh quan hệ tương đối khá trước đây không lâu chúng ta cùng nguyên đông viên đã từng cùng dùng cơm nguyên đông viên bởi vì yến đại hiệp duyên cơ biết được chu thần y đồng thời đối với chu thần y khen không giú trong sơn trang bí tịch võ công cũng được vàng bạc tài bảo cũng được đều là đến công xuệ nếu là chu thần ý chắc chắn đem nguyên đông viên nhi tử trước khỏi đến thời điểm tùy tiện chu thần ý mở ra miệng hồ nguyên nhà nhất định sẽ không từ chối nghe tào chính phần lời nói chu hành nói nguyên đông viên nhi tử chẳng lẽ là nguyên tùy vân Chính tuần nghe tào chính thuần lời nói chu hành hít một hơi thật sâu hắn làm sao dừng bê ta này nguyên tùy vân thật không đơn giản a cùng với gọi hắn vô tranh sơn trang thiếu trang chủ chẳng bằng gọi hắn là biên bức công tử nguyên tùy vân cùng hoa mãn lâu là hai thái cực đều là hai mắt mủ nhưng là một người ôm ấp hạ cám một người tầm hướng về quang minh hoa mãn lâu thuộc về người sau bất luận làm sao hắn đều chưa từng bông tha hy vọng nguyên tủy vân thuộc về người trước cha của hắn nguyên đông viên vốn là có hay không sau mối hận tất cả mọi người đều cho rằng thanh danh hiện hách vô tranh sơn trang liền muốn bị đứt đoạn truyền thừa nhưng là ở nguyên đông viên năm mươi tuổi thời điểm phản phất chịu đến trời xanh quan tâm bình thường nguyên tủy vân sinh ra ở tình huống như vậy sinh ra nguyên tủy vân trên người gánh vác vô tranh sơn trang sở hữu hy vọng có thể thiên không tốt lại để hắn thành một cái người mù nhiều tầng đả kích bên dưới nguyên tủy vân trong lòng một cách tự nhiên trở nên âm b lên h á n hóa thân biên bức công tử ở trên biển thành lập một cái đảo rơi này đảo rơi ở trên giang hồ thanh danh hiền hách chính là có tiếng hố n ư ớ t vàng chuyên môn b á n đầu giá bí tịch võ công tình báo tin tức thậm chí là người như thế một cái s á t tinh sắp lên môn chu hành cũng không biết nên nói đây là tin tức tốt vẫn là tin tức xấu hơn nữa không khỏi cũng quá khéo một chút chân u tiêu Hành kinh không mới giao vừa được y l u c h â sau liền đến cái muốn trị liệu con mắt bệnh nhân tiêu g i a o y kinh bên trong đổi mắt chi pháp chu hành nhìn không biết bao nhiêu lần này nguyên tùy vân nếu là thật đến rồi đúng là vừa vặn có thể đem ra luyện tập chu hành lắc, lắc đầu quản hắn là biên bức công tử hay là nguyên tùy vân chỉ cần ý tư để hắn thỏa mãn chu hành liền chiếu chị không lầm nguyên đông viên đã về thái nguyên vô tranh sân trang này nguyên thủy vân sông sáo bên ngoài chờ hắn thu được tin trở về vô tranh sân trang sau đó sẽ đến thất hiệp c h ấ n ít nói cũng đến thời gian nửa tháng tao chính phần nói đơn giản nói nguyên thủy vân khả năng tới cửa thời gian để chu hành có cái chuẩn bị tâm lý dợ công phu sư tử ngoạm liền song v i ệ c nhi dù sao này nguyên ra tại đại khí thô hắn lần này đến đây thất hiệp trấn chủ yếu là muốn cùng chu hành nói một chút có quan hệ đường cựu sự tỉnh có người mơ ước chu hành bí tịch võ công sự tình cũng được nguyên thủy vân sự tình cũng được đều là mang o hắn chính là muốn cho chu hành biết hắn đối với chu hành sự tỉnh tương đương đệ bụng quá tốt rồi vừa vặn đổi tới t à o chính thuần dứt lời cựu ma c h í t ầ g tầng, tầng b ỗ tay t à o chính thuần bị cựu ma c h í lần này dọa cho phát sợ ngươi uống nhầm thuốc sao chu hành cười cận nếu như thuận lợi nửa tháng sau khi quốc sư liền có thể khỏi hẳn cựu ma c h í khỏe miệng hơi dâng lên nhanh nhẹn một cái miệng méo l n g vương t à o công công đến thời điểm ngươi không ngại cùng nguyên đông viên đồng thời đến đến thời điểm chúng ta luận bản một hồi a tao chính thuần căn bản không thể gặp sợ không hề nghĩ ngợi trực tiếp đồng ý hai người lại dâng lên trong lòng đều muốn muốn ở một cái nửa n g u y ệ n sau khi làm cho đối phương biết biết đông hoa tại sao đỏ như vậy thất hiệp c h ấ n ở ngoài trong rừng trúc vẽ vời lao nhân cùng thường ngày nằm ở trên xích đu cả người hoa ở bên trong trước sau lung lay sau một khắc phản phất có tật phong bay lên bình thường vẽ vời lao nhân bên chân lá trúc đều tùy theo bay lượn lên những n à y lá trúc bay lượn ở trên không sau đó chậm rãi hội tụ dĩ nhiên là hình thành ôm đ ồ m trường kiếm gián dấp đang nổi lên chỉ chốc lát sau cái kia lá trúc hội tụ mà thành mấy thanh trường kiếm thẳng đến vẽ vời lao nhân mà đi vẽ vời lao nhân con mắt đông như mở khoe miệm v u lên lao ra điên người này c h o hỏi phương thức sáu mươi năm cũng không từng biến qua vẽ vời lao nhân tay phải dò ra trên đất lá trúc cũng bị dẫn dắt mà động một cái to lớn ngón tay bóng mở cấp tốc hình thành lá trúc đem bao k h ỏ a giống như người khổng lồ ngón tay bình thường hướng về những người trưởng kiếm va chạm mà đi âm một tiếng trong rừng trúc cây trúc đều ố n lượn rất nhiều cũng chính là hai bên cũng không từng vận dụng toàn lực bằng không này rừng trúc đã sớm không còn tồn tại nữa vẽ vời lao nhân thu tay lại từ trên xích đu chậm rãi đứng lên không chung một tiếng lanh lạnh l ạ gọi chuyển đến vẽ vời lao nhân mầng đầu nhìn lại một con khôi ngô hùng tráng đại điêu quanh quẩn trên không trung cái kia đại điêu trên lưng đứng một người hai tay gánh vác phía sau tóc hoa dâm ánh mắt sắp bén thân thể t h ẳ n g tắp giống như lợi kiếm bình thường Trưng trưng định công, định công. 52, 52, độc độc cô cầu bại, kế định hai công. Chương 52, độc cô cầu bại, bại, hai hai kế kế vòng vo đều là cái trò này liền không thể đến chút ít mới mẻ vẽ vời lao nhân cười nói ông lao tóc trắng kia vẫn chưa trả lời mà là hướng về một bên liếc mắt một cái lúc này mới lên tiếng ngươi thủy hàn kiếm đây vẽ vời lao nhân cười ha hả nói không t h ẹ là ngươi này đều có thể cảm giác được thủy hàn kiếm bị một cái nào đó ra mặt d i à y ra hỏa cho lấy đi tạm thời xem như là lão giả đưa hắn đi vẽ vời lao nhân lời này vừa ra ông lão kia nghe vậy chân mày cao lại ngươi lại cam lòng đem thủy hàn kiếm tặng người vẽ vời lao nhân cười nói không tặng người còn có thể thế nào chẳng lẽ giống như ngươi đem bảo kiếm trôn sâu dưới nền đất sao đúng rồi ngoại trừ thủy hàn kiếm ngươi đ ộ c cô c i u kiếm cũng truyền cho hắn vẽ vời lao nhân lời này vừa ra thân phận của lao giả này tự nhiên cũng là vô cùng sống động kiếm a đọc cô cầu bại đọc cô cầu bại hơi nhúng mày đọc cô k i u kiếm mà thôi truyền liên truyền hắn căn bản liền không thèm để ý chân chính để hắn lưu ý chính là vẽ vời lao nhân trong m i ệ n g hắn này lao đông tây du h í nhân gian tuy rằng ngẫu nhiên liền sẽ đến rồi hứng thú sau đó sáng chế một đống bí tịch võ công sau đó cho người khác tu luyện có thể cái kia đều là tiện tay vợ dạng phỉ tỷ đồ và thôi t h ủ y hàn kiếm đều cho đi ra ngoài đây rõ ràng là đem người kia cho rằng truyền nhân y b á c lão già này đã từng nói n à y t h ủ y hàn kiếm chính là sư phụ hắn truyền thụ cho hắn nếu là không tìm được ứng cử viên phù hợp nay thùy hàn kiếm cũng không có diện thế cần phải năm đó hắn muốn đem chơi thủy hàn kiếm một phen đều bị lão già này trực tiếp từ chối nhưng hôm nay lão già này lại là đem thủy hàn kiếm đều đưa ra ngoài lão già này ánh mắt cao như thế thiên phú của người kia tất nhiên không sai người truyền hắn võ công độc cô cầu bại hiếu kỳ nói vẽ vời lao nhân cười nói tùy tiện truyền một môn quỷ hoa tâm pháp một môn quỷ hoa thiên liệt thủ còn có một môn đạo tuyết vô ngân sau đó thấy hắn thiên phú không tệ liền đưa người độc cô cựu kiếm truyền thụ cho hắn sau đó lại ở chung một quang thời gian cảm thấy đến tiểu tử này ngược lại cũng không tội liền đem thủy hàn kiếm cũng cho hắn lại sau đó tiểu tử này có chút cơ duyên hắn được một môn nội công tâm pháp ngươi có thể đ o á n xem là ai nội công tâm pháp độc cô cầu bại hừ lạnh một tiếng ngươi là tiểu hài tử sao còn đoán vẽ vời lao nhân cười hì hì là tiêu g i a o t ử lao nhân kia nội công tâm pháp chỉ là đáng tiếc chỉ có một phần bạt h ô i vẽ vời lao nhân dứt lời độc cô cầu bại cũng không khỏi trầm ngâm chốc lát sau đó nói ngươi đến cùng muốn làm gì tiểu tử kia mới vừa học tiểu vô tướng công thời điểm lao già liền có loại ý nghĩ nếu là có t r ư ơ n g lao đạo cùng lao phu thiên phú như vậy người nắm giữ kiếm pháp của ngươi quỳ hoa lão tổ thân pháp tiêu dao từ nội công tâm pháp này sẽ là cỡ nào tình cảnh chỉ là đáng tiếc tiểu tử kia tuy rằng thiên phú không tệ có thể cùng chương lao đạo còn có lao phu so ra còn hơi kém hơn một chút càng khỏi nói tiêu g i a o tử tên kia thần long thấy đầu mà không thấy bôi chúng ta mấy người đều mấy chục năm chưa từng nhìn thấy tiêu g i a o tử húng chi là hắn lao phu vốn là đều muốn từ bỏ có thể cho đến lao chồng trước đoàn thời gian trở về lần thứ hai cùng tiểu tử kia c h ạ mặt m ngươi đoán làm sao độc cô cầu bại hơi nhúng mày hắn là thật sự không muốn đoán hắn lại không phải t h ầ n tiên người bình thường ý nghĩ hắn đều đoán không ra húng chi là cái này thiếu đạo đức đạo nhân trước này thiên phú cùng nộ tính phản phất lại có tăng lên phất t phú lại có ê n n g ơ i nói quái vời cười nói, khi khi lại không. nhân hắn hành cùng có chu kỳ sau hay ha hà lao Vẽ về, ư từ trở t r đây như thế mỗi ngày sang đây xem hắn. Trong thế mỗi xem đây l ú chu a i người tự nhiên miễn không được gặp nhắc tới không nhắc công, này không tán gặp g được tự võ k hành ô n tán mình. g gâu không biết, một tán gâu giật chu h Trước đây chu hành thiên phú đã không tính t r ê n h lệch cũng là so với bọn họ mấy cái võ công đến phần cuối người kém một chút như thế nhưng hôm nay chu hành so với chiếc phảng phất lần thứ hai khai khiếu bình thường như thế khó vấn đề Đổi t hàn h h trước c đây giang khẳng định bây giờ chu hành ở thiên phú nộ tính mặt trên thậm chí không so với trương tam phong kém độc cô cầu bại người liền ở đây muốn độc cô cầu bại giáo chu hành kiếm pháp cũng là đơn giản sự tình quý hoa l ã o tổ người ở đại tống cũng tương đối tốt tìm duy nhất khó khăn cũng chỉ có tiêu giao tử tiêu g i a o tử nội công có thể khó tìm a trương tam phong thuần dương vô cực công ty u rằng cũng không kém có thể cái môn này võ công chính là thích hợp nhất trương tam phong võ công cùng tiêu g i a o tử tiêu g i a o ngự phong lẫn nhau so sánh vẫn là trên lệ một ít vẽ vời lao nhân dáng vẻ trầm tư bị độc cô cầu bại xem ở đầy mắt hai người nhận thức sắp tới trăm năm vẽ vời lao nhân n h ấ t vừa n h ấ t cái mông hắn liền biết đối phương muốn thả cái gì thí độc cô cầu bại nói tiêu g i a o tử s á t thực hồi lâu không gặp tung tích nhưng hắn ba cái đồ đệ nhưng còn ở như thế ngươi không phải nói hắn ngộ tính siêu còn sao trực tiếp để hắn đi tìm tiêu dao tử hai cái đồ đệ tam môn võ công toàn bộ nắm tới tay sau khi còn lại xem bản thân hắn nếu là ngộ tính của hắn thật sự đầy đủ ba công hợp nhất cũng không phải việc khó gì vẽ vời lao nhân cao mày nói trước đây chúng ta luận đạo ta ngược lại cũng nghe tiêu g i a o tử nói về hắn ba cái đồ đệ hắn nói hắn ba cái đồ đệ ngộ tính siêu quần mỗi người đều thiên tư bất p h ạ m chỉ là này đều qua mấy chục năm ai biết hắn ba cái đồ đệ bây giờ đang ở phương nào đ ộ c cô cầu bại phản phất nghĩ tới điều gì hài lòng sự tình bình thường không tình cảm chút nào trên khuôn mặt mặt lộ vẻ r a nụ cười nhạt tiêu g i a o tử anh hùng một đời hắn ba cái đồ đệ nhưng là một cái so với một cái kỳ hoa ta cùng tiêu giao tử đều ở đại tống với hắn đi lại đối lập các ngươi tới nói khá là nhiều lần một ít tiêu giao tử mất tích sau khi ta liền muốn thế hắn chăm sóc một hồi hắn đ ồ đệ a thực sự là đoàn kết hưu hai a đại đệ tử v u hành vân cùng tam đệ tử lý thu thủy tranh giành tình nhân cái k i a lý thu thủy thừa dịp v u hành vân luyện công thời khắc cám hại v u hành vân làm cho v u hành vân luyện công bị hao tổn cả đời chỉ có thể duy trì hài đồng vóc người bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công sẽ ở đó v u hành vân trong tay vẽ vời lao nhân nghe vậy cũng không khỏi cười hì hì này tiêu giao tử dường như thiên nhân bình thường hắn đệ tử lại cũng sẽ nội chiến nhân vô hoàn nhân a lao già kia tự xưng làm mọi thứ tinh thông ở lao phu xem ra này dạy đồ đệ bản lĩnh liền không ra sao mà vừa vặn chu tiểu t ử ý thuật tinh xảo để hắn giải quyết vô hành vần thân thể bệnh gì hơn nữa hai người chúng ta mặt mũi như thế nào đi nữa nói chúng ta cũng coi như là tiêu g i a o tử bạc tốt dựa theo đối phận cũng là bọn họ sư thúc không nể mặt sư thì cũng nể mặt phận như vậy tính ra cho tới bắt hoang lục hợp duy ngã độc tôn công nên không thành vấn đề độc cô cầu bại liếp mắt một cái vẽ vời lao nhân vừa mới lao già này nói chính là hai người chúng ta mặt mũi hiển nhiên là đem hắn cũng cho toán đi vào có điều Cô cầu bại vẫn chưa phản bác cô minh thần công ở hắn nhị đệ tử vô nhai tử trong tay cái kêu lý thu thủy cùng vua hành vân tranh giành tình nhân đều là bởi vì người này mà lên vua hành vân bị lý thu thủy ám hại sau khi vóc người vẫn dường như bé gái hơn nữa vua nhai tử cùng nàng xa lánh tâm cho ý l ệ n h bên dưới liền đi thiên sơn phiêu m i ệ u phong linh thiếu cung động c ư mà lý thu thủy cùng vô nhai t ử hai người cuối cùng đi tới đồng thời đ ộ c cô cầu bại tiếp tục nói hắn lúc đó nhản r ỗ i không chuyện gì liền đi bắt một chút góc tưởng này một bắt chính là mấy năm ai thừa muốn nhìn vừa ra vợ kịch lớn ba mươi năm trước vô nhai tử cùng lý thu thủy hai người ở đại lý vân vụ sơn mây mù trong động sinh ra một cái bé gái cái kia vô nhai tử ở mây mù trong động điêu khắc một cái lý thu thủy tượng ngọc hắn nhìn tượng ngọc chà không nhớ cơm không nghĩ dần dần lạnh nhạt lý thu thủy lý thu thủy tức giận bên dưới liền c h ù n g quanh siêu tầm t u ấ n tú nam tử về vân vụ sơn tầm hoan mua vui muốn khí một mạch vô nhai tử đến sau đó n à y lý thu thủy càng là cùng vô nhai tử đệ tử đinh xuân thu tốt hơn hai người lo lắng vô nhai tử ám hại bọn họ liền ra tay đem vô nhai tử cho đặt xuống vách núi đ ộ c cô cầu bại nói đến nơi này không khỏi dừng lại một phen lý thu thủy cùng đinh xuân thu mưu tính hắn là biết đến nhưng hắn cảm thấy đến vô nhai tử công lực như vậy thâm hậu lý thu thủy cùng đinh xuân thu hai người căn bản liền không phải là đối thủ của hắn cũng không có mật báo tin tức cần phải nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng vô nhai tử không những không có thể đem lý thu thủy cùng đinh xuân thu cho giết ngược lại bị hai người bọn họ cho đặt xuống vách núi đ ộ c cô cầu bại vội vã đi tới chân núi vân vũ sơn tìm tới đã xương cốt toàn thân nát hết vô nhai tử này vô nhai tử tuy rằng công lực thâm hậu có thể vân vũ sơn thực sự quá cao vô nhai tử đã có nguy hiểm tính mạng vẫn là hắn ra tay giúp đỡ giúp vô nhai tử bảo vệ tính mạng đ ộ c cô cầu bại đem đầu đuổi sự tình nói rõ rõ r à n g trong đó càng là bao quát lý thu thủy cùng đinh xuân thu hai người lúc trước hướng về giang nam lại ai đi đường ấy một người đi tới tây hạ thành bây giờ tây hạ quốc thái phi một người khác đi tới tinh túc hải sáng tạo phái tinh túc sự t ì n h ta cứu vô nhai tử sau khi thừa dịp hắn hôn mê đem hắn đưa đến hắn đại đệ tử tô tinh hà trong tay bây giờ hai người này đều ở lôi cổ sơn xếp đặt cái cái gì chân lùng vắng cờ đ ộ c cô cầu bại dứt lời vẽ vời lao nhân trong mắt tinh quang l ó e lên bắc minh thần công ngược lại cũng thật làm n g ư h i cứu hắn tính mạng trước chúng ta với hắn sư phụ còn có chút ân tình ở những này đầy đủ hắn giao ra bắc minh thần công hơn nữa lao già này bị ngã đến xương cốt toàn thân nát hết đến thời điểm cũng làm cho chu tiểu tử nhìn vẽ vời n h lao nhân dứt lời chầm rãi gật đầu như vậy sẽ không có bất kỳ vấn đề gì vẽ vời lao nhân một phen thao tác độc cô cầu bại phảng phát sớm đã có dự liệu bình thường thiếu đạo đức đạo nhân danh hiệu không phải nói không chính là không theo quy củ gia chiêu nếu không có nghĩ đến bọn họ cùng tiêu giao tử cũng coi như nhận thức chỉ sợ vẽ vời lao nhân đã sẽ ra tay cướp giật xếp ở vị trí thứ nhất n à y một phen kế hoạch dù cho là chu hành nghe cũng phải dựng thẳng ngón cái đến một câu lão gia tử cao chương năm mươi ba giao thủ đ ộ c cô c ê u ma trí giá vọng chương năm mươi ba giao thủ đ ộ c cô c ê u ma trí giá vọng nội lực của hắn làm sao đ ộ c cô cầu bại đ ố n g nhiên mở miệng nói vẽ vời lao nhân phản ứng lại cười nói ngươi phải thử một chút hắn võ công sao vẽ vời lao nhân suy nghĩ một chút tay phải nâng lên nhắm ngay một bên tảng đá đại khái như vậy đi vẽ vời lao nhân dứt lời tay phải dùng sức nội lực ngoại phóng bên lên dưới cái kêu một tảng đá trong nháy mắt nổ bệ ra đến đ ộ c cô cầu bại liếc mắt một cái trong lòng hiểu rõ ta sẽ khống chế nội lực chỉ là nhìn hắn kiếm pháp làm sao đ ộ c cô cầu bại nói đơn giản nói mình mục đích hắn chuẩn bị đem nội lực không chê ở cùng chu hành đồng nhất trình độ chỉ là cùng chu hành tỷ thí kiếm chiêu vậy ngươi có thể cần cẩn thận tiểu tử này nhờ số trời run rủi dùng quá ngàn năm băng tảm nội lực bên trong g ầ n c h ư a có âm hà n lực lượng chờ chất ngang nhau nội lực cũng là tiểu tử kia hơn một chút vẽ vời lao nhân xem trò vui không chê chuyện lớn cười nói người cái kia không có kiếm cảnh g i i quá mức huyền rượu lần này vừa là thăm dò cũng là chỉ điểm nếu là chỉ điểm chẳng bằng dùng một ít hắn có thể nhìn hiểu thủ đoạn. vẽ vời lao nhân không nghi ngờ chu hành thiên phú có thể dùng độc cô cầu bại lời nói tới nói này không có kiếm cảnh giới đã ẩn chứa hắn một đời kiếm đạo tổng kết đối với kiếm khách tới nói này không có kiếm cảnh giới tuyệt đối có thể xưng tụng là một loại vô thượng cảnh giới chu hành học kiếm mới bao lâu làm cái so sánh có người khi còn bé toán học rất tốt có thể một cái vừa mới lên trung học người có thể xem h i ể u đại học vi phân và thích phân sao chu hành cùng độc cô cầu bại kiếm đạo trình độ đại khái ngay ở loại này trên lệch trong lúc đó đương nhiên khả năng dùng trung học trình độ cùng phí mã suy đoán đến đánh tỷ dụ càng thỏa đáng một ít độc cô cầu bại gật gật đầu nhìn hai bên một chút cuối cùng đưa tay một c h i ề u bị lá trúc bao trùm một cái dài n h ỏ gậy trúc trực tiếp bay đến độc cô cầu bại trong tay thất hiệp chấn lâu hành c ắ t chu hành vẽ vời lao nhân một bộ cười ha ha dáng vẻ trực tiếp đem chu hành thăm tích nói cho độc cô cầu bại độc cô cầu bại nhảy lên một cái trực tiếp nhảy đến đại điêu phía sau lưng bên trên đại điêu hai cánh rung lên trực tiếp nhắm hướng đông bay đi y thể quán chu hành cùng c ê u ma c h í song song mà chạm tào chính thuần xoay người lên ngựa chắp tay nói chu thần ý không cần đưa chúng ta vậy thì trở lại tương lai nếu là thu thập được kỳ chân di thiết chúng ta nhất định cho chu thần ý đưa tới chờ nguyên đông viên mang theo tử đến đây chúng ta nhất định tùy tùng đến thời điểm chúng ta gặp lại tào chính thuần nói trực tiếp h ừ lạnh một tiếng quay đầu liếc mắt nhìn cưu ma trí đến thời điểm liền để ngươi cái tiểu con lửa chọc biết đ ô n g hoa tại sao đỏ như vậy cưu ma trí nhìn tào chính thuần rời đi bóng lưng ánh mắt sáng khắc phản phất muốn dùng ánh mắt đem tào chính thuần cho đánh một trận bình thường mãi đến tận chu hành mở miệng cưu ma trí mới phục hồi tinh thần lại động t í n h gì hai người vừa định về y quán bỗng nhiên đỉnh đầu chuyển đến một trận gào thét âm thanh hai người ngẩm đầu nhìn lại chỉ thấy một con chim lớn để ép xuống hai cánh vung lên quân lấy từng trận quần chu hành cùng cưu ma c h í hai người cùng nhau lui về phía sau nhưng vào lúc này cái k i a chim lớn bên trên nhảy xuống một người người kia bồng bể rơi xuống đất cầm trong tay một cái gậy trúc một tay gánh vác phía sau đánh giá một ánh mắt y quán mặt trên bàn hiệu cuối cùng mới đưa ánh mắt đặt ở trên người hai người ai là chu hành người này không phải người bên ngoài chính là từ thành tây dừng trúc tới rồi đọc cô c ầ u bại chu hành liếc mắt nhìn trước mắt ông lão lại ngẩng đầu nhìn một ánh mắt vẫn cứ quanh quẩn trên không trung chim lớn chu hành phản phất bắt được cái gì hoa điểm nhưng vào lúc này lại thông minh cưu ma trí nhưng làm ở miệng chu thần ý ỉ người này tất nhiên chính là bí tịch võ công mà tới nghe cứu ma c h í nhỏ g i ọ n g thầm thì âm thanh không chờ chu hành gật đầu cứu ma c h í nhưng là trên đất lấy ra cùng nơi đá vụ đầu hướng về y quán bên trong quầy hàng đánh tới chỉ thấy quầy hàng trong nháy mắt phân liệt ra một cái trường kiếm xuất hiện ở trước mắt mọi người lần trước năm đại ác nhân đột kích chu hành còn phải lên lầu nắm thủy hàng kiếm để hắn vô cùng k h ổ não lập tức liền quyết định phải đem thủy hàng kiếm đặt ở đại sành kết quả là chu hành ở cải tạo cơ quan thời điểm cũng ở đại sành trên quầy sửa chữa một hồi đem thủy h à n kiếm đặt ở trong đó cứu ma trí toàn bộ hành trình mắt thấy tự nhiên biết làm sao đem cơ quan mở ra cứu ma trí đưa tay trộp một cái lần thứ hai dùng r a khống hạt công thủy hàn kiếm ra khỏi vỏ theo cưu ma c h í tay phải vung lên thủy hàn kiếm cũng là thẳng đến chu hành ni h đi hắn khôi phục trong tầm mắt có thể không động thủ tốt nhất vẫn là đường động thủ đóng cửa thả chu hành chu thần y vỉa nhịn nữa nửa tháng đến thời điểm tiểu tăng đánh trận đầu cưu ma c h í nhìn về phía chu hành thầm nghĩ trong mắt cũng tất cả đều là vẻ kiên định chu hành cầm trong tay thủy hàn kiếm cũng muốn hỏi hỏi người lao giả này lai lịch cưu ma c h í đi lên phía trước hắn không cách nào ra tay giúp đỡ chu hành nhưng còn có một cái miệng có thể giúp chu hành tráng tăng thanh thế a di đ ạ phật chu thần y thích làm vui người khác không thích giết người thì chủ nhanh chóng rời đi không nên sai lầm chu hành trương m i ệ n g rộng quay đầu nhìn về phía cưu ma c h í quốc sư không cần phải như vậy được lắm không nên sai lầm đ ộ c cô cầu bại cười ha ha liếc mắt nhìn chu hành bên cạnh cưu ma c h í này tiểu con lựa chọc q u o a i chơi rất vui nhi đ ộ c cô cầu bại trong tay gậy trúc chấn động dưới chân gạch đá xanh bị gậy trúc phát sinh kiếm khí cho chấn động chia năm xẻ bảy hắn đang tìm cảm giác tận lực để cho mình nội lực cùng vẽ vời lao nhân triển khai ra uy lực bình thường cưu ma trí nhìn đọc cô cầu bại trong tay gậy trúc thả ra kiếm khí đầu tiên là cả kinh gậy trúc thả ra kiếm khí này một tay đã không phải người bình thường có thể làm được có thể nhìn lại một chút kiếm khí kia thương tổn t h chu thần y y. người này cái kia lấy gậy trúc phóng thích kiếm khí thủ đoạn s á t thực bất phàm có thể hai người chúng ta cũng có thể làm đến điều này cũng chẳng có gì lạ lại nhìn người này nội lực ngoại phóng n g i lực thực tại bình thường chu thần y y. lớn mật trên là được rồi kyu ma chi an tâm cực kỳ chu hành võ công ở chỗ này bày đừng xem trong hai người lực trình độ cách biệt không có mấy nhưng chu hành tuyệt đối có thể ung dung thủ thắng chu hành nửa tin nửa ngờ nghe kyu ma chi câu nói này hắn bỗng nhiên cảm giác trong lòng hoảng cẩn thận độc cô cầu bại trên dưới đánh giá một phen chu hành cười nói tướng mạo đúng là phù hợp tiêu giao tử lao già kia tiêu chuẩn trước mắt lao nhân hơi động chu hành theo bản năng liền muốn muốn dùng độc cô cựu kiếm đến đ ư n g đối vai khuỵu tay bước chân vị trí đem c h u ỗ i này nội dung toàn bộ đại vào đến độc cô cựu kiếm bên trong chu hành trong nháy mắt đến ra đối phương xuất kiếm phương hướng cùng góc độ chu hành trường kiếm h o à n h t ư ớ c nhắm vào sơ hở của đối phương dựa theo lần trước cùng đỗ sát giao thủ kinh nghiệm chu hành đã làm tốt đối phương khả năng tồn tại lấy thương đổi thương hoặc là trực tiếp biến c i ê u chuẩn bị cái gì chu hành trận to hai mắt sau đó trước tiên b i ế n c h i ề u thủy hàn g kiếm cùng gậy trúc vừa chạm liền tách ra chu hành thủy hàn g kiếm tuy rằng chém sắt như chém bùn nhưng đối phương gậy trúc nhưng giống như huyền sắt chế tạo bình thường chu hành thủy hàn g kiếm ở trên cây gậy trúc chỉ để lại một đạo vết kiếm đối phương dùng nội lực đem gậy trúc vững vàng bảo vệ chỉ bằng này một tay chu hành liền biết đối phương tuyệt đối không đơn giản hơn nữa những thứ này đều là thứ yếu hán độc cô cựu kiếm mất đi hiệu lực đây mới là quan trọng nhất mới vừa đối với mới ra chiêu mặc kệ là từ vai khỏi tay cổ hai y người ớ c chân h đến đều xem, liên tiếp giao thủ mấy chiêu đối phương sở hữu chiêu thức đều cùng đ ộ c cô c ử u kiếm đi ngược lại chu hành điều chỉnh tốc độ tương đương nhanh cũng không có thất kinh trực tiếp đem đọc cô cựu kiếm cho quên hết đi bắt đầu thuần túy dựa vào phản ứng đến đối địch phản ứng đúng là rất nhanh đ ộ c cô cầu bại cười nói chu hành c h o mày cẩn thận ứng đối cưu ma c h í sắc mặt đồng dạng nghiêm nghị lão nhân này kiếm pháp có chút bất thường hắn không phải là không có nhìn thấy chu hành luyện kiếm cái k i ê u một môn kiếm pháp tinh diệu trình độ thực sự là hắn cuộc đời hiếm thấy tuổi con trẻ có thể nắm giữ kiếm pháp tinh diệu như thế chu hành người này đã xem như là tương đương tả môn m có thể trước mắt ông lão này nhưng là so với chu hành còn muốn tả môn m rõ ràng là đơn giản nhất chiêu thức có thể triển khai ra rồi lại cho hắn một loại cao thâm khó dò cảm giác phán pháp quy chân bốn chữ lớn trong nháy mắt xuất hiện ở cưu ma trí trong đầu điều này làm cho cưu ma trí giật mình không phải là người nào đều xứng với bốn chữ này nhìn đối phương cùng chu hành giao thủ nội lực cũng là như vậy đi nhiều lắm là kiếm pháp lợi hại một chút thôi khá lắm đ ộ c cô cầu bại thở dài nói hai người ở nội lực tương đương tình hung ố đ ấ u kiếm đã xem như là thuần túy kiếm thuật luật bản hắn sử dụng kiếm pháp nhìn như đơn giản bình thường có thể trong đó hòa vào hắn đối với kiếm đạo lý giải xuất kiếm không có dấu vết mà tìm kiếm so với đ ộ c cô cựu kiếm còn muốn thiên mã hay không chiêu nào chiêu nấy thức thức đều cùng trong thiên hạ kiếm chiêu đi ngược lại nếu là đội thành cứng nhắc giáo n i ề u người sớm đã bị hắn này không nói đạo lý kiếm chiêu bức cho tâm thái tạm vỡ chu hành tuy rằng mới đầu có chút l u ô n g cuống tay chân có thể mặt sau ứng đối chi pháp đã dần dần thoát ly độc cô cựu kiếm cái bóng nói cách khác có chút năng lực sáng tạo đây là độc cô cầu bại coi trọng nhất phẩm chất luyện kiếm chính là muốn thiên mã hành không không bám vào một khuôn mẫu tiểu tử xem trọng độc cô cầu bại bỗng nhiên mở miệng một chiêu đơn giản nhất đâm thẳng cưu ma trí trận to hai mắt ông lão kêu phản phất biến thành người khác bình thường xuất kiếm tốc độ so với trước bỗng nhiên nhanh hơn hơn mười lần không ngừng chu hành phản ứng tuy rằng không chậm tuy nhiên liền vẹn vẹn đầy đủ lấy kiếm thân đó căn bản không kịp tụ lực đúng như dự đoán. ở ông lão kia gậy trúc đâm ra trong nháy mắt chu hành tuy rằng sử dụng kiếm thân ngăn trở có thể cái k i a một luồng lực lượng khổng lồ vẫn cứ đem chu hành cho đánh bay đi ra ngoài Kiêu ma c h í cắn răng không lo nổi không thể tùy tiện ra tay loại hình quy củ chỉ thấy hắn thả người nhảy lên thời gian trong trước mắt liền đến đ ộ c cô cầu bại trước người vừa định chuẩn bị thu tay lại đ ộ c cô cầu bại thấy trước mắt một bàn tay lớn đánh tới tương tự dơ tay đánh tới hai người song trưởng đối nhau cùng nhau lùi về sau hai bước q ma trí dơ dơ tăng bảo hai tay tạo thành chữ thập quay đầu nhìn về phía chu hành bức cách trần đ h a anh chỉ đến như thế Độc ân gần như n g là l một phần rơi đi cũng không kém thân yêu làm bạn kiếm pháp thông thần các hạ chẳng lẽ chính là cùng lao ra từ quan hệ vô cùng tốt độc cô tiền bối chu hành đi lên phía trước đứng ở cưu ma trí cùng độc cô cầu bại trung gian cưu ma trí vẻ mặt rất muốn ăn đòn một bộ độc cô cầu bại chỉ đến như thế gián vẻ hắn lo lắng đ ộ c cô cầu bại nhìn thấy Kiêu ma trí vẻ mặt sau khi đem Kiêu ma trí đánh một trận t ơ i bời nếu như như vậy Kiêu ma trí nội thương một năm nửa năm là đừng nghĩ được rồi chu hành đứng ở Kiêu ma trí trước người vẫn chưa nhìn thấy hắn vẻ mặt Kiêu ma trí Chí chính đang thất thần bên trong chu hành từng theo hắn nói về đ ộ c cô cựu kiếm lai lịch trong lúc liền nhắc qua vẽ v ờ i lão nhân còn có đ ộ c cô cầu bại quan hệ chu hành trong m i ệ n g đ ộ c cô tiền bối tất nhiên là đ ộ c cô cầu bại không thể nghi ngờ q ma trí nghĩ bỗng nhiên cười ra tiếng đến rồi trước hắn số học thật không có tật xấu trước đây hắn đã từng tính văn quá từ tuổi tác võ công chiêu thức còn có kinh nghiệm thực chiến trờ khắp mọi mặt luận chứng hắn võ công nên đang vẽ tranh láo nhân bên trên bây giờ cùng đ ộ c cô cầu bại giao thủ đã chứng minh hắn toán không có bất cứ vấn đề gì có câu nói đến được như tầm mưu mã tầm mã vẽ vời lao nhân cùng đ ộ c cô cầu bại giao hảo hai người kia võ công khẳng định là gần như mà vừa mới hắn cùng đ ộ c cô cầu bại quá một trường trong hai người lực ở s ả n s ả n với nhau đối phương kiếm pháp cố nhiên tinh diệu có thể không chịu nổi hắn càng trẻ trung a như vậy tính ra hắn vo công nên ở đọc cô cầu bại bên trên đọc cô cầu bại vẽ vời lao nhân hắn cự ma trí đọc cô cầu bại vì vậy hắn v ân lần trước tính toán kết quả được chứng minh hà nội n thương chưa khỏi hẳn cũng đã thắng được một cái mục tiêu chuyện tốt ưu ma Chi thu lại nụ cười lại sẽ ánh mắt đặt ở độc cô cầu bại trên người nếu này độc cô cầu bại tiếng tăm to lớn như thế không khiêu chiến hắn thực sự đáng tiếc ân tăng vào dưới đáy lại thêm một cái độc cô cầu bại tên chương năm mươi b ố võ hiệp bản trăm vạn p h ù ông chương năm mươi b ố võ hiệp bản trăm vạn p h ù ông lao phu nghe thiếu đạo đức đạo nhân đưa ngươi thổi phồng đến mức thiên hoa l o ạ n truy lòng sinh hiếu kỷ liền muốn muốn thăm dò một phen đ ộ c cô cầu bại cầm trong tay gậy chúc ném mất sau khi lại khôi phục trước hai tay gánh vác phía sau dáng vẻ đ ộ c cô cầu bại phía sau vẽ vời lao nhân cười ha ha trụ bắt cóc đến thời gian một cái chớp mắt liền đến mấy người trước người đ ộ c cô cầu bại khẽ gật đầu qua loa đi vẽ vời lao nhân chỉ vào đ ộ c cô cầu bại cười nói lao già này chính là cái này tính cách hắn nói qua loa cái kia liền coi như là tán thành ngươi chu hành ngay vậy hướng về phía trước người đ ộ c cô cầu bại chắp tay tiền bối đường xa mà đến không bằng vào nhà uống chút ít nước trà dẫn rượu lao này cùng lao phu bình thường cũng là yêu rượu người vẽ vời lao nhân cười nói chu hành nói lao g i a tử tới thật đúng lúc vừa mới đông xưởng tảo công công đến, đến rồi hắn trả lại lao g i a t ử ngài dẫn theo ngựa rượu bởi vì sợ quấy dối đến ngài vì lẽ đó liền đem ngựa rượu phóng tới ta nơi này vẽ vời lao nhân chừng chu hành một ánh mắt cho hắn trên bình thường rượu là được rồi ngựa rượu vốn là ít để hắn uống lao già ta uống gì đ ộ c cô cầu bại liếc vẽ vời lao nhân một ánh mắt sau đó liền bước nhanh đi vào y quán bên trong võ công có thể cộng hưởng rượu ngon nhưng không thể mấy chục năm ngươi là một điểm không thay đổi rượu này lao phu u ố n g định mấy người theo sát phía sau tiến vào y quán Vẽ mãi l đến tận đông tương ngọc vô vô lao bạch vai lão bạch mới trợn mắt lên nhìn về phía đông tương ngọc một bộ thấy quỷ dáng vẻ vừa nãy ra tay với chu hành cái lao dạ kia có phải là nhắc tới thiếu đạo đức đạo nhân đ ô n g tương ngọc sửng sốt một chút quay đầu lại nhìn về phía tú tài cùng đại trùy hai người cùng nhau gật đầu đ ô n g tương ngọc lúc này mới nói cái kia thiếu đạo đức đạo nhân rất lợi hại phải không lão bạch không nói gì lợi hại sao đem cái kia h ả tự xóa người biết này thiếu đạo đức đạo nhân bao nhiêu tuổi sao mấy người cùng nhau lắc đầu ít nói cũng có một trăm hai mươi tuổi lão bạch cảm khai nói hắn từ nhỏ liền nghe hắn nương nói về thiếu đạo đức đạo nhân sự t ì n h hắn điểm huyện công phu ở đại minh giang hồ cũng coi như là một môn t u y ệ t kỹ có thể cùng thiếu đạo đức đạo nhân điểm huyện công phu so ra thật giống như là nửa cân sắt vụn so với tám lạng hoàng kim bình thường đừng nói hắn coi như là hắn nương còn có công tôn ô long chỉ sợ là cũng không thể cùng thiếu đạo đức đạo nhân lẫn nhau so sánh dựa theo hắn nương từng nói này thiếu đạo đức đạo nhân chí ít một trăm hai mươi tuổi có thể nhìn hắn tướng mạo nhưng vẫn cứ cùng hơn sáu mươi tuổi gần như chú nhăn co thuật người bình thường nội công đều đang phong tạo cực nhân vật như vậy chỉ sợ là chỉ có núi võ đang vị kia có thể cùng sánh vai cho tới cái kia ra tay thăm dò chu hành võ công ông lão lão bạch nhưng là không biết lai lịch của người này có điều ngược lại cũng không ngạc nhiên hắn chưa từng xuất ngoại biết đến sự tình một cách tự nhiên liền ít một chút thiếu đạo đức đạo nhân sự tình đừng chuyển ra ngoài đại truy bị lão bạch xem c h ọ n dạ quay đầu không cùng lão bạch đối diện ngươi này chỉnh theo ta yêu thích loạn nói bậy tự mọi người cho đại t r ù y một cái ánh mắt để hắn chính mình lĩnh hội y quán bên trong độc cô cầu bại thả xuống ly rượu nhắm mắt lại tinh tế lĩnh hội một phen trong ly ngự mùi rượu một lúc lâu mới mở mắt nói không sai cùng đại tống trong cung ngự mùi rượu đạo cách biệt không có mấy vẽ vời lao nhân đồng dạng thả xuống ly rượu lao phu liền không thích đại tống ngự rượu có chút mềm vẫn là đại minh ngự rượu liệt một ít đ ộ c cô cầu bại yên lặng nở nụ cười lao già này nói không phải là rượu mà là người uống rượu xong xuôi cũng nên nói việc chính sự vẽ vời lao nhân nói chu hành cùng cưu ma c h í không khỏi ngồi thẳng người hai người bọn họ đều thật tò mò vẽ vời lao nhân trong miệng chính sự chỉ chính là cái gì có thể ai ngờ vẽ vời lao nhân cùng đ ộ c cô cầu bại hai người nhưng là đồng loạt nhìn về phía cưu ma c h í cưu ma c h í sửng sốt một chút sau đó nghiêm túc nói chẳng lẽ việc này cùng tiểu tăng có quan hệ hai người cùng nhau lắc đầu cuối cùng vẫn là vẽ vời lao nhân cười ha hạ nói ý tứ là ngươi có thể tạm thời tránh một chút cưu ma c h í nghe vậy sửng sốt có điều là thời gian trong trước mắt một tấm nét mặt giàn mua trong nháy mắt đỏ lên kỳ thị chủng tộc đúng không cưu ma c h í rất muốn thử xem hai người bọn họ c â n lượng liền hiện tại nhưng hắn nội thương còn chưa có khỏi hẳn chỉ có thể nói đáng tiếc có điều hai người này gọi hắn tạm lánh một hồi hắn phải rời đi hắn đường đường thổ phiên quốc đệ nhất cao thủ không muốn mặt mũi sao cưu ma trí nhìn về phía chu hành hắn có muốn hay không tạm lánh đến xem chu hành nói thế nào những người khác nói không tính liền s u n g hắn cùng chu hành quan hệ chu hành chắc chắn sẽ không để hắn tạm lánh đến thời điểm hắn liền trực tiếp lưu lại nếu như vẽ vời lão nhân còn có độc cô cầu bại không vui quá mức đẩy nội thương trước tiên cùng hai người này là một m trượng hắn d á m khẳng định đây là trần chùi kỳ thị trụ t ộ c n g ạ c h quốc sư, n ế u k h ô n g ngươi tộc r ư tiên tạm cưu ma c h í nói nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất quay đầu nhìn về phía chu hành a trong nháy mắt này chu hành ở trong mắt cưu ma c h í nhìn thấy ba điểm kinh ngạc ba điểm thương tâm ba điểm lúng túng còn có một phần hồn bay phách lạc tâm ý cưu ma c h í đứng dậy thở dài hành hắn đi hắn không trách chu hành n à y thiếu đạo đức đạo nhân chuyển chu hành võ công lời của hắn nói chu hành nhất định phải nghe một hồi muốn trách thì trách thiếu đạo đức đạo nhân thực sự là người cũng như tên đủ thiếu đạo đức thiệt thòi hắn còn suy nghĩ đến thời điểm giao thủ lúc tỷ thí hạ thủ lưu tỉnh không cho hắn ở chu thần y trước mặt quá mất mặt bây giờ nhìn lại hoàn toàn không cần như thế a Tạm tạm lánh liền tạm lánh, n đi ưu thế u ở hắn cưu ma trí hướng về phía đ ộ c cô cầu bại còn có thiếu đạo đức đạo nhân hử lạnh một tiếng xoay người liền về phía sau viện đi đến ba người đều choáng váng chu hành cũng không nghĩ tới cưu ma trí sẽ như vậy dũng cảm đ ộ c cô cầu bại cùng thiếu đạo đức đạo nhân cũng là hậu chi hậu giác hai người cùng nhau cười ra tìm đến tám mươi năm cũng không từng có người sung láo phu hử lạnh nay tiểu con lựa chọc có chút ý tứ đ ộ c cô cầu bại đồng dạng cười nói trải nghiệm của bọn họ đều giống nhau hơn bốn mươi tuổi thời điểm cũng đã tung hoành giang hồ sáu mươi tuổi bắt đầu liền lui ra giang hồ chuyên tâm nghiên cứu võ công có thể nói từ bốn mươi tuổi bắt đầu liền vẫn bị người nâng đống nhiên bị người vô lễ đối xử dĩ nhiên cảm thấy đến có chút thú vị chu hành thiện ý nhắc nhở đ ộ c cô tiền bối quốc sư xuất thân thủ phiên có tóc vẽ vời lao nhân cười ha h à nói lao già này chán ghét hòa thượng chỉ cần là tăng nhân hắn đều gọi con lựa chọc đơn giản là tiểu con lựa chọc cùng lao ngốc lư phân chia thôi ngoại trừ người kia còn lại đều là tiểu con lựa chọc đọc vẽ vời lao nhân cười vớt vớt trồng dâu v â n v â ngoại trừ người kia còn lại hòa thượng số t u ổ i cũng không kịp ngươi ngươi bảo bọn hắn là tiểu con lựa chọc không có bất cứ vấn đề gì vẽ vời lao nhân dứt lời nhìn về phía chu hành đón lấy chính là việc chính sự lao phu hỏi ngươi ngươi luyện võ vì chuyện gì nghe vẽ vời lời của lao nhân chu hành không hề nghĩ ngợi liền hối đáp tiêu g i a o tự tại muốn ta làm cái gì thì làm cái đó không người nào có thể uy hiếp ta không người nào có thể thương t ổ ta tiêu dao tự tại đây chính là ta luyện võ mục đích chu hành mục tiêu từ đầu tới cuối đều chưa từng xảy ra biến hóa hắn không muốn tranh bá giang hồ cũng k hắn ô n muốn trở thành cái gọi là đệ nhất thiên g gọi trở hạ. h là cái đệ chỉ muốn tại đây cái thế giới tự do tự tại không buồn không lo sống tiếp nhưng nếu là muốn như vậy sinh hoạt có hai loại đồ vật l à ác không thể thiếu một là tiền tài hai là năng lực tự vệ người trước không cần sầu người sau chỉ có thể chính chu hành khắc khổ lời công vẽ vời lao nhân đối với chu hành lời giải thích không sợ h ã i chút nào tiểu tử này cái gì tính cách hắn rõ ràng nhất có điều nếu là tiểu tử này thật sự có gia tâm hắn còn không lọt mắt hắn người sống sót đã đủ mệt mỏi trả lại cho mình lập cái xưng bá giang hồ nhất thống giang sơn mục tiêu nay không phải càng về sao tự do tự tại một ít vẫn là rất tốt nếu là hiện nay đệ nhất thiên hạ uy hiếp người muốn thương n g ư ơ i ngươi có thể làm sao đ ộ c cô cầu b ạ i nói chu hành cười nói vì lẽ đó vì ta có thể càng tốt hơn hưởng thụ sinh hoạt võ công là nhất định phải luyện luyện đến có thể triệt để tự vệ mới tôi h càng la luyện công càng là cảm thấy đến võ công kỳ diệu ta cũng rất tò mò võ công luyện đến phần cuối lại gặp làm sao vẽ vời l ã o nhân nghe chu hành đáp án trên mặt sắc mặt vui mừng càng rõ ràng con đường này có thể không dễ đi à? trở lại chuyện chính đi tiểu tử lão phu kết giao người chồng khinh công thân pháp lấy quý hoa lão tổ là nhất nội công chi tinh diệu lấy tiêu g i a o tử l à nhất kiếm đạo lấy này đ ộ c cô cầu bại l à nhất nếu bàn về thiên tư thì lại lấy trương tam phong là nhất còn lao phu nhưng là hơi hơi có như vậy một chút sức sáng tạo trong thiên hạ diệu triều lao phu đều có thể sang đi ra thiên tư của ngươi cùng nội tính cũng không tệ cùng lao phu còn có trương lao đạo so với cũng cách biệt không có mấy nếu là ngươi người mang quý hoa lão tổ khinh công tân h pháp tiêu g i a o tử nội công tu vi đ ộ c cô cầu bại kiếm thuật sẽ có cỡ nào thành t h u lao phu rất là hiếu kỳ lao phu xem ngươi hợp mắt có lòng giút ngươi một tay ngươi có bằng lòng hay không nghe vẽ v ờ lao nhân lời nói này chu hành có chút cho váng đối phương biểu đạt ý tứ ở rõ ràng có điều như vậy cũng tốt so với với một cái ngàn tỷ phú ông nói yêu q u ý ngươi sau đó chuẩn bị liên lạc cái k h á c ngàn tỷ phú ông mỗi người đều đầu tư ngươi một bút tài chính này một bút tài chính sạch như thế nào xem hết chính ngươi vì lẽ đó đây là võ hiệp bản trăm vạn phú ông chu hành chỉ là sửng sốt một chút sau đó gật đầu liên tục đùa giỡn bao nhiêu người cầu không được sự tình đây bởi vì vẽ vời lao nhân duyên cớ chu hành có cơ hội cùng quý hoa lão tổ tiêu giao tử chư tam phong còn có độc cô cầu bại nhân vật như vậy nhận thức chỉ cần nhận thức đồng thời có đơn độ thời gian trung đụng sau đó sẽ đem độ thân thiện trò kéo đến chu hành đã thấy từng cái từng cái màu vàng thiên phú dòng ở xếp hàng chờ hắn chọn chương năm mươi lăm tương lai dự định chương năm mươi lăm tương lai dự định được đã như vậy chờ ngươi y quán sự tình hết bận ngươi muốn hướng về đại tống đi một chuyến vẽ vời lao nhân nói chu hành nghe gật đầu liên tục vừa mới vẽ vời lão nhân nhắc tới những người kia bên trong chu hành muốn cùng quý hoa lão tổ còn có tiêu giao tử cùng với đ ộ c cô cầu bại học tập bọn họ sở trường tuyệt sát bao quát đ ộ c cô cầu bại ở bên trong ba người này đều sinh sống ở đại tống coi như vẽ vời lão nhân dùng chính mình mặt mũi thuyết phục ba người giút đỡ chu hành vẫn không có mặt lớn đến để ba người đều đến thất h i ệ p chấn chỉ điểm hắn mức độ tới cửa thình giáo đây là cơ bản nhất lễ phép nửa tháng sau khi quốc sư khỏi hẳn còn có một bệnh nhân cũng sẽ tới cửa giúp hắn đổi mắt sau khi ta liền lập tức xuất phát đi đến đại tống nếu không là cân nhắc đến đã đáp ứng rồi cưu ma c h í còn có tàu chính phần chu hành thậm chí muốn hiện tại liền bỏ xuống bọn họ rời đi thẳng đến đại tống q u ỳ hoa lão tổ khinh công thân pháp tiêu giao t ử nội công còn có độc cô cầu bại kiếm thuật khái niệm này nghĩa là gì à chu hành đời này liền không đánh qua như thế giàu có trận chiến đấu hơn nữa những này còn chỉ là thứ hai c ù người những này c đây đây. hán tương ứng quốc gia có đại minh đại tống còn có đại tùy tam quốc nay tam quốc bên trong có đất tên lặp lại thực sự bình thường liền thị như đại minh cùng đại tống đều có tương dương này một tòa thành trì chu hành biểu thị vô cùng bình thường c h u y ệ như n vậy hậu thế cũng lúc đó có phát sinh quý hoa lão tổ nợ ta một món nợ ân tình ta cho ngươi lưu thật thư tín ngươi đi đại tống thời điểm mang theo thư tín đi đến liền có thể hắn nhìn tin tự nhiên sẽ chỉ để i m ngươi đ ộ c cô cầu bại nơi này ta cũng nói với hắn c h ư n g lão đạo c h ỗ ấy chờ ngươi sau khi rời đi ta tự nhiên sẽ xuất phát đi đến võ đang tự mình với hắn tới nói vấn đề cũng không lớn duy nhất có chút khó thuộc về tiêu giao tử tiêu giao tử lão giả kia thần long thấy đầu mà không thấy đôi mấy lần luận đạo hắn đều chưa từng đã tới cũng không biết có phải là chết rồi muốn tìm hắn thực sự khó khăn nhưng hắn từng nói h á n luyện tập thần công một phân thành ba phân biệt truyền thụ cho hắn ba cái đồ đệ tiểu vô tướng công ngươi đã học được chỉ cần tìm hắn m ặ t k h á c hai cái đệ tử vu hành vân còn có vô nhai tử yêu cầu bác hoang lục hợp duy ngã độc tôn công còn có bắc minh thần công liền có thể đến thời điểm ngươi tự mình thử nghiệm ba công hợp nhất cũng coi như là đối với ngươi một cái thử thách vẽ vời lao nhân nói lại sẽ thiên sơn đồng mộ vu hành vân còn có vô nhai tử ở lại khu vực nói cho chu hành thậm chí tỉ mỉ đến chu hành nên làm sao từ trong tay bọn họ bắt được tương ứng bí tịch võ công đơn giản tới nói chính là thư tín ân tình làm chủ trị liệu là phụ thậm chí để chu hành ở đi tìm vô nhai tử thời điểm đem vô nhai tử con gái cũng chính là lý thanh la cho mang tới lại đánh một tay tình thân bài chu hành nghe không tự chủ được giơ ngón tay cái lên lão gia tử cao vẽ vời l ã o nhân cười đắc ý t i ể u tử ngươi liền không muốn hỏi hỏi l ã o phu với bọn hắn luận đạo như là q u ỳ hoa lão tổ võ công tuyệt học ta liền rất rõ ràng vì sao không tự mình chuyển thụ ngươi chu hành cười nói lão gia tử n à y bí tịch võ công là người ta q u ỳ hoa lão tổ tiền bối sang ngươi lý giải tự nhiên không bằng người ta lý giải sâu sắc ngươi đến chỉ điểm không có quý hoa lão tổ bản thân chỉ điểm rõ ràng sáng tỏ còn độc cô tiền bối còn có tiêu g i a o t ử tiền bối võ công tiền bối ngài trước đây cũng đã nói ngài chỉ có thể độc cô cựu kiếm còn có tiểu vô tướng công chờ l ắ c đắc mấy môn võ công tự nhiên đến để các vị tiền bối đến tự mình chỉ điểm vẽ vời lao nhân nghe gật đầu liên tục ngươi có thể nghĩ rõ ràng là tốt rồi không phải lao già lại cũng không phải lao già g h é t phiền phước chúng ta luận đạo càng nhiều vẫn là thảo luận thiên địa tự nhiên võ công chỉ là mang vào tôi h những này võ công tâm đắc lĩnh hội bọn họ chưa từng đã nói đến để bọn họ tự mình nói cho ngươi mới được mấy người lại cho chuyện một lúc độc cô bại lúc này mới đứng、dậy. lần sau tỷ thí kiếm thuật lão phu muốn nhìn thấy ngươi tiến bộ không phải vậy đến thời điểm ngươi chính là dựng thẳng đi vào nàm ngang đi ra đ ộ c cô cầu bại dứt lời tay phải đặt ở ngoài miệng một tiếng sắc bén tiếng huýt gió từ đọc cô cầu bại trong miệng phát sinh theo sát không trùng truyền đến một tiếng lại gọi thần đi ê u xuất hiện đ ộ c cô cầu bại thả người nhảy lên đứng ở thần điêu trên lưng sau đó thần điêu chấn động cánh bay về hướng bắc lao r a tử các ngươi làm sao trả câu đấu người cái gì quê nhà nhân tình gì chu hành hiếu kỳ cực kỳ muốn tìm tòi hư thực vẽ vời lao nhân cười hì hì độc cô cầu bại họ độc cô họ độc cô tiếng tăm lớn còn có cái nào một nhà chu hành nghe vậy trong nháy mắt nói đại tùy độc cô phi ệ t vẽ vời lao nhân gật đầu cười không sai độc cô lão người điên xuất thân độc cô p h i ệ t chỉ là trải qua có chút không tốt đang vẽ tranh lão nhân trong miệng độc cô cầu bại còn trẻ thời điểm trải qua tái hiện ở chu hành trước mắt một người thiếu niên cùng với người nhà bởi vì là chi thứ duyên cớ vẫn bị người bắt nạt độc cô cầu bại phụ thân bị gia tộc con cháu đích tôn làm kẻ thế mạng người kia vốn là muốn nổ cỏ tật gốc lại bị trong nhà có danh vọng một phòng cho ngăn lại nhưng dù cho như thế độc cô cầu bại vẫn cứ bị đuổi ra độc cô phiệt từ đó sau khi thiếu niên lấy kiếm làm bạn đến rồi đại tống lan bạn v õ công thành công sau khi giết trở về độc cô phiệt đem hại phụ thân hắn những người kia toàn bộ giết sạch sau khi nên ngang rời đi chu hành nghe được tấm tắc lấy làm kỳ lạ nay thỏa thỏa sảng văn đại nam chủ q u n a hậu thế loại này mô phòng tiểu thuyết huyền n u y ễ n chu hành không biết nhìn bao、nhiêu. vì lẽ đó là năm đó giúp độc cô tiền bối dòng dõi kia hậu nhân thỉnh cầu độc cô tiền bối hỗ trợ vẽ vời lao nhân suy tư một phen nếu là lao phu nhớ không lầm lời nói đại tuy độc cô việt bên trong võ công cao nhất người chính là vu sở hồng ngoại trừ người này ở ngoài những người còn lại võ công cũng không đủ xem nghĩ đến độc cô việt lần này đến đây người lai lịch không nhỏ ở độc cô việt cũng khá được coi trọng vu sở hồng chính là độc cô việt đệ nhất cao thủ không thể khinh động ngoại trừ vu sở hồng ở ngoài những người còn lại đụng với ta đại minh cao thủ lại có công bằng cũng chỉ có thể xin mời độc cô cầu bại chăm sóc một、hai. vẽ vời lao nhân vì là chu hành giải thích nghi hoặc sau khi liền xua tay rời đi uống rượu uống nhiều rồi ngủ một hồi đi chu hành nhìn vẽ vời thân ảnh của lao nhân tâm tư ngơ ngẩn xuất thần ba năm trước hắn cùng lao đường ở đại tống tìm hồi lâu bí tịch võ công cũng không từng tìm tới chu hành tâm hữu ác suy nghĩ nếu không đi đại tùy thử vận may có thể lao đường nói cái gì cũng không chịu đi đại tùy không phải đại tống cùng đại minh nội bộ đã loạn thành một nồi cháo triều đình giang hồ đều hôn loạn không thể tả hai người nếu là xông vào nguy hiểm mất mạng thực sự quá to lớn ở lao đường khuyên hai người cuối cùng vẫn là không có thể đi thành đại tùy cũng không biết này đ ộ c cô phiệt đến người là ai lạ i như vậy được viu sở hồng coi trọng thậm chí vì người này không tiếc vận dụng đ ộ c cô cầu bại ân tình chu hành xoay người trở về y quán sau khi nghe viện truyền đến len ken con g con g t i ế n g vang chu hành lúc này đi vào hậu viện chỉ thấy cưu ma trí ở cầm thạch đảo liên tục đ ả o dược trong miệng càng là nói lẩm bẩm thất t h ầ n bên dưới dĩ nhiên là không nghe thấy chu hành tới gần thiếu đạo đức đạo nhân đ ộ c cô cầu bại xa lánh tiểu tăng cưu ma trí môi đảo một hồi thì sẽ nhắc tới một câu chu hành không khỏi cười ra tiếng cưu ma trí nghe thấy chu hành động tĩnh lúc này mới cấp tốc hoàn hồn thấy là chu hành biểu hiện không khỏi một trận lúng túng vội vã mở miệng nói sang chuyện khác chu thần ý ỉa độc cô cầu bại cùng thiếu đạo đức đạo nhân đây chu hành nói hai người bọn họ đã rời đi cưu ma c h í nghe vậy gật gật đầu sau đó liếc mắt một cái chu hành hắn tương đối y ế u kỳ muốn biết đến t ộ n cùng là cái gì đại sự chỉ là hắn không tiện hỏi đi quốc sư vừa mới lao ra tự nói với ta sự kiện để ta giúp ngươi chữa khỏi thương sau khi liền hướng đại tống đi một chuyến bởi vậy nửa tháng sau khi chúng ta liền muốn tách ra chu hành cảm thấy đến chuyện như vậy vẫn là sớm nói với cưu ma trí một tiếng đi để hắn có cái chuẩn bị tâm lý q ma trí nghe vậy đầu tiên là cả kinh hắn từ chu hành trong miệng nghe được chúng ta liền muốn tách ra câu nói này thời điểm hắn phảng phất đã thấy rất nhiều thần công bí tịch cách hắn mà đi cảnh tượng q ma trí phất tay ở trước người lung tung vung vẩy một trận từ cuộc sống tiết kiệm giản dị chuyển sang cuộc sống xa hoa giàu có rồi mà chuyển về cuộc sống tiết kiệm thì khá khó khăn hắn cùng chu hành cùng một khối nhi chỉ cần giúp chu hành đánh làm trợ thủ liền có thể thu được bí tịch võ công có thể nắm bắt được bí tịch võ công ai đồng ý đi trộm ngay không phải ai đồng ý đi mượn hắn là cùng định chu hành không phải sung những người bí tịch võ công t h u ậ n t ú là bởi vì đại tống quá mức xa xôi trên đường không an toàn hắn muốn bảo vệ chu hành nghĩ đến đây cưu ma trí tầm tầm vỗ tay đúng dịp không phải tiểu tăng vừa vặn cũng phải về đại tống chu thần y kỉa hai người chúng ta tiện đường a chu hành hữu những mày quốc sư ngươi không phải muốn khiêu chiến đại minh cao thủ sao cưu ma trí có chút c h o n g váng hắn không am hiểu nói dối chính đang biên soạn lý do đống nhiên mộ dung bác hình dạng xuất hiện ở trong đầu của hắn liền quyết định là ngươi mộ dung lao thí chủ tiểu tăng vốn là, là nếu muốn khiêu chiến đại minh cao thủ có thể nghĩ lại vừa nghĩ lập tức tới ngay ta bạn tốt mộ dung bác này dỗ tiểu tăng trong tay thiếu lâm tuyệt k ỹ chính là mộ dung láo thi chủ tặng cho tiểu tăng trước đây cách xa ở thổ phiên chưa từng hướng về mộ dung láo thi chủ t r ư ớ c mộ phần cúng mộ tiểu tăng bây giờ xuống núi nếu là không đi nữa mộ dung láo thi chủ t r ư ớ c mộ phần cúng mộ một phen thực sự là lòng mang hổ thẹn a kyu ma chí cũng không có nói dối lập tức tới ngay mộ dung bác này dỗ vừa vặn tiện đường cho hắn quét tả mộ chu hành rất muốn nói mộ dung bác không có chết có thể tưởng tượng đến cái tên này mưu tính còn có tính cách chu hành quả đoán cấm miệng không chọc sự tình có điều lại nói ngược lại hắn đi tìm vô nhai tử nhất định phải mang Lý Thanh La cùng đi. đến thời điểm miễn không được muốn đi một chuyến mạng đà sơn trang mạng đà sơn trang cùng hoàn g thi t h ụ y các liền dựa vào sắp thực là t h i ệ t đường cũng được nếu quốc sư quyết định chú ý vậy chúng ta liền cùng đi chứ có điều chuyện này ta còn phải cùng tiết thần y nói một tiếng tiết thần y vốn là dự định chờ ta y quán rừng bước sau khi liền bế quán nghỉ ngơi có thể hiện tại ta muốn đi đại tống đến khổ cực tiết thần y tiếp tục mở y quán chờ ta trở lại mới được chu hành cảm thấy đến tất yếu để tiết thần y sớm biết một hồi làm cho hắn có cái chuẩn bị tâm lý chương năm mươi sáu b ả bối làm sao bây giờ đây là cái vấn đề chương năm mươi sáu b ả bối làm sao bây giờ đây là cái vấn đề cái gì người muốn rời khỏi t h ậ p b á t l y phô tiết thần y y quán bên trong tiết thần y nghe chu hành giảng giải chính mình muốn rời khỏi đại minh đi đến đại tống hoảng loạn bên dưới trực tiếp hao hạ xuống mấy cây d â u mép không lo nổi đau đớn tiết thần y vội và nói g n nhưng là gặp phải khó khăn gì nếu là có khó khăn cứ việc cùng lao phu nói lao phu tuyệt đối sẽ giúp đỡ một hai nếu như nói toàn bộ quảng dương phủ ai t ố i không hy vọng chu hành rời đi vậy khẳng định là tiết thần y từ lúc chu hành đến rồi thất hiệp c h ấ n sau khi quanh thân bệnh nhân một đại bộ phận đều đi tới hắn chỗ ấy tiết thần y hiếm thấy thanh t ĩ n h một quãng thời gian vốn là hắn đều nghĩ kỹ chờ chu hành triệt để dừng bước cũng chính là sau ba tháng hắn liền quan môn đại cát chuyên tâm bồi dưỡng đệ tử các đệ tử có thể xuất sư lại để hắn đệ tử kế thừa y q u á n giúp chu hành chia sẻ áp lực kế hoạch lạ như thế h o à n mỹ nhưng hắn thiên toán vạn toán đều không có tính tới chu hành muốn rời khỏi đại minh trong nhà trường bối dặn dò ta từ chối không được có điều tiết thần yên tâm thất hiệp trấn nơi này dân phong thuần pháp cũng khá là thú vị chờ ta ở đại tống sau khi chu hành cười nói tiết thần ý nghe vậy chu hành đều đem trong nhà trưởng bối cho dọn ra hắn có thể nói cái gì chỉ có thể gật đầu đáp lại ngược lại thời gian cũng sẽ không quá dài chu hành sau khi rời đi hắn kiên trì nữa một năm nửa năm là tốt rồi thân thể hắn cốt vẫn tính cường tráng chờ chu hành trở về hắn liền rửa tay trậu vàng chuyên tâm bồi dưỡng đệ tử nhưng là không biết tại sao hắn đều là cảm giác trên người nữa không nói ra được kỳ quái chu đại phu lão phu có một chuyện muốn nhờ chẳng biết có được không tiết thần ý bỗng nhiên mở miệng nói rằng chu hành nghe vậy nhìn về phía tiết thần ý gật đầu nói vốn là hai người chúng ta nói tốt ta ở thất hiệp c h ấ n làm nghề y tế thế lấy này đổi lấy tiết thần y đem ngũ độc giáo người giới thiệu cho ta biết bây giờ ta có điều chữa bệnh mấy tháng liền muốn rời đi một năm nửa năm tiết thần y có chuyện nói thẳng chính là tiết thần y gật đầu cười chu đại phu y thuật tinh xảo vô cùng trong lúc nhất thời dừng lại một năm nửa năm không biết bao nhiêu khốn cùng chán nản người không chiếm được cứu chữa lao phu cả gan muốn mời chu đại phu đang đi tới đại tống thời điểm b e n đường trị liệu nghèo khổ b ấ t tính nếu là như vậy chu thần y ngược lại cũng không cần phải gấp trở về lao phu này một cái sưng giả cũng có thể chống đỡ một quãng thời gian chu hành nhìn trước mắt thân hình đều có chút lọn k h ổ m g ông lão trong lòng đối với hắn cũng là khâm phục đến cực điểm chu hành làm việc đều có mãnh liệt mục đích giúp người chữa bệnh cũng được có điều là xem ở đối phương cùng ngũ độc giáo quen biết phân nhi trên tôi còn giúp những người người trong giang hồ chữa thương chu hành coi trọng cũng là trong tay bọn họ bí tịch võ công xem thiên hạ võ công có thể tăng trưởng chu hành từng trải tương lai đến nhất định độ cao sau khi sáng chế võ công độ khó cũng sẽ tương ứng giảm thiểu trước mắt vị này thật sự xứng đáng hành ý tế thế bốn chữ này chu hành vừa định đáp ứng phía sau vẫn chưa từng mở miệng cự ma trí đã hai mắt tỏa ánh sáng chỉ thấy nó bước nhanh đi lên phía trước n ắ m chặt tiết thần y tay liền không tha l ã o tiên sinh yên tâm chu thần y thầy thuốc yên tâm nếu là trên đường gặp phải một chút thân bị bệnh bệ người h n tất nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến l ã o tiên sinh nhân nghĩa đạo đức để tiểu tăng phục sát đất hiện tại tiểu tăng thể với trời lần này đại tống hành trình nhất định làm bạn ở chu thần y bên cạnh thiếp thân bảo vệ hắn tiểu tăng chính là thổ phiên quốc đệ nhất cao thủ có tiểu tăng bảo vệ chu thần y nhất định sẽ an toàn trở về ưu ma trí tới một phen chân tình thông báo thực tại để tiết thần y choáng tiết thần y tỉnh táo lại sau khi c ư ờ n cười hai tiếng đại sư cao thượng ưu ma trí lại không phải chu hành sự tình tiểu này đến chu hành tự mình gật đầu mới được chu hành nhìn một chút cưu ma c h í lại nhìn một chút tiết thần y sau đó chậm rãi gật đầu cưu ma c h í thấy thế trên mặt thần sắt sốt sáng trong nháy mắt biến mất không khỏi thở phào nhẹ nhõm vậy thì đúng rồi đại minh cao thủ rất nhiều đại tống cao thủ cũng không ít vạn nhất những người kia hãy cùng yến nam tiên còn có đinh điển như thế bỗng nhiên bị thương nặng chờ chu hành tới cứu đây chu hành chỉ là làm việc thực sự là quá vô vị hai người một bên chạy đi một bên ven đường nhìn có hay không cần chữa thương cao thủ võ lâm thật tốt、à? lại nói u ma c h í đang lo không có lý do gì cùng chu hành toàn bộ hành trình đồng hành đây này thiết thần y này không liền đem sẵn có lý do đưa ra sao thực sự là người tốt u ma c h í nhìn chu hành không khỏi những mày hai người lưu động làm nghề y ý ý ý ý một đường thẳng đến đại tống giang nam đất này địa chỉ căn bản liền không cố định nếu là thật có cao thủ muốn cầu ý ý ý ý nhưng không tìm được bọn họ cái k i a lại nên làm gì cái này cần hảo hảo suy nghĩ một chút còn có a nếu là không có cao thủ bị thương cái k i a lại sao làm nếu không hắn học một ít làm sao hạ độc cưu ma c h í cái chán b ư ớ c lên một luồng mồ hôi lạnh mượn đọc bí tịch võ công hành vi đã đủ vô liêm sỉ nếu là lại để hắn đi cho người khác hạ độc cái kia chẳng phải là càng thêm vô liêm sỉ không thích hợp không thích hợp hắn cưu ma c h í đạo đức cao thượng làm sao có thể làm chuyện như vậy cưu ma c h í hai bên trái phải phảng phất xuất hiện hai cái tiểu nhân bình thường một cái s u n g hắn nói hắn là thổ phiên quốc sư không thể như vậy một cái khác nhưng là s u n g hắn nói hắn lại không giết người có chu hành ở lại không phải không giải được độc hai cái tiểu nhân ngơi một câu ta một câu làm cho cưu ma trí đầu cũng phải lớn hơn nếu không có chu hành băng động cưu ma trí hắn đều không có chú ý tới chu hành muốn rời khỏi hai người một chức một sau trở về y quán trở lại y quán sau khi cưu ma trí bỗng nhiên cao giọng nói tiểu tăng chính là đại đức cao tăng há có thể làm ra như vậy sự tình cưu ma trí bỗng nhiên quắt to một tiếng sợ đến chu hành suýt n ữ a nhảy lên nhìn chu hành ánh mắt n g h i hoặc cưu ma trí cười ha h a bước nhanh hướng đi hậu viện tới giờ uống thuốc rồi chu hành lắc lắc đầu người quốc sư này lại phát cái gì thần kinh chu hành cũng không có đuổi theo hỏi nếu là nhất định phải đi đại tống vậy hắn đón lấy có thể có khó khăn đầu tiên chính là ngũ độc giáo bên kia nhi trước tiên cho lam p ư ợ n g hoàng viết một thông tin m thứ sau một năm nửa năm có ể để chuyển để đến đối đã đem độc cho bọn họ trước tiên không cần cho Chu dược Chu dược Chu dược dược cây dược họ không Hành hắn Hành thu thập vài loại tương đối quý giá dược liệu. Chu Hành thay hiếm không tính thật hỏi. h loại vào giáo bọn bất bọn bám tiên vận tương tên tin năm nửa năm dược liệu lượng, dùng ngũ cũng Một t liệu, giúp vài giá liệu, liệu liệu vài liệu, quá quý quý vĩ. hai chính là y quán bên trong những người bà bối nếu là chu hành đi rồi y quán bên trong dược liệu cũng được tàng kinh các bí tịch vo công cũng được còn có hậu viện gửi kim loại hiếm cùng với chế tạo ra đến am khí các loại bà bối cũng không thể liền như thế đặt ở y quán bên trong Ai biết tại đây nửa tháng bên trong hắn phải tiếp tục gáp xúc chính mình luyện công thời gian cái khác tạm thời không nói trước đem dược liệu cho đầy đủ lợi dụng bố trí vài loại độc dược sau đó sẽ chế tắc một ít áng khí đem mang ở trên người thời gian cấp bách đến thời điểm nhất định sẽ còn lại một ít vật liệu có điều không quan trọng đến thời điểm tào chính thuần gặp theo nguyên đông viên đồng thời đến chờ tào chính thuần lúc rời đi để hắn mang theo đồ vật trở lại tạm thời giúp chu hành bảo quản chờ chu hành trở về lại đưa tới là được rồi dược liệu cùng kim loại vật liệu sự tình đúng là dễ giải quyết ngoài ra chính là chu hành trong tay những người bà bối như là chu tinh băng t h i ể m còn có cựu vĩ linh hồ cùng với bí tịch võ công đem bí tịch võ công cho đốt từ khi chu hành ngộ tính tăng mạnh sau khi lần thứ hai lần xem bí tịch võ công đã có thể làm được đã gặp qua là không quyết được có thể sau đó từ người trong giang hồ trong tay được bí tịch võ công hắn phần lớn đều không có xem qua nếu là m u ố n đốt còn phải l ậ t xem một lần đem nhớ kỹ chu hành thực sự là không nỡ lòng bỏ còn có chu tinh băng thiềm cùng với cựu vĩ linh hồ hai người này vật còn sống chu hành nhất định phải mang theo người trước lấy độc vật cùng dược liệu vì đồ ăn người sau lấy dược liệu vì đồ ăn không hiểu y lý người căn bản là không thể chăm sóc hai người này đại bà bối chu tinh băng thiềm món đồ này đặt ở trong hộp gỗ bên người liền có thể mang theo cựu vĩ linh hồ gần nhất mấy ngày nay ăn dược liệu càng ngày càng nhiều hình thể nhưng là không gặp lớn đây là cựu vĩ linh hồ đặc tính m ặ chu dù k ô n g c á hành n đặt c lắp lắc là đầu quyết định tạm thời không nghĩ nữa những ngày vụn vặt sự tình thẳng đến hậu viện chế thuốc trong phòng hắn phải xử lý dược liệu bố trí độc dược còn có một chút giải độc đan dược chưa thương đem sở hữu có thể lợi dụng dược liệu đều lợi dụng tận lực không muốn lãng phí chu hành trở nên bận rộn ban ngày bình thường là hai cái canh giờ luyện công thời gian bây giờ nhưng là biến thành nửa cái canh giờ luyện công thời gian một cái dưới canh giờ đều đem ra phối dược buổi sáng cùng buổi chiều bình thường vì là bách tính chữa bệnh ở trong lúc chu hành cũng đem chính mình nửa tháng sau khi muốn rời khỏi một quãng thời gian sự tình nói cho bách tính bách tính tuy rằng không muốn nhưng cũng không nói thêm gì nếu là y quán mở cửa trong lúc chu hành không tính quá bận lời nói hắn liền sẽ tiến vào luyện binh trong phòng bắt đầu chế tạo một ít tàng khí luyện binh trong phòng thường truyền đến len ken con con tiếng đánh sát â m lo cao ống khói chưa bao giờ dập tắt quá c h o tới b u ma trí thương u thế g chu hành cũng không có thả xuống lấy cựu vĩ linh hồ máu tơi sau khi chu hành trước tiên bố trí đan dược chữa trị vết thương dùng để phụ tá lấy để cưu ma trí thương thế càng nhanh hơn khôi phục thời gian ngày lại ngày trôi qua càng ngày càng nhiều đọc dược còn có thuốc chữa thương bị chu hành chế biến ra đến càng ngày càng nhiều ám khí cũng bị chu hành cho rèn đúc đi ra cho tới à chính thuần, dừng cũng liệu thư đưa bi tịch võ công chu hành cũng tìm tới xử lý phương pháp chu hành cùng thường ngày theo thường lệ đi đến rừng trúc tìm vẽ vời lao nhân thời điểm vẽ vời lao nhân biết rồi chu hành lo lắng liền chủ động đứng dậy vẽ vời lao nhân trực tiếp tìm một chiếc xe ngựa đem bi tịch đều đặt ở mặt trên dù n g hắn lại nói dù cho là đi tìm trương tam phong hắn cũng sẽ không rời đi xe ngựa một bước đã như thế chu hành mới coi như triệt để yên tâm thời gian trôi qua rất nhanh thời gian nửa tháng trước mắt liền đến quý khách tới nửa c h năm g qua ý khách c tới ử đổi hắn cũng là vận dụng quá ba lần nội lực một lần là cùng tiểu ngư nhi khoe khoang hắn võ công một lần là bãi bình trừ đỗ sắt ở ngoài tứ đại ác nhân một lần là cùng tào chính thuần tỷ thị nội lực ngoài ra hắn một lần võ công đều chưa từng dùng qua hắn cưu ma trí có thể đạt được bây giờ thành tựu dựa vào chính là hắn có thể can nhưng hôm nay một cái can đế không thể luyện công đối với hắn mà nói thực sự là quá gian vặt có điều không quan trọng bắt đầu từ hôm nay từ trước can đế cưu ma c h í lại trở về hơn nữa là thân thể khỏe mạnh c ủ u ma c h í hắn muốn mỗi ngày can mỗi tháng can sớm muộn đem thất lạc thời gian đều cho vụ trở về cưu ma c h í lần thứ hai nhìn về phía chu hành chu thần Y ý ý ý tiểu tăng hiện tại liền có thể luyện công động thủ đúng không khó chịu trong người cảm giác hết mức biến mất cưu ma c h í càng ngày càng cẩn thận một chút hắn không muốn lại lĩnh hội trước đây loại kia cảm thụ chu hành gật gật đầu ở uống thuốc thời điểm đã đối với quốc sư kinh mạnh của người đưa đến bảo dưỡng tác dụng tuy rằng mới vừa khỏi hẳn nhưng căn bản không trở ngại luyện công độc thủ quốc sư ngươi triệt để tự do quốc sư sau lần đó luyện công lấy tiểu vô tướng công làm căn cơ đừng ở tu luyện cái khác nội công nếu là nội công xung đột lẫn nhau quốc sư ngươi sớm muộn còn có thể lại chịu nội thương nghe chu hành lời nói c ư ma trí viền mắt trong nháy mắt tư tát nửa năm ngươi biết nửa năm này hắn làm sao mà qua nổi đến sao rốt cục hết khổ quá khó khăn trước hắn không hiểu chuyện luyện nhiều loại thiếu lâm tuyệt học nội công các loại nội công lẫn nhau xung đột thẳng đến về sau hắn mới được tiểu vô tướng công nếu là hắn đã sớm được tiểu vô tướng công đồng thời dựa vào tiểu vô tướng công đến triển khai thiếu lâm tuyệt kỹ hắn trừ phi là ăn no rừng mỡ mới gặp đi luyện những người đồng bộ tuyệt kỹ nội công ngã một lần không ra thêm hắn c ê u ma chi không phải là đứng ốc chu thần y có ở đó không chúng ta tới rồi đại sảnh một đạo thanh âm quen thuộc văng lên chu hành thở phào nhẹ nhõm rốt cục đến rồi chữa khỏi cái này hắn liền có thể xuất phát đi đến đại tống cưu ma chi ánh mắt sắc bén hắn cùng chu hành ý nghĩ như thế rốt cục đến rồi tao chính thuần cái k i a tiểu khả ái rốt cục đến rồi chu hành vừa định ra ngoài cứu ma c h í nhưng là trước tiên hắn một bước đi ra ngoài chu hành thấy thế không khỏi nợ nụ cười quốc sư như thế nhớ nhung tào công công sao chu hành không nhanh không chậm đi ra ngoài chỉ thấy trong đại s ả n h cứu ma c h í cùng tào chính thuần mặt đối mặt đứng nháy mắt một cái không nháy mắt nếu là lại động một hồi hầu như đều muốn hôn lên ngươi nhìn cái gì t à o chính thuần cau mày không chịu t h o á n nhượng hắn chính là đông xưởng đốc chủ muốn lùi cứu ma trí lùi nhìn ngươi sao nhỏ cứu ma trí khỏe miệng k h ẽ n ế t tương tự không chịu t h o á n nhượng hắn là thổ phiên quốc sư muốn lùi tào chính thuần lùi tiểu tăng bây giờ đã khôi phục tào công công có thể có hứng thú chỉ giáo một hai a u ma trí trực tiếp tiến vào đề tài chính tào chính thuần nghe vậy không khỏi l ạ n h g i ọ n g nợ nụ cười quốc sư thực sự là nghe con mới sinh không sợ cọp a u ma trí đầu tiên là nợ nụ cười sau đó trên mặt ý cười thu lại nghe con mới sinh không sợ cọp đối với dùng ở tiểu tăng trên người tào chính thuần hư lạnh một tiếng quay đầu nhìn về phía chu hành trước tiên hết bận chu thần ý sự t ì n h việc nơi này ngươi muốn làm sao đánh chúng ta đều tiếp tới cùng tào chính thuần căn bản sẽ không có đem q ma trí coi là chuyện đáng kể Thổ h p i ê này quốc cũng chính l vào vị cao chính mình vị nơi n g u ê bên trên nguyên n Hơn nữa mông thôi. c ù n n g đại kim các ư ớ c ma ắ t nhìn bằng không minh chằm chằm, đại minh đã sớm đại đã r trí a y đem thổ t phiên hội nơi sang bằng, nơi nào có cơ có ở thành、đại、minh h Này nước bạn. đại ma c kiêu tuy rằng xưng là là thổ phiên đệ nhất cao thủ có thể theo tào chính thuần loại kêu man hoang khu vực có thể ra cái gì cao thủ này cưu ma c h í cũng không có ở người h á n quốc ra bên trong sông ra tết i tuổi cưu ma c h í ngay vậy liếc mắt nhìn tào chính thuần phía sau một g i a một trẻ hai người liền không cần phải nhiều lời nữa chu hành mặt mũi vẫn phải là cho một ít chu thần y h ề hai vị này chính là nguyên đông viên nguyên lao t r a n chủ cùng nguyên tùy vân nguyên thiếu trang chủ bọn họ hai vị chính là mộ danh m à tới tào chính thuần cười ha hả nói từ khi tào chính thuần lúc tiến vào chu hành đã chú ý tới phía sau hắn hai người một ông già xem số tuổi thậm chí càng ở tào chính thuần bên trên một bộ nho sinh trang phục nghĩ đến người này chính là nguyên đông viên ngược lại cũng bình thường này nguyên đông viên chính là ngoài năm mươi tuổi mới có nguyên tùy vân đứa con trai này như năm nay gần tám mươi tuyệt đối bình thường chu hành nhìn nguyên đông viên một bộ vẻ già mua hiển nhiên là không còn sống lâu nữa cũng không phải là tất cả mọi người vẽ vởi lão nhân còn có độc cô cầu bại loại kia nội công trình độ có thể sống đến trăm tuổi đây là ý trời chu hành không có bất kỳ biện pháp cho tới một người khác chỉ một ánh mắt liền cho chu hành một loại rất thanh tú rất nhã nhặn cảm giác a n mặc tuy hoa lệ nhưng cũng có điều h ò a dù là ai đều sẽ không đem người này cùng đảo rơi biên bức công tử liên hệ tới người này chính là danh chấn giang hồ biên bức công tử nguyên tùy vân đương nhiên thân phận của hắn là cái t u y ệ t mật nguyên tùy vân hơi nghiêng đầu nghe chu hành âm thanh khoe miệng m ỉ m cười theo phụ thân hắn đồng thời c h ắ p tay hắn vốn là, là không muốn trở về có thể phụ mệnh k ó trái lưng chỉ có thể tới xem một chút hắn cũng không tin tưởng có người có thể trị liệu con mắt của hắn đây là thiên hạ đệ nhất trang đệ nhất thiên hạ thần y、ấy. còn có giết người danh y bình nhất chỉ chờ y thuật siêu tuyệt thần y cũng không từng làm được sự tình hắn sở dĩ đến đây một là bởi vì phụ mệnh có trái thứ hai là bởi vì hắn đối với chu hành người này cũng phi thường hiếu kỳ có thể đem đinh điện cùng yến nam thiên giải cứu mặc kệ chu hành đồng ý hay không hắn đã thân vào giang hồ đồng thời xông ra to lớn tên tuổi tương lai miễn không được phiền phước người như thế tuyệt đối là hắn đảo rơi khách hàng tiềm năng có thể kết ra một hai hiểu rõ một phen chu hành nhân phẩm còn có tính cách tương lai nếu là đối phương cũng có cơ hội đến đảo rơi thuận tiện bị hắn t r ư ở n g khống nguyên tủy vân tâm tư chu hành cũng không biết nguyên đông viên tiến lên một bước nói lão phu nguyên đông viên nhìn thấy chu thần y ỉa nguyên đông viên biết chu hành tuổi trẻ mà khi hắn tận mắt nhìn thấy thời điểm trong lòng cũng không khỏi phạm vào nói t h ầ m có thể xuất phát từ đối với tào chính thuần tín nhiệm cũng xuất phát từ chính mình nguyên nhà phong độ nguyên đông viên vẫn cứ tiến lên hành lễ nguyên đông viên nhẹ nhàng vỗ tay y quán ở ngoài lại đi vào bốn người bốn người này g ơ lên một cái có thể cha người dương lớn đi vào đem cái dương mở ra tràn đầy vàng bạc châu đáu nhìn dáng rất ít nói cũng có mấy vạn lượng nhiều những này là cho chu thần y lễ ra mắt cũng không phải là y tư xin mời chu thần y vui lòng nhận nguyên đông viên chắp tay nói chu hành cũng không k h á c h k h í gật đầu nhận lấy nguyên đông viên đều nói rồi đây là lễ ra mắt không cần thì phí vừa vặn đi đại tống nhiều mang chút ít lộ phí giang nam hoa gia đại thông tiền trang còn có vạn tam thiên g i ớ i cờ thiên hạ tiền trang chính là đại minh chủ yếu nhất tiền trang ngân phiếu đại thể xuất từ hai nhà này mặc kệ là hoa gia vẫn là vạn tam thiên đều cùng ngoại trừ đại tùy ở ngoài các quốc gia thủ phủ có v ắ n lai hai bên ký hiệp ước mặc kệ là nhà ai ngân phiếu đến cái khác quốc gia đều có thể thay đổi tương ứng con số tiền tài đến thời điểm đem trong nhà tiền tài đều đổi thành ngân phiếu mang ở trên người đến đại tống sau khi nếu như gặp phải cái gì quý hiếm dược liệu còn có kim loại vật liệu muốn mua thời điểm cũng không lo không tiền nguyên lão trang chủ nguyên công tử chúng ta trực tiếp cắt vào chủ đề đi nguyên công tử con mắt ta có thể trị chu hành lời này vừa ra nguyên đông viên đầu tiên là xương sở sau đó chính là một bộ kích động vô cùng dáng vẻ cho tới nguyên tùy vân hắn nơi nào còn có trước đây nhẹ như mây gió d á vẻ thân thể đều ở khe run chu thần y t h người người quả thực có thể trị nguyên tùy vân mạnh mẽ để cho mình duy trì chấn định có thể chu hành tin tức đối với hắn thực sự quá trọng yếu thậm chí muốn so với hắn sinh mệnh còn trọng yếu hơn chu hành hiếu kỳ liếc mắt nhìn tào chính thuần tào công công ngươi không có nói tào chính thuần cười nói chúng ta muốn cho chu thần y tận mắt xem đang nói có thể trị liệu hay không chu hành trước đây đúng là nói với hắn chỉ cần con mắt không có hư hao đều có thể trị liệu nhưng hắn lo lắng nếu là nói thẳng kết quả chu hành thực tế chẩn đoán bệnh sau khi lại phát hiện chứa không được gặp hỏng rồi chu hành danh dự liền không có nói cho nguyên t ù vân mọi người Ta sẽ một loại đổi mắt sẽ loại lấy đổi chi pháp, nguyên ư ờ i sống con n g mắt vì là đông tử đ viên l i trong để lòng khổ a hắn chính là nguyên nhà một mạch đơn truyền kết quả quá năm mươi tuổi đều không có sinh d ụ g vốn là cho rằng nguyên nhà muốn tự hậu kết quả trời cao để hắn ở ngoài năm mươi tuổi thời điểm có hải tử không chờ hắn cao hứng một trận ngay ở hắn đem nguyên nhà c h ấ n hưng hy vọng đều đặt ở con trai của hắn nguyên tùy vân trên người thời điểm nguyên tùy vân ở ba tuổi thời điểm lại ngủ điều này làm cho nguyên đông viên cũng không thể làm sao chỉ có thể đem hy vọng lại ký thác ở nguyên tùy vân trên người con trai nhưng hắn nhi t ử tính tình bướng b ì n h luyện võ hiểu biết chữ nghĩa đều là điều chắc chắn nhưng dù là không muốn với hắn vì là nguyên tùy vân tìm những người mỹ thiếp cùng phòng sau đó sinh mười mấy mập mạp tốt tử hai mắt ngủ trước sau là nguyên tùy vân một cây gai hắn đi không ra bây giờ có người nói con trai của hắn có thể khôi phục lời nói này đối với nguyên đông viên tới nói quả thực dường như trời dáng cam lâm bình thường. ân cứu mạng a hắn dù như thế nào cũng có thể sống cái năm sáu năm nếu là thuận lợi hắn còn có thể tận mắt đến chính mình đại tôn tử giáng thế không t h ể t t i nguyên đông viên kích động nguyên tùy vân càng là kích động hắn là thật không có nghĩ đến chu hành lại thật sự có nắm đem hắn trước khỏi trấn hương nguyên nhà trọng trách còn có những người khác chê cười từ khi hắn bắt đầu hiểu chuyện liền bị những n à y tầm tình tiêu cực vây quanh có thể hiện tại vô biên vô hạn trong bóng tối lại xuất hiện một vệ ánh dạng đông nguyên tùy vân lập tức nói nguyên thanh đi s i u tầm phụ cận sơn trại vì ta bắt cái sơn tặc đi ra nguyên thanh chính là nguyên người làm người tương tự tinh thông võ công Đối phó chương á b i ệ Tạc căn bản n h là năm đề. Thúy sơn trên Vi Sơn l ạ mươi tám đổi mắt chương năm mươi tám đổi mắt nguyên thủy vân không phải người tốt lành gì đảo khi hắn, hắn trước chu hành đã từng thấy một cái trăm tuổi lão nhân hắn hỏi đối phương trường thọ bí mật ông lão kia chỉ là nhàn nhạt, nhạt nói một câu đừng nhiều lo nghĩ vỡ vẫn tiếng nam thiên cái kia rút dao tương trợ thấy việc nghĩa hăng hái làm diễn xuất cũng không thích hợp chu hành cưu ma c h í nhẹ nhàng tằng hắng một cái đi lên phía trước có môi giới cưu ma c h í ra trượt nên tâm sự thù lao nguyên lão trang chủ tại hạ thổ phiên quốc sư cưu ma c h í cưu ma c h í tới liền tự giới thiệu nguyên đ ô n g viên vội vã chắc tay cưu ma c h í tên tuổi hắn tự nhiên là nghe nói qua đối với loại cao thủ này tự nhiên đến cho đủ kinh ý nguyên lão trang chủ đường xa mà đến xác thực không dễ có thể lúc trước ngài cũng nói rồi cái kia cái dương vàng bạc tài bảo có điều là l ễ ra mắt thôi cũng không phải là y tư cưu ma trí nói đến nơi này liền dừng lại một phen nói đều nói như thế thấu nguyên động viên cũng không phải người ngu tự nhiên biết ý của hắn đúng như dự đoán nguyên đông viên lúc này sung chu hành c h ắ p tay chỉ cần chu thần ý có thể đem ta nhi t ử con mắt chữa khỏi chu thần ý muốn cái gì chỉ cần ta vô tranh sơn chẳng có chúng ta tuyệt không chối tử nguyên tủy v â n nghe vậy cũng ngồi không yên con mắt phục minh đối với hắn ý nghĩa phi phạm lúc này mở miệng tại hạ cũng không dối gạt chu thần ý ý ý ý tại hạ tinh thông ba mươi ba môn t u y ệ t kỹ, thiếu lâm hàng lòng phục hổ quyền đông danh o đại v ô tay thất truyền đã lâu chu sa trưởng cố đạo nhân hồi phong vũ l i ê u kiếm phái hoa sơn thanh phong thập tam thức chỉ cần chu thần ý có thể giút tại hạ chữa khỏi con mắt này ba mươi ba môn tuyệt ý, ta đồng ý hai nguyễn tụy vân một hơi nói ra ba mươi ba loại võ công nghe được cưu ma trí s ư ớ n g sở có thể chờ hắn cẩn thận lĩnh hội sau khi liền khe khẽ lắc đầu những n à y võ công xác thực bất p h ẳ m đem luyện đến tuyệt đỉnh cảnh giới cũng đầy đủ kinh n g ợ i nhưng những n à y võ công tuy rằng đa dạng nhưng không có một môn dường như hắn hỏa diễm đao còn có tào chính thuần thiên cương đồng tử công bình thường có thể một chiêu trí thắng cho tới xoay chuyển cản không cái thế tuyệt học nói cách khác võ công đủ tốt thế nhưng không hàng đầu những n à y võ công chỉ một lấy da cùng thần chiếu kinh giá y thần công các tuyệt học là không có cách nào cùng sách vai có thể đếm được lượng tới cũng đầy đủ gây nên biến thiết có đủ nguyên h Chí h i ề u Cưu ư Ma ớ n về phía h c Hành h gật gật t đầu, ấ đỡ thì thôi đi, không thấy chu hành gật đầu đáp thì thôi ít. Thấy gật không Chu Hành Chí liền cao giọng hô liền ứng, rộng Cưu cao Ma l tủy h h hai chữ. à n Nguyên dao v â n vỗ tay một cái ngoài cửa lại đi vào hai người hai người r ơ lên một cái cái dương bên trong chứa chính là hắn trước đây nhắc tới ba mươi ba loại bí tịch nguyên đông viên nghe nói chu hành tinh thông y thuật ở giải muốn tìm chu hành chữa bệnh cần bí tịch võ công sau khi nguyên tủy vân liền đem chính mình sở học tất cả đều lấy ra cho tới bí tịch cho sau khi chu hành không có đem con mắt của hắn chữa khỏi hắn tự nhiên có biện pháp đem bí tịch thu hồi lại mấy người câu được câu không trò chuyện chu hành cũng không có nhàn r ố i hắn đã sớm đem một gian không gian nhà thu thập đi ra đồng thời đem cần dùng đến đồ vật đều cho chuẩn bị đầy đủ hết dược liệu cũng đều lấy ra để cưu ma c h í hỗ trợ nấu thuốc mới vừa khôi phục võ công cưu ma c h í có lòng khoe khoang thuận tiện để tào chính thuần biết biết hắn cưu ma c h í lợi hại liền cùng đối với tiểu ngư nhi khoe khoang thời điểm như vậy trực tiếp dùng hỏa diễm đao đến nấu thuốc thấy tào chính thuần biểu hiện nghiêm nghị một chút cưu ma trí trên mặt ý cười càng đủ nguyên thanh đi mau trở lại càng nhanh hơn một cái bao tải từ trên ngựa làm mất đi hạ xuống bao tải bên trong chu thần y h a phải làm như thế nào chu hành nhìn về phía nguyên thanh nói người này là ai nguyên thanh thấy nguyên thủy vân gật đầu liền trả lời hát phong trại mới tới trại chủ đến thúy vi sơn có điều mấy tháng thời gian cũng đã giết không ít đi ngang qua khách thương chu hành nghe vậy gật đầu đem túi mở ra một cái râu quai nón đại hắn trong miệng nhét vào vải trắng trong mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi không ngừng mà l â y động đầu trong lòng hắn được kêu là một cái hối hận a hắn muốn ở hát phong trại đặt chân kết quả có người nói nơi này trước đây chết qua người không may mắn hắn không tin tả vẫn cứ lựa chọn hát phong trại đặt chân k ế chu vừa hành g có mấy t người người đi lên i phía trước đem vậy nhân khẩu bên trong vải trắng đuổi bắt ngươi là hát phong trại mới tới đại đương gia giết không ít người người kia nuốt ngủ nước bọn vội vã xin tha ra ra tha mạng a ra ra tha mạng ta cũng không dám nữa ta cũng không dám nữa thấy người này chưa từng phản bác l i ê nguyên biết này n thanh nói lời à m nắm thật, tức tay lập đưa ư n g nói à y chu mọi người hành đ cũng sẽ không toàn bộ tin tưởng hắn được bản thân hỏi một câu miễn cho nguyên thanh thủy tiện bắt được cái dân chúng tầm thường đến vì là nguyên tủy h vân trị liệu nguyên tủy h vân người như thế lòng dạ được gác tuyệt đối làm được đi ra chuyện như vậy Đến trong viện, chu hành đem ầ u tiên là đ tráng hai á n k i con mắt lấy xuống. Này mắt t lấy ê bên Nguyên bên u thuật, cầu, qua, nếu xấu, Chu giao trong ghi chép đổi mắt thuật, đổi chính là đường hoàng gia dáng nhãn cầu, cũng không giáp trong từng không người sống kinh đổi đổi phải liền đổi đôi người. Chu hành đem hai con toàn con y chính nhãn nhắc hành chép hư thể mắt trúc mắt một mạc. có có đã đem là là là viên nhãn cầu đặt ở đã sớm chuẩn bị kỹ càng trong nước thuốc đây là chu hành sớm bố trí tốt đem lấy xuống nhãn cầu đặt ở nước thuốc bên trong có thể đưa đến trừ độc cùng với duy trì nhãn cầu hoạt tính công hiệu chu hành lấy da ngân trầm lại mang tới hắn sớm chuẩn bị tốt thuốc tê viết thuốc từ khi ở biết nguyên t h ủ y vân muốn tới đổi mắt sau khi hắn liền rất sớm chuẩn bị kỹ càng thuốc tê đổi mắt là cái đại công trình muốn thuốc tê cùng thuật châm cứu song song mới có thể bảo đảm gây tê thời gian đầy đủ lâu nếu là nơi này chính đổi lại con mắt kết nối mắt trên kinh mạch đây này nguyên t h ủ y vân bỗng nhiên tỉnh lại cảnh tượng đó chu hành ngẫm lại đều sợ hãi để nguyên t h ủ y vân ăn vào đan dược sau khi chu hành lại dùng thuật châm cứu tại trên người nguyên t h ủ y vân đến rồi một bộ tăng cường thuốc tê hiệu quả có điều một lúc nguyên tùy vân liền nặng nề ngủ chết đi đem tất cả mọi người đều đổi ra ngoài chu hành rốt cục bắt đầu rồi hắn thao tác đầu về đ chu hành cầm trong tay tiêu thật là độc dao cười ha hạ nói dứt lời liền đem mí mắt s ố c lên hết sức chăm chú bắt đầu rồi chính mình thao tác ngược lại cũng trong lúc rảnh rỗi quốc sư không phải là muốn chỉ giáo một h a y sao tào chính thuần nhìn hai bên một chút thấy cưu ma c h í liên tục nhìn chằm chằm vào chính mình xem lúc này nghĩ đến nửa tháng trước cưu ma c h í nhắc tới chờ hắn đến rồi muốn chỉ giáo một hai cưu ma c h í vừa định đáp ứng có thể nghĩ lại vừa nghĩ lại lắc đầu chu hành không ở cái khác thì thôi đánh bại tào chính thuần có thể làm sao ngay trước mặt chu hành đem tào chính thuần cho đánh bại mới là hắn mục đích thực sự như vậy đại chiến chu thần ý không ở chẳng phải là có chút không đẹp vẫn là chờ chu thần ý hết bận nói sau đi cưu ma c h í một bộ định liệu trước dáng vẻ mà nhìn hắn cho tào chính thuần một ít chấn động tiểu vô tướng công thôi thuốc hơn ba mươi môn thiếu lâm việt kỹ liền hỏi hắn có sợ hay không được sẽ chờ chu thần ý hết bận tào chính thuần l ạ n h g i ọ n g h ừ nói không biết còn tưởng rằng hắn sợ cưu ma c h í đây q u ả n hắn có bao nhiêu hoa huệ hoa sói công phu có thể đánh xuyên hắn thiên cương đồng tử công nói nữa đi hai người kiên nhẫn tính tình đợi lên cưu ma trí dựa theo chu hành dặn dò ở hai cái canh giờ sau khi liền bắt đầu nấu thuốc còn tào chính thuần nhưng là bồi nguyên đ dù sao đổi mắt chi pháp thực sự là quá không thể tưởng tượng nổi đến cùng có thể thành công hay không hai người trong lòng đều không có phổ lại là một canh giờ trôi qua rốt c ụ c chu hành âm thanh từ trong phòng v ă n g lên có thể đi vào chu hành r ấ t tiếng nguyên đông viên liền vội vàng tiến lên đi đem cửa phòng mở ra tào chính thuần theo sát phía sau chính đang nấu thuốc cưu ma c h í cũng đem quạt hương bổ nhét vào nguyên thanh trên tay để hắn tiếp nhận hắn lập tức muốn cùng tào chính thuần t h thí đương nhiên sẽ không hao tổn nội lực tiếp tục dùng hỏa diễm đao đ ế nấu thuốc đoàn người vào trong nhà chỉ thấy nguyên tùy vân đang nằm ở trên giường trên mắt che mặt băng gạc mơ hồ có một luồng huyết tinh chi khí cùng m ù i thuốc từ nguyên tùy vân trên người chuyển đến ở nguyên tùy vân bên cạnh trong c h ậ u gỗ chứa thành b ồ n dòng máu cùng một đôi mắt bóng nếu làm ọ i người đoán không lầm đây chính là nguyên tùy vân con mắt chu hành chậm rãi đi ra cửa phòng đánh b ồ n nước liền bắt đầu rửa tay nguyên đông viên đầu tiên là ghé vào nguyên tùy vân bên người nhìn một chút vội vã từ trong phòng đi ra đến chu hành trước người cung kính nói chu thần ý ỉa con ta tình huống làm sao chu hành vậy vậy trên tay nước tàu chính thuần vừa định đưa tay bắt đầu m ạ đưa tới ai ngờ q ma trí nhưng là bước nhanh về phía trước hỏa diễm đao nội lực một hồng, chu hành hai tay rất nhanh sẽ làm. c ư u ma trí hướng về phía tàu chính thuần tự đắc nợ nụ cười khăn tay cái gì thực sự là tốn bạo tất cả thuận lợi khoảng thời gian này mỗi ngày đều phải thay đổi dược ta sẽ đem một tháng này dược cho phối tốt nói cho nguyên công tử trong vòng một tháng không muốn đem con mắt mở chờ một tháng sau là có thể đem băng g ạ t dỡ xuống có điều phải đem nguyên công tử đặt ở một gian bịt kín bên trong phòng dù n g miếng vải đen đem gian nhà che lại khởi điểm thả một cái ngọn nến chờ nguyên công tử quen thuộc đồng thời trong mắt không có bỏng cảm giác thêm nữa thêm ngọn nến vẫn tăng thêm vào mười cái ngọn nến mới thôi liền có thể đem gian phòng miếng vải đen dỡ xuống lại quen thuộc một quãng thời gian, liền có thể ra ngoài. ngoài ra còn có mặt khác một bộ dược muốn liên tục dùng ba tháng mới được mỗi hai ngày dùng một lần sau ba tháng mới xem như là triệt để khỏi hẳn chu hành cười nói làm thành như thế một việc giải phẫu hắn cũng tương đương có cảm giác thành công tâm tình tự nhiên không sai chương năm mươi chín q ma chí vsc t ạ o chính thuần chương năm mươi chín q ma chí vsc t ạ o chính thuần nguyên đông viên gật gật đầu biểu thị đã đem chu hành theo như lời nói toàn bộ ghi vào trong lòng lần này chuyện ta muốn đ một, một năm nửa năm mới gặp trở về có điều các ngươi không cần phải lo lắng ta chữa khỏi người tuyệt đối sẽ không ra bất kỳ cái gì sự cố chu hành cảm thấy đến tất yếu đem chuyện nào nói với nguyên đ ô n g viên rõ ràng miễn cho bọn họ coi chính mình thu rồi chỗ tốt liền đi nguyên đ ô n g viên gật đầu lần nữa chu hành thật sự muốn đi bọn họ còn có thể ngăn cản chu hành hay sao có yến nam thiên cùng đinh điện cùng với rất nhiều người trong giang hồ nhiều như vậy ví dụ sống sờ sờ ở chu hành k thuật vẫn là đáng tin cậy nguyên công tử lập tức hồi tỉnh đến sau khi tỉnh lại đem ngao tốt dược cho nguyên công tử uống thuốc này có giảm đau tác dụng cũng có thể xúc tiến nguyên công tử đôi mắt dung hợp hấp thu chăm lợi mà không có một hại nguyên đông viên nghe vậy trọng trọng gật đầu lần thứ hai cảm tạ một phen chu hành sau khi liền v ộ i bận bịu đi vào nhà bảo vệ nguyên tùy vân ưu ma Chi cùng tào chính thuần hai người vẫn chưa theo sau hai người lại khôi phục trước đây gặp lại mắt to chừng mắt nhỏ dáng vẻ vẫn là suýt nữa thân đi đến chu hành khắc chế đẩy hai người một cái kích động vừa định tiến lên hòa giải một phen ai thừa muốn hai người dĩ nhiên là trong nháy mắt động thủ lên ưu ma Chi tay phải dò ra ngón trỏ tay phải thành nhạt hoa hình cốc lại gậy liên tục chỉ nghe được ba ba ba ba tiếng nhẹ vang lên ba đạo kỉnh khí thẳng đến tào chính thuần mà đi ưu ma trí sử dụng chính là thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ một trong ni tào chính thuần kiến thức rộng rãi tự nhiên nhận ra k q ma c h í chiêu thức chỉ thấy nó không lùi mà tiến tới tay phải mở ra quay về k q ma c h í bắn nhanh mà đến kình khí bắt đầu trộm tới chỉ nghe được cầm ầm ầm ba tiếng vang chầm chầm tào chính thuần tay phải thành trào vẫn cứ thẳng đến k q ma c h í mà tới niêm hoa chỉ công vẫn chưa thương tổn được tào chính thuần mảy may k q ma c h í không chút hoang mang vừa mới chỉ là niêm hoa chỉ lên tay công phu thôi chỉ vì thăm rõ tác dụng cũng không phải là niêm hoa chỉ uy lực thực sự đối mặt tào chính thuần tay phải thành trào chiêu thức q ma trí đồng dạng hai tay vốn lượn thành trào bàn tay chìm xuống hai tay đột nhiên dò ra trực tiếp nắm l ấ y tào chính thuần tay phải mệnh môn địa phương sử dụng võ công thình lình từ niêm hoa chỉ biến thành lòng trào thủ tào chính thuần trong lòng kinh hãi có thể động tác trên tay nhưng là không chậm chỉ thấy nó không chút hoang mang đưa tay rụt trở về này lao ngốc lưu dùng chính là lòng trào thủ thanh cựu đã từng lang bạn thiếu lâm cơn giả g tào chính thuần tự nhiên biết thiếu lâm long trào thủ lợi hại tương tự cũng biết nó kẽ hở địa phương c ư u ma trí này một chiêu cấp châu ba thức tuy rằng tinh diệu nhưng cũng không thông thạo tào chính thuần ứng đối lên cũng không lao lực hai người tiếp tục giao thủ nhất phách l ư tán nhanh chân thắc bắt trường pháp các loại rất nhiều thiếu lâm tuyệt kỹ bị cựu ma trí từng cái dùng ra t mặc kệ là đại minh thiếu lâm cũng hoặc là đại tống thiếu lâm hắn nghe nói học được thiếu lâm tuyệt k ỹ nhiều nhất người chính là đại minh thiếu lâm phương chứng đại sư này phương chứng đại sư không những học được thiếu lâm bí truyền dịch cân kinh còn còn nắm giữ bảy mươi hai tuyệt k ỹ bên trong mười hai môn tuyệt ký có thể trước mắt ưu ma trí vừa mới triển khai thiếu lâm tuyệt ký đã không xuống ba mươi môn chuyện này quả thật ra ngoài tào chính thuần dữ liệu thật sự có tài đáng tiếc chỉ thường thôi tào chính thuần híp mắt lại nhìn cưu ma c h í s u n g hắn đắc ý vô cùng cười hắn liền tức giận đã như vậy dùng bản lanh thật sự đi đã như vậy tào công công lại an ta một c h i ê u bản nhược trưởng cưu ma c h í cười lạnh một tiếng hắn thở nhỏ luyện công đặc biệt là yêu thích trường pháp thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ rất nhiều trường pháp lấy bản nhược trưởng là nhất này một môn trường pháp luyện tiếp mãi mãi không có cuối cùng trường lực càng luyện càng mạnh chiêu thức càng luyện càng thuần hầu như có thể nói là học không chừng mực bảy mươi hai tuyệt kỹ bên trong hắn đối với bản n ư ợ c trưởng đắm chìm thời gian xấu nhất cưu ma trí song trưởng một lập nhìn qua gi có thể song t r ư ở n g vẫn chưa hợp lại theo hắn song t r ư ở n g đ ẩ y ra một luồng kính khí liền từ cựu ma trí song t r ư ở n g bên trong nhanh thổ mà ra thẳng đến tào chính thuần mà đi này một chiêu chính là bàn l ư ợ c t r ư ở n g bên trong hẻm núi thiên phong tào chính thuần thấy thế khoe miệng c ư ờ i gắn cho mèo sau đó liền thấy nó không chút hoang mang mở ra hai tay dưới chân cho bụi xoay quanh mà lên tuy rằng không nhìn thấy m ò không được có thể ở tào chính thuần t r ư ớ c người s á t thực đã hình thành một luồng trong suốt cái lồng khí đem gắt gao bảo hộ ở trong đó đây là tào chính thuần thiên cương đồng tử công nay thiên cương đồng tử công công phòng thủ gồm nhiều mặt uy lực lớn tự thái tổ hoàng đế bắt đầu đại minh chưa có đông xưởng này thiên cương đồng tử công chính là lúc đó một cái thái giám cao thủ tu luyện t h ầ n công mỗi cái tu luyện thiên cương đồng tử công thái giám đều là lúc đó danh xứng với thực đệ nhất cao thủ mãi đến tận đông xưởng thành lập này thiên cương đồng tử công lại thành đông xưởng đốc chủ đời đời truyền lại võ công như muốn tu luyện này võ công nhất định phải có lưu lại một cái thuần dương chi khí không thể hư thân mới có thể tu luyện thái giám tự cung sau khi thể chất tâm n h u luyện loại này thuần dương võ công không những phù hợp điều kiện tu luyện còn có thể tuyệt tình tuyệt mới sau khi luyện thành cảng có thể âm dương cùng tồn tại kim cương bất hoại mức độ lớn nhất phát huy thiên cương đồng tử công tào chính thuần tu luyện thiên cương đồng tử công đã năm mươi năm đã sớm đạt đến âm dương cùng tồn tại kim cương bất hoại mức độ đủ để làm được đ a o thương bất nhập cưu ma chí một chiêu hẻm núi thiên phong đánh vào tào chính thuần thiên cương đồng tử công bên trên chỉ cảm thấy một luồng k ì n h phong thẳng đến hắn mà đến cưu ma chí sắc mặt đột nhiệt biến vội vã phất tay đem cái kia một luồng k ì n h khí đánh tới một bên đi hắn hẻm núi thiên phong bị đàn hồi trở về thậm chí kinh lực càng sâu cưu ma chí cắn chặt hàm răng hít mắt lại hai tay bỗng nhiên đan sen l o á n một cái công phu liền thấy nó hai tay hoàn toàn đ ạ động đứng tại sau lưng cưu ma chí cách kyu ma chi dùng tới hỏa diễm đao hỏa diễm đao chính là một môn đủ để cùng kyu ma chi tâm tâm nghiệm n i ệ m lục mạch thần kiếm đánh đồng với nhau võ công chỉ là hỏa diễm đao chính là hữu hình võ công nó nóng rực đao khí thực sự là quá mức rõ ràng một chút mà lục mạch thần kiếm nhưng là vô sắc vô tướng vô thanh vô tước chỉ có thể nhìn thấy đối phương giơ tay nếu là không kịp phản ứng lúc sau một khắc thì sẽ đầu dọn nhà hai bên tại đây một mặt trên tranh l ệ n h cũng làm cho lục mạch thần kiếm ở hỏa diễm đao bên trên kyu ma chi hung hãn tụ lực song trưởng đan sen vung dưới hai đạo nóng rực đao khí n ộ sai chạm thẳ sau đó liền thấy c i u ma c h í cùng tào chính thuần hai người cùng nhau lùi về sau mấy bước hai người phản phất tâm hữu linh tê bình thường mắt thấy chính mình sắp lùi bước thứ ba thời điểm liền mạnh mẽ n g ừ n g lại hai người bọn họ cũng không muốn tiếp thu chính mình lùi về sau các bước so với đối phương còn nhiều hơn bây giờ hai bên lùi về sau các bước bình thường ngược lại cũng không nhìn ra ai càng hơn một bậc chu hành cảm thấy đến ngược lại cũng hợp lý phía thế giới này chính là tổng võ thế giới cố nhiên đệ nhất thiên hạ bên trong nội dung vợ kịch quá mức thái quá nhưng nếu là cựu ma Chi cùng tào chính thuần t r ê n lệnh to lớn như thế cái kia võ công còn ở tào chính thuần bên trên cổ tam thông chu vô thị chấm dứt cùng với tương tây tứ quỷ võ công lại nên cỡ nào t h a i quá cân sức ngang tài không thương h o a khí ngược lại cũng không tồi cựu ma Chi mí mí miệng ngưng tiếng nói thường nghe đại minh thái giám có một môn thiên cương đồng tử công võ công tinh diệ u vô cùng bây giờ vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền tào chính thuần đúng là sắc mặt như thường mật tông hỏa diễm đao cũng là sắc bén cực kỳ hai người b ỗ n h i ê n h u n h hữu đệ cung lên để nhìn quen hai người đối trọi gây gắt chu hành có chút không quá thích ứ n g đúng như dự đoán. hai người lời kế tiếp rốt c ụ c để chu hành t h ở phào nhẹ nhõm đầu tiên là cưu ma trí mạnh miệng nói thiên cương đồng tử công đúng là tinh diệu chỉ là tào công công p h ả n phát luyện được còn chưa đến nơi đến t r ố n à. tao chính thuần đồng dạng mạnh miệng quốc sư h ỏ a diễm đao cũng chỉ đến như thế chưa thương tổn được chúng ta hai vị đều là v õ công cao cờ ư người n g cho ta cái mặt mũi đ ừ n g ầm ĩ chu hành lần thứ hai phát động mặt mũi trái t â y hai người h ứ lạnh một tiếng cuối cùng cũng coi như không còn ầm ĩ tao chính thuần trước tiên nói chu thần ý, ý ngươi cho chúng ta gửi tin nói trước tiên không cần chúng ta phái người vì ngươi vận chuyển kim loại vật liệu chẳng lẽ cũng là bởi vì chu thần y muốn đi đại tống sự tình chu hành gật gật đầu không sai được lao ra từ dặn dò ta muốn đi đại tống một chuyến trong lúc nếu là tàu công công siêu tập đến hy hữu vật liệu vậy thì làm phiền tàu công công trước tiên vì ta bảo quản một phen mặt khác phòng ta bên trong còn có một chút còn lại vật liệu ở lại y quán ta thực sự là không yên lòng ta nghĩ làm phiền tàu công công giúp ta bảo quản một hai về kinh thời điểm đem mang về chờ ta trở lại lại đem nó đưa tới cho ta tao chính thuận nghe vậy gật gật đầu không thành vấn đề chuyện này liền giao cho chúng ta chu hành nhìn tàu chính thuần đống nhiên chuyển đề tài mặt khác ta còn có chút đồ vật muốn tặng cho tàu công công chu hành nói tiến vào chế thuốc trong phòng đem chuẩn bị kỹ càng bình bình lon lon đều mang ra ngoài những thứ này đều là kim sang dược còn có trị liệu nội thương dược cùng với khôi phục nội lực đang dược đúng n à y đều là chuẩn bị cho tàu chính thuần đầu tiên là bởi vì lão đường nguyên nhân tàu chính thuần đối với chu hành mặc dù tốt có thể càng nhiều vẫn là muốn lôi kéo chu hành loại này thật là có chứa mãnh liệt mục đích tính sau đó bởi vì lão ra từ duyên cớ tàu chính t h u n cùng chu hành quan hệ tiến thêm một bước nữa tuy rằng tào chính thuần đối với chu hành mọi cách khắc khí hai người nhìn qua giường như c h i kỷ bạn tốt bình thường có thể chu hành biết tào chính thuần căn bản sẽ không có chân chính đem chu hành xem là người mình tào chính thuần đầu không có hiện hiện ra h á n độ thân thiện chính là chứng minh tốt nhất tào chính thuần đối với chu hành thật chu hành cũng có thể cảm thụ được đối với này chỉ có một loại giải thích thái g i á m thân phận cùng với mấy chục năm hoàng cung sinh hoạt làm cho đối phương không dám đem chính mình chân tình thực cảm triệt để biểu lộ ra một cao thủ như vậy ở bên cạnh chu hành nếu như nói chính mình không hề có một chút ý nghĩ chỉ sợ tất cả mọi người đều không tin có thể, thể t bây giờ tượng nguồn hướng d mục đích đặt thành vẫn là câu nói kia yến nam thiên làm sao đối với chu hành chu hành liền sẽ làm sao đối với hắn chờ chu hành có thực lực tự vệ ở một thân một mình đối mặt yêu nguyệt cũng có thể sống mệnh miệng thân nguyệt thể tình huống, tiểu ngư nhi cùng hoa vô khuyết tự huống, nhi hoa hệ chu hành tự nhiên sẽ chính cũng sống ngư cùng quan đối yêu có vô sẽ bây á o cho cho đến nam tiên b giờ tào chính thuần tuy rằng cách xa ở kinh thành thế nhưng bởi vì lao đường còn có vẽ v ờ i lao nhân duyên cớ hai người lui tới vô cùng mất tiết tình huống như thế dĩ nhiên là đến chân tâm đội chân tâm mặc dù là có chứa mục đích tính chân tâm đội chân tâm thế nhưng chu hành là thật lòng những này dư thừa đan dược chính là chứng minh tốt nhất chu hành cũng không phải là không có nghĩ tới dùng biện pháp khác nhắc tới cao tào chính thuần đối với mình độ thân thiện có thể chu hành nghĩ tới nghĩ lui vẫn là không nghĩ ra có c á c gì giúp đỡ tào chính thuần đối phó chu vô thị chu hành còn chưa muốn chết trừ phi vẽ vợi lão nhân tại mọi thời khắc bảo vệ ở bên cạnh hắn không phải vậy hắn tuyệt đối lành ít giữ nhiều nói bên cạnh hắn phi ưng là chu vô thị người ở bên cạnh như vậy vấn đề đến rồi chu hành là làm sao biết đây tào chính thuần lại dựa vào cái gì tin tưởng chính mình vạn nhất trộm gà không xong còn mất nắm g ạ o liền thảm rồi nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể tiến lên dần dần chỉ hy vọng tào chính thuần tâm không phải làm bằng sắt đi chu hành có loại cảm giác tào chính thuần độ thân thiện đã lên tám mươi chỉ là bởi vì hắn mấy chục năm cung đình sinh hoạt làm cho đối phương độ thân thiện chậm chạp không cách nào cao lên tới tám mươi lăm trở lên có điều không quan trọng vẫn là câu nói kia ngày sau còn lần dài có chính là cơ hội gặp mặt hắn chu hành cái gì đều thiếu chính là không thiếu kiên trì ta có chân tâm một viên tào công công tiếp được rồi chương sáu mươi quốc sư lên quốc sư cũng nhạc chương sáu mươi quốc sư lên quốc sư cũng nhạc chuyện này này đều là cho chúng ta tao chính thuần nhìn mặt trước bình bình lon lon kinh ngạc nói chu hành gật đầu cười thêm ra đến rồi một ít ta cùng quốc sư cùng ra đi đã mang được rồi cần thiết kim sang d ư ợ n cùng đang h n d ư ợ n trong môi trường h u này lớn lên hắn làm sao có khả năng gặp dễ dàng đối với người mở rộng cửa lòng có thể bỗng nhiên bị chu hành chân thành đối xử n à y cảm giác có chút khoái tào chính thuần lắc đầu liên tục hắn nhưng là đông xưởng hàng công tào chính thuần chắp tay cười nói đã như vậy cái k i a chúng ta liền cảm ơn chu thần y Y tốt chu hành đem bình bình lon lon đều chứa ở trong gói hàng sau đó đưa cho tào chính thuần nhìn tào chính thuần trên đầu vẫn chưa xuất hiện màu vàng độ thân thiện trị số chu hành tuy rằng t i y ế t v ố i cũng đã có chuẩn bị không quan trọng chờ hắn từ đại tống trở về tiếp tục hướng dẫn là được rồi quá chuyện đơn giản bắt tay vào làm không có tính t h i ê u chiến chu hành còn chưa tỉnh mượn đây mấy người tán gẫu xong thiên trong phòng nguyên tùy vân cũng tỉnh rồi nguyên đông viên ở cửa nhìn một hồi cựu ma trí cùng tào chính thuần giao thủ luật bản mãi đến tận nguyên tùy vân phát ra tiếng vang hắn lúc này mới bắt chuyện bên ngoài nguyên thanh đem ngao tốt dược nắm đi vào thuốc tê sức lực đã qua nguyên tủy h vân cao mày nhịn đau dáng v ẹ thực sự là quá để hắn đau lòng nguyên thanh ngay ở trong sân hắn sớm đã bị tào chính thuần cùng k ê u ma trí hai người giao thủ cho k i n h sợ hắn xem nhập thần sau đó còn ở tinh tế dư vị nguyên đông viên cao giọng gọi hắn hai lần hắn mới phục hồi tinh thần lại đoàn người vào trong nhà nguyên đông viên chính đang tràn đầy phấn khởi cùng nguyên tủy h vân giảng giải đổi mắt quá trình tương đương thuận lợi sự tỉnh nguyên tủy vân uống xong dược sau khi chu hành tiến lên dùng nội lực thuốc một chút tăng nhanh dược tính phát tác nguyên giảm đau tác dụng tương đương rõ ràng làm phiên chu thần ý n g h a sau lần đó ngươi chính là ta nguyên t ủ y vân ân nhân ta chắc chắn báo đáp nguyên t ủ y vân nói như đ i n h chém sát mặt hướng chu hành p h ả n phất muốn đem chu hành dáng vẻ nhớ bình thường nói thật nguyên t ủ y vân hiện tại đã vô cùng mê man hắn trước đây không thấy rõ nội tâm vặn vẹo thiết lập một cái đảo rơi thậm chí nghị chinh phục võ lâm để những người cho rằng hắn không cách nào chấn hưng vô tranh sơn t r a người nhìn nhưng hôm nay hắn hai mắt sắc p h ụ m ì n đảo rơi còn có thiết lập cần phải sao hắn hiện tại hoàn toàn có thể đồng thời cũng có năng lực thông qua giữa lúc phương thức đến chấn hưng vô tranh sân trang không có cần thiết đi đường c h ắ c tử có thể đảo rơi là hắn mấy năm tâm huyết bây giờ thật vất vả có quy mô liền như vậy để hắn đóng lại hắn thực sự là không cam lòng nguyên tủy vân xoắn suýt chu hành là không tin tưởng có thể nếu đối phương đều như vậy nói rồi chu hành đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này lập tức nói nguyên công tử nếu nói như vậy vậy tại hạ thật là có sự tình hy vọng nguyên công tử có thể hỗ trợ nguyên tủy vẫn nghe vậy nghiêng những người chu hành c h ư a khỏi con mắt của hắn này tuyệt đối không phải ba mươi ba môn bí tịch võ công liền có thể b á o đáp chu hành tương đương với cho hắn việc nặng lần thứ hai cơ hội ân tình này thực sự quá to lớn chu thần y cư việt nói chỉ cần tại hạ có thể làm được t u y ệ t không chối tử nguyên tùy vân ngưng tiếng nói hắn tự nhận không phải một người tốt có thể cơ bản nhất c h i ân báo đáp cùng nói là làm hắn vẫn có thể làm được ta cần quý hiếm dược liệu còn có một chút kim loại hiếm nếu là nguyên công tử có phương pháp không ngại vì ta dẫn tiến một phen chu hành vẫn không có mặt lớn đến để nguyên t ù vân vì chính mình ra tiền thu thập dược liệu còn có kim loại vật liệu mức độ Nhưng hắn nhưng quên, là đã t h à n h tựu đ à o rơi chủ nhân, nguyên h â n n tùy h chính là không bao giờ thiếu hắn Vân tiền. Tiền chỉ con có cái dược là là là là bao giờ đối với hắn chỉ là một con số thôi, tới gọi một thật có thể tìm nếu liệu số n hành chính là, hà tất nhiều hơn nữa n g kim loại hiếm liệu, tiếp là, cho chu hà bật trực tất đưa à một đem mang mặt để hắn ra tiền đến mua. thương trước tiền Theo lần nhân đến hành hắn đến Nguyên để chu ra Thủy vân trọng trọng gật đầu mấy người lại dành nói chuyện một lúc luôn mãi xác nhận nguyên tùy vân có thể ngồi xe về nhà tĩnh dưỡng sau khi nguyên Đông v i ê n lúc này mới tìm đến rồi xe ngựa đem nguyên t y vân cẩn thận hộ tống đi đến đem chu hành bố trí dược cho mang tới lại dùng giấy bút đem chu hành lần thứ hai lặp lại một lần y c h ú c ghi xuống mấy người lúc này mới rời đi nguyên đông viên đi rồi tào chính thuần tự nhiên cũng đến làm việc cùng trước kế hoạch bình thường dược liệu đã bị chu hành dùng hết chỉ còn dư lại một chút kim loại hiếm vật liệu chưa dùng hết để tào chính thuần đem những người kim loại vật liệu toàn bộ trang đến trên xe tào chính thuần cũng chính thức bước lên về kinh đường này tào chính thuần c u ma c h í thấy tào chính thuần rời đi đông nhiên thở vào một mụm c h ọ khí che ngực một bộ hết sức thống khổ dáng vẻ hắn mới vừa mạnh mẽ ngừng lại muốn so với tàu chính thuần lùi về sau các bước muốn h í t làm như vậy tự nhiên là có mầm họa lùi về sau quá trình là ở tá lực cưu ma trí mạnh mẽ ngừng lại b ư ớ c tiến tự nhiên sẽ có một phần chưa rời đi lực ở trong người tàn phá vừa mới hắn đã rất khó chịu chỉ là vẫn ở nhẫn nhịn thôi hắn cũng không muốn ở trước mặt người ngoài mất mặt cho tới chu hành chu hành là người ngoài sao quốc sư người bị thương chu hành đi lên phía trước đem bên người mang theo trị liệu nội thương hoàn hồn đan lấy ra cưu ma trí ăn vào một viên thuận thuật k lúc này mới nói chu thần y yết tâm cái kia tàu chính thuần khẳng định cũng dễ chịu không tới chạy đi đâu lập tức tào chính thuần dun cầm cập bắt tay ở trong gói hàng lấy ra tiêu chí có trị liệu nội thương bình xứ lắc lư thong thả đem mở ra đối với bình liền tuổi đương nhiên hắn chỉ ăn một viên chỉ là khó chịu hẹp thực sự không có công phu đổi tay bên trong một viên sau đó sẽ dùng tay đưa đến bên mép thẳng thắn một bước đúng chỗ trực tiếp đối với bình tuổi lao ngốc lư thái giam chết bẩm còn trách lợi hại tào chính thuần cùng cưu ma c h í hai người đồng thời nổ nước bọc nói y kể quán cưu ma c h í cùng chu hành ôm một đống lớn đồ vật từ hậu viện đi ra đem bình, bình lon lon đặt ở trên bàn chu hành lại sau này viện đi rồi một chuyến chờ hắn lúc đi ra trong lòng lại ôm không ít tạp khí vì lý do an toàn chúng ta chuyến này đến mang tới những thứ đồ này chu hành nói đưa tay đem bình bình, bình lon lon cầm lấy sau đó nhét ở bên hông hoặc là trong lòng thuận tiện bắt được địa phương tương lai đ ộ c thủ có thể trước tiên dùng đ ộ c dược cứu ma trí liếc mắt một cái vẫn chưa có hành động chu thần ý ý, có tiểu tăng bạn ngươi đồng hành căn bản chưa dùng tới những thứ đồ này chu hành lắc lắc đầu quốc sư núi cao còn có núi cao hơn cũng không ai biết này giang hồ đến tuận cùng có bao nhiêu cao thủ coi như quốc sư võ công cao cường hai người chúng ta nếu là gặp phải quần hùng lê công song quyền nan địch tứ thủ có độc dược cũng có chút ở tay, ít nhất cũng có thể nhiều hơn sau ứ c lực. Chu thần y m n g chút t đi, i ể tăng Tư trí không cần. Tư ma lạnh nhạt nói, hắn vô công vô ma đó ã khôi phục, gặp cần những thứ gặp cần này. đồ đ Sau đó liền thấy nó đem tăng bảo cầm lấy tay phải một vện bị hắn viết ở tăng bảo phía dưới tào chính thuần tên liền bị tiêu trừ tào chính thuần đã giao thủ ngược lại cũng không cần lại ghi vào mặt trên tuy rằng không có thắng nhưng hắn cũng không thua nhìn tăng bảo mặt trên cái kế tiếp tên thiếu đạo đức đạo nhân đến nghĩ cách cùng chu hành nói một chút để chu hành thay dẫn tiến dù sau này thiếu đạo đức đạo nhân bây giờ ở nơi nào hắn căn bản liền không biết ngay ở cưu ma c h í xoắn suýt làm sao mở miệng thời điểm cửa nhưng là vang lên một đạo thanh â m quen thuộc b í tịch đều sắp xếp gọn sao cưu ma c h í nhíu chặt lông mày trong nháy mắt u n g d u n g ra thiếu đạo đức đạo nhân đến rồi cưu ma c h í nhìn về phía cửa ánh mắt sáng khắc vẽ vời lão nhân liếc mắt một cái cưu ma c h í trong mắt l ó e ra một tia v ẻ kinh ngạc hiển nhiên hắn cũng không làm rõ ràng được này cưu ma c h í ở phát cái gì thần kinh chu hành thấy vẽ vời lão nhân đi vào lập tức cười nói ta ngày hôm qua liền đi mua một chiếc xe ngựa đã đem bi tịch chứa ở bên trong giường sau đó lại che lên ra giấy chỉ tuyệt đối không thấm nước đã sắp xếp gọn xe. theo chu hành ngón tay phương hướng nhìn lại một chiếc trang bị ba thanh dương lớn xe ngựa đứng ở trong viện vẽ vời lao nhân thỏa mãn gật gật đầu hôm nay liền muốn xuất phát chu hành gật đầu càng sớm càng tốt ta thu thập một hồi liền muốn xuất phát vẽ vời lao nhân thấy thế liền từ trong lòng lấy ra tam phong tin này mấy phong tin là phân biệt cho vô nhái tử thiên sơn đồng mố còn có quý hoa lao tổ chiếu ta dặn dò làm việc tùy cơ ứng biến hẳn là sẽ không xảy ra sự cố vẽ vời lao nhân lần thứ hai căn dặn chu hành gật đầu cười lao gia tử yên tâm đi có điều ta này vừa đi chờ chút về gặp lại ít nói cũng đến một năm sau khi ngài có thể chiếm được bảo trọng thân thể ạ vẽ vời lao nhân cười ha h a ta cái này sơ giả vẫn là có thể chống đỡ một quãng thời gian vẽ vời lao nhân nói đã nghĩ đi hậu viện lái xe rời đi ai ngờ kêu ma c h í nhưng làm ở miệng nói tiền bối chậm đã nghe kêu ma c h í lời nói chu hành còn có vẽ vời lao nhân cùng nhau nhìn về phía kêu ma c h í trong mắt tất cả đều là vẻ nghi hoặc duy nhất không giống chính là chu hành đầu tiên là một bộ nghi hoặc biểu hiện có thể tưởng tượng đến cái gì sau khi trong mắt liền dần dần thêm ra một luồng vẻ hoảng sợ q ma trí sẽ không nghĩ không ra chứ tiền bối vo công cao cường t i ể u tăng sớm có nghe thấy tiểu tăng say mê võ đạo muốn xin tiền bối chỉ điểm một hai vọng tiền bối tắc thành cưu ma Chi ánh mắt sáng khắc nhìn về phía thiếu đạo đức đạo nhân mà bất luận hắn vốn là muốn khiêu chiến đại minh c a o thủ liền nói thiếu đạo đức đạo nhân trước đây đi đầu xa lánh hắn hắn nói cái gì cũng đến cùng lão đầu nhi này luận bàn một hai đương nhiên bao nhiêu cho chu hành một ít mặt mũi hắn sẽ không quá đáng vẽ vời lao nhân hiển nhiên không nghĩ tới này tiểu con l ừ a chọc lại gặp có loại ý nghĩ này lập tức nhìn về phía một bên chu hành chu hành biểu hiện lúng túng vừa định khuyên bảo hai câu có thể nhìn thấy cưu ma trí trong mắt vẻ kiên định sau khi hắn liền thay đổi chủ、ý. để cưu ma trí nếm chút khổ sở cũng không phải không được nghĩ đến đây chu hành nhân t i ệ nói n hạ thủ lưu t ì n h cưu ma trí sát có việc gật gật đầu chu thần ý yên tâm vẽ vời lao nhân túi đầu cười đại ý hắn tán thành độc cô cầu bại ý nghĩ này tiểu con lựa chọc s á t thực có chút ý tứ đến đây đi cưu ma trí hít mắt lại thấy vẽ vời lao nhân chậm chạp không ra tay hắn có chút không nhịn được hai tay đan sen nhún mũi chân mặt đất liền thẳng đến vẽ vời lao nhân mà đi cưu ma trí lên vẽ vời lao nhân thấy thế cười đại ý ngón trỏ tay phải điểm ra quốc sứ ngã cưu ma trí đứng vậy có chút choáng sau đó liền nét mặt g i à n mua đỏ chót trở lại cựu ma c h í thân hình mê mới lên phản phất trong phòng xuất hiện nhiều cái cựu ma c h í bóng người bình thường đây là hắn nghiên cứu âm cựu u khinh công suy nghĩ ra được thân pháp lấy nội công thôi thúc rất nhiều thân hình thậm chí khó phân biệt thật giả vẽ vời lao nhân một cái tắt vung ra chu hành chỉ nghe được bột một tiếng cựu ma c h í lại bị đập trên mặt đất này khinh công thân pháp so với cựu âm chân kinh bên trong loa toàn cựu ảnh cũng kém một chút nói đến chỗ này vẽ vời lao nhân quay đầu nhìn về phía chu hành chỉ tiếc ta cùng hoàng thường không quen không phải vậy ngược lại cũng có thể để hắn chỉ điểm m ộ ư ơ i một hai chu hành khơi cận sau đó đưa mắt đặt ở cưu ma trí trên người quốc sư ngươi vẫn khỏe chứ cưu ma trí nằm trên mặt đất một lúc lâu chưa từng đứng dậy hắn đang tìm câu n h i chương 61, độc dược am khí tê cả d a đầu cưu ma trí chương 61, độc dược am khí tê cả d a đầu cưu ma trí tiểu con l ừ a chọc đừng nhậu trí ngươi đã xem như là thật sự có tài người bình thường đều vào không được lao phu mắt vẽ vời lao nhân nhìn trên đất cưu ma trí lòng tốt mở miệng an ủi một phen lời này vừa ra cưu ma trí đem đầu trôn càng sâu hắn hiện tại cũng không muốn nói chuyện lao phu đem xe ngựa lấy đi chờ từ khi hắn võ công đại thành tới nay mặc kệ đụng tới người nào đều không có ai là đối thủ của hắn gặp được võ công người mạnh nhất có điều là tạo chính thuần thôi đồng thời hai người cũng là cân sức ngang tài hắn cựu ma trí có thể tự hào đập vỗ một cái chính mình ngược nói hắn cựu ma trí cuộc đời chưa từng một bạn nhưng là ở ngày hôm nay hắn bất bại truyền thuyết bị đánh vỡ đầu tiên là bị người ta một đầu ngón tay làm việc bỏ ở trên mặt đất hắn chi s ỉ hậu dũng vốn là muốn thử nghiệm dùng khinh công thân pháp để ứng đối ngay ở hắn hùng dũng oai vệ khí phét hiên ngang địa sử dụng âm k i ể u hữu khinh công thân pháp k i ể u hữu bộ thời điểm đối phương lại một cái t á c ở trong nháy mắt đó cựu ma c h í còn nghe được thiếu đạo đức đạo nhân trong miệng nói lẩm bẩm hoa huệ hoa sói xuống đây đi ngươi một cái thai to quát tử trực tiếp đánh vào trên mặt của hắn được kêu là một cái đau ra người biết một cái thi đấu đâu đối với một cái hơn năm mươi tuổi nam hải tử gặp tạo thành bao lớn thương tồ hắn là triệt để không mặt mũi thấy chu hành quốc sư đừng nói là ngươi ta cũng bị lao ra t ử cho giáo h ơ n quá n à y không có cái gì quá mức chu hành lời này vừa ra cưu ma trí t r ô n ở trên đất đầu khẽ động cưu ma trí cũng không suy nghĩ một chút hắn v õ công cái gì trình độ chu hành v õ công lại là cái gì trình độ chu hành bị giáo hấn không nên là chuyện đương nhiên sao có thể cưu ma trí bị thiếu đạo đức đạo nhân một bạt hai cho đánh đầu vóc đều mất linh hết hắn hiện tại đầy đầu chỉ có một ý nghĩ chu hành cũng bị đánh hắn không phải duy nhất một cái bị đánh mọi người đều bị đánh giấu trong lòng loại ý nghĩ này cưu ma trí chậm rãi ngẩng đầu lên vừa mới hắn đã dùng nội lực đến đem trên mặt sương đau cho tiêu trừ lại đi nếu không thì hắn đã sớm một bên mặt đỏ xương giống như núi nhỏ cũng chính là thiếu đạo đức đạo nhân không có hạ tử thủ nếu không hắn dùng nội lực chỉ sợ là đều không thể đem trên mặt sương đỏ cho tiêu trừ chu hành tận dụng mọi thời cơ quốc sư hiện nay trên đời không biết có bao nhiêu võ công cao cờ người chúng ta bại bởi người khác vươn lên hùng mạnh chính là tương lai nỗ lực vượt qua bọn họ là được rồi c ưu ma trí nghe vậy xứng sở trong mắt tất cả đều là nghiêm nghị vẻ kiên định chu hành nói không có lông bệnh đánh không lại liền liệu mạng luyện can là hắn ưu điểm lớn nhất lại nói coi như can có điều hắn hiện tại năm mươi b ố tuổi hoặc năm tháng nên so với thiếu đạo đức đạo nhân nhiều chứ chờ thiếu đạo đức đạo nhân không rời nổi bước chân hắn ở trên môn l ĩ n h giáo khà khà bốn bỏ năm lên cũng coi như hắn thắng thiếu đạo đức đạo nhân thấy c ê u ma trí trong mắt lần thứ hai khôi phục đấu trí chu hành cũng là t h ở phào nhẹ nhõm nếu là bị vẽ vời lão nhân cho đánh đạo tâm p h á thoái cái k i a chu hành có thể muốn x u ấ t ruột tuy rằng này một đường đồng hành hắn một thân một mình cũng có thể ra đi có thể c ê u ma trí như thế nào đi nữa nói cũng thành bằng hữu của hắn thành t ự bằng hữu hắn cũng là không muốn nhìn n h u ma trí đạo tâm p h á thoái chu thần y nói rất đúng. nếu tài nghệ không bằng người cái kia càng muốn nỗ lực l u y ệ n công chờ tương lai võ công tới lại đi khiêu chiến là được rồi cứu ma c h í chậm rãi b ò lên trên xốc lên tăng bảo nhìn mặt trên ghi chép thiếu đạo đức đạo nhân tên suy nghĩ xuất thần hôm nay sự tỉnh hắn nhớ rồi cứu ma c h í theo thiếu đạo đức đạo nhân tên nhìn xuống mặt trên còn có hai cái tên đông phương bất bại đ ộ c cô cầu bại hai người này tên một cái so với một cái càn g rỡ nếu như đổi thành trước hắn nói cái gì cũng đến thử một lần hai người này võ công nhưng hôm nay đông p ư ơ n g bất bại đúng là có thể thử một lần đậc cô cầu bại hắn hiện tại là thật sự không chắc chắn vốn là hắn còn tưởng rằng độc cô cầu bại chỉ đến như thế thậm chí bởi vậy cũng đ ầ y này độc cô cầu bại cùng thiếu đạo đức đạo nhân tương giao cái kia thiếu đạo đức đạo nhân võ công tất nhiên đồng dạng chỉ đến như thế có thể trước mắt thiếu đạo đức đạo nhân võ công đã bày ở ngoài sáng cái kia độc cô cầu bại cùng thiếu đạo đức đạo nhân tương giao tâm đầu ý hợp hắn võ công thật sự dường như chính mình suy nghĩ như vậy không thể tại sao ưu ma trí đã c o i chút sợ có thể nghĩ lại vừa nghĩ người võ công cao không hẳn liền sẽ cùng người võ công cao trở thành bằng hữu a hắn cách xa ở thổ phiên thiếu đạo đức đạo nhân tin tức hắn đúng là thường, thường nghe được có thể đọc cô cầu bại tin tức hắn thực sự là chưa từng nghe nói nếu là đọc cô cầu bại thật sự lợi hại vậy tại sao không có, có quan hệ hắn nghe đồn chảy ra đây đọc cô cầu bại đó là bởi vì đắc tội lao phu đều chết hết cưu ma trí biểu hiện xoắn suýt cực kỳ nếu không thử xem cái ý niệm này một khi bay lên cưu ma trí trong đầu liền trong nháy mắt xuất hiện hai loại ý nghĩ một trong số đó đọc cô cầu bại võ công cùng thiếu đạo đức đạo nhân bình thường thứ hai đọc cô cầu bại võ công xác thực thường thường với hắn tỉ thí một phen này đọc cô cầu bại vừa vặn cùng thiếu đạo đ ứ c đạo nhân là tri kỷ bạt tốt hắn trước hết từ trên thân độc cô cầu bại đòi lại một ít lợi tức c ưu ma c h í nghĩ đi nghĩ lại ánh mắt càng ngày càng kiên định chết no gan lớn chết đói nhát gan thử xem liền thử xem bọn họ sau đó phải đi đại tống này hai bại chỉ có thể trước tiên đánh độc cô cầu bại đợi được đại tống sau khi nhìn cái khác có tên có họ cao thủ đi c ưu ma c h í trong lòng suy nghĩ thấy chu hành xoay người liền đi c ưu ma c h í vội vã gọi lại chu hành chờ đối phương xoay người lại c ưu ma c h í nhưng là một mặt thật không tiện biểu hiện chu thần y k người cái kia độc dược có thể hay không cho tiểu tăng một ít để tiểu tăng đem ra kể bên người hết cách rồi bị thiếu đạo đức đạo nhân giáo hấn một trận cưu ma trí cũng không dám nói chính mình thiên hạ vô địch rồi chỉ có thể nói một câu thật là thơm chu hành cười cợt chỉ chỉ trên bàn độc dược cùng am khí quốc sư tùy tiện lắm cưu ma trí nhìn lập lòe âm ú u, u quang mũi kim không khỏi nhịu nhữ mày chu thần ý ỉa tiểu tăng chưa bao giờ giết người chuyện này có hay không một ít không nguy hiểm đến tính mạng độc dược còn có am khí chu hành lắc lắc đầu thời gian cấp bách ta vốn là muốn làm một ít bi tô thanh phong còn có thập hương nhuyễn cân tán thế nhưng trong đó vật liệu có thực sự quý hiếm ngũ độc giáo trong lúc nhất thời cũng không có tập hợp đủ ta chỉ có thể chuyện gấp phải toàn quyền bố trí một chút tính sát thương cực cường độc dược chu hành nói tiện tay từ trong lồng ngực lấy ra một cái bình xứ loạn t r ư ờ n g tán khẩu phục hữu hiệu theo sát chu hành lại liên tiếp đem trên người bình xứ lấy ra hướng về phía kiu ma chi、Quyết、quê quê ơ cái này từ ngọ khói độc người được liền sẽ trúng độc có thể có sắc thái quan minh chính đại dùng ra thực sự dễ dàng khiến người ta phòng bị chỉ có thể đành lấy lính dùng cái này đoạn hồn hương tương tự ngửi được liền sẽ trúng độc tương tự có s á t thái vẫn là chỉ có thể đánh lén sử dụng cái này vỡ hồn tán món đồ này xem như là thứ tốt dính vào liền sẽ trúng độc chỉ là độc tính phát tác tốc độ không kịp khẩu phục nhanh nếu là vẹn vẹn là chạm được loại độc này đồng thời nội lực cao cường người nói không chắc có thể lấy nội lực đem bức ra có điều không quan trọng chỉ cần đối phương trúng độc liền nhất định phải phân tâm đi trở ngại độc tố đến thời điểm chúng ta thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn chu hành càng nói càng hăng hái từng có lúc hắn vẫn sẽ không g ó công chính là dựa vào những thủ đoạn này từ đại minh đến đại tống lại từ đại tống đến đại minh x o n g cái qua lại vẫn còn phát không tổn hại bây giờ đem những thứ đồ này mang ở trên người có điều là một lần nữa thu hồi lão bổn hành thôi chu hành lại sẽ còn lại vài loại độc dược giới thiệu cho cưu ma c h í nghe được cưu ma c h í s ứ n g sở nhìn mặt trước nói khẩu c h á n hoa sen chu hành hắn trong lúc nhất thời không biết nói cái gì tốt chờ hắn hoàn hồn chu hành đã đến trên bàn cái k i a m ộ t đ ố n g am khí bên cạnh đồng thời ở ngay trước mặt hắn bắt đầu đem am khí giấu kỹ t r o người độc dược hầu như đều là vào máu là chết không có không nguy hiểm đến tính mạng có thể am khí bên trong vẫn có một ít không nguy hiểm đến tính mạng vừa vặn thích hợp quốc x ư người cưu ma trí nghe vội vã nhìn về phía trên bàn h m khí trông s á t cái này được tiểu tăng sức k h ô n g chế độ chỉ có thể hại người sẽ không giết người c u ma Chi vô cùng phấn khởi lập tức liền muốn đi đem trên bàn trông s á t nắm lấy mấy cái ai ngờ lại bị chu hành một cái ngăn cản đừng núp đ í c h có độc trông s á t thứ này ở trên giang hồ đều nát đại lộ ta làm sao có khả năng biết đánh tạo thứ này chu hành cười nói vươn tay ra đem trên bàn trông s á t cho cầm trong tay hắn dùng ngàn năm băng t ạ m đã sớm vạn độc bất sâm này trông s á t tuy rằng có độc nhưng không thể làm sao được rồi chu hành muốn rèn đúc này trông s á t đầu tiên liền muốn trước tiên đánh thật từng mạng từng mạng so với s á t hạt dưa còn nhỏ thiết lá cây sau đó sẽ đem những này thiết lá cây cho chắp vá lên trong đó đồng dạng có cái khác cơ xảo thuật đem cấu kết này thiết lá cây chắp vá thành trông s á t một khi đánh vào người thân thể thiết lá cây liền lập tức tảng ra ngoài ra mỗi một mảnh thiết lá cây mặt trên đều đổ có mảnh liệt độc dược mười ba mảnh lá mười ba loại không giống độc dược một khi cắt ra người làng da độc tính thì sẽ lập tức phát t á c mười ba loại độc tố đồng thời phát tát nếu không có thần y ra tay hoặc là người kia nội lực tinh xảo b ằ n không tuyệt đối không có sống sóc nắm quốc sư ta coi như đem mặt trên độc tố cho xóa trông sắt tiến vào thân thể thì sẽ trong nháy mắt tứ tán như muốn lấy ra trong đó thiết lá cây thực sự khó khăn càng khỏi nói ta còn ở trong đó gia nhập người bên trong hoàng thứ này miệng vết thương bên trong nhiễm phải vật dơ bẩn lực s á t thương đồng dạng không nhỏ quốc sư món đồ này hay là thôi đi Yuma chu đầu dịu mổm, mỗi ám ngâm châm ha nữa, da hoa chi hốc chỉ có cả cùng có độc không thể nhìn hành hắn khí. thể phát sinh giản nói dài loại lại tiên viên đơn để Đầu dạng dụng vô tê là lê sau đó chính là có thể phát sinh khói độc đồng thời phát sinh mấy trăm viên ngâm độc lông bỏ châm tử mẫu truy hồn đoạt mệnh đảm cưu ma c h í càng nghe ra đầu càng lá tê dại cuối cùng hắn thực sự là không nhịn được ngắt lời chỉ có thể mở miệng dò hỏi đến tột cùng loại nào ám khí thích hợp nhất hắn chu hành dấm chân xuống chỉ thấy g i à y phía trước trong nháy mắt xuất hiện một cái t r ư ờ n g một thước truy thủ đây là h a i kiếm nấp trong giày bên trong dưới đáy ẩn giấu cơ quan dùng sức đập về liền có thể đem nấp trong, trong đó truy thủ cho bắn ra đến tuyệt đối xuất kỳ bất ý c u ma trí nghe vậy lúc này hai mắt tỏa ánh sáng cái này thật cái này được sử dụng hay không xem hết chính hắn đồng thời khống chế được làm lời nói cũng sẽ không hại người tính mạng chu hành đem ố n g tay mở ra một cái khéo léo cơ quan xuất hiện ở chỗ cổ tay của hắn đây là không hề có một tiếng động ám tiễn do ba mũi tên cùng một cái tay háo tạo thành đem ba mũi tên đặt ở tay háo bên trong nếu là hai người đối địch xuất kỳ bất ý bên dưới đối phương thậm chí đều không phản ứng kịp món đồ này đối chiếu chuẩn mực chính là kiểu mỹ c ư hợp chu hành ám tiễn là ngâm độc cứu ma c r í nếu là không muốn lấy tính mạng người đừng ngâm độc là được rồi chỉ cần không nhắm ngay chỗ yếu bình thường sẽ không xảy ra vấn đề cái này là dâu g i n g châm chu hành lại lấy ra một cái màu vàng tiểu cầu chương 62, chu thần y có thể chữa trị hai mắt mù người chương 62, chu thần y có thể chữa trị hai mắt mù người ưu ma Chi d ư ớ i sự chỉ điểm của chu hành đem không hề có một tiếng động ám tiên chưa ở trên cổ tay lại sẽ hải kiếm lắp đặt ở giày d ư ớ i đáy cuối cùng lại đang bên hông thả mấy cái râu rồng chân quần mình lên màu vàng tiểu cầu món đồ này kỳ diệu nhất nội lực thúc một chút liền có thể mở rộng ra đến hóa thành một cái vàng trói lọi kim trâm nhỏ như râu rồng đâm vào thân thể sau khi cũng sẽ trong nháy mắt quần mình lên như muốn đem nó lấy ra trừ phi là chu hành tự mình ra tay nếu không thì những người khác muốn lấy ra chỉ có thể liền mang theo một tảng lớn thịt đồng thời cắt lấy rất tàn nhẫn rất bạo lực rất máu canh có điều không quan trọng không hại chết người là được c ưu ma c h í nhìn trong tay ám tiễn nhắm ngay một bên cây cột kéo cơ quan chỉ thấy c ưu ma c h í chỗ cổ tay có ba đạo ô quăng n ẹ qua sau đó chính là ba tiếng tiếng vang trầm nặng nhìn chăm chú nhìn lại hóa ra là ba mũi tên sâu sắc cắm ở cây cột bên trong c ưu ma c h í vẻ mặt bình tĩnh đi lên phía trước đem nọ tiễn từ trên cây cột lấy xuống một lần nữa cắm ở tay áo bên trong chu hành còn cố ý làm cái chứa được ám khí túi đem treo ở trên người với hắn trên người huyền sắc k i n h phục cũng là bổ sung lẫn nhau vô cùng mỹ quan đem trang bị chu tinh băng thiềm hộp gô giấu ký trong người lại dẫn theo một ít dược liệu để cưu ma trí mang theo đây là chu tinh băng thiềm còn có cựu vĩ linh hồ khẩu phần lương thực trải qua những ngày qua ở chung cựu vĩ linh hồ đã cùng chu hành quen thuộc coi như không có cái lồng cựu vĩ linh hồ cũng sẽ không chạy loạn một trận báo hỏa mỗi bữa no nó vẫn là phân gió được giờ khác này cựu vĩ linh hồ liền ngoan n g o ã n nằm ngoài chu hành bà vai cũng không trầm trọng trọng lượng vừa vặn chu hành đem thủy hàn kiếm mang tới lại đang trong lòng nhét vào một sấp n g n phiếu cuối cùng đem hai cái chứa đầy nén bạc cùng vụn vặt bạc cùng với tiền đồng túi tiền ném cho cưu ma c h í phân lượng c h u n g đồ vật để cưu ma c h í mang theo không có lông bệnh chu hành đem ý quán cổng lớn khóa lên đứng ở cửa nhìn trên đầu lâu hành các bảng hiệu suy nghĩ xuất thần một lúc lâu mới c ư ờ i nói lâu hành cắt ta sẽ trở về chu hành xoay người nhìn lại khách sạn mọi người cũng đều ở cửa bọn họ đã sớm biết chu hành muốn rời khỏi một quãng thời gian dự định bởi vậy đi ra vì hắn t i ễ n đưa mấy người hàn huyên một phen chu hành cùng cưu ma trí lúc này mới cáo biệt mọi người thẳng đến quảng dương phủ mà đi hai người chính là đi bộ bọn họ bây giờ cũng không thiếu tiền thất hiệp c h ấ n phổ thông ngựa căn bản là không lọt nổi mắt xanh của bọn họ đi đến đại tống tự nhiên đến cưỡi ngựa đi đến chỉ dựa vào một đôi chân ít nói cũng phải đi thời gian năm sáu tháng mới có thể lướt qua côn lôn sơn cùng thiên sơn hai tòa đại sơn đến đại tống nhưng nếu là có ngựa nhi thời gian hai tháng liền đầy đủ bọn họ lướt qua hai tòa núi cao đến đại tống dựa theo vẽ vời lão nhân căn dặn bọn họ chạm thứ nhất chính là thiên sơn phi ê u miệu phong linh t ử cung chu hành cùng cư ma trí đầu tiên là đến quảng dương phi âu miệu phong linh tự cung chu hành cùng cư ma trí đầu tiên là đến quảng dương phụ trại n u ô ngựa quảng dương phụ trại nuôi chọn ngựa loại này thay đi bộ công cụ chỉ coi trọng chất lượng ở cưu ma c h í một phen mặc cả đồng thời lấy ra chính mình thổ phiên quốc sư tên tuổi sau khi giá gốc một ngàn lạng han huyết mã cuối cùng lấy mỗi thất chín trăm chín mươi chín hai giá cả thành dao điều này làm cho hắn vô cùng khó chịu dù sao dù là ai biết mình thổ phiên quốc sư tên tuổi chỉ trị giá một lượng bạc đều sẽ không cao hứng này hai con han huyết mã một đen một trắng ngựa ô bốn chân đều là màu trắng giống như mây đen đặc tuyết chính là vạn người chưa chắc có được một bà mã mặt khác một thất nhưng là toàn thân trắng như tuyết cả người không m dễ cái lông tạp có thể ngày đi ngàn dặm chính là chiếu dạng ngọc sư từ mã chu thần y thể làm sao hai người cưỡi ngựa chạy chầm chậm dù sao một đường lao nhanh coi như là cho dù tốt ngựa cũng gặp không được thấy chu hành biểu hiện quái lạc ưu ma trí liền hiếu kỳ hỏi chu hành lắc lắc đầu trên vai có thể trị liệu nội thương cựu vĩ linh hồ trong tay nâng kiếm trên người còn có đường môn ám khí độc dược Loại này phối này hợp, để chu hành nhìn g ĩ đến thiên đao đường đông điểm, đem nếu thiên bên trong vấn còn môn. Hành tưởng, nhiên hiện trận, tương sang công không thiên bên trong rất nhiều kỹ năng tái hiện.、Chu、hành n tố Thái một thời thể rất tái Bạch Chu hồi Chu h biểu lai đao võ có có là kỹ về phía trường kiếm trong tay hắn tu luyện chính là kiếm pháp thái bạch cũng là kiếm khách hắn xem qua thái bạch bối cảnh cố sự trong đó không g i ấ u vết kiếm ý cùng đọc cô cựu kiếm đúng là khắc thường khúc cùng công tuyển diệu chu hành nghĩ b ô n g nhiên nợ nụ cười sang võ công cái gì khoảng cách hắn thực sự xa xôi vẫn là đường mơ tưởng xa vời chỉ là đem thái bạch kiếm chiêu còn có đường môn khôi lỗi thuật từng cái tái hiện ý nghĩ đã cắm rễ ở trong đầu của hắn tương lai có cơ hội cần phải thử nghiệm một phen không thể hai người c ư ớ i ngựa một đường đi về phía tây buổi tối chỉ cần đi ngang qua thành t h ấ n hai người thì sẽ dừng lại nghỉ ngơi một chút để ngựa ăn chút gì t ì n h tế thức ăn chăn nuôi thuận tiện bổ sung một ít nước lương chu hành mặc dù là đi đại tống làm việc thế nhưng cũng không vội vã lần này cùng lao đường cùng sông sáo giang hồ đều là lấy những người bí tịch võ công vì l à mục đích căn bản sẽ không có h ả o h ả o cảm thụ quá các nơi vẻ đẹp phong quang bây giờ thật vất vả lần thứ hai thăm lại một lần hắn nói cái gì cũng đến h ả o h ả o lãnh hội một phen các nơi phong quang kyu ma Chi cái tên này càng là k h u y ế t đại lao g i ả này không biết lúc nào làm ra một cái cờ xí đ e m triển khai chỉ thấy mặt trên viết nghĩa trần hai chữ đây chính là kyu ma Chi nghĩ đến biện pháp lần trước hai người cùng đi b á i phòng tiết thần y chu hành để tiết thần y nhiều hơn nữa mở một quang thời gian y quán chờ hắn trở về lại đóng cửa tiết thần y đáp ứng rồi hắn nhưng cũng thỉnh cầu hắn dọc theo đường nghĩa trần trị liệu mách tính chu hành cũng đáp ứng rồi tiết thần y cựu ma chi động tác này tuy rằng lộ liễu một chút nhưng xác thực là hấp dẫn đến rồi không ít người đến đây tìm chu hành cầu ý.、Ấy. đông nhiên có người đánh như vậy một mặt cờ xí chạy đi tự nhiên sẽ có chuyện tốt người tìm hiểu chu hành còn có cựu ma chi thân phận của hai người chu hành thân phận bây giờ cũng không phải cái bí mật bởi vì đinh điện kim ba tuần hoa c h i độc còn có đệ nhất thiên hạ đại hiệp t i ế n nam thiên duyên cớ hạn tiếng tăm ở trên giang hồ vô cùng vang dội mấy người hơi thêm hỏi thăm liền có thể biết chu hành còn có cựu ma chi thân phận của hai người khẩu khẩu tương truyền giang hồ chấn động một ít dân chúng tầm thường nghe nói chuyện này tự nhiên cũng là biết được chu hành lợi hại y thuật cao siêu như vậy người miễn phí nghĩa trần đây chính là tám đời đều cầu không đến sự t ì n h sự tình một khi chuyển ra chu hành cùng cựu ma trí chân trước mới vừa đặt chân không có một lúc chân sau liền có bách tính hoặc là người trong giang hồ kết bệ kết lũ đến đây b á i phỏng chu hành cũng không có từ chối hai người bọn họ mỗi lần đều là thái dương sắp tới hạ xuống thời điểm mới sẽ tìm một tòa thành trấn nghỉ ngơi từ thái dương hạ xuống bắt đầu đến hai người ngủ nghỉ n ơ i còn có hai cái canh giờ rút ra một cái canh giờ đến nghĩa trần còn lại một cái canh giờ lợi công sau đó nghỉ n ơ i thứ bậc hai ngày lại xuất phát khởi hành như vậy cũng không có cái gì không thể cưu ma trí chủ động đứng ra quy củ cùng chức như thế bởi vì hai người chưa từng mang dược liệu duyên cớ bách tính không lấy một đồng tiền chu hành khẩu thuật phương thuốc cưu ma trí đến v i ế t còn những người người trong võ lâm cùng dị vãng như thế một môn tuyệt kỹ mới có thể đổi lấy chu hành xuất thủ c ứ u rút cũng có người trong giang hồ không muốn đem bí tịch giao ra liền giả trang bách tính muốn chu hành không lấy một đồng tiền vì bọn họ chữa bệnh có thể đều không ngoại lệ người như thế toàn bộ đều bị chu hành còn có cưu ma trí phát hiện ra dù sao nhà ai lương dân bách tính gặp thân chúng mấy đau hoặc là người bị nội thương hai người tuy rằng một đường nghĩa trần có thể được trình vẫn chưa chịu ảnh hưởng mỗi ngày nghĩa trần thời gian có điều là buổi tối một cái canh giờ thôi cũng không lo lắng hai người một đường tiến lên rất nhanh liền trôi qua thời gian nửa tháng mắt thấy khoảng cách côn lôn sơn càng ngày càng gần hai người tốc độ dưới chân cũng sắp r ồ i lên lướt qua côn lôn sơn liền có thể tiến vào tây hạ cảnh nội sau đó sẽ đi hướng tây đi một khoảng cách liền có thể ở tây hạ nam bộ tiếp cận thiên sơn đợi được thiên sơn hai người chạm thứ nhất chỗ cần đến liền đến hai người theo thường lệ tiến vào một tòa trong thành trì hai người mới vừa vào thành Yêu ma c h í liền gắt gao bảo hộ ở chu hành trước người nguyên nhân không gì khác trong thành có không ít trên mặt mang theo thảm bại vẻ người trong giang hồ ở đây hội tụ mọi người thấy hướng về chu hành ánh mắt phảng phất muốn đem hắn cho h ò a tan bình thường Yêu ma c h í tuy rằng bảo hộ ở chu hành trước người nhưng hắn như n g là biểu hiện phấn khởi này cùng nhau đi tới hắn đụng tới người trong võ lâm đều là nhân vật bình thường căn bản không có bất kỳ cao thủ điều này làm cho hắn muốn cùng những cao thủ luận bản đều không có cơ hội bây giờ mới vừa vào thành liền nhìn thấy một đám người đối với chu hành một bộ mắt nhìn chằm chằm dáng vẻ rõ ràng lai giả bất thiện coi như không có cao thủ thành danh nhiều như vậy người trong giang hồ nếu là cùng nhau t i ế n lên sau đó hắn ra tay đem những người này toàn bộ phái đi cũng đủ để cho hắn cưu ma trí dương danh thiên hạ nghĩ đến dương danh thiên hạ bốn chữ này cưu ma trí trong mắt lóe ra một tia sáng dương danh thiên hạ a chư vị sóng vai lên đi chu thần y là chu thần y là ngay ở cưu ma trí lên tinh thần chuẩn bị dùng ra hoàn toàn bản l ĩ n h đem những người trước mắt này đưa hết cho thu thập thời điểm trước người ánh mắt của những người này càng ngày càng cung nhiệt có người thậm chí xông về phía trước cao g i n g đều to để chu hành xuất thủ cứu rút q ma trí một mặt choáng vắng vẻ hắn thực sự không hiểu nếu là cầu y làm gì dùng ánh mắt ấy nhìn chu hành chu hành đồng dạng nghĩ hoặc t r ư ớ c hắn cũng ở không ít thành trì nghĩa trận cũng không có một thành trì bệnh nhân cùng đám người kia bình thường cung nhiệt đem đám người kia dẫn tới một cái khách sạn ở khách sạn trưởng quỹ dưới sự giúp đỡ đem toàn bộ hậu viện thanh lý đi ra cho chu hành nghĩa chân dùng đùa dỡn trước đây mấy tòa thành trì đều chuyển ra không ít người đều muốn để thần y giúp mình trần đoán bệnh một phen cái kia thành trì phụ cận bệnh hoạn đều điên rồi tự hướng về trong thành cản chu hành chữa bệnh thời gian đều ở buổi tối đã như thế không ít bệnh nhân đều miễn không được muốn ở trọ bọn họ một cách tự nhiên liền có thể kiếm được đầy bồn đầy b á t chỉ là phối hợp chu hành một hồi thôi có gì không thể nhiều lần hỏi thăm chu hành mới biết đám người kia kích động như thế nguyên nhân nguyên tủy vân con mắt khôi phục đồng thời có tin tức truyền ra chu hành cũng không phải là đơn giản vì là nguyên tủy vân trị liệu con mắt mà là dùng một đôi con mắt đem nguyên tủy vân con mắt cho thay đổi hạ xuống tin tức này một khi truyền ra tất cả mọi người xem chu hành cũng như cùng đối xử tiên nhân bình thường trước giải độc cũng được còn có thể cứu trị yến nam thiên cũng được chu hành y thuật lạ n h i dưới cái nhìn của bọn họ cũng có điều là c ù n g h ồ thanh ngưu chờ thần y một cấp độ nhân vật thôi bây giờ chu hành có thể đổi mắt nghe đồn vừa truyền ra đi hắn cấp độ lại cao cấp một toàn bộ nhãn cầu toàn bộ thay đổi quả thực kỹ thuật như thần tin tức này lấy thái nguyên vô tranh sơn trang làm trung tâm cấp tốc hướng ra phía ngoài khuyết tán đi ra ngoài có điều nửa tháng liền truyền khắp toàn bộ đại minh thậm chí càng lúc càng k í c h liệt hướng về cái k h á c các quốc gia phóng xạ mà đi có thể vì là người sống đổi con mắt khiến cho phụ minh thực sự là không thể tưởng tượng nổi có thể nguyên t ù vân như thế một cái ví dụ sống sờ sờ ở chỗ này bày không ai gặm hoài nghi chuyện này chân thực、tính. đặc thủ y tiên tiên tự xác thực không có gọi sai chu hành nói không chắc thật sự có tiên nhân thủ đoạn trải qua hơn nửa tháng truyền bá chu hành bây giờ vị trí thành trì cũng biết tin tức này chính vì như thế hôm nay mới gặp có như thế nhiều bệnh nhân đến đây tìm hắn cầu y n g h ỉ nhiều người người về nhiều kiên trì nửa cái canh giờ nghĩa trần vẫn cứ sẽ không thay đổi chu hành chỉ có thể đem trị liệu tốc độ nói lại tận lực đem đến đây cầu y người đều trị liệu một lần chu hành quay đầu tiếp nhận tiểu nhị đưa tới khăn mặt túi đầu lau chùi hai tay ngươi nơi nào không thoải mái chương u hành chính nghe liền lao tay, đ ợ c t r ư ớ sáu mươi ba giống rau nước đố đồ vách chương sáu mươi ba rau nước đố đ ổ vách người trước mắt này khỏe miệng mang theo như có như không nụ cười bây giờ tuy rằng chính trực trời đông giá rét có thể chu hành vẫn cứ từ người trẻ tuổi này trong nụ cười cảm nhận được một tia ấm áp người này mặc trên người sợi vải vô cùng đắt giá có thể mặc ở trên thân thể người này không chút nào hiện ra phô trương lãng phí phảng phất người này nên như vậy xuyên bình thường người này trong mắt không gặp chút nào sát thái rất hiển nhiên vừa mới dò hỏi chu hành có thể không trị liệu mù người lời nói chính là hắn vì hắn chính mình hỏi người này là cái người mù chỉ là cùng nguyên tụy vân tuyệt nhiên ngược lại chu hành ở trên người hắn không cảm giác được bất kỳ tâm tình tiêu cực chu hành gật đầu có thể t r ị có đ i ề u chu hành vừa định nói mình thời gian cũng không tính sung túc có thể chờ hắn từ đại tống sau khi trở về trở lại quảng dương phủ thất hiệp c h ấ n tìm hắn trị liệu có thể một bên Kiêu ma chi không ngừng hướng về phía chu hành lắc đầu theo q ma chi phương hướng nhìn lại chỉ thấy ở một bên rừng từng chiếc từng chiếc xe ngựa xe ngựa mặt trên có rất nhiều cái dương những con ngựa này trên xe còn cắm vào một mặt diện cờ xí cái kia cờ xí mặt trên to lớn một cái hoa tự vô cùng bắt mắt đây là giang nam hoa gia tiêu chí nhìn thấy này một mặt quân cờ liền biết là giang nam hoa gia người đến mù người chân bóng như ngọc giang nam hoa gia như vậy các loại liên hệ tới người trước mắt này thân phận tự nhiên là vô cùng sống động hoa mãn lâu hoa mãn lâu giống như nguyên t h ủ y vân đều là thở nhỏ mù có thể hoa mãn lâu cùng nguyên tùy vân lại không giống nhau không có chấn hưng gia tộc gánh nặng tại người hơn nữa mấy cái ca ca còn có hoa như lệnh tỉ mỉ che chở hoa mãn lâu có thể nói là ở mọi người quan tâm bên trong lớn lên mạng u y ê n t ủ y vân nhưng là từ nhỏ liền bị chuyển vào lấy chấn hưng gia tộc này một tầm đam hơn nữa người ngoài chê cười bởi vậy hoa mãn lâu lựa chọn qua mình mà nguyên t ủ y vân ôm ấp h tám sách cổ bên trong chu hành thích nhất nhân vật có hai cái một cái là lục tiểu phượng cái tên này tuy rằng gây phiền thoái thế nhưng đối với bằng hữu tuyệt đối không nói lòng nhiệt tình đồng thời vô cùng thú vị cho tới một người khác chính là hoa mãn lâu hữu ma trí đi lên phía trước nhẹ nhàng ho khan một tiếng sau đó truyền âm nhập mật chu thần ý、Điề. đây là giang nam hoa gia người những người c á i dương chỉ sợ đều là y tư hắn tuy rằng cách xa ở thổ phiên nhưng hắn vẫn cứ nghe nói qua giang nam hoa gia t ê n tuổi ở đại minh vạn tam thiên chính là hoàn toàn xứng đáng thủ phủ có thể theo sát phía sau chính là giang nam hoa gia hoa gia chính là cự phú người ta như thế ra tay y tư há có thể là tầm thường bà bối cư ma c h í ánh mắt sáng q u ắ t nhìn về phía một bên xe ngựa mặt trên c á i dương chính là không biết có bao nhiêu bị tịch giang nam hoa gia cùng người trong giang hồ cùng trong t r i ệ u đình mọi người lui tới mất thiết hiển nhiên không thể đem nó cho rằng là đại minh mách í n h thành cự nửa cái người trong giang hồ dù như thế nào cũng đến mang một ít b í tịch đến đây đi dù sao chu hành quy củ ở chỗ này mày chu hành không được g i ấ u vết liếc mắt nhìn một bên cái dương khe gật đầu hắn càng yêu thích hoa mãn lâu hoa công tử bệnh tình sau đó lại nói ta trước tiên vì là người phía sau nghĩa trần chu hành đưa tay hư dẫn ra hiệu hoa mãn lâu tới trước một bên chờ đợi hoa mãn lâu khe gật đầu cầm trong tay quạt giấy hướng đi một bên khoe miệng trước sau mang theo nụ cười n h ạ t nhạt cũng không có bởi vì chu hành muốn trước tiên giúp người khác nghĩa trần mà s i n k h chiếm được là nhờ vận may của ta mất đi là do số mệnh của ta chu hành để hắn các loại vậy hắn liền trở là được rồi chu hành nghĩa trận tốc độ đã rất nhanh rồi có thể hôm nay đến người thực sự quá nhiều coi như tốc độ của hắn nhanh hơn nữa cũng không cách nào đem những người này toàn bộ xem xong nói xong rồi một cái canh giờ chính là một cái canh giờ làm chu hành nói ra chính mình muốn thu công thời điểm không ít người cũng không muốn tàn đi ưu ma c h í làm sao có khả năng bông tha cái này biểu hiện mình cơ hội lúc này tiến lên chính là một cái sư hồng công thanh âm cực lớn trong nháy mắt vang vọng toàn bộ trong khách sạn không ít người dồn dập che lỗ thai một bộ mắt nổ đom đóm dáng vẻ sư hồng công chính là thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ một trong hét vang bên dưới như tấn lôi nhanh tả thanh ngay mấy dặm mọi người dồn dập nhìn về phía cưu ma c h í trong mắt tất cả đều là vẻ kiên g rẻ bọn họ đã nghe nói chu hành cùng thổ phiên quốc sư cưu ma c h í đồng hành chỉ là bọn hắn không nghĩ tới này cưu ma c h í lại cũng sẽ thiếu lâm tự v õ c ô n g cũng mặc kệ cưu ma c h í vì sao lại thiếu lâm tuyệt kỹ xác nhận q u a âm thanh là không trêu chọc nổi người mọi người dồn dập ảo nào thoát đi theo mọi người rời đi nguyên bản hỗn loạn khách sạn hậu viện trong nháy mắt yên tĩnh lại chu hành chỉ vào trước người chỗ ngồi ra hiệu hoa mãn lâu ngồi xuống hoa công tử ngồi xuống tán gấu đi hoa mãn lâu phẳng phất biết ghế tựa vị trí bình thường trực tiếp đi tới sau đó xoay người ngồi xuống. chưa từng có chút do dự tao nhã cực kỳ tại hạ phụ thân cùng vô tranh sơn trang nguyên lão trang chủ quen biết chu thần y vì là nguyên công tử làm nghề y trị liệu trước phụ thân ta cũng đã biết được nguyên lão trang chủ muốn đi quảng dương phụ tìm chu thần y cầu y, y phụ thân ta biết được chu thần y muốn rời khỏi y quán đi đến đại tống sau khi liền để ta sớm mang tới y tư truy đuổi chu thần y y、ấy. sau đó chờ nguyên công tử có thể hai mắt coi vật sau khi nguyên lão gia tử lại đưa tin cho phụ thân ta phụ thân ta dùng bổ cầu đưa tin cho ta ta chờ lúc này mới đến quáy dậy chu thần y, y hoa mãn lâu nhẹ giọng nói rằng sự không lớn nhỏ nói g i rõ rõ rõ ràng, ràng. chu hành gật đầu đã như vậy ngược lại cũng dễ làm hoa lão gia tử phòng ngựa chú đáo nghĩ đến đã đem trị liệu cần thiết dược liệu còn có con mắt cho chuẩn bị xong chưa hoa mãn lâu khẽ lắc đầu khoe miệng mỉm cười phụ thân ta chỉ biết trị liệu con mắt cần người khác hai mắt liền phái cao thủ đi bắt một hái hoa đại trộm cũng bị chúng ta cùng nhau dẫn theo lại đây ngoài ra cái khác hoàn toàn không biết phụ thân ta vẫn chưa dò hỏi nguyên lão gia tử trị liệu con mắt cần thiết dược liệu phương pháp phối chế chưa qua chu thần ý cho phép nguyên lão gia tử cũng sẽ không tùy tiện đem nói cho người khác biết hoa mãn lâu xác thực có thể xưng tụng là mặt trời nhỏ có thể này cũng không có nghĩa là hoa mãn lâu chính là thánh mẫu hắn không muốn thương tổn người khác nhưng nếu là giết một người có thể cứu lên tới hàng ngàn hàng vạn người chuyện như vậy hắn vẫn là nguyện ý làm nguyên bên trong hoa mãn lâu không ít dựa dẫm võ công cùng lục tiểu phượng kể vai chiến đấu trong tay cũng không có thiếu mạng người tâm hướng về quang minh cùng giết người cũng không xung đột mặt khác hoa như lệnh đến cùng là hoa như lệnh có thể sáng lập to lớn gia n g h i ệ p x á c thực không phải nắp mà không đề cập tới đối phương là thật sự không biết cụ thể dược liệu phương pháp phối chế coi như hắn biết rõ ràng cũng không tùy ý hỏi thăm hành vi cũng đủ để cho hắn cho chu hành lưu cái ấn tượng tốt đều là người thông minh làm sao hộ long sơn trang thượng quan hải đường đám người kia cùng hoa như lệnh t r ê n h lệnh lại lớn như vậy đây tầm t h ư ơ n g một lần gặp mặt hai bên t r ê n h lệnh nhưng là hết sức rõ ràng chu hành đối với hoa gia độ thân thiện trà sắt dâng lên lấy hoa ra tài lực tại đây trong thành chuẩn bị một ít dược liệu vẫn là hết sức c ung dung dược liệu có con mắt cũng có chu hành bất cứ lúc nào đều có thể cho hoa mãn lâu trị liệu đón lấy chính là hoa mãn lâu bên này như y tư chu hành nhìn về phía một bên xe ngựa hoa mãn lâu phảng phất trong lòng sinh ra ý nghĩ bình thường vỗ tay một cái ra hiệu bên cạnh xe ngựa hộ vệ đem xe ngựa trên cái dương chuyển xuống đến từng cái từng cái cái dương bày ra ở chu hành trước người tổng cộng có tám cái gia phụ nghe nói chu thần y yêu thích dược liệu liền thu thập một chút biết liên nhân sâm hà thủ ô loại hình dược liệu tuy rằng không quý hiếm nhưng thắng ở niên đại c ử u viễn trong này dược liệu niên đại đều ở trăm năm trở lên hoa mãn lâu chỉ vào phía trước ba thanh cái dương nói rằng chu hành trong mắt t ỏ a ánh sáng mỗi loại dược liệu m ù i vị từ cái dương nơi thẳng đến hắn x o a n mũi mà đến nếu là hoa mãn lâu cũng có bản hắc nói không chắc có thể nhìn thấy chu hành đối với hắn độ thân thiện chính đang trả sắt d â lên gia phụ nghe nói đông xưởng tảo công công từng là chu thần ý s i ê u tầm một ít hy hữu kim loại vật liệu gia phụ đồng dạng vì là chu thần ý s i ê u tầm một chút hoa mãn lâu chỉ vào mặt sau bốn chiếc cái dương cười nói chu hành bị l ừ a nhìn lại đặt tại trên cao nhất chính là xích d i ễ m thạch càng không nói đến huyền thiết những vật này hoa này nhà tìm kiếm đến kim loại vật liệu căn bản không so với tảo chính thuần tìm đến kém thời gian vội vàng gia phụ chỉ kịp ở giang nam quanh thân s i ê u tầm hai ngày sau đó mang đến nơi đây gia phụ hứa hẹn chờ việc nơi này nhất định lại vì là chu thần ý sưu tầm một hai hoa mãn lâu nhẹ giọng nói rằng chu hành độ thân thiện lần thứ hoa gia gia chủ hoa như lệnh tuy rằng võ công thường thường có thể hoa gia chính là phía nam cự cử phú cửa hàng khắp toàn bộ thiên hạ thậm chí cùng đại tống an gia cũng có hợp tác ở giang nam khu vực siêu tầm hai ngày liền tìm tới nhiều như vậy vật liệu nếu để cho hoa gia ở đại minh an tâm siêu tầm mấy ngày chu hành không dám nghĩ chu hành bây giờ cần thiết vật liệu không ngoài hai loại một là dược liệu hai là kim loại hiếm người trước có ngũ độc giáo vì hắn siêu tầm người sau có đông xưởng còn có nguyên tùy vân đảo rơi vì hắn siêu tầm có thể đông xưởng dù sao không phải sản xuất quảng sắc chuyên môn cơ cấu đảo rơi cũng là mới vừa có quy mô cùng sau khi không gì không làm được còn cách biệt rất xa có thể hoa gia không giống hoa gia sản nghiệp khắp các ngành nghề q u a n s á t sản thiết cũng là một người trong đó nếu như có thể cùng hoa gia đạt thành hợp tác hắn sau khi còn có thể thiếu kim loại hiếm vật liệu chu hành bên này chính quyết định chủ ý muốn cùng hoa gia tạo mối quan hệ hoa mãn lâu bên kia nhi cũng bắt đầu giới thiệu cuối cùng một cái trong dương đồ vật ta hoa gia khá là đặc thù thuộc về đại minh mách tính nhưng cũng cùng rất nhiều giang hồ đồng đạo tương giao tâm đầu ý hợp chúng ta nghe nghe chu thần y vì là người trong giang hồ chữa bệnh cần võ công tuyệt học này một cái bên trong dương trang bị ta hoa gia thu thập bí tịch võ công ta hoa gia tuyệt học lưu vân phi tụ cũng ở trong đó vọng chu thần y không nên g h é bỏ hoa mãn lâu mặt ngoài s á t thực bình tĩnh vô cùng nhưng trong lòng lại là đã có chút nôn nóng rồi hắn trung pi là cái người sống sờ sờ hắn đã từng theo hắn phụ thân bái phỏng qua rất nhiều danh ý n g h ĩ bọn họ cũng không có có thể làm sao nếu không có cách nào khôi phục vậy chỉ có thể lựa chọn tiếp thu vận mệnh đồng thời hưởng thụ sinh hoạt nhưng hôm nay có thể chữa trị ánh mắt hắn người đang ở trước mắt chẳng lẽ hắn còn muốn nói với người khác hai mắt mù hay không đều không quan trọng hắn không muốn khôi phục nhân phẩm tốt xấu tính cách ôn hòa hay không cùng muốn gặp lại q u a n minh cũng không mâu thuẫn chu hành phía sau vẫn vẻ mặt đau khổ cưu ma trí cũng lộ ra nụ cười dược liệu cái gì, hắn căn bản không có hứng thú. hắn thích nhất còn phải là võ công đối với hắn trọng yếu nhất cũng là võ công ân đương nhiên nếu như là cùng chu hành so với lời nói võ công cũng đến sau này thoáng một trận báo hòa mỗi bữa no hắn vẫn là phân rõ được được ta nhận lấy chu hành lập tức nhân tiện nói sau đó liền nhìn về phía phía sau cưu ma trí cưu ma trí dây hiệu liền vội vàng đem trước người giấy bút đưa tới cái gì gọi là hiệu ngầm cái này kêu là hiệu ngầm chu hành tiếp nhận giấy bút trên giấy lưu loát viết lên viết tốt sau khi hướng về phía hoa mãn lâu đưa tới hoa công tử phái người đi lấy thuốc đi sáng sớm ngày mai liền vì ngươi trị liệu thủ thuật này là cái tinh tế việc chu hành đêm nay đến nghỉ ngơi dưỡng sức mặt khác ta còn có cái yêu cầu quá đáng chu hành suy nghĩ luôn mãi vẫn làm ở miệng nói chu thần y cứ việc nói thẳng hoa mãn lâu một bộ nghiêng thai lắng nghe dáng vẻ chu hành nói ta đối với một ít kim loại hiếm vật liệu hết sức cảm thấy hứng thú nếu là hoa ra gặp mặt đến một chút vô cùng hy hữu kim loại vật liệu tính xin đưa tới ta sẽ theo tân giới nhận lấy mượn hoa ra khắp thiên hạ cửa hàng còn có tình báo năng lực trải rộng thiên hạ đống xưởng cuối cùng còn có cái bây giờ chính đang cất bước giai đoạn đào rơi ba người này liên hợp bên đại minh kim loại hiếm vật liệu nhất định trốn không thoát chu hành lòng bàn tay đến thời điểm so với bạo vũ lê hoa trâm càng lợi hại ám khí chu hành đều làm được đi ra hắn đã quyết định chú ý muốn cho thiên đao bên trong thái bạch kiếm pháp cùng đường môn khôi lỗi thuật ở phía này thế giới rực rỡ hào quang thái bạch kiếm chiêu hắn có thể sang nhưng nếu là muốn chế tạo khôi lỗi tự nhiên cần đại lượng kim loại hiếm vật liệu hoa mãn lâu khỏe miệng mỉm cười chu thần y yên tâm gia phụ đã phân phó để hoa ra dưới cửa sở hữu cửa hàng vì là chu thần y siêu tầm hy hữu kim loại vật liệu còn chu thần chu thần ý lẳng lặng chờ tin vui chính là chu hành nhìn hoa mãn lâu này nhẹ như mây gió ráng vẻ đi lên phía trước vô vô hoa mãn lâu b a i ta người này chính là yêu thích cùng người có tiền làm bằng hưu hoa mãn lâu nghe vậy một trận sau đó liền nhợt nhạt n ở nụ cười hoa mãn lâu độ thân thiện vẫn chưa đến tám mươi lăm trở lên chu hành sớm đã có chuẩn bị tâm lý hắn không phải bị ma còn không làm được đơn giản r ă m ba câu liền khiến người ta độ thân thiện kéo đầy điều này cần thời gian cho tới miễn phí vì là hoa mãn lâu chữa bệnh sau đó tăng lên độ thân thiện đối với yến nam thiên chu hành còn có thể sử dụng yến nam thiên cứu mình mệnh đến làm cớ cho hoa mãn lâu miễn phí trị liệu lại là vì cái gì chu hành không tìm được thích hợp cớ chẳng lẽ nói hoa như lệnh cũng từng cứu trợ qua hắn đương nịch chu hành dám giao động yến nam thiên là bởi vì yến nam thiên thật sự có lòng h i ệ p nghĩa đồng thời một đời đã cứu nhân số t r i ệ u không nổi mấy còn chưa cầu báo lại hắn dùng chuyện này giao động yến nam thiên là hắn dám cam đoan yến nam thiên không cách nào phát hiện có thể hoa như lệnh chu hành là thật sự không cảm đảm bảo vệ vạn nhất hắn vẫn đúng là nhớ được chính mình chưa từng đã giút chu hành đây cho tới nói mình kính n g hoa mãn lâu vì lẽ đó miễn phí trị liệu Vậy thì chính à n g k ô không n quân tử yêu độ thân thiện, nhưng nguyện hắn. Húng g được, độ đạo, ước chi phía trước còn có cầu của chi yêu tử lấy phải h liếm làm p a trước c ò có t i ê n sơn đồng mỗ, vì ô cô lông đây. Một cái hoa mãn lâu ngược lại không nhai còn đang hắn nổ mãn ngược như thế hấp dẫn người. Chính hoa thủ chờ hoa thế hấp cao bại loại đi cái lại tử, tổ tựu một độc đây, cầu có các có quỷ lâu láo v như thế chu hành mới sẽ trực tiếp đưa ra điều kiện của chính mình mặt sau đang c h ậ m chậm tăng lên hoa mãn lâu độ thân thiện đi